Lúc này, bên ngoài đỉnh viện bay vút tiến đến một chỉ màu trắng chim bay, cánh phép phẩy, ngừng rơi vào đường lân trên bờ vai. Ân. Đường Lân nhìn thoáng qua cái này màu trắng chim bay, là thiên võ tộc truyền tin điểu. Mở ra nhìn xem. Thiết sư khẽ cười nói. Đường Lân đem cái này màu trắng chim bay chảo bên trên buộc chặt một cái giấy viết thư cởi xuống, mở ra nhìn lại, thượng diện nội dung như sau: Thiên tài bảng 529 tên, Tô Kiếm Kiêu chiến ngươi. Thỉnh lại nhận được tin tức sau đích 12 tiếng đồng hồ nội tiếp được khiêu chiến, nếu không coi là bỏ quyền, thứ tự sẽ trao đổi. Chứng kiến cái này tất thì tin tức Đường Lân nhướng mày, 529 tên, vậy mà trực tiếp vượt qua hơn 10 tên khiêu chiến ta. Đi ứng trên a." Thuyết sư mỉm cười nói, không thể khinh thị, nói không chừng người này là cường giả. Đường Lân gật đầu, thứ hạng này cũng không thể nói rằng cái gì, hắn tự nhiên sẽ không khinh thị, lúc này chuẩn bị ly khai đình viện. Đúng lúc này, bèo. Đình viện trên không cánh vô tiếng vang lên, lại là một chỉ màu trắng chim bay lướt đến, ngừng rơi vào Đường Lân trên bờ vai. Lại là khiêu chiến thư. Đường Lân nhướng mày, đem cái này màu trắng chim bay chảo bên trên giấy viết thư cởi xuống ra. Phát hiện quả nhiên lại là một phong khiêu chiến thư. Mèo rất nhanh, định viện trên không, lại bay tới đệ tam chỉ màu trắng chim bay. Đường Lân nhướng mày, có hết hay không? Mở ra cái này chỉ màu trắng chim bay bên trên giấy viết thư, hay vẫn là một phong khiêu chiến thư? Khiêu chiến chính mình chính là thiên tài bảng 824 tên người. Người khá tốt, lúc này nên đau đầu chính là nọ vậy thiên tài bảng đệ nhất danh a. Thiết sư khẽ cười nói, tất cả mọi người là thiên tài, ai hội chịu phục cái này đệ nhất danh hay sao? Ta đoán chừng cái kia gọi Minh ra Hỏa, giờ phút này có lẽ thu được mấy trăm phòng. Thậm chí hơn một.000 phong khiêu chiến thư đi à nha. hơn 1.000 phong đường lân kinh ngạc bất quá ngấm lại cũng thế tất cả mọi người là thiên tài ai hội chịu phục cái này để nhất danh dù sao phía trước chiến đấu nhất là đấu vòng loại tất cả mọi người là lẫn nhau không có gặp mặt cũng không biết còn lại thiên tài thực lực đường lân là thông qua thiết sư mới thông qua kiểu kiếm tháp hiểu rõ đến mạnh hơn người của mình còn có rất nhiều nếu không giờ phút này cũng sẽ biết khiêu chiến cái này để nhất danh mình 12 tiếng đồng hồ nội tiếp nhận hơn 1.000 chàng khiêu chiến làm sao có thể Đường Lân cau mày nói: "Tự nhiên không có khả năng." Thiết sư mỉm cười nói: "Giải thi đấu có một cái quy củ, nếu như mỗi 3 giờ bên trong có một cuộc chiến đấu, đằng sau khiêu chiến thư cũng có thể trí hoãn, cái này gọi mình, chỉ cần 3 giờ chiến đấu một hồi là được, tự không cần lo lắng vượt qua 12 tiếng đồng hồ, thứ tự trao đổi." Đường Lân tỉnh ngộ tới. Người đi ứng chiến à, thuận tiện nhìn xem còn lại thiên tài thực lực, có một trong nội tâm chuẩn bị." Thiết sư phẩm lấy một ngụm tiểu rượu, thong dong điệu mỉm cười nói: "Đường Lân khẽ đầu, nói: "Ta đi." Ly khai đỉnh vị. Đường Lân đi vào cực lớn trên quảng trường, trực tiếp đi đến cái kia khiêu chiến xin chỗ ghi danh, nói: "Ta là Đường Lân, ta muốn tiếp được chiến đấu." Mời ra sự tình dự thi bảy. Cái này Thiên Võ tộc thanh niên nói. Đường Lân đảo ra bài tử của mình, nơi này là nhận thức bại không nhận người, nhãn hiệu luôn so người muốn thành thật nhiều lắm. "Thứ sáu đại chiến đấu 10 phút sau có không? Ta sẽ vì ngươi thông chi ngươi người khiêu chiến, thỉnh ngươi hãy đi trước trở. Thiên Võ tộc thanh niên mỉm cười nói. Đường Lân thu hồi nhãn hiệu, đi tới nơi này thứ đại chiến đấu. Thượng diện giờ phút này đang có 2 người kỳ chiến đều là bán thánh thực lực, thi triển đi ra thân pháp, một cái là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, một cái nhưng lại siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Đường Lân nhíu mày, không nghĩ tới tùy tiện trông thấy hai người, hắn một người trong võ học cảnh giới, dĩ nhiên cũng làm đạt tới siêu phàm nhập thánh. Tựu là phóng nhãn thương tuyết vương chiếu ở bên trong, đạt tới cái này cảnh giới mọi người không cao hơn 10 cái, kể cả nguyện thần lâu trong các nhị vị. Cái này trên chiến đài cái kia siêu phàm nhập thánh cảnh giới người, rõ ràng tại che giấu thực lực của mình, không có phóng xuất ra chính thức lực lượng. Bất quá chiến đấu tiếp tục không được bao lâu, có lẽ sẽ chấm dứt Đường Lân không có nhìn nhiều, chuẩn bị thu hồi ánh mắt, đúng lúc này, đột nhiên sau lưng chuyển đến một mảnh tiếng kinh hô. Ông trời, hắn thật là chỉ có 18 tuổi. Đây là cái gì thực lực, mạnh như vậy? Ba mẹ nó, cái này còn thế nào đánh, tốc độ này cùng lực lượng. Dựa rừng hoa, Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một cái trên chiến đài, đứng đấy một cái đen kịp thân ảnh, toàn thân là đen kịt rộng thùng thình áo choàng, trên đầu đeo một cái màu đen áo choàng, che khuất gương mặt của mình cùng mặt mày, theo thân hình đến xem, khó có thể phân biệt là nam hay là nữ. Ở trước mặt hắn, là một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thiếu niên, toàn thân kim sắc trường bào tràn ngập đẹp đẽ quý giá khí tức. Giờ phút này, thiếu niên này bàn tay giơ lên, quảng trường trên không vang lên một mảnh phong lôi ầm ầm thanh âm, đầy trời mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, tụ tập tại trên quảng trường, càng không ngừng lan lộn, như đốt lên nước sôi. Sau đó mây đen tựu biến thành màu hồng đỏ thẫm, giống như hỏa thiêu ánh nắng chiều, theo ô vân trung nội bắn ra hạ từng quả lưu tinh thiên thạch. Mỗi thiên thạch đều lấy thật dài vĩ, ẩm ẩm trên xuống. Cái này kỳ dị cảnh sắc, kinh động đến sở hữu tất cả đang xem cuộc chiến người. Chỉ thấy trong thiên địa cuồng phong gào thét, cái kia gào thét vòi rồng cắt tại trên thân người, giống như vô số nhỏ vụn lưỡi dao. Nhất là cái kia từng khỏa ẩn chứa hỏa diễm thiên thạch, theo trên bầu trời bị triệu hoán đi ra, cái này nên cần cỡ nào cường hành tinh thần lực mới có thể làm được. Đường Lân trong nội tâm âm thầm ngưng trọng, người này tinh thần lực tuyệt đối đạt tới 100 thạch trình độ. Tại khắp thiên vân thạch ở bên trong, thiên địa biến sắc. Cái kia đen kỳ táo chưởng thân ảnh, là yên tĩnh địa đứng tại trên chiến đài, tại một khỏa cực lớn hỏa diễm thiên thạch rơi xuống lúc, hắn đen kỳ táo chưởng có chút nâng lên, làm như ngẩng đầu nhìn một cái. Hỏa Diệm Thiên Thạch giáp bách dưới áp khí, đưa hắn trưởng bảo đều chém gió được tung bày xoay tròn. Tất cả mọi người là một hồi kinh hô. Tuy nhiên trong chiến đấu quy định không được giết người, nếu không sẽ hủy bỏ tư cách dự thi, nhưng xem cái này khóa thiên thạch như thế trùng trùng điệp điệp nện xuống, uy lực tuyệt đối có ngàn vạn đồng đều, cũng không phải phàm nhân lực lượng có thể ngăn cản đấy. Đường Lân thấy mày nhăn lại. Đúng lúc này, cái kia đen kỉ táo chưởng thân ảnh đỉnh đầu hỏa diễm thiên thạch, nhưng lại đột nhiên bành địa một tiếng, từ trung gian bạo liệt ra đến, đột nhiên phân liệt thành vô số từng khối đá vụt. Lăn xuống tại đại đài chiến đấu bốn phía, có rơi xuống hạ cái này đen kỵ táo chưởng thân ảnh, lại bị thân thể của hắn chung quanh vận vèo không khí, vô hình địa cắnướp. Toàn trường mọi người thấy được một mảnh lặng ngắt như tờ. Kể cả cái kia toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt thiếu niên, đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Đúng lúc này, cái này đen kỵ táo chưởng thân ảnh có chút lượn lên, tiểu đi tới phía sau hắn. Không có ai thấy được hắn tốc độ di chuyển, tựa như vốn là tiểu đứng ở nơi đó đồng đững. Sau đó ai cũng không phát hiện hắn ra tay, ngọn lửa này thiếu niên thân thể, lại đột nhiên cứng đờ, sau đó nhũn ra xuống. Trận đấu chấm dứt. Nhìn qua lập tức chiến thắng đen kỵ táo choạng thân ảnh, tất cả mọi người là một hồi phát động. Thực lực như vậy, quá mạnh mẽ, mạnh đến nổi quả thực giống như là thiên thần. Người này tiểu là Minh. Ông trời, không hổ là thiên tài bảng đệ nhất danh, quả thực tiểu là quái vật. Ai có thể cùng như vậy quái vật chiến đấu? Loá. Tất cả mọi người là khiếp sợ. Đường Lân thấy trong nội tâm rung động, vừa rồi hắn mở ra chính mình lòng nhãn, thị lực bạo tăng gấp 10 lần, vậy mà đều không có thấy rõ cái này đèn kỵ táo choạng thân ảnh tốc độ. Nhanh được vượt quá tưởng tượng. Đường Lân hoàn toàn không tin. Người này vậy mà chỉ có 18 tuổi. Lúc này, cái này đen kịt áo choàng thân ảnh không có đi hạ chuyến này, mà theo dưới chiến này, rồi lại đi đến khác một thiếu niên. Thiếu niên này chỉ có bán thánh thực lực, trước khi tên kia thánh thể cảnh thiếu niên đều lập tức bị thua, hắn tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cung cương giả chiến đấu có thể tăng cường kinh nghiệm, nhưng địch nhân nếu là quá mạnh mẽ, tăng cường đúng là bị đánh kinh nghiệm. Thiếu niên này vừa lên này, tiu vội vàng nói, "Ta nhận thua." Đen kịt áo choàng thân ảnh không nói gì. Hắn thon thân ảnh đứng tại trên này, như nửa đêm bên trong đích lưu linh, toàn thân tràn ngập trống vắng, lạnh như băng khí tức thấy lại để cho đầu người ra giù lên. Sở hữu tất cả khiêu chiến người của hắn đều là mang theo không phục thái độ, giờ phút này chứng kiến một màn kia, là triệt để chịu phục rồi. Nếu là gặp gỡ người này, ta tất bại." Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Riêng là vừa rồi trận chiến đấy, Đường Lân tiểu ý thức được chính mình chiến lực, cho dù thi triển ra man thần huyết mạch, tốc độ của mình cùng thân pháp, chỉ sợ đều chưa hẳn có hắn nhanh như vậy. Lúc này, sau lưng của hắn chuyển đến tiếng gọi âm ỉ. Đường Lân ngẩng lên đại. Đường Lân quay đầu lại nhìn lại, phát hiện khiêu chiến của mình thi đấu bắt đầu, một cái tóc tím thiếu niên đã đứng tại trên đài. Lênh lão điệu nhìn mình chằm chằm. Đường Lân Thân ảnh lóe lên, tiu đi tới trên chiến đài. Là bán Thánh đỉnh phong sao? Đường Lân nhìn xem cái này Tóc tím thiếu niên, thần sắc lạnh lùng. Ta là Tô Kiếm, hảo hảo nhớ kỹ cái tên này a. Tóc tím thiếu niên lênh không nói, ngươi sau một khắc muốn thua ở hai chữ này hạ. Đường Lân lặng lặng yên nhìn xem hắn. Tóc tím thiếu niên nhướng mày, thư lạnh một tiếng, bàn tay một chiều, bên cạnh binh khí trên kệ một thanh đen kịt mảnh kiếm, tiu tung bay đến trong tay hắn. Đường Lân bàn tay vừa ra, cái này ở khí trên kệ đồng dạng lướt đến một thanh kiếm. Kiếm phân rất nhiều loại mảnh kiếm, kiếm bản rộng, trường kiếm, đoạn kiếm, bất đồng địa kiếm không có cùng cách dùng, muốn hoàn toàn học hội đều cần phải thời gian. Võ học chi đạo, bác đại tinh âm. Đường Lân lựa chọn chính là kiếm bản rộng, tuy nhiên linh xảo hơi chút chưa đủ, nhưng trọng tại lực lượng cưng mãnh, sức bật cường đại. Hai người đều là cầm trong tay trường kiếm, lạnh lùng chầm chầm vào lẫn nhau. Tại hai người dưới chân trên chiến đài đá vụn, tại chậm rãi lơ lửng, phản phát một cổ thần bí khí chẳng bao phủ hai người thân thể. Một lát sau, cái kia tóc tím thiếu niên trên người, bộc phát ra một cổ trùng thiên khí lãng, hắn bạo giống một tiếng Đường kiếm phiêu nhiên lướt đến. Đường Lân liếc thấy ra, là siêu phạm nhập thánh thân pháp. Xúc địa thành thuần. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể lập tức xuất hiện tại đây tóc tím thiếu niên sau lưng, trong tay thi triển ra kiếm lôi kiếm pháp. Kiếm pháp như sấm, tí ti lôi điện ngưng tụ tại mũi kiếm. Đồng dạng kiếm pháp, bất đồng cảnh giới thi triển đi ra uy lực không giống với. Lúc trước Đường Lân thi triển ra kiếm lôi, chỉ có thể kéo một tia gạo thép phong lôi vì thế, hôm nay thi triển đi ra, cả chuôi kiếm cùng không khí ma sát, lượn lờ khởi mãnh liệt lôi quang, tựa như cả chuôi kiếm đều hóa thành một đạo lôi điện, bị nắm trong tay. Cái này tóc tím thiếu niên chấn động, không nghĩ tới Đường Lân thân pháp như thế quỷ bí, vội vàng hồi kiếm ngăn cản, chuẩn bị mượn lực kéo ra khoảng cách. Đường Lân ánh mắt lóe lên, Long văn lực lượng, gấp trăm lần chiến lực. Hắn toàn bộ cánh tay đều lập tức tráng kiện một vòng, trong tay kiếm quang gào thét tốc độ đột nhiên bạo tăng. Chương 17, Thánh thể ký nguy quang. Bảnh. Cái này tóc tím thiếu niên trong tay kiếm quang bỗng nhiên gậy hương chính mình, thân thể tựa như bị búa tạ đánh lên, hung hăng bay rớt ra ngoài. Một kiếm bất lui. Đường Lân lạnh lùng điệu nhìn xem hắn, bàn tay tùy ý một ném, kiếm bản rộng thủ trở xuống binh khí trên kệ. Cái kia tóc tím thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, miệng hổ đã nước toát ra, tay nắm chuôi kiếm trưởng mất đi chi giác, nhưng đang run rẩy. Cỗ lực lượng này, như thế nào hội mạnh như vậy? Cái này tóc tím thiếu niên trong nội tâm khiếp sợ, hơn nữa thân pháp này, lại vẫn mạnh hơn ta. Hắn là thiên tài. Trước khi đến hắn cùng với thánh nhân cường giả chiến đấu qua, mà sư phó của hắn, tự là một gã thánh nhân. Hắn sư phó từng từng nói qua, dùng hắn 99 thạch định phong tinh thần lực, mặc dù gặp gỡ thánh nhân, chỉ cần dùng tinh thần lực hộ vệ ở thân thể, có thể ngăn cản thánh nhân ba lượt tinh thần lực công kích. Tại đây ba lượt công kích ở bên trong, hắn hoàn toàn có thể thi triển ra siêu phàm nhập thánh thân pháp cùng kiếm pháp, tướng địch người cho đánh bại. Chỉ là, hắn sư phó chỗ chỉ chính là bình thường nhất cái chủng loại kia thánh nhân, mà Đường Lân hiển nhiên không phải. Thậm chí không có thi triển bất luận cái gì tinh thần lực cùng triệu hắn năng lượng dưới tình huống, Đường Lân trực tiếp bằng thân thể lực lượng cùng kiếm pháp, đưa hắn đánh bại dễ dàng. Thắng bại đã phân. Đường Lân đi xuống đài chiến đấu, trở lại Cửu Hương Võ quán trong. Chỉ cần tại 3 giờ nội, ta đón thêm một hồi khiêu chiến thi đấu là được. Đường Lân ngồi ở trong đình viện, sư phó sư đã rời đi. Xem ra, ta có tất yếu trước lập uy, như cái kia Minh như vậy, thi triển ra lực lượng mạnh nhất, như vậy, cửu sẽ khiến những thiên tài này chịu phục, không sẽ gặp phải một ít thượng vàng hạ cám người lung tung khiêu chiến. Đường Lân trầm âm, phẩm lấy nước trà. Bèo. Bên ngoài đình viện, bỗng nhiên lướt đến một chỉ màu trắng chim bay. Đường Lân nhướng mày, lại là khiêu chiến thư. Chờ màu trắng chim bay ngừng rơi trên bả vai lên, hắn thổi bỏ chim bay chảo bên trên giấy viết thư, mở ra xem xét, lập tức đôi mắt sáng ngời. Cái kia 99 tên người, đồng ý tiếp nhận khiêu chiến, tại cuộc chiến thứ 3 đại chờ ta. Đường Lân lập tức thân ảnh lóe lên, đặt chén trà xuống, như gió nhẹ giống như lướt đi cựu hương lâu, biết một chút về xếp vào top 100 người thực lực như thế nào. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, nhanh chóng đi vào cực lớn trên quảng trường. Chỉ thấy cuộc chiến thứ 3 trên đài. Một cái thanh niên tuấn tú yên tĩnh địa đường đấy, mang trên mặt nhàn nhạt điệu mỉm cười, cho người ôn hòa văn nhã cảm giác. Bên cạnh của hắn ngược lại cắm một cây thương, thân súng tam thước, mang theo lợi hại rét lạnh khí tức. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trực tiếp phiêu lập đến trên chiến đài, nhìn xem người thanh niên này, lập tức phát hiện Người thanh niên này thân thể hoàn toàn hóa thành thiên địa nguyên khí, là thánh thể cảnh giới, dĩ nhiên là một gã thánh nhân. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng, ta cũng là thánh nhân, hắn cũng thế, ta cũng tại hơn 300 tên đằng sau. Thanh niên này trông thấy Đường Lân, thoáng có chút kinh ngạc, chật khỏe miệng nhếch lên. Nói khẽ, người tiểu là Đường Lân?" Đường Lân gật đầu. Không nghĩ tới, sắp xếp tại như vậy người phía sau, đều có thánh nhân cảnh giới, xem ra cái này tiền tài chiến quả nhiên rất làm cho người khác chờ mong đây này. Thanh niên tuấn tú mỉm cười, nói, "Chọn lựa binh khí của ngươi a tiểu để cho ta chiếu cố ngươi." Đường Lân bàn tay một chiều, binh khí trên kệ tiểu Tung bay ra một thanh kiếm bàn rộng rơi vào trong tay. Trước khi tới khiêu chiến đều là bán thánh bao cỏ, cuối cùng gặp một cái đằng trước như dạng đấy. Thanh niên tuấn tú hoạt động bắt tay vào làm cổ tay, đưa trong tay đen kỵ thân súng cầm chặt, dừng ở Đường Lân, nói: "Thỉnh. Thỉnh." Đường Lân cầm kiếm mà đứng. Dừng ở hắn. Tại đây chiến đấu lập tức khiến cho không ít người chú ý. Mau nhìn, đó là các phong tốt 100 mạnh người a. Cái này khiêu chiến hắn chính là ai? Đoán chừng vậy là cái gì tiểu binh tiểu tướng a, không biết sống chết người ở dưới đài những người còn lại nghị luận nhau nhau. Cùng lúc đó, tại đây hình ảnh xuyên thấu qua phù lục hình chiếu, chuyển lại đến toàn bộ đại lục ở bên trên. Tại phía xa ngàn vạn dặm bên ngoài Thương Tuyết Vương triều, thủ đô trong hoàng cung. A, là Đường Lân. Mau nhìn, Đường Lân xuất hiện. Ông trời, hắn khiêu chiến người, dĩ nhiên là các phòng, đây chính là tốt 100 bên trong đích người à. Cái này Đường Lân, bị Tiên Võ tộc liệt vào 392 tên, tương đương với ngàn tên ở trong, xem ra, về sau tối thiểu nhất đều đạt được Tiên Võ Thánh vĩnh cự ở lại chứng nhận rồi. Trong Điện Kim Loan cả triều văn võ Chứng kiến trên đỉnh đầu cảnh tượng đều là nghị luận nhau nhau. Từ khi Cửu Kiếm vấn Đỉnh giải thi đấu cử hành về sau, trong chiều đỉnh sở hữu tất cả tấu chương đều tại thư phòng tiến hành, mà trong điện kim loan thì là dùng để quan sát Cửu Kiếm vấn Đỉnh giải thi đấu. Như vậy rầm rộ thi đấu sự tình, có thể làm cho bọn hắn kiến thức đến quốc gia mình bồi dưỡng thiên tài, cùng đế quốc khác thiên tài sai biệt. Không biết hắn có thể hay không thắng. Cái kia cắt Phong nhìn về phía trên rất tường a. Tất cả mọi người là chờ đợi địa nhìn xem hình chiếu bên trên hình ảnh. Bang Đế nhìn chằm chằm hình chiếu bên trên đường lần ảnh, ánh mắt phức tạp. Hoàng cung một chỗ khác, Nguyệt Thần lâu cát. Nguyệt Thần trước mặt lơ lửng thủy tinh câu lên, hiện ra cuộc chiến thứ 3 trên đại hình ảnh. Nguyệt Cơ một đầu tóc dài màu bạc, đứng tại bên người nàng, tò mò hỏi, cái này Đường Lân có thể thắng được cái này cắt phong sao? Xem hai người này bộ dáng, đều là thánh thể cảnh. Nguyệt Thần ngưng mắt nhìn liếc, nói khẽ, trong lịch sử, song năng lượng khuynh hướng đích xác rất ít người, người như vậy đều thì không cách nào thành thành đấy. Mà một khi thành thánh, tiểu ai cũng ngăn cản không được sự cường đại của hắn. Nguyệt Cơ nghi hoặc, nói, ngươi nói là? Đúng vậy, song năng lượng khuynh hướng người Hoàn toàn có thể trả đạp cùng cấp bậc thánh nhân." Nguyệt Thần nói khẽ. Nguyệt Cơ hít vào khẩu khí, nhìn xem thủy tinh cầu bên trên các phòng, Người nói là, cái này Đường Lân hội đã bại hắn, tiến vào tốt 100. Làm sao có thể? Cái này các phong tốt xấu là thiên tài, có lẽ sẽ có đặc biệt địa phương a." Nguyệt Thần cái khăn che mặt phiêu động, dừng ở thủy tinh cầu, không nói gì thêm. Thiên Võ Thành, cuộc chiến thứ ba đài Các phòng cùng Đường Lân rằng co mà đứng, một cổ cường thịnh khí tức theo riêng phần mình trên người phóng lên trời, Đường dẫn đầu lốt hai, đánh đòn phủ đầu. Quang, ám Đường Lân thân thể chậm rãi phủ lên thiên không ở bên trong, tại hắn đỉnh đầu xanh thảm bầu trời, trong lúc đó trở nên cho tối xuống, cùng lúc đó, một vòng bạch quăng như tảng sáng trước sáng sớm, theo trong bóng tối sáng lên. Hắc bạch hai quả quân cầu, như nhật nguyệt lượn lờ lấy thân thể của hắn xoay tròn. Đường Lân cầm trong tay kiếm bản rộng, quan sát lấy khắp phong. Tại đây dạng trong chiến đấu, hắn trực tiếp vận dụng thánh thể lực lượng, trong không khí hoàn toàn bị quang cùng ám chỗ tràn ngập bao phủ. Lần thứ nhất vận dụng thánh thể lực lượng, không biết uy lực như thế nào. Đường Lân nắm chặt kiếm bản rộng, đôi mắt thâm trầm mà lạnh như băng. Cái này cảnh tượng kỳ dị, làm cho cả trên quảng trường mọi người là kinh ngạc ngầng lên đầu trông lại. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Người này chẳng lẽ là quang ám xong năng lượng thanh nhân? Nói đùa sao? Cái này hai chủng bài xích tính năng lượng dung hợp cùng một chỗ, có thể thành thánh? Tất cả mọi người là không dám tin. Phương sang một một tử lâu, hồng chân quán rượu, tầng cao nhất ngoài cửa sổ, thiết sư cùng áo trắng thanh niên ngắm nhìn chiến trường, bằng hai người thị lực. Cách xa nhau mấy cái phố đều có thể rõ ràng trông thấy chỗ đó hết thảy. Đang nhìn đến đường lần thi triển ra quang ám năng lượng lúc, Thiết sư con mắt mạnh mã trừ lớn, song năng lượng khuynh hướng thế nhân. Dĩ nhiên là song năng lượng khuynh hướng. Thiết sư trùng thu hút con người, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Áo trắng thanh niên đều là lộ ra giận mình. Chợt nhìn về phía Thiết sư, lắc đầu cảm thán nói, lần này, ta thật sự hâm mộ người rồi. Thiết sư kinh ngạc địa nhìn qua cái kia xa xôi quảng trường, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, kích động được đỏ lên mặt, nói, dĩ nhiên là song năng lượng, ông trời, cái này ta có tự tin, hắn tuyệt đối có thể chen vào top 30 tên, nói không chừng. Có thể chen vào top 10. Áo trắng thanh niên lắc đầu nói, top 10 tiểu không khả năng rồi, lần này xuất hiện nhiều cái quái vật, riêng là cái Tiên Minh, ta cũng cảm giác rất quái dị. Thiết sư nhếch miệng cười cười, nói, có thể đi top 30. Ta đều kiếm lợi lớn, chiêu cái này hay một người đệ tử, ha ha. Áo trắng thanh niên cười cười, nói, không bằng, ngươi lại mời khách như thế nào? Thiết sư Giang Tươi cười dừng lại, chớp mắt nhìn nói, mời khách? Mấy ngày nay ngươi ăn hết ta bao nhiêu linh thạch rồi hả? Áo trắng thanh niên nhún vai nói, cái này khá tốt ta. Cuộc chiến thứ 3 trên này. Cắt Phong trông thấy cái này cảnh tượng kỳ dị, ngơ ngác một chút, chậm rãi nhướng mày, nhưng trọng địa nhìn xem Đường Lân, không, có nửa phần kinh thị. Hắn bàn tay nắm chặt đen kiếm trường thương, nhàn nhạt, nhạt kim sắc khí diễm theo ngón tay lan tràn đến trên thân thương, toàn bộ thân súng lập tức bị một cổ kim sắc khí diễm bao trùm, tựa như nắm một đạo kim sắc hỏa diễm. Thánh thể kỵ, thiên bách liệt. Cắt Phong lạnh lùng địa chầm chậm vào Đường Lân, cầm trong tay kim diễm trường thương, mạnh mà phóng lên trời, tại người hắn đại chiến đấu, trong chốc lát hóa thành một cái kim sắc đại chiến đấu. Một cỗ nồng đậm vàng dòng khí tức Tràn ngập tại trong thiên địa, cùng trên bầu trời quang ám năng lượng địa vị ngang nhau, trong lúc nhất thời, đen kịt trong thiên địa, bạch sát quang cầu cùng cái này kim sắc đài chiến đấu, dị thường địa dễ làm người khác chú ý. Kim hệ thánh thể sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên. Trong thiên hạ nếu nói là còn có so Trấn Yêu sư càng có tiền, như vậy cũng chỉ có kim hệ thánh thể người rồi, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, có thể tùy thời đem trong không khí kim hệ nguyên khí ngưng tụ thành vàng. Vậy mà linh ngộ thánh thể kỹ, như vậy cảnh giới, có lẽ nhanh bước vào mệnh bàn cảnh rồi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trong cơ thể hắn nguyên khí đột nhiên bạo tơn. Ngay tiếp theo, thân thể trùng quanh quang ám song cầu đột nhiên xoay trọn, hóa thành một mảnh hỗn độ sắc. Quang ám tổ hợp thành thể khí, lực quang. Đường Lâm trong đôi mắt, đột nhiên tiểm lực qua một tia bạch sắc quang mang, giống như chói mắt ban ngày quang. Tại sao lưng của hắn toàn bộ bầu trời, lập tức bị hắc ám bao phủ, mà ở cái này bầu trời đen nhánh ở bên trong, một đạo bé nhọn, thật nhỏ bạch sắc quang mang, tựa như theo tấm màn đen bên ngoài chui vào tiền đến, mạnh xanh xanh xé rách toàn bộ màu đen bầu trời, sau đó đột nhiên đem lôi thùng kéo đại. Bạch quang lập tức chiếu rọi thiên hạ. Tất cả mọi người cảm thấy con mắt đau đớn toàn thân bị một cổ ấm áp bạch quang vây quanh, phản phất đem thân thể đều đồng hóa. Mà Cắt Phong lại không phải như thế cảm thụ, trong mắt hắn, cái kia bạch sắc quang mang tựu giống như một thanh kiếm, chà ngập rét lạnh khí tức, đột nhiên theo thiên địa bát phương, bao phủ thân thể của hắn. Bành bành bành. Cắt Phong trong tay kim sắc trường thương đột nhiên lập lệ trăm ngàn lần, vô số thương anh quét ngang, phản phất đem thiên địa đều muốn quay trở mình. Cùng lúc đó, Cắt Phong trên người bộc phát một cổ sáng chói kim quang, cả người như một cái kim nhân, lăng lệ ác liệt tại trên bầu trời. Nồng hùng hậu kim sắc khí, theo bốn phương tám hướng vọt tới. Hoành Và anh, và anh, Trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống tiếp theo trôi trôi cực lớn kim sắc thân súng, mỗi chỉ kim sắc trường thường, đều có 10 trượng cao, như đại thụ giống như ngược lại cắm ở trên chiến đài. Thiên bất liệt. Cát Phong ngửa mặt lên trời gào rú, cái này trên trăm trôi kim sắc trường thường bỗng nhiên hướng bầu trời trong gào thét mà đi, phóng hướng cái kia bạch quang trung ương, Đường Lân, Ngụy Quang, Xé Rách. Đường Lân lạnh lùng địa ngón tay vẽ một cái. Ở trước mặt hắn bạch sắc quang mang bỗng nhiên bao trùm trên trăm trôi kim sắc thân súng, lập tức thôn phệ Rách, bạch quang lan tràn hướng Cát Phong. Cắt Phong phun ra một ngụm máu tươi, kinh hãi địa nhìn xem Bạch Quang. Chương 18, ba đại thánh thể kỹ. Tại hắn nhìn chăm chú ở bên trong, Bạch Quang tốc độ đạt tới vượt quá tưởng tượng nhanh, lập tức tiểu bao trùng hắn, đem thân thể của hắn hung hăng nắm chặt. Sau đó Bạch Quang như một chỉ cực lớn bàn tay, nắm thân thể của hắn hung hăng hướng dưới không trung đại chiến đấu đập tới. Và anh, Cắt Phong thân thể trùng trùng điệp điệp rơi vào trên chiến đài, cốt cách vỡ vụn, há miệng phun ra máu tươi, té trên mặt đất, nhất thời không cách nào bò lên. Đường lên bàn tay nắm chặt, đầy trời hắc quang Bạch Quang thu vào lòng bàn tay. Thân thể của hắn từ từ nhẹ nhàng rơi xuống. Thắng lợi. Đường Lân nhìn xem mất đi chiến lược các phong, ánh mắt lập lòe, hắn vốn tưởng rằng đây là một hồi gian khổ chiến đấu, không nghĩ tới, thật không ngờ nhẹ nhõm tựu chiến thắng. Đặt tới thánh thể cảnh cương giả, căn cứ thánh thể bất đồng hội lĩnh ngộ đến bất đồng thánh thể ký Từng thánh nhân cũng hội khống chế chính mình đặc biệt thánh thể ký như băng phong thiên lý, thiên hỏa liễu nguyên, 10 vạn lưu chỉ, thiên băng địa liệt trở trợ. Của ta quang ám năng lượng, phân biệt có thể thi triển ra tinh lọc, lô đen hai cái thánh thể kĩ. Mà quang ám tổ hợp cùng một chỗ thánh thể kĩ, như sáng sớm trước giờ ánh sáng nhạn. Sương lạnh ngây quang. Đường Lân trong đôi mắt tách ra lấy hào Quang, lần thứ nhất cảm nhận được, song năng lượng khuynh hướng chỗ tốt. Người bình thường chỉ có một thánh thể kỹ, ta đã có 3 cái, nếu như tăng thêm thất tinh lực lượng, tổ hợp cuối cùng nhất thánh thể kỹ. uy lực có lẽ sẽ cường đại hơn. Đường Lân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trọng tài đã tuyên bố Đường Lân thắng lợi, đưa hắn cùng cái kia cắt phong thứ tự trao đổi, thành công tấn cấp tốt 100, đứng hàng 99 tên. Dưới đài còn lại đích thế tài, nhìn xem Đường Lân ánh mắt tràn ngập rung động. Đường Lân nhìn thoáng qua bị dưới đài đi cắt phong liền xoay người trở lại tấm bia đá đích tiên tài bảng trước, ánh mắt quét qua, rơi vào 30 tên vị trí. Kế tiếp, thử khiêu chiến hắn. Đường Lân đi vào chỗ ghi danh trình chính mình xin khiêu chiến thư, sau đó trở về đến thiên Hương lâu các. Thương Tuyết Vương Triều, Kim Loan Điện. Cả triều văn võ một mảnh lặng ngắt như tờ. Đã qua sau một hồi, mới truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Ông trời, hắn vậy mà thật sự chen vào top 100. Phóng nhãn toàn bộ rộng lớn đại lục, đứng hàng top 100 a. Thiên tài như vậy. Tại một hồi kinh hô sau, tất cả mọi người không khỏi thở dài. Thiên tài như vậy lại bị bức phải đã đi ra nước quốc, cái này là bực nào tổn thất. Băng đế sắc mặt tâm trầm chậm, châm mắc không nói. Thiên Võ Thành, Thiên Hà quán rượu tầng cao nhất. Bảnh. Một cái tinh xảo gốm sứ bình mạnh mà né vụt, áo trắng thanh niên ngồi trên bàn, mặt mũi tràn đầy nộ khí, trong đôi mắt thiểm lực lấy cuồng đốt hỏa diễm. Vậy mà tiến vào tốt 100, vô liêm sỉ, vô liêm sỉ. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, nắm đấm niết được ken két tiếng nổ, xương ngón tay trở nên trắng. Chi. Phòng cửa bị đẩy ra, bà lao chậm rãi đi tới. Hương nào trắng thanh niên nói, thiếu chủ Cái này Đường Lân Thiên Phú xem ra rất cường, lúc trước ta đã cảm thấy hắn thánh thể phi thường quá dị, nguyên lai thật là song năng lượng quân hướng, như vậy, muốn chen vào top 30 cường đều là rất có hy vọng đấy. Ta biết rõ." Thiên hạ Tông thiếu chủ âm trầm nói. Bà lao mỉm cười, nói, "Thiếu chủ không cần phải lo lắng, ngươi xem ta mang ai đã đến." Thiên Hà Tông thiếu chủ như mày, chỉ thấy bà lao mở ra thân thể, ngoài cửa phòng chậm rãi đi tới một cái nổi bật thân ảnh. Như thanh liên giống như ưu nhã, trên gương mặt mang theo trong trẻo nhưng lạnh lùng tân sắc. Phiêu Lam muội Thiên Hà Tông thiếu chủ con mắt sáng ngời, hình mà nói, ngươi đã đến rồi. Cái này Thanh Liên giống như thiếu nữ đi vào trong phòng, nhìn xem thiếu chủ nói, ta nghe trầm bà bà nói, cái này Đường Lân đắc tội đến ngươi đúng không? Thiếu chủ liên tục gật đầu, nói, đúng vậy à, lúc trước ta không phải đi cái kia thương tuyết vương triều, cho ngươi mang một cái chị dâu hồi nhà, cái này gọi Đường Lân tiểu tử, tự làm mọi cách quái dối, đùa giỡn ngươi chị dâu. Tốt ngồi muội muội, ngươi lần này tới là tới xem ta sao? Đùa giỡn chị dâu. Cái này Thanh Nhã thiếu nữ trong đôi mắt hàn quang lóe lên. Thiếu chủ xấu hổ nói, là thực lực của ta không đủ cường. Tiểu tử này thánh thể quái dị được rất, nhưng lại có một tòa tuyệt phẩm thánh khí cung điện, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy thoát. Ân. Thanh nhã thiếu nữ đôi mắt lạnh như băng nói, ỷ có bảo vật cùng vài phần thực lực, tiểu dám tùy ý đùa giỡn nữ nhân, đáng chết. Thiếu chủ trong mắt hiện lên một tia đại hỷ, nhưng nhanh chóng thu liễm, cười khổ mà nói, lời nói là không tệ, ta đối với người này là hận tấu xương, bất quá không có cách nào, hắn tại đây thiên võ thành, hơn nữa hay vẫn là dự thi tuyển thủ, ta cũng không dám chào hắn. Thanh thiếu nữ khẽ gật đầu, lạnh lùng nói, chuyện này ngươi không cần phải xem bảo không cần phải xem vào. Thiếu chủ Tâm Thần bất định địa nhìn xem nàng. Tuy nhiên cái này thanh nhã thiếu nữ là muội muội của hắn, nhưng là hắn theo đấy lòng mà nói, thật là kiên kỵ cô muội muội này, dù sao hai người tiền phú kém quá nhiều, nếu không là hắn là nam, hơn nữa là con trai trưởng, căn bản là không có cơ hội trở thành Thiên Hà Tông thiếu chủ. Ta sẽ giải quyết đấy." Thanh nhã thiếu nữ lạnh lùng nói, chợt quay người rời khỏi phòng. "Đã gặp nàng rồi đi." Thiếu chủ nhẹ nhàng thở ra, chợt trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, hướng bà lão nói, "Trầm bà bà, lần này đều là công lao của ngươi." Vậy mà giúp ta thỉnh đến Phiêu Lam muội muội hỗ trợ." Bà lao mỉm cười nói, "Chỉ là chuyện nhỏ, Phiêu Lam là ta từ nhỏ mang đại, tuy nhiên tính tình quái gở điểm, nhưng hay vẫn là rất nghe ta." Thiếu chủ gật gật đầu, nghe răng cười nói, "Cái này Phiêu Lam muội muội ra tay, cái kia Đường Lân hiểu được điểm mắt." Bà lão mỉm cười. Cựu hương Lâu, trong đình viện. Đường Lân tính tọa tại nước ao bên cạnh, nhìn qua mặt nước ba quang, cảm thấy cái này nước gợn chậm chợn, tựa hồ ẩn chứa một loại trí thượng diệu lý. Tuy nhiên ta có ba đại thánh thể kĩ, nhất là tổ hợp thánh thể kĩ, uy lực thì chỉ một thánh thể kĩ gấp 10 lần. Hơn nữa cái này thánh thể khí ở bên trong, ẩn chứa ta siêu phàm nhập thánh cảnh giới võ học lý niệm cùng ý cảnh, hoàn toàn có thể cùng mệnh bàn cảnh cường giả chiến đấu. Nhưng là hay vẫn là không đủ. Muốn đi vào top 10, những này hay vẫn là quá ít. Đường Lân trong nội tâm trầm tư nói, cái kia tốt 10 người, đều lĩnh ngộ đạo, nếu là bọn hắn đem đạo niệm dung hợp tiến chính mình thánh thể khí ở bên trong, thi triển đi ra quy lực, ựu không đơn thuần là thánh thể khí, mà là thiên địa phát tắc. Đạo. Đường Lân lại lâm vào trong trầm tư. Mãi cho đến đêm dài người tĩnh, Đường Lân đều đắm chìm tại cầu tác thiên địa đại đạo trong suy nghĩ cái này trên đường vậy mà không có bổng phí sắt chim bay đến thông báo khiêu chiến thư. Đường Lân trong nội tâm kinh ngạc, dựa theo trước khi tình huống, một ngày xuống tối thiểu muốn nhận được hơn 10 phong khiêu chiến thư mới đúng. Chẳng lẽ là cùng cái kia cắt phong chiến đấu, bộc lộ ra lực lượng của mình, lại để cho không ít người biết khó mà lui. Như thế cũng tốt, nếu không không dừng lại tận khiêu chiến thư tới, phiền đều có thể phiền chết. Đường Lân nhìn lên trời tháng trước quang sáng tỏ, lúc này linh hồn xuất hiếu, phiêu đã tại đỉnh viện nóc nhà. Linh hồn xuất hiếu có thể nhìn xem nhân thể huyết nục, thấy người khác trong thân thể huyết mạch có cách Đường Lân Linh Hồn nhìn về phía thân thể của mình, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể chứng kiến trong thân thể sở hữu tất cả cấu tạo. Nhân thể đại não chỉ có thể dung nạp 100 thạch tinh thần lực, đã không cách nào nữa tu luyện ra thêm nữa, mặc dù đột phá đến mệnh bàn cảnh giới, bị ngạn cảnh giới đều không được. Bất quá, thánh nhân chiến đấu, cũng không phải là dựa vào tinh thần lực, mà là dựa vào thánh thể kỹ, cùng với võ học cảnh giới, thân pháp, chiến đấu bí pháp chờ trở, trở. Tinh thần lực chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng là, linh hồn nếu như vượt qua địch nhân rất nhiều, là có thể dùng linh hồn tiến hành công kích, trực tiếp đem đối phương đánh chết. Đường Lân linh hồn ngồi xếp bằng lên đỉnh đầu, bắt đầu tu luyện. Bầu trời ánh trăng theo linh hồn chạy xôi mà xuống, chạy xôi tiến đường lần trong thân thể, sự trong cơ thể hắn nguyên khí vòng xoáy lưu động tốc độ nhanh hơn. Sáng sớm, Đường Lân Sơ sau khi tắm, tiến vào Vô Tình Tiên phủ xem nhìn một chút tiểu nữ vượng, chỉ thấy nàng ghé vào hắc ma trên lưng, cười đến nước miếng đều chảy ra. Hắc ma tựa hồ rất sủng nịch nàng, lưng có nàng tại Vô Tình Tiên phủ trong chơi đùa. Đường Lân trong nội tâm yên tâm lại. Lúc này, một chỉ chim bay lướt tiến trong đình viện, Đường Lân theo Vô Tình Tiên phủ trong ly khai, đem chim bay chào hạ giấy viết thư mở ra. Thứ 30 tên mô đồng tại trận chiến đầu tiên này chờ ta. Đường Lân lúc này thu hồi giấy viết thư, nhanh chóng lướt đi quán rượu, đi vào cực lớn trên quảng trường trận chiến đầu tiên này. Xa xa nhìn lại, một cái thanh tú thiếu nữ đứng tại trên đài, xanh nhạt sắc xiêm y, đôi mi thanh tú cao lại, mang theo vài phần uẫn trách. Đường Lân phiêu lướt đến trên đài. Ngươi tựu là Đường Lân. Cái này thanh tú thiếu nữ nhìn xem Đường Lân, câu mày nói, ta tựa hồ nghe đã từng nói qua ngươi, song năng lượng thánh nhân. Đường Lân khẽ gật đầu. Ta còn là lần đầu tiên gặp gỡ song năng lượng thánh nhân. Cái này gọi là Ngô Đồng Thanh Tú thiếu nữ chờ đợi địa nhìn xem Đường Lân, nói, ngươi nhất định phải dùng xuất toàn lực, để cho ta tốt tốt biết một chút về. Đường Lân thần sắc như thường, gật đầu nói, ta biết rồi. Bắt đầu đi. Ngô Đồng bàn tay một chiêu, binh khí trên kệ tựu phiêu lướt đi một chỉ nhuyễn tiên rơi vào trong tay nàng. Đường Lân hay vẫn là lựa chọn một thanh kiếm bản rộng. Ta nhắc nhở thoáng một phát nha. Ngô Đồng nhe mắt, nói, của ta thánh thể cũng so sánh được thủ, là Long Hỏa thánh thể. Đường Lân nhướng mày, Hỏa Diễm thánh thể, đại đa số đều là Thiên Hỏa thể, cái này Long Hỏa thánh thể Thật đúng là là lần đầu tiên nghe được. Nô Đồng Si Mi lên, chấm dãi phiêu khởi tí tí kim sắc hỏa diễm, tại sau lưng của nàng, hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ thành một đầu cự long hư ảnh. Của ta thánh thể cô độc lúc, cắn nuốt một chỉ 10 vạn năm đạo hạnh yêu long linh hồn cùng tinh hoa, ngươi cũng phải cẩn thận. Lô Đồng mợừng hai mắt, chợt đưa tay một ngón tay, tại sau lưng nàng hỏa diễm long hồn, gầm thét hướng đường lần thánh thể thôn phệ đi qua. Đường lên ánh mắt lóe trong cơ thể á khí bạo ra mà ra, đem tròn cái che đậy, tại trên đỉnh đầu, tụ thành một cái đen kịt đích chống, mang theo mãnh liệt hút, cắn Trên chiến đài tựa như nổi lên một hồi cuồng phong, sở hữu tất cả đá vụn đều bị cái này lỗ đen thôn phệ đi vào. Đường Lân thân thể đứng tại lỗ đen phía dưới, tóc đen cuồn vũ, hắn ý niệm khẽ động, theo túng lỗ đen hương, cái này Ngô Đồng thân thể thôn phệ đi qua. Xé rách nó. Nô Đồng trong đôi mắt hảo quang lóe lên, sau lưng nàng cực lớn long hồn gầm thét, hướng lỗ đen một đầu đánh tới. Đường Lân ánh mắt lóe lên, than nhẹ nói, Nguy quang. Cái này trong hắc động dĩ nhiên bạo lực đi một đạo bạch sắc năng lượng, như vô số kiếm quang, bao phủ ở ngọn lửa này long hồn, đem thân thể của nó nhanh chóng xé rách. Bạch Quang thôn phệ hết hỏa diễm long hồn, tiểu hướng Ngô Đồng bản thân lan tràn mà đến. Chương 19, Thiên Cơ Quyền. Ngô Đồng thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, như một đạo tàn ảnh giống như thoát ly bạch quang bao phủ phạm vi, cùng lúc đó, trên người nàng bộc phát ra giống như nắng gắt giống như sáng chói kim sắc hỏa diễm. Đại diện tiên Long Tiên. Ngô Đồng cao vút to rõ thanh âm, như phượng minh giống như vang vọng tầng trường, trong tay nàng nhuyễn tiên lập tức che kim sắc hỏa diễm, đồng nhiên hướng bạch quang trước mặt đánh tới. Cái này thật nhỏ nhuyễn tiên, trong chốc lát phát ra một đạo dòng âm như hóa thành một đầu kim lân long, vọt tới bạch sắc quang mang. Đường Lân cầm trong tay kiếm bản rộng, đứng đấy không động. Hắn nhìn ra được, cái này Ngô Đồng thân pháp đạt tới siêu phàm nhập thánh cảnh giới, tiếp cận đạo biên giới, thi triển tiên pháp càng là nhất tuyệt. Tuy nhiên hiện một, chính mình sẽ rách nàng thánh thể kỹ, nhưng nàng phản ứng rất nhanh, lập tức đem thánh thể tài nghệ trấn áp co lại tại chính mình tiên pháp lên, dùng siêu phàm nhập thánh cảnh giới tiên pháp, đem thánh thể khí thi triển đi ra, quy lực sẽ bạo tăng. Tinh lọc. Đường Lân ý niệm khẽ động, bằng vào trong cơ thể thiên địa nguyên khí, trong thời gian ngắn tụ thi triển ra quang minh thể khí. Chỉ thấy dùng quang minh năng lượng thi triển đi ra tinh lọc Giống như một cái thuần trắng sắc mặt trời, bỏ ra quang mang màu vàng, bao vây lấy ngũ đồng thân thể. Ngũ đồng trong tay tiên pháp lập tức trở nên trọng chạm, thượng diện kim sắc thần long, dần dần trở nên hư ảo. Tinh lọc không đơn giản có thể tinh lọc dơ bẩn, còn có thể tinh lọc địch nhân tốc độ, thân pháp, linh hồn trở hết thảy. Tinh lọc chi kiếm. Đường Lân đem tinh lọc lực lượng ra chỉ tại trong tay mình trên thân kiếm, đột nhiên thân thể bạo lớp mà ra. Tại thân thể của hắn trung quanh, giống như bao phủ ở một tầng lĩnh vực, bất luận cái gì tiếp cận trăm trượng phạm vi đồ vật, tốc độ đều giảm mạnh, lực lượng hội bị điên cuồng biến mất. Quân tinh truy lạc. Đường Lân trong tay kiếm bỗng nhiên rung lên, đầy trời sinh sôi nảy nở ra vô số tinh quang, hướng Ngô Đồng bạo nện mà xuống. Ngô Đồng ánh mắt lộ ra kinh hãi, nhanh chóng huy động trong tay bóng roi ngăn cản, nhưng là nàng vốn là 10 thành lực lượng, giờ phút này đã bị tinh lọc được chỉ còn 7 thành không đến. Bành! Một đạo tinh quang nện ở lồng ngực của nàng, đem nàng đánh bay ra ngoài. Khung Ngô Đồng trong miệng ho khan ra máu tươi, lộ ra vài phần thống khổ thân sắc. Đường Lân thu hồi sở hữu tất cả hào quang, nồng đậm quang minh co rút lại tiến trong cơ thể hắn. Sau đó hắn đưa trong tay kiếm bản rộng tùy ý ném vào binh khí khung, hướng Lô Đồng nói, "Ngươi thất bại." Nô Đồng hàm răng cắn chầm môi, nàng thật không ngờ. Có được ba đại thánh thể kỳ thánh nhân vậy mà hội cường đại như vậy, nhất là Đường Lân võ học cảnh giới cùng nàng không kém bao nhiêu, như Đường Lân là thiên nhân hợp nhất cảnh giới, như vậy nàng muốn thắng là rất đơn giản đấy. "Ngươi rất cường." Nô Đồng ho ra điểm một chút máu tươi, thở hào hển nhìn về phía Đường Lân, nói, "Chỉ mong ngươi có thể đi đến top 10." "Đa Đường Lân gật đầu, liền xoay người đã đi ra đài chiến đấu. Dưới đài tất cả mọi người là giật mình không thôi. Rất nhiều thiên tài đều thuyết phục tại Đường Lân cùng nô đồng cường hành rũi thực lực, kiến thức đến thiên ngoại hữu thiên. Hồng Trần quán rượu, thần cao nhất. Ha ha. Thiết sư thoải mái điệu cười to nói, "Ta hay nói đi, tiểu tử này nhất định có thể đủ chen vào top 30 cường, song năng lượng huynh hướng người cũng không phải là thú vị." Áo trắng thanh niên mỉm cười gật đầu, nói, "Nếu như không phải tiểu tử này bái nhập học trò của ngươi, ta thật muốn bỏ đến. Vừa vặn ta chỉ dùng kiếm, điểm ấy rất hợp ý." Thiết sư đắc ý nói, "Nghĩ khá lắm, tuy nhiên ngươi được sương áo trắng kiếm khách, nhưng ta sử dụng kiếm tiêu chuẩn cũng là không kém." áo trắng thanh niên nhún vai nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không theo ngươi đoạt đồ lễ đấy." Thiết sư nhếch miệng cười cười: "Thương Tuyết Vương Triều, Kim Loan Điện." Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh im lặng. Một lát sau, mới bộ phát ra một hồi trùng tiên tiếng hoan hô, tất cả mọi người là kích động được đẩy đỏ mặt lên. "Đường Lân thắng!" "Thắng?" Ông trời, hắn vậy mà chen vào 30 cường. "30 cường a, ta Thương Tuyết Đế quốc quy danh, chưa từng tại toàn bộ đại lục ở bên trên, như thế long lanh qua. Lần này, trong thiên hạ người nào không biết ta Thương Tuyết Vương Triều. L้าง giằng cái kia ba cái đế quốc Cái này mặt đều muốn tái rồi, ha ha. Cả triều văn võ đều là kích động được nghị luận nhau nhau, tuy nhiên tại trên kim loan điện có lẽ bảo trì yên lặng, nhưng như vậy rầm rộ thật sự thật là làm cho người ta kích động. Hơn nữa băng đế cũng không có ngăn cản bọn hắn nghị luận. Không biết hắn có thể hay không chen vào top 10. Tất cả mọi người là ánh mắt sáng ngời địa nhìn xem cái kia hình chiếu bên trên thân ảnh, tràn ngập chờ mong. Thiên Võ Thành, cựu hương lâu. Trong đình viện, Đường Lân ngồi ở bên cạnh ao thường tức trà, nhìn qua chỉ còn cá trong nước du động, trong lòng của hắn suy tư về cùng Ngô Đồng một trận chiến này. Nếu như chỉ bằng vào của ta chỉ một thánh thể kỹ, muốn chiến thắng cái này Ngô Đồng, có lẽ muốn mở ra huyết mạch lực lượng mới được. Cái này Ngô Đồng dĩ nhiên là biến dị thánh thể, trong thân thể ẩn chứa một đầu 10 vạn năm đạo hạch long hồn, như vậy yêu long, thực lực có lẽ tiếp cận bị ngạn cảnh a. May mắn dùng lỗ đen cùng đi quang, tổ hợp cùng một chỗ dẫn đầu đem cái kia yêu long tinh hồn trọng thương, nếu không, đằng sau thật muốn thiệt thòi lớn. Đường Lân ngửa đầu đang nhìn bầu trời, của ta mục tiêu kế tiếp, liền trực tiếp khiêu chiến top 10, khiêu chiến tên thứ 9. Cái hạng này người, hẳn là lĩnh ngộ đạo cảnh a, không biết đạo cảnh lực lượng đến tận cùng như thế nào cường đại. Đường Lân trong nội tâm tràn ngập trở mong. Cùng lúc đó, một cái quái dị dị tin tức, đột nhiên ngoành động sở hữu tất cả thiên tài. Bài danh 12 Phiếu Lam, đối mặt 78 tên một cái người khiêu chiến, vậy mà không có ứng chiến, trực tiếp thứ tự trao đổi, theo 12 tên, thối lui đến 78 tên. Tất cả mọi người thập phần hâm mộ cái này người khiêu chiến, không cần tốn nhiều sức, tựu chen vào 30 cường. Thiên Hà quán rượu. Thiếu chủ nhìn qua bên người trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ, lo lắng nói: "Muội muội, như vậy thật sự được không nào?" Phiếu lạnh lùng nói: Ta vốn xếp hạng hơn 60 tên, nếu là sớm biết như vậy việc này, ta lúc ấy cũng không cần vội vã khiêu chiến, hôm nay ta tại 12 tên, muốn khiêu chiến cái này Đường Lân là không thể nào, chỉ có trước tiên đem thứ tự rất lại phía sau mới có thể khiêu chiến hắn. Giải thi đấu quy củ, chỉ có thể thấp thứ tự khiêu chiến cao danh lần. Nào có cao danh lần khiêu chiến thấp thứ tự đạo lý. Muội muội, thiếu chủ cảm động điệu nhìn xem hắn. Phiêu Lam nhướng mày, nói, ta làm việc này không phải vì người, là vì người này quá đáng giận, phải cho hắn một bài học. Thiếu chủ liên tục đầu, nói, đúng, đúng. Chỉ là, Phiêu Lam muội muội, người như vậy kéo thấp thứ tự, có thể hay không có ảnh hưởng? Sợ cái gì? Phiêu Lam liếc mắt nhìn hắn, nói, ta có thể xông lên đệ thập nhị tên một lần, có thể có lần thứ hai, hôm nay khoảng cách một tháng, kỳ hạn còn sớm, không, có tiến vào top 10 tên, còn lại sở hữu tất cả thứ tự, đều là không có chút ý nghĩa nào. Thiếu chủ khẽ gật đầu, nói, muội muội nói rất đúng. Ta đi về trước, ngày mai sẽ khiêu chiến người này. Phiêu Lam trong đôi mắt lóe ra ánh sáng lạnh, rời khỏi phòng. Thiếu chủ nhìn qua nàng đi rồi, mới nhẹ nhàng thở ra. Chật khoe miệng cong lên một vòng âm trầm dáng tươi cười, "Đường Lân, cho rằng trở thành giải thi đấu tuyển thủ, ta tiểu không cách nào trị ngươi sao? Ngươi rất nhanh sẽ linh giao đến, ta cái này quái vật muội muội thực lực." Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có một hồi rất nhỏ tiếng bước chân tiếp cận. Thiếu chủ đột nhiên nhướng mày, "Quá, là ai?" Một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện ở ngoài cửa, thanh nhã tuyệt lệ thần sắc, như nửa đêm bên trong đích một đoá du lan, tràn ngập yên lặng khí tức. "Cửu công chúa." Thiếu chủ cả kinh, chợt vội vàng khuôn mặt tươi cười lên tiếp, nói, "Một như vậy, sao ngươi lại tới đây?" Cửu công chúa dừng ở hắn. Một lát sau, Mới thấp giọng nói, "Có thể hay không, không muốn khó xử hắn." Thiếu chủ khẽ giật mình, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, nói, "Ngươi đừng quên nhớ thân phận của ngươi, ngươi là thê tử của ta, vậy mà vì một ngoại nhân cầu tình." Cửu công chúa mặt mày buông xuống, khỏe mắt mang theo vài phần nóng ánh sương ngủ, một lát sau, mới nói, "Ta đã biết, ngươi yên tâm, tiếp qua ba tháng, chúng ta lập gia đình về sau, ta chính là ngươi Thiên Hà tông người, ta sẽ làm tốt một cái bổn phận thế tử." Thiếu chủ cái này mới lộ ra dáng tươi cười, nói, "Không hổ là thế tử tốt của ta." Cựu công chúa dừng ở ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, kinh ngạc địa xuất thần. Thiếu chủ nhướng mày, trong mắt hiện lên một tia lợi khí, nhưng qua trong dây lát tiểu tú liễm, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra ánh mặt trời giống như tinh khiết cười ôn hòa cho, nói: "Hôm nay tham chiến, có hay không mệnh chết thân thể? Nghe nói ngươi đã vọt tới 182 tên, có thật không vậy?" Cựu công chúa nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Đúng vậy." "Thật lợi hại." Thiếu chủ khoa trương tán thưởng nói. Cựu công chúa đôi má có chút hiền hồng, nói khẽ: "Ngày mai còn có khiêu chiến, ta đi về trước." Thiếu chủ ôn nhu địa nhìn xem nàng, nói: Sắp trời đã tối, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi lại đi thôi." Cửu công chúa trên mặt đỏ thấm, nói, "Ta, ta hay vẫn là đi về trước." Nói xong, nhanh chóng tiệm lược lấy rời phòng, biến mất tại trong bóng đêm. Thiếu chủ nhìn xem nàng rời đi phương hướng, cười ôn hòa mặt nhanh chóng âm trầm mà xuống, như hàn băng bao trùm, đôi mắt tràn ngập ghen ghét lửa giận. "Tiệm nhân, lại vẫn nghĩ đến nam nhân khác, chờ ta đem ngươi tử lôi nguyên đồng hái, ta tất cho ngươi sống được liền quý nữ đều không bằng." Lạnh như cảnh ban đêm, nhiều thêm vài phần dữ tợn. Một tòa khác lầu các tầng cao nhất. Một cái thanh nhã xinh nhã sắc siêu ý thiếu nữ, ngồi ở trước bàn, quan sát một bản sách cổ, tại ánh nến chiếu dọi xuống, cái này sách cổ bên trên không có nửa cái văn tự, một mảnh trống không, nhưng nàng lại thấy mùi ngon, hoàn toàn đắm chìm ở bên trong. Thằng đến cửa phòng bị gõ vang, nàng mới giật mình tới, ngẩng đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến một cái thần sắc ôn hòa trung niên nhân đi vào tiền đến, cho nàng phụ thêm áo khoác. Cái này tiên cơ quyển bác đại tinh thâm, nhất thời nhìn không đấu, người trước đi ngủ đi, ngày mai còn có khiêu chiến, đừng mệt chết thân thể. Trung niên nhân quan tâm nói. Lục Y thiếu nữ nói khẽ, thân" Cái này thiên cơ quyển bên trên Bi Phong kiếm pháp, rất huyền diệu, nếu như ta có thể học hội, nhất định có thể đủ vấn đỉnh đệ nhất." Trung niên nhân mỉm cười nói, "Cái này Bi Phong kiếm pháp, so sánh thiên hạ đệ nhất kiếm thành, hiên viên thành hiên viên cựu kiếm, là hiếm thấy tuyệt thế kiếm pháp, muốn tìm hiểu có thể không dễ dàng." Lục Y thiếu nữ lầm bầm nói, "Thật sao? Hiên viên kiếm pháp, Bi Phong kiếm pháp." Đi nghỉ ngơi đi, nghe nói có một gọi đường lần khiêu chiến ngươi, ngày mai ngươi đi một trận chiến, muốn hảo hảo cố gắng lên, người này tình báo ta điều tra, là năng lượng thánh nhân, ngươi cũng phải cẩn thận." Trung nhân ôn hòa nói, song năng lượng. Lục Y Thiếu nữ đôi mắt có chút sáng ngời, chợt nói khẽ, vừa vận dùng đến cho ta mài luyện kiếm pháp, không biết hắn có thể không tiếp được ta ba kiếm. Chương 20, hỏa lực ra hết. Sáng sớm, sát trời chiếu rọi tại Thiên Võ Thành. Đường Lân rửa mặt sau cách khai thiên hương lâu, đi vào cực lớn trên quảng trường, căn cứ thông trì, cái kia tên thứ 9 tuyển thủ đã đồng ý khiêu chiến của hắn. Đem làm Đường Lân đi vào đệ tam sân ga lúc, chỗ đó đã đứng đấy một đạo xanh nhà sát xinh đẹp thân ảnh, như một bức tuyệt mỹ tranh sơn thủy, yên lặng, bạc, lại để cho người liếc mắt nhìn, tiểu phảng Phật đắm chìm ở bên trong. Đường Lân thấy trong nội tâm dùng mình, đạo cảnh cường giả, bất đồng cảnh giới người, toát ra đến khí chất hoàn toàn bất đồng, thiên nhân hợp nhất cảnh giới người, giơ tay nhấc chân, đều mang theo hồn nhiên thiên thành, hoàn mị vô khuyết cảm giác. Mà siêu phàm nhập thánh cảnh giới người, lại mang theo một cổ siêu thoát tiêu sái, về phần đạo cảnh người. Đường Lân đang nhìn đến cái này thủy lục y thiếu nữ về sau, tiểu lĩnh nội đến. Riêng là liếc mắt nhìn, có thể cho người lắng chìm, xuất thần. Đường Lân thu liễm tâm thần, theo bậc thang đi đến đại chiến đấu, ngưng trọng địa nhìn xem nàng, đây là hắn từ trước tới nay, đối mặt mạnh nhất đối thủ. Ngươi tiểu là Đường Lân. Thủy Lục Y thiếu nữ mỉm cười địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Khí tức rất hùng hậu, tinh thần lực rất cường, khó trách có như vậy đảm lượng khiêu chiến top 10." Đường Lân thấp giọng nói: "Ngươi là đạo cảnh cường giả?" Thủy Lục Y thiếu nữ mỉm cười nói: "Đúng vậy, cho nên, kế tiếp ngươi cũng phải cẩn thận, ta sẽ dùng ngươi tôi luyện ta tân học kiếm pháp, hy vọng ngươi có thể nhiều kiên trì vài lần hợp." Đường Lân im lặng không nói. Lúc này, trọng tài tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đường Lân không có chọn lựa binh khí, trên người toát ra hỏa hồng sắc khí diễm, giống như dung nham giống như bao trùm toàn thân tóc cùng giá địa đứng đấy mà lên, làn ra bên trên tre một tầng tầng rậm rạp hồng lân. A, Thủy Lục y thiếu nữ kinh ngạc nói, ngươi còn có man thần hệ thống? Đường Lân không có trả lời. Hắn toàn lực điều động trong cơ thể khí tức, đem đan điền bên trên hốn độn sắc vòng xoáy vận chuyển tới cực tốc. Một trận chiến này, hắn quyết định dùng tới sở hữu tất cả át chủ bài. Ầm ẩm! Trên quảng trường phương bầu trời, thời gian dần trôi qua bất tỉnh tối xuống, mây đen xoay tròn lấy theo bốn phương tám hướng vọt tới, bao phủ toàn bộ đại chiến đấu. Đường Lân trong cơ thể kỳ lân huyết mạch hoàn toàn kích phát. Một cổ đỏ tươi hỏa diễm lượn lờ lấy thân thể của hắn. Ngọn lửa này mang theo đầm đặc nhiệt độ cao, bao trùm đến toàn bộ trên chiến đài, nếu không là cái này đài chiến đấu chất liệu đặc thù, trong khoảnh khắc sẽ hòa tan thành nham thạch nóng chảy. Cái kia xanh nhạt sắc y phục ít nữ, lại yên tĩnh địa đứng tại trong ngọn lửa, tại thân thể nàng chung quanh một trượng phạm vi. Có một đạo gần như trong suốt cái lồng khí, đem thân thể nàng bao vây lấy. Trên chiến đài tràn ngập biển lửa, không cách nào xâm lấn đến trên người nàng nửa phần. Sau đó nàng chậm rãi rút ra chọn lựa một thanh kiếm, tại rút ngáy mắt, ngay cả là đứng tại chiến người ở dưới đài, đều cảm nhận được một cổ sắc bén rét lạnh khí tức vào tới, tựa như cái cổ tử bị cắt. Thân kiếm phản chiếu lấy gương mặt của nàng, tại yêu dị trong ngọn lửa, tuyệt mỹ mà linh động. Giống. Trên chiến đài hỏa diễm trong hải dương, một đầu toàn thân bước lên lên hỏa diễm huyết hồng kỳ lân. Ngày lên đi ra, trung đồng giống như đôi mắt hiện ra lạnh như băng kim loại sáng bóng, chằm chằm vào cái kia xanh nhạt sắc xiêm y thiếu nữ, mạnh mà phun ra một ngụm hỏa cầu. Vành. Cái này xanh nhạt sắc thiếu nữ thân thể động đều bất động, hỏa cầu đi vào trước mặt nàng. Yếu tự động phân liệt tiêu tán. Đường Lân Thi chuyển ra man thần huyết mạch về sau, thân thể liền biến thành kỳ lân bộ dáng, đang thi triển chạy máu mạch lúc, hắn tựu không cách nào cầm kiếm. Tuy nói như thế, huyết mạch cấp đường lần tăng phúc là phi thường đại, vô luận là lực lượng hay vẫn là tốc độ, đều cùng tăng gấp 10 lần. Đơn thuần lực lượng, Đường Lân tự tin không ai có thể còn hơn chính mình. Vèo. Đường Lân thân ảnh lóe lên, tại trong ngọn lửa lướt độc lên, thi triển ra xúc địa thành tổn tân pháp, như kiểu thuấn di đi tới nơi này thủy lục y thiếu nữ sau lưng, bộc lên lên hỏa diễm đen kịt chân hung hăng mà xuống. Phúc. Thủy lục y thiếu nữ sau lưng giống như trừng con mắt Trong tay kiếm đột nhiên quay người vùng đến, một đạo tấm lụa tuyết trắng hào quang, đem đường lân chân bên trên mở ra một đạo sâu đủ thấy xương miệng vết thương. Đường Lân trong nội tâm cả kinh, hắn biến thân kỳ lân về sau, toàn thân giống như hất lên một cái hạ phẩm thánh khí chiến đấu, lục y thiếu nữ kia lại có thể làm bị thương chính mình. Hắn lập tức thân ảnh nhanh lui lại, bay vút lên tại trên bầu trời, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Giống. Kỳ lân gầm rải, âm thanh chấn khắp nơi. Thiên điệu biến sắc, Phong Vân Bạo Tuân trong hội tụ đến đường Lân đỉnh đấu, tất cả mọi người chứng kiến cái này một chỉ toàn thân mạo hiểm thiêu đốt diễm kỳ lân. Tiêu Vân trùng triệu hồi ra một cái đen kịt đích chỗ trống, điên cuồng cắn nuốt trên chiến đài đầy đủ mọi thứ. Tinh lọc. Đường Lân thân thể trên luân thiên, hiện ra thuần trắng sắc qua mang, bao vây lấy thân thể của hắn, bất luận cái gì tới gần thân thể của hắn người, vô luận là lực lượng tốc độ, đều bị tinh lọc trên phạm vi lớn yếu bớt. Dùng Đường Lân giờ phút này trạng thái, gặp gỡ trước khi ngô đồng, hoàn toàn có thể một đệ trà đạp đánh chết. Tại trong biệt lữ, Thủy Lục y thiếu nữ cầm trong tay mảnh kiếm, ngửa đầu nhìn trời bên trên kỳ lân, thanh tĩnh trong đôi mắt chớp động lên hào quang, nếu như ta cũng có lĩnh ngộ sinh tử nói thì không cách nào còn hơn người, chỉ tiếp. Nàng nắm chặt trong tay kiếm, Sinh tử đạo." Héo tàn. Trong tay nàng kiếm giơ lên, một đạo tuyết sông giống như kiếm quang kích bắn đi, cái này kiếm khí vừa ra, phảng phất trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang. Lưỡi lơ tại bên người nàng vô cùng biệt lửa, lập tức héo vũ giáp cắt, đại chiến đấu khoảng cách khôi phục nguyên dạng. Kiếm quang thẳng tắp nổ bắn ra đến đường lần trước mặt. Đường lân lập tức cảm giác, cái này kiếm quang phảng phất là theo bốn phương tám hướng vọt tới, hoàn toàn bao phủ ở thân thể của mình, đáng sợ nhất chính là, cái này kiếm quang bên trên mang theo một loại tựa là hủy diệt lượng. Đường Lân bị cổ lực lượng này rung động trái tim, phản phất tánh mạng sẽ ở một kiếm này hạ tử diệt. Cái này là đạo sao? Đường Lân trong nội tâm bỗng nhiên xẹt qua như vậy một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, hắn mạnh mà cắn chặt răng răng, gầm nhẹ lấy, "Nịch quang." Hắn há miệng gào thét, một đạo bạch sắc nịch quang từ trong miệng hắn nổ bắn ra mà ra, cái này nịch quang giống như xé rách thiên điệu kiêu quang, không đâu được nổi. Cái gì lực lượng có thể mạnh hơn xé mở đêm tối lúc cái kia một đàng quang. Đang thi triển ra nịch quang lúc, Đường Lân trong nội tâm phản phất chạm đến một loại cảnh giới kỳ diệu, cảm giác này như linh quang lóe lên. Thoáng qua tức thì. Bảnh. Kiếm quang cùng lực quang đụng vào cùng một chỗ, trong thiên địa buộc phát ra một cổ trói mắt ma sát, giống như một cái mặt trời giống như quang đoàn tại giao kích ma sát trong sinh ra đời. Sau đó quang đoàn bành trướng, ầm ầm bạo tạc. Thủy Lục Y thiếu nữ trong đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang, trong tay mảnh kiếm giơ lên, chém ra đạo thứ hai tấm lụa kiếm khí. Kiếm khí như sông, phảng phất một đầu màu trắng bạc thác nước theo nàng trên thân kiếm vung ra, bắn thẳng đến Cửu Thiên. Đường Lân gầm thét, trong cơ thể độn sắc khí lưu điện cuồng nhiếp lộ, theo trong miệng xì ra, như đạo này tấm lụa kiếm khí va chạm đi qua. Thu độn sắc khí lưu nhanh chóng đồng hóa lấy cái này cổ kiếm khí, nhưng mà, kiếm khí trong lại phản phất tẩn chứa một cổ ý chí, lại để cho Đường Lân không cách nào đem nó đồng hóa. Cái này cổ ý chí giống như một cái mênh mông lịch sử nước lũ, cuồn quận địa đánh vào Đường Lân tứ hải, hắn chỉ cảm thấy mình ở cái này ý chí trước mặt, nhỏ bé được con sâu cái kiến không bằng. Cái này là đạo. Đường Lân cảm giác được một cổ tuyệt vọng. Đạo lực lượng, không thể chống cự. Kiếm quang gạo thét lên xé rách hỗn độn sắc khí lưu, hướng Đường thân thể hùng đánh tới, trực tiếp trúng mục tiêu trái tim của hắn. Đường Lân điên cuồng gào thét lấy thuốc dục trong cơ thể sở hữu tất cả hỗn độn sắc khí lưu, dốc sức liệu mạng bảo vệ trái tim vị trí, nhưng mà cái này Z lạnh kiếm khí như trước xuyên thấu qua tầng tầng phòng hộ, chuyển lại đến trong thân thể của hắn. Đường Lân phun ra một ngụm máu tươi, trái tim chấn động mãnh liệt, kinh mạch trong cơ thể khí lưu lập tức hỗn loạn, trên người hắn huyết hồng lần tiến, giống như thủy triều dốc đi, lộ ra nhân loại bộ dáng. Bèo. Đường Lân thân thể từ trên không trung thẳng tắp truy lạc mà đi. Beng. Hung hăng nện ở trên chiến đài, thực tế một cái thiên thạch rơi xuống. Đầy trời mây đen trong thời gian ngắn tán đi. Ánh mặt trời một lần nữa lộ ra, trên chiến đài khôi phục một mảnh bình tĩnh. Đường Lân thân thể nằm ở trên này, toàn thân cốt cách giống như mệnh rã rời, mất đi sở hữu tất cả khí lực. Thủy Lục Y Thiếu nữ đi đến Đường Lân trước mặt, trong tay móc ra một quả màu xanh biết viên đan dược, nói khẽ: "Thương ngươi quá nặng, vô ý mà phạm, cái này là chúng ta bí tâm hồ trị hết thánh dược, ngươi ăn vào à. Đường Lân cắn chặt răng răng, nỗ lực bỏ. Thủy Lục Y Thiếu nữ đem đan dược phóng trên mặt đất, đứng dậy, phiêu nhiên như tựa tiên tử, nói khẽ: "Ngươi là người thứ nhất không có đạt tới đạo cảnh, lại có thể cùng đạo cảnh cường giả chiến đấu người." Như vậy thì từ, nếu như ngươi có thể đi vào tiểu tiên giới, có lẽ ngày sau hội là đối thủ của ta, chỉ tiếc. Nàng quay người nhẹ lướt đi, tuyệt mỹ dáng người như trúc tiên, mang đi toàn trường sở hữu tất cả ánh mắt. Chỉ có cái kia một cái ngồi ở trên chiến đài, miệng lớn thở dốc thiếu niên, bị di vong tại mọi người ánh mắt nơi hiếu lánh. Đường lân nắm chặt nắm đấm, cắn chặt môi, thế cho nên quá mức dùng sức, bờ môi cắn nát sau đích máu tươi thấm tấu tiến trong miệng, mùi máu tươi chậm rãi tràn ngập ra. Thất bại. Một trận chiến này, hắn thật sâu minh bạch đạo cảnh cường đại. Tuy nhiên hắn mở ra huyết mạch, thân có kỳ dị thánh thể, nhưng ở đạo cảnh lực lượng trước mặt, hết tất cả đều là cát bã. Theo như sư phó thiết sư, lần này linh ngộ đạo cảnh người, thấp nhất đều có 10 cái. Trong lòng của hắn giống như cho tàn giống như, túi đầu xuống, cầm thật chặt năm đấm. Nhị tỷ, Đường Lân hàm răng cắn được ken két tiếng nổ, lợi đều tràn ra tơ máu. Chẳng lẽ thật sự không cách nào tiến vào top 10? Không cam lòng, không cam lòng a. Đường Lân ngửa đầu đang nhìn bầu trời, ánh mặt trời tắm rửa lấy hắn, hắn lại cảm thụ không đến nửa phần ôn hòa. Một người trong nội tâm như tràn ngập lạnh như băng tuyệt vọng. Như thế nào lại cảm thụ đạt được bên người ôn hòa. Xanh thẳm bầu trời, mây trắng đồng bềnh. Vô ưu vô lự mây trắng. Đường Lân nhìn qua hồi lâu, mới yên lặng thu hồi ánh mắt, sau đó biến mất khỏe miệng vết máu, nắm lên cái kia khóa màu xanh biết đang dược, chậm rãi đi xuống đài chiến đấu. Toàn trường tất cả mọi người đều là nhìn qua thiếu niên này cô độc bóng lưng dần dần đi xa. Hồng Trần khách sạn, tầng cao nhất. Thiết sư nhìn qua hình chiếu bên trên Đường Lân bóng lưng, mày lại, một lát sau, thở dài, nói, tiểu tử này đối với top 10 có kỳ quái chấp nhất, giống như liều chết đều muốn đi vào top 10. Lần này thất bại, hắn đã kích khẳng định rất lớn. Còn không mau an ủi hạ ngươi cái này bảo bối đệ tử." Áo trắng thanh niên mỉm cười nói, người bị thương luôn cần có nhất là an ủi thời khắc. Lại để cho hắn lặng lặng a. Thiết sư khẽ thở dài, cương giả chân chính là không cần an ủi đấy." Áo trắng thanh niên khẽ giật mình, chợt im lặng xuống. Chương 21, đường lần thứ tự. Cựu Hương lâu, trong đình viện. Đường Lân trầm mặc địa trở lại trong nội viện, ngồi bên cạnh ao, tiên lặng địa nhìn qua mặt nước, lan tăn ba quang phản chiếu tại đôi mắt của hắn ở bên trong, chớp động lên ánh sáng chói lọi. Một lát sau Khoe miệng của hắn có chút tác động bàn tay một phen một quả kim sắc rất tròn viên đang dược hiện hiện tại lòng bàn tay của mình như tỷ đường lân nhìn qua cái này kim sắc viên đang dược cắn chặt môi trong nội tâm từng đợt trầm thống cơ hồ muốn hít thở không thông hắn nắm chặt nắm đấm móng tay đều thật sâu rơi vào tay không ở bên trong tí tí máu tươi trả ra một lát sau đường lân run dậy thân thể có chút bình phục xuống hắn im lặng lấy đem kim sắc viên đang dược thu vào nhận chữ vật sau đó bàn tay một phen móc ra vô tình tiến phủ đường lân tiến vào bên trong Chỉ thấy Tiểu Niệm Vương nằm ở hắc ma lông mềm như nhung trên lưng, cười đến sáng lạn vô cùng, giữa lông mày lờ mở mang theo vài phần đường tiểu phượng hình dáng. Đường Lân trái tim phảng phất bị nhéo nhanh. Hắn đứng ở ngoài cửa, kinh ngạc địa nhìn qua Tiểu Niệm Vương, một lát sau, hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, quay người đã đi ra vô tình tiên phủ. Nhất định phải ngộ đạo. Còn có 20 ngày mới chấm dứt, nhất định phải ngộ đạo. Đường Lân ngồi ở trong đình viện, trong đôi mắt lóe ra vô cùng cường đại quyết tâm, dù nói ngộ đạo cũng không phải là một sớm một chiều, có người mấy ngàn năm đều chưa từng ngộ đạo, huống chi ngắn ngủi 20 ngày. Bất quá Đường luân thực chất bên trong một cổ bá đạo chơi liều hoàn toàn bị kích phát ra đến. Làm không được cũng muốn làm, mặc dù chết cũng muốn làm. Hắn trong óc đột nhiên một hồi thanh minh, lập tức ngồi ở trong đình viện, đem đã từng quan sát vô số sách vở theo trong đầu tiềm lực qua, trong đó kể cả trên đường đi kinh nghiệm. Cái kia thủy lục y thiếu nữ linh mộ chính là sinh tử đạo. Thi triển triêu thức ở bên trong, ẩn chứa một loại héo tàn bao la mờ mịt cho tàn ý cảnh. Khi còn bé, phụ thân từng từng nói qua, làm một chuyện gì, cũng không thể vi phạm bản tâm, bản tâm tức là đại đạo, đạo không tại trong thiên địa, mà ở tự trong nội tâm của ta tà tâm vô đạo, cho nên không cách nào nộ đạo. Đạo. Đường Lân nhắm mắt lại, lâm vào trong trầm tư. Thời gian trôi qua, Đường Lân tựa như một khối thạch điêu, ngồi xếp bằng tại trong đình viện, hướng khởi hướng rơi, thân thể của hắn đều là tĩnh tọa bất động. Những ngày này, có không ít màu trắng chim bay lướt đến, ngừng rơi vào trong đình viện. Đường Lân lại phản phất hoàn toàn đắm chìm tại mình trung tâm ở bên trong, hoàn toàn không có cảm ứng được. Trong nháy mắt, nửa tháng đi qua. Hồng Trần rượu, tầng cao nhất. Áo trắng thanh niên nhìn qua thiết sự, cau mày nói, nửa tháng này đến Ngươi cái này đệ tử tin tức đều không có, sở hữu tất cả khiêu chiến thư thông báo, hắn đều không có tiếp, thứ tự trực tiếp theo 30 tên, rơi xuống đến cuối cùng một gã kế cuối. Chuyện gì xảy ra? Thiết sư thần sắc trầm trọng, chầm rãi lắc đầu nói, ta đi tham một lần. Hắn tựa hồ tại nội đạo, ta không có quá dậy. Nội đạo? Áo trắng thanh niên cau mày nói, đạo không phải muốn ngộ tiểu nội đấy. Có đôi khi ngươi phi thường muốn đi lĩnh ngộ, lại hết lần này tới lần khác không cách nào lĩnh ngộ, có đôi khi ngươi không có suy nghĩ, lại bỗng nhiên linh quang lóe lên, tiểu đốn rồi. Thiết sư thở dài, ta đây biết rõ nhưng là hắn tựa hổ phi thường chấp nhất, cho dù hắn linh ngộ đạo, muốn đi vào top 10 còn là rất khó, trải qua hơn nửa tháng kiêu chiến, cơ hồ sở hữu tất cả thiên tài đều thò đầu ra, lúc trước đánh bại hắn nàng kia, hôm nay rơi xuống đến thứ 10 tên. Tiểu cô nương này, linh ngộ thế nhưng mà sinh tử đạo, cái này là cường đại cỡ nào nói, vậy mà chỉ có thể phái đến cái tên này, ai, lần này cửu kiếm vấn đỉnh, thật là quái vật quá nhiều, nhất là cái kia hiên viên, thật là đáng sợ. Áo trắng thanh niên tràn đầy đồng cảm, gật đầu nói, cái này hiên viên không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm thánh, hiên viên thành chủ con một, tuổi còn trẻ Dĩ nhiên cũng làm lĩnh ngộ kiếm đạo tinh túy, trước khi chỉ ở thứ tư năm tên du dãng, mấy ngày hôm trước, vậy mà trực tiếp đem cái kia Minh đánh bại, nổi tiếng đệ nhất. Thiết sư khẽ thở dài, ta vốn tưởng rằng, lần này xuất hiện mình cái này quái vật, cũng đã phi thường làm cho người ta sợ hãi, không nghĩ tới còn có cái này liên viên, thật là đáng sợ, người như vậy, đoán chừng ngàn năm về sau, tại tiểu tiên giới đều có thể bộc phát ra trước nay chưa có sáng lạn hào quang, hoàn toàn siêu việt năm đó cái kia phong vũ. Tịch đạo, sinh tử đạo, vĩnh hằng đạo, khởi nguyên đạo, luân hồi đạo. Áo trắng thanh niên nhìn qua phương xa, nói Lần này top 10 cường ở bên trong, những này chí lý đại đạo cơ bản cũng đã xuất hiện, chúng ta là thật sự già rồi, Lĩnh Ngộ nói, còn không bằng những bọn tiểu bối này cường. Thiết sư khẽ cười khổ. Thiên hạ có rượu. Thiếu chủ kính sợ địa nhìn bên cạnh thanh nhã thiếu nữ, cho nàng chén trà, nói, Phiêu Lam muội muội, gần đây liên tục khiêu chiến, khổ cực a. Phiêu Lam hờ hững nói, tu luyện chi nhân, gì dám vất vả. Thiếu chủ đụng cái cái đinh, thoáng lung túng nói, Phiêu Lam muội muội nói rất đúng, lao ca chúc mừng ngươi thành công tấn cấp 10 cường, phát huy mạnh ta Thiên Hà tông uy danh. đôi mi thanh tú cau lại, Nói, mục tiêu của ta là top 10. Chỉ là, lần này quái vật thật sự quá nhiều, cái kia xâm nhập tốt 10 người. Nàng trong đôi mắt xẹt qua một tia sợ hãi. Nàng nghĩ đến 10 ngày trước, đã từng khiêu chiến một người. Đó là một cái thanh tú thiếu niên, chỉ là một phát tay, nàng thi triển ra bản thân lĩnh ngộ nói, nhưng cũng tại qua trong dây lát kiểu bị thua. Không có nửa phần lo lắng, mà người này, hôm nay lại chỉ xếp hạng đệ thập nhị tên. Có thể nghĩ, top 10 những cái kia quái vật đáng sợ đến cỡ nào, hoàn toàn có thể đơn giản đem nàng trà đạp được tận bát đều không thừa. Thiếu chủ lăn đuổi, Phiêu Lam muội muội. Lần này cái kia tiên ma cốc phái ra đệ tử, đều chỉ tại 25 tên vị trí, chúng ta thiên hà tông vượt qua bọn hắn, đủ để tự hào, về phần cái kia top 10, mặc dù không có chen vào đi, quay đầu lại lại để cho phụ thân đem ngươi cử đi học đi vào, còn là giống nhau. Phiêu Lam liếc mắt nhìn hắn, không nói gì, nhưng trong lòng cười lạnh nói, chim yến tức an biết trí lớn. Lại nói, Phiêu Lam đống nhiên như mày, nói, cái kia gọi đường lân, tựa hồ một mực không có tiếp nhận khiêu chiến, ta quan sát qua hắn và cái kia bích tâm hồ thiếu nữ chiến đấu, người này người mang man huyết mạch có quang ám nhị khí Nếu là ngày sau ngộ đạo thành công, tất nhiên là một cường giả. Chỉ tiếc, người này tâm thuật bất tránh, mặc dù biến thành cường giả, cũng chỉ là một cái cường đại thai họa. Hừ. Không tệ. Thiếu chủ Hiên Ngang lắm bẩm nói, người như vậy, nhất định phải bóp chết trong trứng nước, hắn không tiếp thụ khiêu chiến, đoán chừng là e sợ Phiêu Lam muội muội a. Phiêu Lam lắc đầu nói, không phải. Hắn không có tiếp nhận bất luận kẻ nào khiêu chiến, hẳn là cái kia chiến bị thua về sau, tựu chưa gượng dậy nổi mới đúng. Thiếu chủ vỗ tay nói, Phiêu Lam muội muội thật thông minh, một lời chúng mục tiêu. Phiêu Lam hừ nói, Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, chính là bị thua đều bị chịu không được, này nhân Nhật hậu khó thành đại sự. Ân. Thiếu chủ liên tục gật đầu. Cựu Hương lâu, trong đình viện. Đường Lân ngồi ở bên cạnh ao, chẳng biết lúc nào đã mở mắt ra, hắn ngửa đầu nhìn qua đêm đen như mực không, phơ phất gió lạnh thổi qua thân thể của hắn, lộ ra có vài phần cô đơn. Nói, Đường Lân nhìn qua cái kia lời sao, dần dần nắm chặt nắm đấm. Nửa tháng trầm tư, nửa tháng cảm nộ, lại không có cảm ngộ đến bất kỳ vật gì. Đạo tựa như hư vô mở mịt một đám khói nhẹ. Không cách nào bắt Không cách nào phỏng đoán. Đường Lân trong đôi mắt đột nhiên xẹt qua một tia lệ khí, giống như hung thú giống như lạnh như băng mà cuồng bạo. Hắn mạnh mà đứng dậy, theo trong đình viện đột nhiên phóng lên trời, nhấc lên một cổ vòi rồng đem nước ao đều đãng được lăn mình quay cuồng nghiêng rơi vãi đi ra. Đường Lân như là cỗ sao trổi lướt lên không trung, mở ra hai tay, ngửa mặt lên trời thét giải, a Sở hữu tất cả biết khuất, Sở hữu tất cả phiên muộn, Sở hữu tất cả bức bội. Đều phản phất muốn từ nơi này tiếng gầm gừ trong tiếng ra. Tại thét giải qua đi, Đường Lân thân thể thẳng tắp trở xuống đến trong đình viện. Hắn ôm thật chặt đầu của mình, hung hăng đụng chạm lấy mặt đất. Phản phất muốn đem đầu đụng liệt mới được. Quá đẩn, là ta quá đẩn. Hắn thống khổ điểm nắm chặt đầu, đem mặt đất cắt đá đụng ra nguyên một đám hô to. "Đạo a, đến tận cùng cái gì là nói, cái gì là đạo?" Hắn gắt gao bắt lấy tóc của mình, thống khổ được co giúp ở trên mặt đất. Bèo. Một đạo đen kịt xương mù theo hắn trong nhận chứa đồ thoát ra, ở trước mặt hắn hình thành chôi này ma kiếm, nó tản ra câu nhân tâm phách lực lượng. "Nếu đem linh hồn của ngươi giao cho ta, ta đem ban cho ngươi vô thượng giết chóc đại đạo." Ma kiếm thanh âm, tràn ngập sức hấp dẫn. Đường Lân phảng phất từ điên trông được đến một tia hy vọng, ngẩng đầu nhìn hướng Ma kiếm. "Đem ngươi hèn mọn mà dơ bẩn linh hồn, giao cho ta à, linh hồn là của ngươi trói buộc. Ta đem ban cho ngươi vô thượng giết chóc đại đạo." Ma kiếm thanh âm, phản phất ma âm giống như chui vào đường Lân trong tứ hải. Tại hắn trong tứ hải, cái con kia răng mèo màu đen tiệu con rơi, đột nhiên hóa thân một đoàn ma vụ, hướng Đường Lân linh hồn bao quạ mà đi. Mà Đường Lân trên linh hồn, có phương pháp thiên phủ cùng trấn tà trung, cảm nhận được xâm lấn ma khí, lập tức hiện ra tử đại bằng, tự phủ thần linh, cùng với cổ chiến trường trong cái kia miệng chim quái vật. Ba con hộ linh tướng đường Lân linh hồn bảo hộ ở chính giữa, ma khí va chạm vào phương tiên phủ, phát ra ti ti đổ nướng thanh âm. "Ngươi sở hữu tất cả chống cự, thần phục ta đi, thần phục a." "Nếu không có linh hồn, ngươi có thể cảm ngộ thiên địa lại đạo. Linh hồn là hèn mọn, dơ bẩn, trói buộc ngươi đấy." Thanh âm này dần dần lại để cho Đường Lân ý thức mê mang, tại hắn trong tiềm thức, xét qua một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, ở đằng kia mai hoa đuôn ở dưới cây, hướng chính mình ngoái đầu nhìn lại cười cười, đỏ tươi hoa mai rơi đầy nàng mỏng. "Nhị tỷ." Đường Lân ý thức dần dần yên lặng, chỉ có một cách chính là muốn cảm ngộ đại đạo, vô luận trả giá như thế nào một cái giá lớn, đều sẽ không tiếc. Hắn dần dần buông tha cho sở hữu tất cả chống cự, trên linh hồn bao vây lấy phương thiên phủ, tự động bại bỏ, bị thu tiến trong nhận chứa đổ. Trong lúc mơ hồ, Đường Lân tụi hồ nghe gặp tự dục đại bằng, cự phủ thần linh, miệng chim quái vật lo lắng tiếng ho hét, cùng với tiếng gầm gừ phẫn nộ, nhưng đều tựa hồ tại đi xa, đi xa. Sau đó hắn đem trấn tà chung rỡ xuống. Tại thời khắc này, phản phật thế giới đều yên lặng. Sau một khắc, đen kịt ma khí trong nháy mắt bao quạ Đường Lân linh hồn. Vô số hắc khí quấn quanh lấy đường Lân Linh Hồn, như từng đạo công xiển, đem linh hồn của hắn chăm chấu ghim, vô số ma khí xâm lấn đến trong linh hồn, vốn là tinh khiết được gần như trong suốt linh hồn, giờ phút này lại như rót vào mực nước, trở nên đen đặc. Hơn nữa tại linh hồn trong đôi mắt, nổ bắn ra luống đạo hồng sắc ánh sáng lạnh. Từ nay về sau, ngươi chính là ta kiếm nô." Ma kiếm cao cao tại thượng nói. Chương 22: Ta đắc đạo thời gian. Đường Lân trên người lăn lộn đen kịt ma khí, giống như tu la bên trong đích đại ma đầu, trong đôi mắt lóe ra tia sáng yêu dị. Hiện tại, đi thôi chặt đứt sở hữu tất cả trói buộc đồ đạc của ngươi. Ma kiếm lơ lửng tại Đường Lân trước mặt, sau đó phiêu lạc đến trong tay của hắn, dùng máu tươi của nàng, để tế điện ngươi vi đại ma đạo bắt đầu. Đường Lân gương mặt giữ thợn, bàn tay sờ mó, đem vô tình tiên phủ lấy ra, thân ảnh lóe lên, tiểu lất tiến tiên phủ trong. Rộng lớn tiên phủ đại điện, Hắc Ma Lưng cùng tiểu niệm phượng tại vui đùa ầm ĩ, tiểu mỹ nữ tử đứng ở một bên, hình ảnh ấm áp dịu Đột nhiên, một cỗ rét lạnh khí tức, lại để cho H Ma cùng tiểu mỹ nữ đều là biến sắc, quay đầu lại trông lại, đã nhìn thấy Đường Lân dẫn theo ma kiếm. Đang đằng sát khí địa xuất hiện tại tiên phụ trong. Chủ nhân. Hắc Ma nghi hoặc địa nhìn xem hắn. Kiều mị nữ tử nhưng lại trong nội tâm run lên, co lại đến Hắc Ma sau lưng. "Đi thôi, giết bọn hắn, ngươi có thể lĩnh ngộ đại đạo." Ma kiếm như thôi miên hấp dẫn thanh âm, tại Đường Lân trong óc quỳ quẩn. Đường Lân trong nội tâm dâng lên sát khí, trong tầm mắt hoàn toàn là một mảnh màu đỏ như máu, nhìn không thấy thiên địa, chỉ có thể bằng nhạy cảm cảm ứng, phát giác được phía trước có sinh mệnh khí tức. Trong lòng của hắn tràn ngập khát máu. "Đại đạo, đại đạo." Đường Lân phảng phất trông thấy đại đạo ở phía trước hướng chính mình quát ở đằng kia vết hồng thế giới cuối cùng, cái kia một cái tuyệt mỹ nữ tử, tại bay là tả mai hoa trong cánh hoa, ngoài đầu nhìn lại ôn nu điệu nhìn mình. "Nhị tỷ." "Nhị tỷ." Đường Lân trầm thấp điệu thở dốc, sau đó, nắm chặt trong tay ma kiếm, hắn hướng phía trước sinh mệnh quý tức giẫm trận tại chỗ mà đi. Trong tay ma kiếm bên trên lượn lờ ra nồng đậm sát khí, phản phất có loại ảo giác, chỉ cần mình một kiếm rơi xuống, có thể lĩnh ngộ đại đạo. Cái này là bực nào hấp dẫn? Hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, thủ tay lên ở bên trong kiếm. Ngay tại vết lạnh kiếm quang sắp vung xuống lúc, trong lúc đó Một đạo to gió hài nhi khóc nỉ non thanh âm, tựa như vạch phá hắc ám huyết quang một đáng quang. Không có bất kỳ lực lượng, có thể hình dung cái này một đáng quang. Đường Lân thân thể run lên bẩn bật, đại não giống như bị trùng vàng va và chạm lên, trong một sát na, phảng phất trời đất quay cuồng, trước mặt huyết hồng thế giới bỗng nhiên mở ra, một đạo thế lương tiếng kêu thảm thiết, bị cái kia trói mắt hảo quang chiếu sáng, hoàn toàn sạch hóa thành cho tẫn. Đường Lân trong đầu, không không đáng đáng địa phương. Lạnh thân thể lập tức bị ôn hòa hảo quang vây quanh. Sau đó hắn ánh mắt trướng mắt nhắm lại, chờ hồi lâu sau, mới chậm rãi mở ra lại phát hiện mình lơ lửng tại một mảnh kim sắc mây mù bên trên. Bốn phía nhìn lại, tại đây giống như bầu trời tiên cung. Đường Lân mở mịt địa nhìn qua bốn phía. Nơi này là chỗ nào? Lúc này, trên bầu trời kim sắc mây mù hội tụ, biến ảo thành vô số huyền diệu điều triện. Chứa khắc vào đồ vật lấy nguyên một đám kinh thế hãi tục chữ. Luân hồi đạo, sinh tử đạo, thái tử đạo, âm dương đạo, vô tình đạo, chư thiên thần đạo, phản phất đều hiện ra tại Đường Lân trước mặt, ngay tại Đường Lân thấy hít thở không thông thời điểm, Đúng nhiên, trước mặt hắn một đoàn khói đen quay cuồng, nương tụ ra một người, hắn y Đường Lân Cái này Hắc Y Đường Lân lặng lặng đi đến Đường Lân, khỏe miệng cong lên một vòng lánh khớp dáng tươi cười, nói: "Ngươi không cần kinh ngạc, là cái này trôi ma kiếm đầu cơ trục lợi, tại ngươi nhất tuyệt vọng lúc, lợi dụng ngươi chấp niệm đã không chế ý chí của ngươi." "Ma ta?" Cửu Lạp vào lúc đó, theo ngươi trong linh hồn diễn biến ra một đạo ma niệm. Đường Lân giật mình nói: "Một đám ma niệm?" "Không tệ. Người phân ba hồn bảy vĩa, phân thiện ác hai niệm. Đại đa số thời điểm, cái này ác hai niệm đều là hợp làm một thể, tùy hai mà một, tựu là ác, ác tựu là thiện, người triệt lượng, có đôi khi cũng sẽ biết làm ác." Làm ác tượng người ngươi cũng rất thiện lương. Tại đây ma kiếm trùng kích xuống, chúng ta tách ra, ta chính là người đấy lòng ác nghiệm, có thể nói thành mãn niệm. Đường Lân lập tức trở về nhớ tới chính mình bị ma kiếm khống chế lúc hết thảy, hắn nhướng mày, bản năng trong đáy lòng xẹt qua một đạo sắc cơ, nhưng kinh ngạc chính là, Đường Lân lại cảm giác mình trong nội tâm, để không nổi bất luận cái gì muốn giáo hấn ma kiếm nghĩ cách, ngược lại cảm thấy có lẽ tha thứ, tha thứ. Ngươi sở hữu tất cả ác nghiệp đều ở chỗ này của ta, cho nên, ngươi không cách nào làm ác, trong nội tâm chỉ có thiện niệm. Hắc ý Đường Lân mà nói, đợi ta nói xong một ít lời, Ta sẽ trở lại trong thân thể của ngươi, cùng ngươi một lần nữa hợp làm một thể, khi đó, ngươi trở về quy đến vốn là chính thức bộ dáng." Đường Lân Nghi hoặc Địa nhìn về phía hắn. "Trước mặt ngươi hiện hiện những này chư thiên thần đạo, đều là theo ý thức của ngươi ở bên trong, có thể cảm nội đến, giờ phút này, thân thể của ngươi tại một loại ngộ đạo trong quá trình. Ngươi muốn cảm ngộ thiên đạo, đầu tiên cần rửa bản thân, xem thấu bản thân hết thảy, mà ngươi bản thân, tùy phân thiện ác hai niệm. Cho nên, ngươi mới có thể chứng kiến ta, ta cũng có thể chứng kiến ngươi, chúng ta tựu là trong thân thể ngươi nhất nguyên thủy bản năng." Hắc Đường Lân nói ra. Hiện tại, ta cùng với ngươi hoàn toàn dung hợp, tiến hành ngộ đạo một bước cuối cùng. Đường Lân kinh ngạc địa nhìn xem hắn, chỉ thấy Hắc Ý Đường Lân thoang cái ôm Đường Lân, thân thể như nhu hòa hắc quang giống như, thẩm thấu tiến trong thân thể của hắn, tại thời khắc này, phản phất toàn bộ thế giới tại ánh mắt tại điên đảo, nhận nguyện xoay tròn, trong óc ông ông phát tiếng nổ, xẹt qua vô số mơ hồ mà rất nhanh hình ảnh. Tại đây trong mơ hồ, chỉ có một đoạn đoạn lời nói hiện hiện: "Đạo, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, người người chết sinh, là vì sinh tử đạo. Thiên đạo tuần hoàn, người chết tức là nhân sinh, vạn vật đều tại tuần hoàn." Là vi luân hồi đạo. Quang ám nhị khí, một âm một dương, tựu như nhật nguyệt điều hòa, thay nén thiên địa vẩn vật là vi thái cực đạo. Những này nói, đều là thượng thừa đại đạo, lại không phải trí tôn đại đạo. Ta muốn chính là trí tôn đại đạo. Đạo. Tại ta đắc đạo lúc, ta muốn thiên địa cùng ta cùng bi, thiên địa cùng ta cùng vui. Tại ta đắc đạo lúc, ta muốn núi sông cho ta lao nhanh, biển cả cho ta gào thét. Tại ta đắc đạo lúc, ta muốn chúng sinh theo ta vĩnh sinh. Tại ta đắc đạo thời gian. Cái này hết thể tất cả, cũng như nguyên một đám rất nhanh mà mơ đ Trong thời gian ngắn tràn vào đường lân trong con mắt, lưu lại trôi qua tức thì vết lún đốm dấu vết. Sau đó đường lân trong mắt dịu lộ ra thanh minh, linh trí của hắn phảng phất bị hoàn toàn mở ra, trong mắt cảm ngộ như nước thủy triều tịch chảy ra. Cái này là đạo, đây chính là ta đạo. Thiên địa tức là đạo, vạn vật đều là phát tắc. Tất cả đại đạo quy về hôn độn, quy về nguyên thủy, đây là nguyên thủy đạo. Ta đạo. Quan sát thiên địa, chấp trưởng chúng sinh, là vi chúng sinh đạo. Đường lần trên người lập tức hiện ra vô số lưu quang, ở trước mặt hắn hắc ma cùng cái tiểu tiểu mỹ nữ tử, đều là thấy sợ người chỉ thấy đường lân trên đỉnh đầu, Phản Phật có một cái màu trắng hư ảo cửa mở ra, như thiên quốc chi môn, khắp thiên thần Phật đồng loạn phấn sướng. Cổ xưa kinh văn, tung bay tại đường lân thân thể xung quanh. Tại thời khắc này, Đường Lân giống như đắc đạo Phật đà, toàn thân tắm rửa lấy thiên điệu tinh hoa hào quang, Phản Phật giơ tay nhấc chân, đều lại biểu cho một loại siêu thoát chí lý. Phản Phật hắn tựu là thiên địa. Cánh mạng tinh khí vì hắn mà tồn tại, vô số cánh hoa vì hắn mà tách ra, nhật nguyệt vì hắn mà xoay tròn, biển cả mà hắn mà không khô cạn. Vô số ôn nhu sáng, lượn lờ tại đường lân trên mặt quần áo. Cả người hắn tràn ngập trí tiện, đến thực, tản ra một cổ không gì sánh kịp khí chết. Hồi lâu sau, sở hữu tất cả hào quang dần dần thu liễm, đường Lân trong đôi mắt cảm ngộ chi sắc dần dần thối lui, khôi phục thanh minh, hắn túi lâu xuống, nhìn thấy Hắc Ma cùng tiểu mỹ nữ tử, cùng với tiểu niệm vượng, đều là kinh ngạc địa đang nhìn mình. Đường Lân mỉm cười, nói, trước khi ra chút ngoài ý muốn, lại để cho các ngươi bị sợ hãi. Hắc Ma dùng sức rủi rủi mắt con ngươi, nói, ngươi, ngươi ngộ đạo rồi hả? Ân. Đường đầu, ánh mắt rơi vào H Ma trên lưng tiểu niệm vương trên người chỉ thấy nàng một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt, vô sáng vụ sáng địa nhìn mình, chàng ngập hồn nhiên cùng tò mò. Đường Lân trong nội tâm một hồi cứng chiều, đưa trong tay ma kiếm thu hồi, đem nàng nhẹ nhàng ôm đến, nói: "Sợ hại à. Tiểu Niệm vượng ở đâu nghe hiểu được hắn, chỉ là tinh nghịch vươn bàn tay nhỏ bé, sờ hướng miệng của hắn. Đường Lân mỉm cười, đem nàng giao cho Hắc Ma, nói: "Ta còn có việc, thay ta chiếu cố nàng." Hắc Ma sững sờ gật đầu. Đường Lân quay người đã đi ra vô tình tiên phủ, nhìn qua xanh thảm bầu trời, yên lặng định vị, trong nội tâm dĩ nhiên có một loại nói không nên lời cảm giác khác thường. Hắn bản tay một phen, đem ma kiếm móc ra. Ma kiếm bên trên lăn lộn tí tí yếu ớt ma khí, đem kịt tiểu con rơi ra hiện tại hắn trong thứ hải, câu khẩn nói: "Chủ nhân, ta chỉ là nhất thời tinh địch. Đường Lân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, nắm chặt ma kiếm, ngón tay nhanh chóng ở phía trên khắc ra một cái kim sắc khắc ấn. Thời khắc này uẩn như năng lượng giống như tuyên khắc tại ma kiếm trên thân kiếm. "Từ nay về sau, ngươi chính là ta nô kiếm, nếu ta chết, đem ngươi bẻ gãy." Đường Lân lạnh như băng nói. Ma kiếm kêu nói: "Chủ nhân, không muốn a." Đường Lân hừ lạnh lấy đem nó thu vào trong nhẫn chứa đồ. Hắn đã sớm ngờ tới cái này mà kiếm không đơn giản, nếu không là một mực thực lực không đủ, không cách nào trước mắt nó ấn, hắn đã sớm muốn dùng bên trên một chiêu này. Cái này hay vẫn là tại lĩnh ngộ đạo về sau, mới có thể thi triển đi ra, là trấn yêu tộc chuyên môn dùng để khắc chế yêu ma cùng một ít ma khí đích thủ đoạn. Nghĩ vậy lần đích kinh nghiệm, Đường Lân sắc mặt tiểu âm trầm như nước, nếu không là thời khắc cuối cùng, tiểu niệm vượng một tiếng kinh hãi khắc gái, lại để cho ý thức của hắn có một lát thanh minh, chỉ sợ chỉ làm thành không cách nào vãn hồi sai lầm lớn, khi đó, mặc dù hắn khôi phục ý thức Nhưng chứng kiến chính mình tự tay giết chết nhị tỷ quốc nục, nhất định sẽ chính mình nhập ma. Cái này là ma kiếm âm u. Hết thảy đều muốn quy công ở đằng kia một tiếng khóc nỉ non lên, bởi vì này âm thanh khóc nỉ non, lại để cho Đường Lân ở đằng kia đần độn giữa hỗn đột, đột nhiên đụng chạm đến một loại huyền diệu khó giải thích đạo cảnh. Cưu Phảng phất hắn khổ tư hồi lâu nan để, đột nhiên hiểu ra. Cũng lần này đốn ngộ ở bên trong, hắn thấy được rất nhiều đại đạo, trong ngày thường hắn tìm kiếm một loại nói, đều đau khổ không cửa đường. Giờ khắc này, lại phảng phất sở hữu tất cả đại đạo đều ở trước mặt hắn rộng mở đại môn, mặc hắn chớ lựa. Đây hết thể muốn quy công hắn hộ tư. Nếu không có ngày bình thường lắng động, mặc dù đốn nộ cũng là không có bất kỳ kết quả. Tại đây đốn ngộ trong quá trình, hắn hiểu rõ sinh tử đạo, luân hồi đạo, nguyên thủy đạo, thái cực đạo, âm dương đạo trở các loại, những này đạo diệu lý, hắn đều hiểu trong lòng, hơn nữa tại cuối cùng lĩnh ngộ ở bên trong, phát hiện mặt khác một loại đại đạo. Bao trùm sở hữu tất cả đạo mà nói, chúng sinh đạo. Chương 23: Sáng lập đạo kinh. Hôm nay, ta đã ngộ đạo, hơn nữa ngộ chính là vô thượng đại đạo, chú rượu chi môn bên trong đích thượng đại đạo. Đường Lân đầu đang nhìn bầu trời. Tiểu Tiêm vững định, ta chắc chắn chiếm cứ một tỉ vị. Đường Lân bình yên ngồi ở trên bàn đá, trước đường vội mà đi thăm chiến, lần này ngộ đạo cảm thụ rất sâu, nhất là tại cảm ngộ trên đường, phản phất tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thiện ác hai niệm phân chia, chư thiên thần đạo từng cái hiện ra ở trước mặt ta. Sinh tử đạo, luân hồi đạo. Ta muốn đem sở hữu tất cả cảm ngộ đều viết xuống, đợi ngày sau nếu là có đệ tử, ưu truyền thụ cho đệ tử, nếu như không có, ưu truyền thụ cho tiểu niệm vương, đợi nàng ngày sau lớn lên, bằng phía trên này cảm ngộ, có thể đơn giản cảm ngộ ra bản thân mà nói. Đường Lân lúc này ngón tay vân vê, trong nhận chứa đồ thường xuyên khắc phụ lục bút lông sói bút hiện hiện mà ra, cùng lúc đó, mấy chương mềm mại thượng đẳng giấy trắng, như phi tuyết giống như trải tại trên bàn đá. Đường Lân thần sắc mặt ngưng trọng, để bút mà đi, bút tích cứng cáp như dao kiếm tiên khắc. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đường Lân một bên viết, một bên hồi tưởng lại chính mình ngộ đạo lúc cảm ngộ. Cái này câu đầu tiên có ý tứ là, đạo có thể sinh sôi nảy nở ngàn vạn đại đạo, đại đạo sinh sôi nảy nở tiểu đạo, tiểu sinh sôi nảy nở diệu lý. Mà thường đạo, tức là phi thường chi đạo, bao trùm chúng sinh vô thượng đại đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Đường Lân một bên tập trung tư tưởng suy nghĩ để bút, vừa muốn đến cảm ngộ đi ra nguyên thủy đại đạo, cánh mạng đều là theo nguyên thủy bắt đầu sinh sôi nảy nở. Đại đạo đều do một bắt đầu. Vô danh tiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Cách cú không, dục dùng xem kỳ diệu, thường có, dục dùng xem rất nhỏ. Nay cả hai đồng xuất dị tên, cùng vị chi huyền. Huyền rượu khó giải thích, chúng rượu chi môn. Đường Lân phấn bút chạy như bay, nhanh chóng viết xong, lưu loát mười mấy cái chữ bay lên tại tuyết trên tờ giấy trắng. Đường Lân thu bút, chăm chú quan sát một lần. Xác nhận không sai. Chợt đem giấy bút thu hồi. Bất kỳ vật gì đều có lẽ có một danh tự, đã cái này quyển sách càng ngộ, là ghi lại ta ngộ đạo thời khác tự tạm thời bàn tên cho đạo kinh a. Đường Lân trong nội tâm hướng tới, nói, không biết lần sau có thể không lại tiến vào cái kia huyền diệu khó giải thích, chúng rượu chi môn cảnh giới. Cái gọi là chúng rượu chi môn, tựu là chỉ đốn ngộ lúc tiến vào một cái phi thường khó được trạng thái. Trong thiên điệu tất cả diệu lý đều hiện ra ở trước mặt mình. Vị trí chúng rượu chi môn, chỉ là loại này huyền diệu khó giải thích trạng thái có thể nộp nhưng không thể cầu. Làm xong đây hết thảy, Đường Vân rời đi rồi thiên hương lâu, tiến về trước thiên võ thành trung ương cực lớn quảng trường, xa xa nhìn lại, chỉ thấy bên trong đứng đầy đông nghìn người. Nưng chân đang trông xem thế nào lấy 8 cái trên chiến đại kích liệt chiến đấu. Giải thi đấu tiến hành đến cuối cùng 5 ngày. Tất cả mọi người điên cuồng, dốc sức liều mạng khiêu chiến. Dốc sức liều mạng chiến đấu, hi vọng có thể theo chém giết trong tăng lên. Do đó đem thứ tự tăng lên. Đường Vân đưa ra chính mình một bài, tiến vào bên trong về sau, đi thẳng tới một cái đại chiến đấu bên cạnh, hướng một cái thiên võ tộc thanh niên nói: ta muốn khiêu chiến. Xin lấy ra dự thi bài. Đường Lân đem một bài đưa cho hắn. Thiên Võ tộc thanh niên liếc mắt nhìn, nói, tên của ngươi lần trước mắt là 1250 tên, xin hỏi ngươi muốn khiêu chiến bao nhiêu tên hay sao? Thứ 10 tên. Đường Lân nói thẳng. Cái này Tiên Võ tộc thanh niên khẽ giật mình, kinh ngạc dò xét Đường Lân liếc, thầm nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là che giấu tuyệt thế thiên tài, trước khi đi chơi. Đường Lân không nói gì. Không nói lời nào tại nhiều khi sẽ bị lý giải vi lặng yên nhân thức. Cái này Tiên Võ tộc thanh niên nhanh chóng cấp Đường Lân tiến hành tốt, nói Mọi về đi kiên nhận chờ đợi, đã vì người thông chi. Đường Lân thu hồi một bài, trở về đến Cửu Hương lâu trong đỉnh viện chờ đợi. Một tòa nhã các có rượu, thần cao nhất trong phòng. Xanh nhà sắc si mê thiếu nữ ngồi ở bàn gỗ trước, trong tay bưng lấy cái kia vốn không có chữ tiên cơ quyển, tập trung tư tưởng suy nghĩ đang trông xem thế nào lấy. Bi phong kiếm pháp, Bi phong kiếm pháp. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, bằng tiên tư của nàng, tuy nhiên từ nơi này tiền cơ quyển bên trên có thể chứng kiến Bi phong kiếm pháp tu luyện diệu lý, nhưng nếu lĩnh ngộ, lại còn có chút khoảng cách. Bi phong kiếm pháp ý nghĩa chính ở chỗ bi Vòng cái này hai cái ý cảnh, như thế nào đem cái này hai cái hợp hai làm một đâu này? Hai chủng bất đồng ý cảnh, hỗn hợp cùng một chỗ. Thủy Lục Y thiếu nữ suy tư về, đương nhiên nghĩ đến trước khi cùng chính mình chiến đấu thiếu niên kia, không phải là đem quang ám hợp làm một thể sao? Hắn đi, ta cũng nhất định được. Thủy Lục Y thiếu nữ lập tức tinh thần phần chấn. Vèo. Đúng lúc này, một chỉ mẫu trắng chim bay theo ngoài cửa sổ lấp vào tiền đến, ngừng rơi vào trên vai của nàng. Thủy Lục Y thiếu nữ như mày, tại đây giải thi đấu cuối cùng vài ngày, nàng rất ít nhận được khiêu chiến thư, mà mỗi phong khiêu chiến thư chủ nhân đều là thực lực rất mạnh. Ta tại thứ 10 tên, vị trí tràn đầy nguy cơ, như tại cuối cùng vài ngày, tu vi có thể lại tinh thâm một bước, tựu có thể đi vào tên thứ 9, như vậy, tự ổn thỏa thỏa tốt 10. Thủy Lục Y thiểu nữ thần sắc mặt nghiêm trọng, mở ra khiêu chiến thư. Chỉ cần tái xuất hiện một người so nàng cường, nàng muốn rơi ra top 10. Cho nên tại nhận được khiêu chiến thư lúc, nàng thần sắc phi thường nghiêm trọng. Ân. Đường Lân. Đang nhìn đến cái tên này lúc, Thủy Lục Y Thiếu nữ khẽ giật mình, chợt nhớ tới nửa tháng trước, bị chính mình đánh bại thiếu niên kia, tựa hồ đạt tiêu Đường lân. Hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định, lại tới khiêu chiến ta. Lần trước ta chỉ thi triển ra một phần 10 lực lượng, xem ra hắn hay vẫn là không có ý thức được chiến lệnh. Xanh nhạt y thiếu niên đôi mi thành tú cao lại, vung khiêu chiến thư, đưa trong tay thiên cơ quyển thu vào trong chữ vật không gian. Sau đó, nàng tựu rời khỏi phòng. Cựu Hương lâu, trong đình viện. Đường Lân ngồi ở bên cạnh ao, phẩm lấy thượng đẳng nước trà, tại bên cạnh hắn cái ao nước bên trên hiện ra từng chuỗi trân trâu giống như nước chảy, trên không chung như như du ngư bay múa, biến hóa thành các loại hình dạng. Những này nước khi thì cô động thành băng, Khi thì biến ảo thành phi kiếm, giống như sinh ra đời ý thức tự chủ. Từ khi cảm ngộ đạo về sau, linh hồn của ta tựa hồ lò xác, cách này thần du thái hư cảnh giới, cũng đã không xa. Đường Lân khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười. "Nhị tỷ, chỉ cần đi vào top 10, ta có thể vi ngươi cải tạo thân thể." Vèo, một chỉ màu trắng chim bay lướt đến. Đường Lân thu hồi tâm tư, khẽ cười nói, thật vui vẻ. Hắn đứng dậy hướng Thiên Hương lâu bên ngoài đi đến, màu trắng chim bay bên trên giấy viết thư không cần nhìn cũng biết, đây là khiêu chiến thư hội phục tín. Bởi vì hắn là 1250 tên ở vào kế cuối, đây là bất luận kẻ nào đều không thể khiêu chiến tồn tại. Đi vào cực lớn trên quảng trường, Đường Lân ánh mắt quét qua, ngay tại thứ 6 đài chiến đấu, chứng kiến một cái xanh nhạt sắc siêu y thiếu nữ, lạng lặng yên đứng tại trên đài. Đường Lân theo bật thang, từng bước một đi đến đài chiến đấu. Quả nhiên là ngươi. Thủy Lục y thiếu nữ nhìn xem hắn, đôi mi thanh tú cao lại. Đường Lân khẽ cười nói, nửa tháng không thấy, ngươi rất xuống thứ 10 tên. Thủy Lục y thiếu nữ nhìn hắn một cái, nói, ngươi trực tiếp rất xuống 1250 tên, ta còn tưởng rằng ngươi buông tha cho trận đấu rồi. Hôm nay như thế nào còn muốn khiêu chiến ta? Ở đâu thất bại, tự nhiên muốn ở đâu đứng." Đường Lân mỉm cười nói, "Chúng chi, ta không nghĩ tới thứ 10 tên sẽ là ngươi." Thủy Lục Y thiếu nữ gật đầu nói, "Vậy thì bắt đầu a." Thỉnh. Hai người tại binh khí trên kệ lựa chọn riêng phần mình binh khí. Lần này Đường Lân tuyển chính là một thanh kiếm bản rộng, mà Thủy Lục Y thiếu nữ tắc là một thanh mảnh kiếm. Lần này, ta sẽ không lưu tình." Thủy Lục Y thiếu nữ dừng ở Đường Lân, nói, "Ngươi phải cẩn thận rồi." Đường Lân khẽ đầu. Bên cạnh trọng tài lập tức tuyên bố chiến đấu bắt đầu. Đường Lân yên tĩnh địa đứng đấy bất động, trong tay hắn kiếm tại ánh mặt trời chiếu dọi xuống, lòng lánh lấy nhạt kim sắc sáng chói hào quang. Sinh tử đạo, Héo tàn. Thủy Lục Y thiếu nữ nắm chặt trong tay kiếm, trên lưới kiếm hiện ra một tầng tối tăm lu mờ mịt khí vụ. Đang giận xương ngủ chung quanh hư không, nhanh chóng niệp ổn. Phảng phất không khí đều héo rũ. Thế gian cái gì có thể ngăn cản Héo tàn? Bích Thủy Hàn đệ nhất kiếm. Thủy Lục Y thiếu nữ dừng ở đường Lân, trong tay kiếm đột nhiên xoay tròn. Kiếm khí cắt ngang qua hư không, chiêu thức cũng không có cớ nào hoa lệ, lại cho người một loại sắc bén, rét lạnh khí tức. Phảng Phật Thiên Địa và vân đều ở đây một kiếm hạ tịch diệt, sinh tử đạo. Đường Lân ánh mắt lập lòe, chỉ là tiểu đạo, sinh tử cuối cùng là luân hồi, luân hồi cuối cùng là khởi nguyên, khởi nguyên cuối cùng là hư vô, hư vô cuối cùng, tức là chúng sinh. Hắn chậm rãi hướng Thủy Lục Y Thiếu nữ đi đến. Ngươi đạo, chính là ta đạo. Kiếm pháp của ngươi, tựu là kiếm pháp của ta. Ngươi hết thảy, ta đều có được. Đường Lân trên người lưu chuyển lên hỗn độn sắc qua mang, trong tay hắn kiếm bản rộng lên, hiện ra tối tăm lu mịt mị khí vụ, đang giận ngủ biên giới không khí, nhanh chóng vận mèo. Đường Lân ngón tay cật đi. Cái này thủy lục y thiếu nữ trong tay mũi kiếm, tựu rơi vào hắn hai ngón tay trong. "Kiếm của ngươi, chính là ta kiếm." Đường Lân thủ đoạn run lên, cái này thủy lục y thiếu nữ trong tay kiếm, tựu thần kỳ địa thay đổi, ra hiện trong tay hắn. "Cái gì?" Thủy lục y thiếu nữ sắc mặt đại biến, kinh hãi nói, "Mới nửa tháng không thấy, ngươi vậy mà ngộ đạo rồi, hơn nữa, hay vẫn là sinh tử đạo?" Đường Lân mỉm cười, nói, "Ta lĩnh ngộ không phải sinh tử đạo, là chúng sinh đạo." "Chúng sinh đạo?" Thủy lục y thiếu nữ sợ run. "Chúng sinh tức là ta, ta tức là chúng sinh." Đường Lân nói khẽ, ta không có khởi nguyên, không có tung tích, ta không chỗ nào không có. Đây là cái gì đạo?" Thủy Lục Y Thiếu nữ kinh hãi nói, "Vô thượng đại đạo." Đường Lân trong tay mũi kiếm lóe lên, hoa hướng Thủy Lục Y Thiếu nữ cái cổ tử, dùng cái này Thủy Lục Y Thiếu nữ thân pháp, hoàn toàn có thể tránh đi cái này cũng không nhanh đến một kiếm. Nhưng là, thẳng đến mũi kiếm chỉ tại cổ của nàng trên cổ, nàng đều không thể né tránh ra, phản phất bốn phía không khí, đem thân thể của nàng hoàn toàn cố định, không cách nào nhúc nhích. "Ngươi thua." Đường Lân bình tĩnh nói. Thủy Lục Y Thiếu nữ kinh ngạc địa nhìn xem Đường Lân, nàng không thể tin chiến đấu hội chấm dứt nhanh như vậy đơn giản như vậy chưa từng có hơn chiêu thức thậm chí đều không có chính thức đấu võ nàng thiếu thua đường lân đem kiếm thả lại bên khí khung rời đi rồi đài chiến đấu dưới đài sở hữu tất cả thiên tài đều là một hồi há hốc hámồ bọn hắn chỉ nhìn thấy thủy lục y thiếu nữ đưa ra một kiếm bị đường lân hai ngón tay cặp lấy sau đó đường lân một kiếm đâm về nàng cái cổ tử chiến đấu cứ như vậy đã xong chương 24 tịch diệt chúng sinh Hồng Trấn khách sạnân cao nhấtết sư cùng áoăng thanh niên ngồi ở trước bàn đang trông xem thế nào lấy hình chiếu bên trên đường lần chiến đấu, khi thấy đường lần trong tay trên lưới kiếm, hiện ra sinh tử đạo tối tăm lu mờ mịt hào quang lúc, trong lúc đó trừng to mắt. Hán lộ đạo rồi hả? Áo trắng thanh niên giật mình nói. Thiết sư kinh hãi nói, hơn nữa hay vẫn là sinh tử đạo. 1000 năm trước, Thiên Hương Phật tổ hợp nhất thiên địa và đạo, cái này sinh tử đạo bài danh tiến tốt 300, là phi thường cường huyễn đạo. Đợi một chút, không phải sinh tử đạo. Áo trắng thanh niên đột nhiên đôi mắt lúng tụ, nhìn qua đường lần trong tay kiếm, hắn nói, tựa hồ càng mạnh hơn nữa. Thiết sư nín hơi nhìn lại. Sau đó, tiểu chứng kiến đường Lân Thần kỳ giống như đoạt đi thủy lục y thiếu nữ trong tay kiếm, hơn nữa một kiếm đánh bại nàng. Làm sao có thể? Thiết sư bỗng nhiên đứng dậy, đôi mắt buộc phát ra mãnh liệt tinh quang, chăm chú nhìn hình chiếu thượng diện, đây là cái gì đạo? Di hình đổi ảnh. Áo trắng thanh niên ngóng nhìn hồi lâu, mới nói khẽ, xem ra, ngươi người đệ tử này thật sự cực kỳ khủng khiếp. Hắn lĩnh nội đạo, ta vậy mà nhìn không thấu. Một tòa nhã các quán rượu, thần cao nhất. Thủy lục y thiếu nữ yên lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn qua phương xa bầu trời. Phòng cửa bị đẩy ra, Một cái ôn hòa trung niên nhân đi vào tiền đến, nói khẽ: "Ta nhìn thấy ngươi trận đấu rồi." Thủy Lục Y thiếu nữ thấp giọng nói: phụ thân." Tuy nhiên thứ tự trao đổi, thoáng cái rơi xuống đến 1250 tên, nhưng ngươi chỉ cần khiêu chiến tên thứ 11, có thể trở lại thứ 10 danh vị đưa. Trung niên nhân ôn hỏa địa nhìn xem nàng. Không có tiến vào top 10, đều không có chút ý nghĩa nào. Thủy Lục Y thiếu nữ nhìn qua phương xa, nói: "Phụ thân, người nọ nói hắn lĩnh ngộ chính là chúng sinh đạo, cái gì là chúng sinh đạo?" "Chúng sinh đạo. Trung niên nhân nhíu nhíu mày, nói: "Theo chưa từng nghe qua." Nghe đồn Thiên Hương Phật tổ hợp nhất đại đạo ở bên trong, xếp hàng thứ nhất chính là Thiên Cơ đạo, chỉ tiếc theo không ai có thể cảm ngộ đạo này, chỉ có cái kia không mấy năm trước một cái tuyệt thế thiên tài lĩnh ngộ đạo này, về sau vũ phá hư không, phi thăng rời đi. Thiên Cơ đạo. Thủy Lục Y thiếu nữ đôi mi thành tú cau lại, nói, người này chúng sinh đạo, lại có thể sinh sôi nảy nở ra của ta sinh tử đạo. Ta suy nghĩ, hắn có phải hay không có thể sinh sôi nảy nở sở hữu tất cả đại đạo, kể cả cái kia Thiên Cơ đạo. Trung niên nhân khẽ giật mình, lắc đầu nói, không có khả năng cho dù có thể sinh sôi nảy nở thiên địa vận đạo, đều không thể sinh sôi nảy nở ra thiên cơ đạo. Thiên cơ đạo, tức là thiên cơ, có thể cảm ứng được đi qua tương lai, có thể phát giác được sinh tử của mình, càng có thể phát giác được thiên địa vận đạo. Do đó lĩnh ngộ. Thủy Lục Y thiếu nữ khẽ giận mình, chậc chậc mặt xuống. Cho dù không có tiến vào top 10, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cho người tiến vào tiểu tiên giới tu luyện. Trung niên nhân an ủi. Tiến vào tiểu tiên giới, ta cũng không nhìn trọng. Thủy Lục Y thiếu nữ nhìn qua phương xa, nói, như có thể đi vào top 10, có thể có tư cách vấn đỉnh. Nếu có thể vấn đỉnh thành công, tựu có thể đi vào tiểu tiên giới tiên đại. Trung niên nhân im lặng không nói. Thiên hạ có rượu. Thiếu chủ ngơ ngác địa nhìn qua hình chiếu, Đường Lân thành công tấn cấp thập cường một màn, lại để cho hắn hoàn toàn sợ ngây người. Hắn, hắn vậy mà nội đạo rồi hả? Thiếu chủ không cách nào tin, hắn biết rõ, nội đạo là cơ nào gian nan sự tình. Sau một hồi, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, nắm đấm nghiến được ken két tiếng nổ, kẻ này, quyết không thể lưu. Ngoài cửa, bà lão đẩy cửa vào, tại phía sau hắn, thanh nhã như tựa tiên tử phiêu lâm chậm rãi đi vào tiền đến, lông mày nhíu chặt. Phiêu Lam muội muội. Thiếu chủ lập tức chỉnh chất khởi khuôn mặt tươi cười nênh đón. Phiêu Lam đi vào trong phòng, sau một lúc lâu mới nói, người này chiến đấu, ngươi thấy được chưa? Thiếu chủ khẽ gật đầu, thần sắc mặt nghiêm trọng, nói, chúng ta Thiên hạ tổng cùng người này có đại thủ, nếu mặc cho hắn phát triển xuống dưới, ngày sau tuyệt đối là đại thai hoàng lầm, nhất là chờ hắn bước vào thiên cơ cảnh, có thể xem bói sinh tử của mình, muốn đánh chết thì càng khó. Phiêu Lam khẽ đầu, nói, ta nhìn ra được, hắn lĩnh ngộ đạo phi thường đáng sợ, thuộc về thượng thừa đại đạo bằng của ta tàn tuyết đạo, thì không cách nào đánh bại hắn, nếu như hắn ổn định phía trước 10, tự có thể đi vào tiểu tiên giới tu luyện 10 năm. 10 năm về sau, hắn còn sẽ ra ngoài. Thiếu chủ đôi mắt sáng ngời, nói, "Ngụ ý của người là, 10 năm về sau, chính là hắn bị mất mạng lúc?" Phiêu Lam lạnh như băng nói. Thiếu chủ khỏe miệng cong lên một vòng âm trầm dáng tươi cười, nói, "Đúng vậy, 10 năm thời gian, mặc hắn phong hoa tuyệt đại, còn có thể trở nên mạnh mẽ đi nơi nào? Tối đa tựu là tiến vào mệnh bản cảnh, hoặc là bị ngạn cảnh." Đến lúc đó ta lại để cho đại trưởng lão sử dụng tiên hà toa, Trực tiếp phá vỡ hắn tiên phủ, đánh chết người này." Phiêu Lam khẽ gật đầu. "Cửu Hương Lộc Các." Đường Lân trở lại trong đình viện, nhìn qua phương xa mây trắng, trong mắt hắn, cái này mây trắng phảng phất đều mang theo chính mình hàm súc thú vị cùng quy luật. Đúng lúc này, một đạo nước sơn thân ảnh màu đen, lăng không phù hiện ở trước mặt hắn, phản phất do không khí ngưng tụ mà thành, đúng là Thiết sư. "Sư phó." Đường Lân thu hồi ánh mắt, cung tính nói. Thiết sư sợ hãi thán phục địa nhìn xem hắn, nói, "Ta xem qua chiến đấu của ngươi, ngươi tiểu tử này, thành thật khai báo, ngươi linh ngộ chính là cái gì đạo?" Chúng sinh đạo." Đường Lân Trung từ nói, "Chúng sinh đạo." Thiết sư nhướng mày, "Đây là cái gì đạo?" Đường Lân nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đạo cảnh chỉ có thể ý hội, không cách nào dạy bằng lời nói. "Không nghĩ tới, ngươi bế quan nửa tháng, thật đúng là cho ngươi đốn nộ thành đạo." Thiết sư đặt nông ngồi ở Đường Lân trước mặt, nói, "Nhìn ngươi chiến đấu lúc, tự hồ hoàn toàn không có dùng ra toàn lực, lần này, ngươi muốn đi vào top 10 là ổn thỏa thỏa đấy." Đường Lân mỉm cười gật đầu. "Không nghĩ tới, ta Thiết sư lại có như thế phúc khí, chiêu đến một cái 18 tuổi tiểu ngộ đạo đệ tử, tuổi của ngươi. Năm nay có lẽ mới 17 tuổi a, Trạch trưởng. Thiết sư cảm thán không thôi. Đường Lân hỏi, "Sư phó, người biết bài danh tốt 3 chính là ai sao? Người muốn khiêu chiến bọn hắn?" Thiết sư cổ quái địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Ta muốn thử xem xem." Hôm nay tiến vào top 10, trong lòng của hắn tảng đá lớn rơi xuống, giờ phút này chỉ có đối với Hiếu Chiến nhiệt huyết. Hôm nay xếp hàng thứ nhất là Minh, tên thứ hai là Hiên Viên, danh thứ ba gọi không. Thiết sư cấp Đường Lân diễn giải, "Trước khi xếp hạng thứ nhất, tựu là Minh, về sau bị Hiên Viên khiêu chiến đánh bại." rơi xuống tên thứ hai, tại hai ngày này, Minh lần nữa trở về đến đệ nhất danh. Đường Lân Khẽ gật đầu, nói, hẳn là sau khi thất bại, càng ngộ đến cái gì, thực lực càng tiến một bước. Thiết sư gật đầu nói, lai lịch của người này, nghe nói đã điều tra ra được, là biên hoang một cái tiểu bộ lạc, mà người này chính là trong bộ lạc một tên phản đồ. Phản đồ? Đường Lân kinh ngạc nói. Không tệ. Thiết sư gật đầu nói, nghe nói, người này đem cái này cái tiểu bộ lạc tất cả mọi người đều chu diệt. Đường Lân đồng tử hơi co lại. Kể cả phụ thân của hắn, mẫu thân, gia gia, đệ, đệ tất cả đều đánh chết. Hết. Cái này bộ lạc chỉ có ra ngoài mấy cái săn bắn đội ngũ may mắn còn sống sót xuống, những người còn lại đều chết mất. Thiết sư khẽ thở dài. Hắn vì cái gì làm như vậy? Đường Lân cao mày nói. Vì ngộ đạo." Thiết sư nói, "Nghe nói, hắn linh ngộ chính là tịch diệt đạo, tịch diệt văn vật, tịch diệt thiên địa, tịch diệt thân tình chờ hết thảy dạng buộc, này nhân nhược hậu, rất có tiềm lực thành tiên, bởi vì hắn đã chặt đứt quấn quanh công xưởng, chỉ cần nước chảy thành sông, có thể xếp vào tiên ban." Đường Lân nhíu mày, "Tịch diệt đạo, tịch diệt tức là hư vô." Người này tuy nhiên sinh ra ở một cái tiểu bộ lạc, lại từ nhỏ thiên phú dị bẩm, sinh ra số lúc, ưu thiên hữu dị tượng, là tiên thiên thánh thể, chiến đấu lúc người phải cẩn thận. Thiết sư khuyên bảo nói, Đường Lân khẽ gật đầu. Bài danh thứ hai hiên viên, người này rất đáng sợ. Thiết sư trầm giọng nói, người này là thiên hạ đệ nhất kiếm thành, hiên viên thành người, hơn nữa là cái kia thành chủ con một. Hiên viên kiếm thành, mỗi người đều sử dụng kiếm, từ nhà, thái thịt đều chỉ dùng kiếm, mà không phải giao phay, đây là một tòa vô số kiếm đúc thành thành, tên là đệ nhất kiếm thành. Mà người này chiến đấu, ta nhìn thấy qua Hắn đã học hội thiên hạ nhất phú nổi danh hiên viên cựu kiếm. Thiết sư hướng Đường Lân nói, nghe nói, đây là thượng cổ đệ nhất thiên hoàng kiếm pháp, chuyển lưu vô số năm, có rất ít người có thể hoàn toàn học hội, mà người này cũng đã học hội. Đệ nhất thiên hoàng. Đường Lân trái tim nhẹ dựng, lập tức nghĩ đến tiểu hôi giao cho mình chính là cái kia ngọc và tơ lửa, đó là thượng cổ thứ 7 hoàng hoàng lăng. Thượng cổ cựu hoàng, hiên viên kiếm pháp chính là đệ nhất hoàng lưu lại. Đường Lân trong nội tâm yên lặng nói, lén nắm chặt nắm Trong cơ thể hắn nhiệt huyết phảng đốt, cơ hồ ra. Về phần người thứ ba, Đồng dạng phi thường cường đại, nghe nói người này là thần ngữ tộc tuyệt thế thiên tài, am hiểu Tinh Thần Lực, phi thường khó chơi." Thiết sư nói. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, hỏi: cái "Cẩn yêu tộc người đâu, xếp hạng bao nhiêu?" Cẩn yêu tộc. Thiết sư nghĩ nghĩ, nói: "Tựa hồ là hai mươi mấy tên a." Đường Lân khẽ giật mình, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cẩn yêu tộc tuy nhiên cường đại, nhưng đại bộ phận lực lượng đều đến từ chính phụ lục, trận pháp, mà toàn bộ trên chiến này, địch nhân cái đó cho phép hắn bố trí xuống pháp. Về phân phù lục, càng là không cho phép mang theo. Kể từ đó, Chân yêu tộc mạnh nhất khác nhau thủ đoạn đều bị hạn chế, khó trách liền tốt 10 cường đều chưa đi đến nhập. Ngươi chuẩn bị khiêu chiến ai? Thiết sư tò mò nhìn Đường Lân nói. Đường Lân trong đôi mắt hảo quang lóe lên, nói, khiêu chiến Minh. Khiêu chiến đệ nhất. Thiết sư kinh ngạc nói. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, biết một chút về cái này Minh Tịch Diệt Đạo. Thiết sư cổ quái địa nhìn xem hắn, chợt gật đầu nói, ta cũng muốn nhìn xem, là tịch diệt đạo lợi hại, hay vẫn là chúng sinh đạo càng mạnh hơn nữa. Đường Lân nhẹ gật đầu, lúc này cáo biện sư phó tiến về trước quảng trường xin khiêu chiến thư. Minh Đường Lân trong nội tâm mặc niệm cái tên này, năm chắc năm đấm, Tịnh Diên Đạo, không biết là như thế nào uy lực. Trở lại cửu lương lâu. Đường Lân yên tĩnh địa cùng đợi hồi phục, vốn tại ngộ đạo sau trận chiến đầu tiên, hắn liền chuẩn bị khiêu chiến đệ nhất danh, nhưng là nghĩ đến chính mình vừa ngộ đạo, thi triển còn không thuần thủ, liền cầm thứ 10 tên luyện tập. Giờ phút này, mới thật sự là chiến đấu. Chương 25, Đạo hiện hình. Một gian đen kịt trong phòng. Đen kịt không ánh sáng trong phòng, ngồi một cái đen kịt tao trưởng thất ảnh, hắn tính tọa tại trong bóng tối, phảng phất cùng Hắc hợp làm một thể. Hắn tựu đại biểu cho Hắc qua cửa sổ trong khe hở, chiếu dõi tiến từng sợi ánh sáng, còn chưa tiến vào đến trong phòng, tựu lạng Yên không một tiếng động điệu tịch diệt, biến mất. Lạch cạch lạch cạch. Bên ngoài một chỉ chim bay rất nhanh địa lướt đến, ngừng rơi vào ngoài cửa sổ, còn không có có đứng vững, đột nhiên một đám hắc quang theo nó môngướt, cuốn chặt lấy thân thể của nó, đem nó bao quạ ở bên trong. Sau đó hắc quang không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng giống như thủy triều rút đi, mà cái này chỉ màu trắng chim bay, cũng vô thanh vô tức điệu biến mất không thấy gì nữa. Đen kỷ táo chưởng thân ảnh trước mặt, hiện ra một tờ giấy, hắc như xúc tu giống như, tự động đem tờ giấy mở ra thứ 10 tên. Một đạo thanh âm trầm thấp theo áo choàng hạ vang lên. Sau một khắc, tờ giấy nhanh trong chôn trôn vùi biến mất tại hắc quan trong. Sáng sớm, trong không khí mang theo sương sương ngủ, trong đỉnh viện thanh thủy cây trúc chập tròn, nước giao ba quang lan tàn. Đường Lân ngồi xếp bằng tại gian phòng, nghĩ sáng suốt long huyết điện tầng thứ 210 vạn 8000 miếng long lân, hôm nay cảnh giới tăng lên, hắn đơn giản có thể xem nghĩ ra cái này 10 vạn 8000 miếng long lân bên trong đích hàm xúc thú vị. Tường Lân tiến, đều ẩn chứa một tia đạo niệm. trước kia đã cảm thấy, những này thập phần hôm ngộ đạo sau liền phát hiện Cái này 10 vạn 8000 miếng Long Lân hội tụ cùng một chỗ, tựu là một loại đạo, Man Hoang chi đạo. Đường Lân mở mắt ra, lộ ra chấm tư, khó trách Tiểu Hôi lúc trước đã từng nói qua, cảm ngộ thấu cái này tầng thứ hai. có thể tại thánh nhân cảnh trong gần như vô địch. Cái này Long Lân đại biểu chính là không chọn vẹn Man Hoang chi đạo, còn lại Long chảo, Long Cốt, cấu tạo cùng một chỗ, có lẽ tựu là nguyên vật đấy. Man Hoang. Đường Lân ngửa đầu nhìn qua phương xa, luân hồi cuối cùng, là buồn nguyên, buồn nguyên mở sau, tức thành Man Hoang. Man Hoang. Cái này Man Hoang chi đạo, cùng khởi nguyên chi đạo Có lẽ không kém bao nhiêu. Đường Lân trong nội tâm phán đoán. Đúng lúc này, lạch cạch. Cái rung rung âm thanh lướt đến, một chỉ màu trắng chim bay theo ngoài cửa sổ bay vào, ngừng rơi vào Đường Lân trên bờ vai. Đường Lân thỏ tay vớt nó lên vũ, sau đó mở ra trảo bên trên giấy viết thư. Đã đáp ứng sau, Trận chiến đầu tiên đại. Đường Lân thu hồi giấy viết thư. Đứng dậy đã đi ra Cửu Hương lầu cát, trong đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang. Cực lớn trên quảng trường. Vô số thiên tài hội tụ. Rộn ràng ồn ào điệp dính đầy tại tất cả đại dưới chiến này. Ngay tại một mảnh tiếng hoan hô Tiếng động lớn náo trong tiếng, đột nhiên một hẻo lệnh chuyển đến một đạo tiếng kinh hô, sau đó thanh âm này như dung dịch, nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ quảng trường. Vốn là náo nhiệt quảng trường, trong khoảnh khắc ưu yên tĩnh nghi mắng, đám người tách ra hai đường, từ đó đi ra một cái đen kỵ táo trưởng thân ảnh. Tất cả mọi người là thần sắc sợ hãi, không dám ngăn đón hắn con đường. Một mực chờ hắn đi đến đài chiến đấu về sau, mới có người thấp giọng nghị luận. "Mau nhìn, La Minh, cái nào không sợ chết ra hỏa, vậy mà khiêu chiến hắn. Ông trời, chẳng lẽ hắn không biết, quái vật kia tu luyện chính là tịch diệt sao?" Vô tình vô dục, người như vậy, thật là đáng sợ. Chẳng lẽ là Yên Viên? Không có khả năng, hắn vừa dễ bại, Tuyển sẽ không lập tức khiêu chiến, sẽ là ai? Ánh mắt mọi người bốn phía nhìn quanh. Đúng lúc này, đám người một phương khác, chậm dai tách ra một cái lối nhỏ, Đường Lân một thân màu xám trắng quần áo, tại vạn chúng chú mục xuống, chậm dai theo bậc thang, từng bước một đi đến đại chiến đấu. Tất cả mọi người là hít vào khí lạnh. Là hắn? Đây không phải hôm trước, theo kế cuối 1250 tên, trực tiếp kéo dài qua vô số người, tiến vào thập cường quái vật kia sao? Ngay nói là Vân Hương lại để cho hắn, nếu không hắn mới sẽ không thắng. Hắn điên rồi sao? Vậy mà khiêu chiến Minh cái này quái vật, ông trời, hắn chết chắc rồi. Tất cả mọi người là đồng tình địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân đã lên lại, thần sắc như thường, tiến tính địa nhìn qua đối diện mình, dựa vào lợi hại cảm giác, có thể phát giác, cái này Minh trên người lộ ra một loại cho tàn sắc khí tức, phản phất đại biểu cho tử vong. Đường Lân trong nội tâm ám run sợ, không dám khinh thường. Hai người đều là không nói gì. Thằng đến trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau, Đường Lân mới bản tay một chiêu bính khí trên kệ bay vút ra một thanh mảnh kiếm, rơi vào trong tay. Đối diện Minh bàn tay nắm chặt, một thanh mảnh kiếm giống như phi mũi tên giống như, kích xạ hướng hắn lòng bàn tay, sau đó bị nhẹ nhàng cầm chặt. Hắn đầu ngón tay toát ra nhàn nhạt màu đen khí tức, theo chuôi kiếm quấn quanh tại cả chuôi kiếm bên trên. Chiến trường trên không, vốn là bầu trời trong xanh, đột nhiên bất tỉnh tối xuống, mây đen bao phủ cái này quan trường, trong thiên địa nổi lên từng đợt tứ lật cuồng phong. Còn lại trên chiến đại người, đều dần dần dừng lại chiến đấu, đối với tại bọn hắn mà nói, có thể quan sát đến nổi tiếng đệ nhất Minh ra tay, là thập phần cơ hội khó được. Đường Lân cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh. Hai người ai đều không có ra tay, đều tại ẩn chứa riêng phần mình khí tức, Đường Lân đã phát ra được, cái này mình toàn thân dần dần cùng kiếm hợp làm một thể. Kiếm là lạnh như băng kiếm, người là vô tình người. Một loại kỳ diệu ý cảnh, bao vây lấy minh thân thể, phản phất va chạm vào thân thể của hắn cùng kiếm, đều quy về bùi bẩm cùng tử vong. Một lát sau, minh khí tức trên thân, thì đến được một cái đỉnh tĩnh, thân ảnh của hắn bỗng nhiên lóe lên, tựu như tiểu quỷ mỹ hư vô lớp đến Đường Lân trước mặt, trong tay kiếm khí vọt ngang mà qua. Thiên diệt. Một kiếm này ẩn chứa hủy diệt tính khí tức, vượt ra khỏi hủy diệt chi đạo, hủy diệt là đem thứ đồ vật phá hủy, mà tịch diệt lại là hoàn toàn biến mất, tặn bát đều không thừa. Đường Lân ánh mắt lóe lên, trong tay kiếm bao vây lấy quang ám năng lượng, mũi kiếm lượn lờ lấy một cái màu xám vòng xoáy, giống như luân hồi thông đạo. Người đạo, chính là ta đạo. Đường Lân thân ảnh lóe lên, tốc độ nhanh được khó có thể bắt, tại võ học cảnh giới đạt tới đạo cảnh về sau, thân pháp của hắn đã đạt tới vô tận tinh không tầng thứ 2, chỉ xích tiên giai. Gan tốc tức là chân trời xa xăm, chân trời xa xăm đồng dạng là gan tốc. Đường Lân thi triển ra bản thân chúng sinh đạo, bao quở hướng minh trong tay kiếm, ý đồ dùng trong cơ thể hỗn độn sắc khí lưu, đồng hóa hắn nói, sau đó lĩnh ngộ. Nhưng mà, Đường Lân trong cơ thể hỗn độn sắc khí lưu, vừa mới tiếp xúc minh trên người màu đen khí tức, tiểu lập tức cảm ứng được. Một loại lạnh bớt, tĩnh mịch, tràn ngập sợ hãi buồn nôn khí tức, thẳng nhảy lên nhập trong đầu của mình, phản phất muốn đem chính mình hỗn độn sắc khí lưu cho tịch diệt. Làm sao có thể? Đường Lân trong nội tâm chấn động, chính mình chúng sinh đạo vậy mà không cách nào phục chế hắn tịch diệt đạo. Tịch diệt chi kiếm, minh trên người, hiện ra đen kịt sắc đầu hình dáng năng lượng nhanh chóng cuốn quanh thành một thanh đen kỳ kiếm, Trôi kiếm này tràn ngập cho tàn sắc khí tức, đường lân đồng tử đột nhiên co lại, đạo hóa lời kiếm, trái tim của hắn kinh hoàng, tràn ngập kinh hãi, cái này minh lĩnh ngộ tịch diệt đạo, vậy mà đạt tới đạo tầng thứ hai, hiện hình, bất luận cái gì đạo chia làm lượng cấp độ, đầu tiên là đạo ý cảnh, thứ hai tiểu là đạo hiện hình, mà đường lân tiểu ở vào tầng thứ nhất lần, thi triển đi ra chúng sinh đạo, chỉ có thể thi triển ra chúng sinh đạo ý cảnh, còn không cách nào huyễn hóa ra chúng sinh đạo bộ giáng. Đạo cô động thành thật thể thời gian, Lực lượng hội bạo tăng đến một cái khủng bố cấp độ. xa xôi hồng trần khách sạn tầng cao nhất, Thiết sư bỗng nhiên đứng người lên. Kinh hãi địa nhìn xem cái kêu minh đỉnh đầu lơ lửng đen kịt lưỡi kiếm, rùng giọng nói, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể? Áo trắng thanh niên đều là mặt mũi tràn đầy không dám tin, vậy mà hiện ra đạo hình. Như thế nào có như vậy quái vật, làm sao có thể? Thiết sư kích động mà nói, hắn mới bao nhiêu, mới bao nhiêu, vậy mà có thể làm được một bước này. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Chẳng lẽ hắn thực sự thành tiên tư chất? Áo trắng thanh niên kinh ngạc địa không cách nào ngôn ngữ. Thiên Võ tộc trong thành bảo, hơn 10 người đến từ Bạch Vũ môn cường dạ. ngồi ở đại sảnh, đang trông xem thế nào lấy hình chiếu bên trên một màn. Đang nhìn đến cái kia đen kịt trên lưỡi kiếm, đều là trừng to mắt, tràn ngập kinh ngạc. Hán, hắn là quái vật sao? Đạo hiện hình a? Trong truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể làm được một bước này. Hắn lại có thể làm được, điều này sao có thể, làm sao có thể? Tất cả mọi người là không dám tin. Tại trong đại điện, đứng đấy một cái áo trắng thanh niên, trắng loáng trên mặt quần áo tỏa ra ánh sáng lưu huả làm cho toàn bộ trong đại điện ánh sáng đều minh sáng. Hắn đứng ở chỗ này, phảng phất tựa là một khóa minh châu. Ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn lúc, đều mang theo kính sợ. Cái này áo trắng thanh niên nhìn qua cái kia hình chiếu bên trên mình, ánh mắt lập loè, không biết đang suy nghĩ gì. Trận chiến đầu tiên trên này, đầy trời mây đen buông xuống, cuốn phong gào thét. Đường Lân cùng mình rằng có lấy, dưới đại rất nhiều thiên tài cũng không biết chuôi này đèn kịch trưởng kiếm ý vị như thế nào, nhưng Đường Lân lại biết. Hắn từ nhỏ đi theo tiểu hồi, kiến thức rộng rãi, về sau quan sát rất nhiều sắc cổ, đều từ đó ghi lại một ít mà khi lúc thực lực của hắn thái vi yếu, cũng không có đi để ý. Nội đạo tại hắn xem ra, tựu là khói như lên trời, huống chi là đạo hiện hình. Người đạo rất quái dị. Minh áo choan xuống, khan khan mà thanh âm trầm thấp vang lên, một chiêu này, vốn chuẩn bị đối phó hiệp viên, ai ngờ hắn lại vẫn không để cho ta dùng đến, tiểu bị thua. Hy vọng ngươi có thể chống được. Hắn vẫn còn tại bên hai, đỉnh đầu đen kịt lợi kiếm, lại nổi lên một hồi gào thét gió thổi, hướng Đường Lân thân thể nổ bắn ra mà đến. Đường Lân trái tim kinh hoàng, lập tức thi triển xuất thể nội độn khí lưu bảo hộ lấy thân thể. Hơn nữa thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân pháp, nhanh chóng tại trên chiến đài chạy. Minh muốn tiến công hắn, cách xa nhau chân trời xa xăm. Hắn luôn tiến công mình, chỉ cần gan tức. Cái này là chỉ xích tiên nhai thân pháp chỗ lợi hại. Chỉ là, Đường Lân biết rõ giờ phút này chỉ cần hơi chút tới gần mình, lập tức cũng sẽ bị cuốn lấy, nếu là bị trôi này Tịch Diệt Đạo ngưng tụ mũi kiếm kích bên trên. Hắn không biết mình có thể hay không trực tiếp chết mất. Hắn đối với Tịch Diệt Đạo lĩnh ngộ quá sâu, của ta chúng sinh đạo đều không thể đồng hóa hắn đạo, Tịch Diệt tức là không, chúng sinh tức là có biểu đạt, chúng sinh theo tịch diệt trong sinh ra đời. Đường Lân đôi mắt lóe lên, đột nhiên dừng thân ảnh. Hắn lạnh lùng địa chầm chầm vào minh, sau đó chậm rãi dơ tay lên, hướng lên bầu trời với tới. Năm ngón tay chầm rãi nắm chặt. Đầy trời mây đen bỗng nhiên tác động, phản phất bị một cổ lực lượng thần bí lôi kéo lấy, hội tụ thành một cái mây đen quay cuồng hắt đoàn, sau đó chính giữa sụp đổ đi vào, lộ ra một cái đen kịt lô đen. Chương 26, á a a a. Lỗ đen. Mây đen sụp đổ về sau, quay cuồng xoay tròn lấy hình thành một cái đen kịt lỗ thủng, phản phất bầu trời sụp đổ. Giống như một cái thôn phệ hết thảy đen kịt mặt trời, buông xuống lấy áp bách hướng toàn bộ quảng trường. Cái này lỗ đen giống như ác ma mở ra giữ tận miệng lớn, tất cả mọi người thấy một hồi hít thở không thông. Đường Lân lơ lửng tại trên bầu trời, trên người hiện ra trói mắt sáng chói hào quang. Tinh lọc, nhu hòa bạch quang tại trên thân thể của hắn, ngưng tụ thành một bộ thuần trắng sắc áo giáp, giống như thượng cổ thiên thần chiến giáp. Cả người hắn trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang. Lúc này, toàn bộ bầu trời đột nhiên đen kịt quang, tại đây xoay tròn trong không động, chậm tách ra một đám thật nhỏ quang. Sau đó nhanh chóng vô hạn mở rộng, Phàm Phật muốn đem chọn cái đen kỳ tiên mạc xé rách. Đường Lân thể nội chúng sinh đạo ý cảnh, nhanh chóng dung hợp tiến đạo này nghịch quang ở bên trong, sau đó ánh mắt của hắn lóe lên, thân thể nhanh chóng lập lòe. Thân huyễn vạn tinh kiếm trận. Toàn bộ trên bầu trời, lập tức hiện ra hơn bạn cái đường lân, dậm dạp chằng chịt đứng ở trên bầu trời, từng đường lân đều là cầm trong tay sáng lạn như tuyết trường kiếm. Quân tinh truy lạc, vạn người đồng loạt phất sướng. Hơn vạn chu kiếm, đồng nhiên chỉ hướng tương Đầy trời trong bóng tối, hội tụ ra từng quả màu tím lưu tinh, sáng lạn chói mắt tựa như đem chọn cái thiên mạc đều phát họa thành một cái mênh mông tinh không. Tất cả mọi người bị cái này kỳ dị cảnh tượng kinh động đến, toàn bộ đại lục người tất cả mọi người, thông qua hình chiếu thấy như vậy một màn, đều nín hơi. Ngôi sao đầy trời, tại kiếm quang hội tụ xuống, hội họa thành một bộ mênh mông tinh không độ. Lỗ đen, tiểu dương, lơ lửng tại đây một mảnh trong tinh không tả hữu, mặt trời mặt trăng và ngôi sao cùng tồn tại, cái này là bực nào kỳ dị một màn cảnh tượng. Đường Lân Lăng không đứng tại ngôi sao đổ xuống, tóc đen cuồn vũ, bao quát lấy trên chiến đại minh. Minh cầm trong tay đen kịt trường kiếm, Ngẩng đầu nhìn qua Đường Lân, lợi hại mà ánh mắt lạnh như băng, xuyên thấu qua áo choàng như mũi tên nhọn giống như. Cùng Đường Lân ánh mắt trên không trung đụng vào cùng một chỗ. Chúng sinh quý nhất. Đường Lân nắm chặt trong tay kiếm, trên thân kiếm hiện ra trùng thiên đen kịt hào quang cùng bạch sắc quang mang, như hai đạo quấn quanh phía vụ. Theo chôi kiếm nhanh chóng lan tràn đến cả chôi kiếm lên, cùng lúc đó, đầy trời ngôi sao hào quang đều hội tụ tiến chôi kiếm nảy trong. Trên bầu trời cuồn phong tứ lướt, vô số mây đen đều liên lui lấy, cuốn quanh hướng chôi kiếm người. Rất nhanh, chôi kiếm bên trên tiểu tán mát ra một cổ làm cho người kinh hãi khủng bố lực lượng. Cùng lúc đó, đường Lân trong đôi mắt bỗng nhiên xẹt qua một đạo kim sắc hỏa diễm, trên người hắn hiện ra màu hồng đỏ thâm hỏa diễm, cùng với rậm rạp lân giáp. Những này màu hồng đỏ thâm hỏa diễm đều nhanh chóng bao phủ tại trên lưới kiếm, chúng sinh tử diệt. Đường Lân từng chữ lạnh như băng nói: "Chúng sinh có thể là thiên hạ dân chúng, có thể là thiên địa, có thể là một hoa từng cọng cây cỏ, chúng sinh có thể là hết thảy." Đồng dạng có thể là hắn thể nội sở hữu tất cả năng lượng. Giờ phút này, chúng sinh quý nhất bộc phát ra sở hữu tất cả lực lượng hội tụ tại một kiếm lên. Đầy trời mây đen tán đi, Lộ ra nắng giáo sáng sửa bầu trời, trúng mắt kim sắc ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, Đường Lân trong tay mũi kiếm. Tại ánh mặt trời tắm rửa ở bên trong, hoàn toàn nhìn không thấy. Phản Phật trong tay hắn nắm một cái kim sắc mặt trời. Tịch diệt chúng sinh. Minh Zế lạnh nói. Hắn đỉnh đầu tịch diệt chi kiếm, xoay tròn lấy nhắm chúng Đường Lân, đột nhiên kích bắn đi ra. Vèo. Kiếm như linh ốc, kích bắn đi ra nháy mắt, trên chiến đài nhấc lên một cổ chảy ra và rồng, kiếm nhanh chóng nhanh như lưu tinh, như vạch phá thiên điệu một đám hắc quang. Chết. Đường Lân đôi mắt hàn quang đại phóng, trong tay kiếm lên đón trên xuống. Một đen một trắng, hai đạo như lưu tinh tia chớp, đột nhiên ở giữa không trung đụng vào cùng một chỗ, thời gian phản phất đột nhiên lưu động được thật chậm. Thang đến kiếm cùng kiếm đụng vào nhau. Hắc bạch hai nhà hào quang theo hai thanh trên thân kiếm đột nhiên phát, hội tụ thành hai cái quan đoàn, điên cuồng bành trướng cùng lẫn nhau triệt tiêu, sau đó mạnh mà muốn nổ tung lên. Và anh, Toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào chổng rỗng. Dưới đại tất cả mọi người làm màng thai ông ông phát tiếng nổ, rất dài thời gian đều nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Thang đến tiên địa một lần nữa trong tầm mắt hồi phục, sau đó mọi người tiểu chứng kiến trên bầu trời một đạo nước sơn hát sát thân ảnh giống như thiên thạch giống như, thẳng đứng trùng trùng điệp điệp rơi xuống phía dưới. Và anh, hung hăng nện ở trên chiến đài, tóe lên một mảnh bụi sương ngủ. Mà đại chiến đấu bên kia, vẫn đứng lấy bất động mình, trên đầu áo choàng chẳng biết lúc nào, lại bị một đạo lợi kiếm gọt sạch một nửa, còn lại nửa cái áo choàng, theo cùng phong tung bay, lộ ra mặt mũi của hắn. Tất cả mọi người là lần đầu tiên chứng kiến mình. Đang nhìn đến lúc đó, tất cả mọi người nhưng lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vì vậy Minh, dĩ nhiên là một cái thiếu nữ. Chỉ thấy Minh trên gương mặt, tái nhợt được không có lửa phần huyết sắc. Nàng Loan Hắc lông mày chăm chú nhíu lên, lạnh như băng mà không chứa chút nào tình cảm địa chầm chậm vào phía trước. Tại khỏe miệng của nàng, chớp rãi tràn ra một tia máu tươi. Toàn trường một mảnh lặng ngắt như tờ. Phương xa hồng trần quán rượu, còn lại trên tiểu lâu khắp nơi cường giả, đều là một hồi kinh ngạc. Đầu tiên không nghĩ tới chính là, cái này có 102 sở hữu tất cả thiên tài người, dĩ nhiên là một cái thiếu nữ. Tiếp theo là, đặt tới đạo hiện hình cảnh giới nàng, vậy mà hội bị thương. Đường Lân đâu này? Tại Minh đối diện, bụi sương mù dần dần đi, Đường Lân thân thể nằm trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Phảng phất mất đi, tất cả mọi người chẳng biết tại sao, đều là nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia giống như thần tích giống như một màn, lại để cho tất cả mọi người không cách nào quên. Cái này là võ học. Sinh sôi nảy nở đến mức tận cùng đỉnh phong võ học. Quả thực so bất luận cái gì nghệ thuật đều muốn hoàn mỹ. Một cái 18 tuổi không đến thiếu niên, thậm chí có như thế lực lượng, tương lai tiềm lực không thể đo lường. Trong tay nhìn nhìn Đường Lân, sau đó dơ tay lên, lớn tiếng tuyên bố, trận đấu này, thắng lợi chính là. Hắn lời còn chưa nói hết, trong lúc đó, toàn bộ đài chiến đấu đều rung dậy. Vô số toái tiểu nhân cắt đá tại trên chiến đài nhảy nhảy, Quảng trương trên tất cả mọi người đều cảm nhận được dưới chân mặt đất tựa hồ tại nhẹ nhàng phát run. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Tất cả mọi người kinh hãi địa nhìn xem đại địa. Đúng lúc này, trên chiến đài cái kia nằm sắp lấy bất động đường lân trên người, đột nhiên hiện ra một tầng đỏ tươi như máu hòa diễm, ngọn lửa này lập tức tràn ngập toàn bộ đài chiến đấu. Tại trọng tài kinh ngạc trong ánh mắt, Đường Lân ngón tay chậm rãi núp nhích thoáng một phát, sau đó, bàn tay nắm thành nắm đấm, cả người hắn theo trên mặt đất bò lên, phảng phất đã dùng hết toàn thân lực lượng. Với gian nan điệu đứng người lên, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra điên cuồng mà gào rú, a a a a. Âm thanh trấn khắp nơi, thiên điệu biến sắc. Cái này tiếng gầm gư chuyển khắp toàn bộ thiên võ thành, thậm chí toàn bộ đại lục. Thông qua hình chiếu thấy như vậy, một màn tất cả mọi người đều là rung động không thôi. Đường Lân đôi mắt đỏ thẫm như máu, toàn thân đốt hỏa diễm thiếu đốt, dậm đạp lẫn phiến theo dưới làn da nhanh chóng lan tràn đi ra, hắn túi đầu xuống, gắt gao trầm trầm vào minh. Trong mắt hắn, không phân biệt nam nữ, chỉ có đối thủ. Đối đại đối thủ biện pháp duy nhất, kiểu là đánh bại. Cái này là Đường Lân tôn chỉ. Hắn cắn chặt răng răng, gắt gao chầm chậm vào Minh, trong tay mũi KIẾM hoàn toàn vỡ vụn, cái này MUI KIẾM tuy nhiên là bị phong ấn hạ phẩm thánh khí, chất liệu dị thường cưng, rắn, nhưng cùng đạo so sánh với, nhưng lại bắt đầu. Thực tế đạo này hay vẫn là tịch diệt đạo. Trên đời này có cái gì binh khí có thể ngăn qua được cánh mạng? Cánh mạng đều bị tịch diệt, hung chi là binh khí. Ta là chúng sinh, ngươi là tịch diệt, chúng sinh sinh ra đời tại tịch diệt, ngươi đánh bại không được ta. Đường Lân thở hào hẹn, gắt gao chầm, chầm vào nàng. Ngươi đồng dạng không cách nào đánh bại ta. Minh lạnh như băng điệu theo dõi hắn. Khoe miệng đỗng nhiên cong lên một vòng tàn khốc tuyệt mỹ đường cong ai nói được diệt, không cách nào hủy diệt chúng sinh. Đường Lân rét lạnh đượi nhìn xem hắn, thân thể đột nhiên lóe lên, bay thẳng đến Minh và chạm đi qua. Chúng sinh đạo. Đường Lân thân thể giống như hóa thành một mảnh hư ảnh, hoàn toàn dung hợp tiến minh trong thân thể. Trên chiến đài, trong chốc lát chỉ còn lại có một cái Minh. Toàn trương tất cả mọi người một hồi kinh ngạc. Đường Lân vậy mà cùng Minh hợp là một thể. Hồng Trần khách sạn tầng cao nhất. Thiết sư nhìn xem hình chiếu bên trên hình ảnh, kinh ngạc nói, đây là cái gì chiêu thức? Áo trắng thanh niên nhíu mày nhìn lại, nói Chẳng lẽ là bọn hắn đạo hữu chúng chỗ, cho nên thân thể của bọn hắn có thể hợp làm một thể." Thiết sư giật mình nói, "Như vậy, còn thế nào đánh?" "Không đánh, chờ ngang tay." Áo trắng thanh niên lạnh nhạt nói. Thiết sư ngạc nhiên điệu nhìn xem hắn, một lát sau, vỗ tay lớn một cái, nói, "Đúng vậy à, ta như thế nào không nghĩ tới, quả nhiên hèn mọn bị ở mới được là Vương đạo a." Áo trắng thanh niên cười nói, "Ngươi cái này đệ tử, vẫn có chút đầu óc đấy." Thiết sư nhếch miệng cười cười, nhìn qua hình chiếu bên trên đường lần, nói, "Không nghĩ tới, hắn lại có thể lại để cho đạo hiện hình minh đều bị thương." Xem ra, hắn lĩnh ngộ đạo, nhất định là đại đạo một loại, hơn nữa sẽ phi thường phi thường tương đại. Ta cảm giác, tựa hồn là chuyên môn khắc chế Minh đạo, nếu không, bằng Minh thực lực, trừ phi hắn là thiên cơ đạo, nếu không tuyệt đối bị thua. Trên chiến đài, Minh thân thể lặng lặng đứng đấy bất động, một lát sau, khỏe miệng của nàng mới cong lên một vòng tàn khốc độ cong, nói, "Như vậy, ta tiểu không làm gì được ngươi sao? Nếu như ta hủy diện, ngươi cũng sẽ biết hủy diện. Minh Giang cười có vài phần lén khốc, đột nhiên giơ lên tay khẽ vẫy, tịch chi kiếm lơ lửng tại trước mặt nàng, sau đó nàng giơ lên giơ tay lên. Tịch Diệt Chi Kiếm dũng nhiên lên không, sau đó nhanh chóng hướng nàng thân thể của mình xỏ xuyên qua tới. "Xôn sao?" Dưới đại tất cả mọi người một hồi kinh hô. Hồ. Một ít đầu người ra run lên địa nhìn xem mình, khó có thể tin, cái này có tựa tiên tử tuyệt mỹ đôi má thiếu nữ, vậy mà tàn khốc như tu la ma nữ. Chẳng những đối với người khác tàn nhẫn, đối với chính mình rất tàn nhẫn. Phốc. Tịch Diệt Chi Kiếm xỏ xuyên qua minh lồng ngực, toé lên một mảnh huyết hoa. Thân thể của nàng loạn choạng, quỳ nga xuống, ho ra miệng lớn máu tươi, sau đó gã vào trên chiến đài, vẫn không nhúc nhích. Toàn trường một mảnh tĩnh Nàng tự sát. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, minh trên thân thể hiện ra một đạo hỏa hồng hào quang, đường Lân thân thể theo trên người nàng hiện ra đến, ngã lật lấy nằm ở bên cạnh của nàng, ngực ồ ồ chảy xôi theo màu tươi. Đường Lân cắn chặt răng răng nữ nhân điên. Hắn tự tay che ngực, nhanh chóng phong bế huyết của mình vị, chỉ là, xọ xuyên qua thân thể của mình chính là tịch diệt chi kiếm, mặc dù không có chúng mục tiêu trái tim vị trí, nhưng linh hồn cùng thân thể đều bị hung hăng trọng thương. Đường Lân dốc sức liệu mạng lại để cho miệng vết thương của mình đình chỉ đổ máu, nhưng máu tươi vẫn đang càng không ngừng xối mọn. Hơn nữa thể nội nguyên khí giống như nụ trí giống như đại lượng sói mòn Tiếp tục như vậy, sẽ chết đấy. Đường Lân cắn chặt răng răng, nhìn bên cạnh vẫn không lúc ních, có chút thở hào hiền minh, trong lòng là triệt để chịu phục. Người đi rồi. Đường Lân thân thể vô lực địa té xuống. Chương 27, vấn đỉnh đệ nhất. Toàn chương một mảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người nhìn xem trên đài hai người, một trận chiến này hoa lệ, thảm thiết, đều rõ mồn một trước mắt, không nghĩ tới cuối cùng, dĩ nhiên là dùng phương thức như vậy chấm dứt. Trong tai nhìn xem hai người, không biết như thế nào lựa chọn. Chẳng lẽ nhìn xem ai chết trước, sau đó phán đằng sau người sống chiến thắng. Đây chính là tuyệt thế thiên tài, chết một người đối với nhân loại tổn thất đều là phi thường đại đấy. Ngay tại hắn do dự không định giờ, đường lân trên người dần dần hiện ra màu xanh biết hà quang, như một đoàn xương mù giống như bao vây lấy thân thể của hắn. Sinh tử đạo. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Đường lân thân thể tại sinh tử đạo sinh đạo bao phủ xuống, thân thể bị nhanh chóng chữa trị, sinh tử đạo có thể làm cho vạn vật héo rũ, đồng dạng có thể cho vạn vật sống lại. Của ta chúng sinh đạo, có thể mô phỏng hóa ra tất cả đại đạo, ngươi cũng chỉ có tịch đạo. Đường Lân khẽ miệng lộ ra vẻ hề bại dáng tươi cười vấn này, hay vẫn là ta thắng. Tại sinh đạo chưa chỉ xuống, thân thể của hắn rất nhanh khỏi hẳn. Tuy nhiên tịch diệt chi kiếm còn sót lại kiếm khí chạy xuôi tại thể nội, nhưng ở sinh đạo sống lại xuống, nhưng dần dần đem cái này còn sót lại kiếm khí bồi tiêu. Đường Lân ngón tay một điểm, minh trên người bao vây lấy một tầng tràn ngập sinh cơ sương ngủ, miệng vết thương của nàng nhanh chóng tại khép lại chữa trị. Một lát sau, minh khí lực tiểu khôi phục một ít, có thể mở miệng nói chuyện, nàng không dám tin điệu nhìn xem Đường lên. một lát sau, mới âm giận tái mặt sắc, nói Ngươi là cố ý để cho ta cuối cùng tự mình hại mình hay sao?" Đường Lân mỉm cười, nói, "Ta chỉ là thử xem xem." Minh nắm chặt nắm đấm, trắng non ngón tay thon dài phát ra ken két tiếng vang. Nàng không nghĩ tới chính mình hết thảy, vậy mà rơi vào Đường Lân trong kế hoạch của. Ta nghe sư phó đã từng nói qua, đem nơi cha mẹ mình thân nhân đều giết chết, người như vậy, chịu định tâm ngoan thủ lạc. Một cái tâm ngoan thủ là người, bình thường đối với chính mình đều ác hơn đấy. Đường Lân cười cười cho nên, ta nếm thử thành công." Minh trầm mặc xuống dưới. Nàng muốn thi triển một chiêu này, Tiểu Lại ý đồ dùng Tịch Diệt chi kiếm trực tiếp lại để cho Đường Lân trọng thương. Tại nàng nghĩ đến, chính mình là Tịch Diệt thánh thể, Tịch Diệt chi kiếm kiếm khí sẽ không đối với chính mình tạo thành bao nhiêu tổn thương, còn đối với Đường Lân lại có thể tạo thành cự lượng tổn thương. Kể từ đó, chỉ cần Đường Lân trước nhịn không được, nàng tiểu chiến thắng. Kết quả, nàng không để ý đến Đường Lân chúng sinh đạo, có thể sinh sôi nảy nở sinh tử đạo. Trên thực tế, nhỏ như vậy sai lầm bạn không có lẽ phạm, nhưng tại loại này thời khắc, tâm tư của nàng thật sự không có cách nào đa tưởng. Một người như đắm chìm tại kế hoạch của mình phán đoán ở bên trong, Luân hội bỏ qua rất nhiều chuyện đấy. Một trận chiến này, Đường Lân đạt được thắng lợi. Có một không 02 thiên hạ nổi tiếng đệ nhất. Đường Lân nhìn xem mình. nói, ngươi có thể lại khiêu chiến ta, tiếp theo có lẽ sẽ là ngươi thắng, hoặc là chúng ta ngang tay. Minh lạnh lùng địa nhìn xem hắn, nói, ngươi cảm thấy, một cái không quan tâm thân tình người, còn sẽ quan tâm chính là thứ tự sao? Đường Lân khẽ giật mình. Minh lạnh lùng mà nói, ta không muốn ngang tay, chờ ta có thể đem ngươi chính thức triệt để đánh bại lúc, ta sẽ lại khiêu chiến ngươi. Nói xong, nàng đi qua nhặt lên gọt thành hai nửa áo choàng đội ở trên đầu. Sau đó dọc theo đài chiến đấu thêm đá, từng bước một đi đến. Chen Trúc đám người giống như thủy triều, nhanh chóng tách ra một cái lối nhỏ. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nàng bóng lưng rời đi, sau một hồi mới quay đầu lại nhìn về phía trên chiến đài Đường Lân, đôi mắt tràn ngập sáng ngợi hạ quang. Tuy nhiên Đường Lân cuối cùng đích phương pháp xử lý, lợi dụng không ít nhu kế, nhưng hắn bản thân bạo phát đi ra lực lượng, đã là cùng mình ở vào sản sản nhau tầm đó. Thiên tài bảng đệ nhất. Cái tên này, giống như từng khỏa ngôi sao lóng lánh lấy khảm nạm, tràn ngập cực lớn vinh quang. Hồng Trần khách sạn Tầng cao nhất trong lầu các chuyển gia từng đợt vui sướng như sấm rền tiếng cười to, Thiết sư kích động được mặt mũi tràn đầy tỏa sáng lấy hương phấn hào quang. "Sư tử, lần này ngươi thật đúng là nhặt được một cái bảo rồi." Áo trắng thanh niên để sát vào Thiết sư, nói, "Nếu không, ngươi lại để cho tiểu tử này cũng nhận thức ta làm nửa người sư phụ như thế nào?" Thiết sư trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Không được. Đừng tuyệt tình như vậy nha, không bằng bữa này ta tỉnh." Áo trắng thanh niên u đoán điệu nhìn xem hắn. Ý đến, thiết sư một cước đá văng ra hắn, ngạo nghễ nói, "Lần này ta thu như vậy cái bảo bối đệ tử." Sau khi trở về lại để cho môn phái những người kia tiểu run rầy a, ha ha. Áo trắng thanh niên nhún vai nói, người là Sa ta. "Ta nguyện ý, ta cao hứng." Thiết sư đáp ý nói. thương Tuyết Vương Triều, trong điện kim loan." Toàn bộ đại điện bộc phát ra từng đợt trùng thiên tiếng hoan hô, cả triều văn võ đều là kích động địa cuồng hoan lấy, ngày này là Thường Tuyết Vương Triều dương danh đại lục thời gian. "Đệ nhất." "Dĩ nhiên là đệ nhất ta. "Ô, thật lợi hại, thật sự thật lợi hại." Tất cả mọi người kích động được đỏ bừng cả khuôn mặt. Bang Đế ánh mắt phức tạp, nhìn xem hình chiếu bên trên hình ảnh. Sau một hồi, đều trầm mặc không nói gì. Tại đại điện bên ngoài, Thất công chúa yên tĩnh địa đường đấy, nhìn qua hình chiếu bên trên thân ảnh, khỏe miệng cong lên một vòng đường cong ta biết ngay, kẻ này tuyệt không phải vật trong ao. Lúc trước ban cho công chúa lệnh, phần ân tình này, ngày sau như có cơ hội, có thể hướng hắn muốn trở lại. Thất công chúa trong đôi mắt lóe ra dự trí quan mang. Cái này bách Nghiên sau trở thành nữ đế nữ tử, trong lòng thao lược cùng trí tuệ, tuyệt không ban cho băng đế, thậm chí mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Ngày hôm nay, cả nước cùng khánh. Ngày hôm nay, đại xã thiên hạ. Vô luận là phố lớn nhỏ nhỏ Nhà tổ khí viện hay vẫn là quý tộc phủ đệ, đều tràn đầy tiếng hoan hô, tất cả mọi người làm cho Vô Thượng Vinh Quang Mã cuồng hoan. Man thần tộc bộ lạc, một cái nguy nga trên tế đàn không, hình chiếu che đậy toàn bộ Man thần bộ lạc. Sở hữu tất cả Man thần bộ lạc con dân, đều chứng kiến cái này hình chiếu bên trên đường lần, nhất là chứng kiến hắn thi triển ra kỳ lân huyết mạnh lúc, cả đám đều thân sắc kích động. Lân Nhi, Lân Nhi. Long Hương Nhi đứng ở trong đám người, kích động địa nhìn lên lấy hình chiếu bên trên nhi tử, nhìn xem cái kia đứng tại vạn chúng chú mục bên trong đích nhi tử, trong nội tâm nàng tràn ngập vui mừng, lại tràn ngập tương yêu. Nàng biết rõ, đường lên đi cho tới hôm nay một bước này, không biết đến qua bao nhiêu đau khổ. Ngắn ngủn một tháng không đến, theo 300 hơn nhiều tên, một đường thẳng thăng, song cho tới bây giờ để nhất danh. Cái này sau lưng lòng chua sót, lại có bao nhiêu người có thể nhận thức. Thân là mẫu thân, nàng lại có thể cảm nhận được. Hôm nay, chứng kiến đứng tại vô thượng vinh dự tắm rửa ở dưới Đường Lân, nàng khẽ mắt nổi lên vui sướng lệ quang, tại nơi này Đường Lân nhìn không thấy nơi hẻo lánh. Vì hắn vỗ tay, vì hắn cố gắng lên. Huệ Lân, Huệ Kỳ Lân. Một gã viên hổ lão giả tất bạc. Đứng tại trên tế đàn, thần sắc kích động, rơi lệ đầy mặt nói, trong dự luôn, có thể dẫn dắt Man thần bộ lạc đi về hướng Huy Hoàng huyết kỳ lân, rốt cục xuất hiện, rốt cục xuất hiện. Mau nhìn, hắn là Long Hương Nhi nhi tử. Cái gì? Sở hữu tất cả tộc nhân đều là chứng kiến trong đám người Long Hương Nhi, ánh mắt tràn ngập sùng kính. Long Hương Nhi bên người đứng đấy Long gia tộc trưởng, hắn nhìn qua hình chiếu bên trên đường lân, trên mặt có vài phần vui mừng, vài phần thương cảm, hắn tin tưởng nhận thức đến. Chính mình lúc trước quyết định là sai lầm đấy. Có ai biết, cái này đứng tại tất cả mọi ánh mắt sùng bái dưới thiếu niên Từ nhỏ sẽ không có nhìn thấy mâu thân, không có nhận thức hơn phân nửa mẫu số yêu. Nghĩ tới đây, hắn đều cảm thấy lòng chua sót. Đồng thời nghĩ đến trong tộc tình huống, loại này kẹp ở giữa không thể làm gì, lại để cho lòng của hắn cơ hồ muốn phân liệt thành từng khối từng khối. "Ta có một tốt Tôn Nhi." Tộc trưởng thấp giọng nói. Long Hương Nhi nghe được khẽ giật mình, chậm trọng trọng gật đầu nói, "Đúng vậy, hắn là của ngươi tốt Tôn Nhi." Cựu Hương lầu cát, trong đình viện. Đường Lân ngồi ở nước ao bên cạnh. Nhìn qua ba quang lăn tăn mặt nước, đem nhị tỷ nguyên tinh hoa móc ra, kim sắc viên đan dược tròn vo tại lòng bàn tay loạng Nhị tỷ. Đường Lân dừng ở Kim Đan, đôi mắt lẽ ra sáng ngời hào quang lợi ta. Tiếp qua năm ngày, chờ cửu kiếm vấn đỉnh chấm dứt, ta có thể tiến về trước tiểu tiên giới. Hôm nay hắn đã là đệ nhất. Mặc dù trong 5 ngày này có người đột phá, đánh bại hắn, hắn như trước có thể ổn định phía trước 10. Đi tiểu tiên giới đã là trên miếng sắt đóng đỉnh đấy. Mẫu thân, phụ thân, đại ca. Đường Lân ngẩng đầu đang nhìn bầu trời không biết các ngươi vừa vặn rất tốt, chờ ta vi nhị tỷ cải tạo thân thể về sau, sẽ đi tìm các ngươi. Nghĩ đến phụ thân cùng đại ca, Đường Lân trong nội tâm khẽ động lập tức đem truyền âm phủ móc ra, chuẩn bị kêu gọi sư phó thiết sư. Đúng lúc này, sư phó thiết sư đã trống rống xuất hiện tại đường Lân trước mặt, mặt mũi tràn đầy mang theo vui sướng ánh sáng màu đỏ, cười nói: "Tốt Đỗ Nhi, không nghĩ tới, ngươi lại có thể đạt được đệ nhất a." Đường Lân cung kính nói: "Sư phó, không cần đa lễ." Tiết sư cười khoát tay, tràn ngập tán thưởng địa nhìn xem Đường Lân, nói: "Lúc trước, ta nghĩ đến ngươi muốn đi vào top 30 đều quá sức, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể nộ đạo, trực tiếp xông lên nhất danh." Cuối cùng này năm này, chỉ nếu không có ai khiêu chiến ngươi, Ngươi tiểu vương vãng là đệ nhất." Thiệt sư tràn ngập tán thưởng nói. Đường Lân khẽ gật đầu. "Cái kia Minh, nếu như muốn khiêu chiến ngươi, có thể sẽ đem tên của ngươi lần lượt đi." Thiệt sư trầm ngâm nói, "Cái này ngươi phải chú ý." Đường Lân lắc đầu nói, "Nàng hứa hẹn qua, trừ phi lại đột phá, nếu không sẽ không khiêu chiến ta." Thiệt sư yên tâm lại ta đây an tâm, cố gắng lên à, nhất định phải tại cuối cùng năm ngày giữ vững vị trí ngươi bài danh. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, "Sư phó, ta có một việc muốn phiền toái ngươi." Thiết sư kinh ngạc nói, "Chuyện gì?" Đường Lân nói, Phụ thân của ta cùng đại ca không tri âm tin tức, mất tích, không biết ngươi có thể hay không giúp ta suy tính ra vị trí của bọn hắn, ta muốn biết bọn hắn hôm nay là hay không an toàn." Thiết sư tỉnh lộ nói, "Cái này đơn giản, phụ thân ngươi cùng đại ca như thế nào?" Đường Lân nói, "Bọn hắn cũng không phải võ giả." "Không phải đâu." Thiết sư kinh ngạc mà nói, "Cũng không phải võ giả. Vậy ngươi như thế nào?" Đường Lân gại gãi đầu, không biết trả lời như thế nào. Thiết sư cổ quái địa nhìn xem hắn, chợt nói, "Ta trước giúp ngươi suy tính a, không là võ giả, cái kia suy tính cũng rất dễ dàng." Nếu bọn hắn đạt tới thánh nhân cảnh giới, cái này đẩy tính toán, còn cần hao phí ta không ít tuổi thọ. Vừa nói, hắn dừng ở đường lên đỉnh đầu, sau đó ngón tay nhanh chóng méo miết, như thầy tướng số. Đường Lân Khẩn Trương tâm thần bất định địa nhìn xem hắn. Một lát sau, Thiết Sư tiểu mở to mắt, cau mày nói, "Kỳ quái, ta bằng vào khí tức của ngươi đẩy ra tính toán thân nhân của ngươi, lại chỉ suy tính ra một cái, là mẹ của ngươi, nàng tại Man Thần trong bộ lạc. Mà phụ thân ngươi cùng đại ca, lại hoàn toàn không có cảm ứng, ngươi còn có một tỷ tỷ, nhưng là chết rồi, bất quá, hồn phách của nàng ngay tại bên cạnh ngươi." Chương 28, Cường giả lưu danh. Phụ thân cùng đại ca không có cảm ứng. Đường Lân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, rũ giọng nói, chẳng lẽ bọn hắn? Thiết sư xem hắn khẩn trương bộ dáng, lắc đầu nói, không có gặp chuyện không may, người yên tâm, ta cảm ứng không đến, chỉ có hai cái khả năng, đầu tiên là, bọn hắn thực lực đều mạnh hơn ta. Thứ nhì là, bọn hắn không tại phàm trần giới, tại thế giới khác trong. Nếu không, cho dù bọn hắn chết mất, ta đều có thể biết bọn hắn chết ở đâu, thì cốt phải chẳng toàn. Đường Lân trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, toàn thân kinh ra một hơi lạnh, nói: cha ta cùng đại ca, thực lực chắc chắn sẽ không mạnh hơn ngươi, nói như vậy, bọn hắn hội ở nơi nào? Thiết sư chỉ có thể lắc đầu. Đường Lân chau mày, thầm nghĩ trong lòng, phụ thân, đại ca, các người đến tụ cùng ở đâu? Như thế nào hội không tại phàm trần giới? Chẳng lẽ là tiến vào cái nào đó di tích trong động phủ? Chính hắn có vô tình tiên phủ, nếu là tiến vào bên trong, ngoại giới tiểu không cách nào suy tính ra vị trí của hắn, bởi vậy cũng không bài trừ phụ thân cùng đại ca cũng có như vậy khả năng. Đợi thiên tài chiến sau khi kết thúc, tiểu la cửu kiếm vẫn đỉnh. Thiết sư nhìn xem Đường Lân, mỉm cười nói: Đây là một cái nghi thức, chờ cựu kiếm vấn đỉnh sau khi kết thúc, sẽ có người tiếp dẫn các ngươi đi tiểu tiên giới, vi sư còn có chút sự tình, về trước tiểu tiên giới, chúng ta ngay tại tiểu tiên giới trong gặp a." Đường Lân Hiếu kỳ nói, "Nghi thức? Ừm, chờ sau khi kết thúc ngươi thì sẽ biết được." Thiết sư bàn tay một phen, hướng Đường Lân nói, "Lúc trước ta nói rồi, ngươi như tiến vào top 30, tiểu ban cho ngươi một kiện trung phẩm thánh khí, hôm nay, ngươi lại đạt được đệ nhất danh, trên người của ta không có vật gì tốt, đây là đồng dạng tuyệt hảo trung phẩm thánh khí, tiểu ban cho ngươi đi." Trong tay hắn lục quang lóe lên, Hiện ra một đôi tử sát giày, tinh mỹ giày thân, khảm nạm lấy từng khỏa lóng lánh yêu dị kim cường, cao quý mà hoa mỹ, lưu động lấy nồng đậm phong nguyên khí. Cái này giày có thể làm cho tốc độ của ngươi buộc phát đến một cái cực hạn, tiến hành thuần di." Thiết sư hướng Đường Lân nói, tiểu tiên giới bên trong đích yêu ma thập phần cường đại, nếu là ngày sau gặp gỡ, vì ngươi trốn chạy để khỏi chết làm chuẩn bị." Đường Lân tiếp nhận dày, nói, "Đa tạ sư phó." Thiết sư mỉm cười, nói, "Sau này còn gặp lại." Ta đi trước một bước." Hắn phất phất tay, thân ảnh ngay tại Đường Lân trong tầm mắt giảm đi. Đường Lân túi đầu nhìn xem cái này giấy, chấm âm. nói: "Đã kêu ngươi thần phong dạy a." Thời gian trôi qua, 5 ngày qua trong giây lát đi qua. Vượt qua Đường Lân dự kiến chính là, cái này 5 ngày xuống, vậy mà không có người khiêu chiến hắn. Hắn vốn tưởng rằng, cái kêu bài danh thứ 2 nhân viên, cùng danh thứ 3 không, có lẽ sẽ không phục, không nghĩ tới cũng không có động tĩnh. Kể từ đó, chờ cuối tháng chấm dứt, Đường Lân đều là vững vàng ngồi ở đệ nhất danh trên vị trí. Trải qua 3 tháng giải thi đấu, rốt cục kết thúc. Bài danh top 10 danh tự. Thông qua hình chiếu truyền lại đến toàn bộ đại lục ở bên trên. Đệ nhất danh, đến từ Thương Tuyết Vương Triều, tính danh, Đường Lân. Tên thứ hai, Lai lịch không biết, tính danh, Minh. Danh thứ ba, đến từ Hiên Viên Kiếm Thành, tính danh, Hiên Viên. Tên thứ tư. 10 người này tượng trưng cho toàn bộ đại lục tối đỉnh phong trẻ tuổi, nhất là đệ nhất danh Đường Lân. Hai chữ này, vô số người đều in dấu thật sâu ấn trong đầu. Cực lớn trên quảng trường, 1250 tên thiên tài đứng ở bên trong, cầm đầu top 10 người, đứng tại cao cao dưới bệ đá mặt. Giờ phút này, Tại đây trên bệ đá đứng đấy cái kia áo bào trắng lao nhân, hắn nhìn qua 10 người này, thần sắc ôn hòa, nói: "Đầu tiên, chúc mừng các người trải qua tầng tầng sàn chọn, càng không ngừng phân đấu, tiến vào đến Tháp Cường. Các người đem có tư cách, tiến hành kế tiếp kiếm tháp vấn đỉnh lưu danh." Lĩnh đại đến, cửu kiếm vấn đỉnh đều là đại lục ở bên trên, tuyển bạc thiên tài cuối cùng nhất chiến trường, mà mỗi rơi tiến vào thập cường người, đều có thể xông một lần cổ kiếm tháp. Nghe được áo bào trắng lao nhân, tất cả mọi người trong đôi mắt tỏa sáng ra hào quang. Cổ kiếm tháp, chính là cửu kiếm tiên nhân sáng chế, kiếm tháp chia làm 9 tầng. Đạt được đệ nhất danh người, có tư cách vào nhập tầng thứ 9, như là thông qua khảo hạch, có thể trước mắt tên của mình chuyển lưu muôn đời. Áo bào trắng lao nhân bàn tay dơ lên, trên bầu trời chậm rãi bay xuống hạ một cái ngọn núi giống như đen kịt kiếm tháp, cái này kiếm tháp sừng sững tại cao cao trên bệ đá, tràn ngập phong cách cổ xưa, tăng thương khí tức. "Mời đến a, những thiên tài." Áo bào trắng lao nhân dương giọng nói. "Đường Lân cùng mình, hiên viên chờ một đám thiên tài, đều hướng cái này cổ kiếm tháp đi đến. Cái này cổ kiếm tháp tràn ngập một cổ lợi hại khí tức, Đường Lân trong thoáng chốc, phảng phất phát hiện cái này cổ kiếm tháp Thực sự không phải là một tòa tháp, mà là một thanh hàn quang bắn ra bốn phía, sắc bén vô cùng thần kiếm. Kiếm tháp chín tầng, cường giả lưu danh. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng lấy hào quang, thân ảnh trực tiếp đi vào kiếm tháp, một hồi hào quang nhanh chóng bao phủ thân thể của hắn, trực tiếp hư không tiêu tất không thấy. Chờ Đường Lân khi mở mắt ra, đã nhìn thấy trước mặt mình là một đạo tuyên khắc lấy phong cách cổ xưa trường kiếm môn. Đường Lân đi tới, đẩy ra kiếm môn. Tại đây kiếm phía sau cửa, là một cái toàn thân hơi thở lạnh như băng kim ý người, hướng Đường Lân lạnh lùng nói, "Mời ra kiếm." Ông. Đường Lân bàn tay nắm chặt Ma kiếm bông nhiên xoay tròn lấy xuất hiện trong tay. Cái này Kim Ý người bỗng nhiên rút ra sau lưng kiếm, hướng Đường Lân nhanh chóng đâm tới, một kiếm này nhanh như lưu tinh, thẩn chứa một loại nhanh đạo ý cảnh. "Ngươi đạo, chính là ta đạo." Đường Lân trên người hiện ra hốn độn sắc qua mang, trong tay kiếm bông nhiên bạo tằng, tuy nhiên sau phát kiếm chiều, lại trước một bước chống đỡ tại Kim Ý người yết hầu bên trên. Kim Ý người thu hồi trường kiếm, thấp giọng nói: "Ngươi thắng, có thể tại đây đằng sau kiếm trên tường, lưu lại tên của ngươi." Đường Lân thu hồi ma kiếm, hắn biết rõ, cái này cái gọi là vấn đỉnh, chẳng qua là một cái nghi thức kiếm tường lưu danh. Đường Lân thần sắc như thường, đi tới nơi này kiếm trên tường, chỉ thấy đạo này đèn kịt vết tường, dĩ nhiên là vô số mũi kiếm tổ hợp mà thành. Thượng diện tuyên khắc lấy mỗi một cái tên. Bộ sát thần, Lãnh huyết, Nam cung cẩm. Mỗi một cái tên, ẩn chứa sắc bén kiếm khí, giống như là vô số lợi kiếm tuyên khắc đi ra, khắc ở mặt này trên tường. Phóng Nhãn nhìn lại, ước chừng có hơn 1000 cái danh tự. Những này, đều là do sơ đạt được đệ nhất danh người sao? Đường Lân đôi mắt lóe ra sáng ngời hào quang, hôm nay, bọn hắn đều còn chưa chết. Không biết hôm nay có như thế nào thực lực. Đường Lân trong nội tâm một cổ nhiệt huyết dâng lên, trong tay hắn ma kiếm bỗng nhiên rơi vào trong tay, kiếm khí tung hành, nhanh chóng tại kiếm trên tường điêu khắc ra tên của mình. Đường Lân. Long Phi Phượng Vũ hai chữ, tràn ngập sục sôi kiếm khí, ẩn chứa một cổ từ bi chúng sinh đạo ý cảnh, tại đây ý cảnh ở bên trong, lại hỗn hợp có một cổ cho tàn sát ma khí. Danh tự khắc xong, ma kiếm soát địa một tiếng thu hồi, Đường Lân quay người nhẹ lướt đi. "Tiểu tiên giới, Như tỷ." Đường Lân trong đôi mắt ra sáng ngời hào quang, "Ta đến rồi." Tại cổ kiếm tháp ngoài mặt, Đường Lân thân ảnh theo kiếm cửa tháp hiện hiện, lúc này, tại phía sau hắn dần dần hiện ra mình, hiên viên bọn người thân ảnh. Đường Lân hướng cái kia hiên viên nhìn lại, hắn như cũng là áo trắng như tuyết, trong tay dẫn theo kiếm của mình, chuôi kiếm lẫy phảng phất chưa từng có ly khai qua tay của hắn. Lúc này, hiên viên đồng dạng hướng hắn trông lại. Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa, ma sát ra một hồi kịch liệt lợi hại kiếm tiếng nổ. Ầm ầm. Đúng lúc này, mọi người trên đỉnh đầu, đột nhiên xuất hiện một tòa nguy cung điện, giống như lơ lửng không trung tọa thành, đem sở hữu tất cả ánh sáng chế đậy. Đây là tới tiếp dẫn các ngươi Tiến về trước tiểu tiên giới đại nhân. Áo bào trắng lao nhân hướng đường lần chờ mười có người nói, "Đi thôi." Đường Lân bọn người là nhìn lên lấy cái này tòa nguy nga cung điện, xem cung điện này khí thức, không biết cùng ta vô tình tiên phủ so sánh với như thế nào. Đường Lân trong nội tâm thầm nghĩ lấy. Lúc này, cung trên điện bay xuống hạ một đạo cầu vòng giống như con con cầu linh vòng, giống như thiết lộ, kéo dài đến đường Lân bọn người trước mặt. Đường Lân bước đầu tiên đi đến, cái này cầu vòng cầu linh vòng tuy nhiên nhìn như năng lượng hư ảo, lại có thể chở đẩy lấy đường Lân thân thể. Tại đường Lân đạp vào đi lúc, những người còn lại nhao nhao đột kích. Sau đó cầu vồng cầu hình gòm dần dần co rút lại trở lại, mang theo đường lên bọn người, cùng một chỗ hướng cái kia nguy nga trong cung điện thu đi. Toàn bộ trên quảng trường vô số người nhìn lên lấy, tràn ngập hâm mộ cùng sùng kính. Một màn này truyền lại đến toàn bộ đại lục. Ở đằng kia xa sôi man thần bộ lạc, Long Hương Nhi lưỡng tay nắm chặt, nhìn qua hình chiếu bên trên một màn, thành kính địa vi đường lên cầu nguyện bình an. Thương Tuyết Vương Triều ở bên trong, cả triều văn võ đều là nhìn lên lấy cái kia thần tích giống như một màn, ngập kích động cùng Tại quảng trường nơi hẻo lánh, Thiên Hà Tông thiếu chủ cùng Lam đều là khỏe miệng mang theo cười lạnh, chầm chậm vào đường lân đi xa bóng lưng. Tại nhìn không thấy nơi hẻo lánh, cái kia một bộ áo trắng, như ưu lan giống như nữ tử, mang theo vài phần đau thương cùng vui mừng, nhìn qua tấm lưng kia, tại trong tầm mắt của nàng đi xa. Nàng biết rõ, đời này, có lẽ cùng cái này Nam Hải sẽ không còn có cùng xuất hiện. Chỉ là, cái kia trước kia từng màn, nhưng trong lòng hắn quanh quẩn. Ở đằng kia trên lầu các, hai người trắng đêm đọc sách thảo luận hình ảnh. Ở đằng kia hoang cổ yêu giới, động thân ngăn cản ở trước mặt mình kiên cố bóng lưng. Ở đằng kia vô số yêu ma công thành lộc, Cái kia đấm máu chém giết chiến đấu hăng hái thân ảnh, hết thảy tất cả đều tại đi xa. Nàng cắn chặt hàm răng, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra, móng ngón tay thật sâu rơi vào tay không ở bên trong, sau một hồi, nàng mới lau khô nước mắt, trong nội tâm âm thẩm tự nói với mình, muốn quên đi qua, đem làm một cái tốt thế tử. Đường Lân theo cầu vòng cầu hình vọng, tiến vào đến cung điện trên quảng trường. Rộng lớn trên quảng trường, kể cả Đường Lân ở bên trong 10 người đứng đấy, đánh ra bốn phía. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái khôi ngô chàng hãn, trên người hất lên cổ xưa chiến giáp, hướng Đường Lân bọn người cười nói. Hoan nghênh các ngươi đến, chúng ta hậu đã lâu, ta là lần này mang các ngươi đi tiểu tiên giới người phụ trách, các ngươi có thể gọi ta Xích Sa. Đường Lân nhìn xem hắn, phát hiện cái này trên thân người mang theo rất huyền diệu ý cảnh, lại để cho chính mình không cách nào nắm lấy, bằng cảm giác mà nói, thực lực có lẽ vượt qua sư phụ của mình Tiết sư. Lúc này đây, còn có một đại nhân vừa tới. Xích Sa thần bí địa cười nói, "Tỷ là hơn 3000 năm trước, đạt được kiểu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh phong vũ chân nhân, hắn tại đại điện chờ các ngươi." Phong Vũ chân nhân. Tất cả mọi người là khẽ giật mình, bị cái kia hơn 3000 năm trước Tiểu kiếm vẫn đỉnh đệ nhất danh tên tuổi cho Hưu Đoàn. Hắn lần này tới, chỉ vì một sự kiện. Xích Sa ánh mắt đảo qua Đường Lân bọn người, khẽ cười nói, "Tỷ là theo trong các ngươi, chọn lựa một người làm đệ tử. Trương không một, ước chiến 10 năm." "Đệ tử?" Đường Lân ánh mắt lóe lên. Những người còn lại đều là đôi mắt sáng ngời. Nếu có thể bị Phong Vũ Thiên tài như vậy ngoắc làm đệ tử, ngày sau thành tựu nhất định sẽ rất cao. "Đi thôi." Xích Sa dẫn đầu đi về hướng quảng trường cuối cùng đại điện, những người còn lại theo đôi phía sau. Tiến vào trong đại điện. Đường Lâm đã nhìn thấy cái này đại điện trang trí được phi thường hoa lệ tôn quý, bên trong có hơn 10 chương ám tử sắc cái ghế, phía trên bên trái một chương lên, ngồi một cái áo trắng thanh niên, anh tuấn đôi má, đôi mắt như sao thần giống như sáng ngời, màu trắng bạc lông mi, tràn ngập hoa mị phiêu dựận. Trong đại điện sở hữu tất cả ánh sáng, tựa hồn là theo trên người hắn cái kia mềm mại áo trắng bên trên phát ra đấy. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người hắn. "Mọi người khỏe." Áo trắng thanh niên ôn hòa mà nói, "Ta là Phong Vũ, lần này các ngươi trận đấu, ta đều quan sát rồi, phi thường phân tích." Ta nếu là sinh ra ở các ngươi cái này nên lại, có lẽ đều vào không được tốt ba đây này. Còn lại 7 người, đều nhìn về Đường Lân, Minh, Hiên Viên ba người. Đường Lân nhìn qua Phong Vũ, tuy nhiên người này nhìn như bình thản, trên người không có bất kỳ năng lượng chấn động, nhưng Đường Lân ngược lại cảm thấy, hắn xa so một bên xích xa đáng sợ hơn. Lần này ta đến, là suy tính ra, trong các ngươi có một người, là ta mệnh trùng chú định đệ tử. Phong Vũ ánh mắt, tại Đường Lân bọn người trên thân đảo qua. Tất cả mọi người khẩn trương. Ở đây đều là thiên tài, có lẽ sẽ không phục thực lực cường đại người nhưng là tuyệt đối chịu phục thiên tài. Người gọi mình a? Phong Vũ ánh mắt rơi vào đường lân bên người Minh trên người. Những người còn lại đều là khẽ giật mình, trong lòng có chút thất lạc. Hâm mộ địa nhìn về phía Minh. Trải qua cùng đường lân đại chiến hậu, hôm nay Minh trên đầu đã không có lại mang áo choàng, chỉ thấy đen nhánh mềm mại tóc đen như như thác nước rủ xuống tại bờ eo của nàng lên, rộng thùng thình áo đen đem thân hình của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong, tuyết sắc trên gương mặt. Tràng ngập lạnh như băng. Nghe được Phong Vũ, Minh chỉ là khẽ gật đầu. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Phong Vũ mỉm cười địa nhìn qua nàng, mình ánh mắt lóe lên, một lát sau mới nói, "Ta nguyện ý." Phong Vũ vui vẻ nói, "Rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là ta Phong Vũ đệ nhất danh đệ tử, bái kiến sư phó." Minh cúi lầu nói. Phong Vũ có chút hất tay, nói, "Những này tục lễ cũng không cần rồi, ta mang ngươi đi tiểu tiền giới, đi theo ta tu luyện 7 năm. 7 năm về sau, ta sẽ nhượng cho ngươi đi Cửu Tiên Đài tu luyện, chờ 10 năm chi kỷ đấy lúc, ta muốn ngươi tái chiến hắn một lần, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại." Nói xong, Phong Vũ chỉ hướng một bên đường lên Đường Lân khẽ giật mình. Minh Nghiêng đầu nhìn về phía Đường Lân, ánh mắt lập lòe. "Đi thôi, ta mang ngươi đi tiểu tiễn giới." Phong Vũ bàn tay lớn một cuốn, liền mang theo Minh thân thể hư không tiêu thất không thấy, như một đám như gió mát vô tung vô ảnh. Những người còn lại đều là nhìn về phía Đường Lân, mang theo nhìn có chút hạ hê cảm giác. Đường Lân mày nhăn lại, im lặng không nói. Xích xa gặp hào khí có chút nặng nề. Khẽ cười nói, "Các ngươi không cần quá để ý, Phong Vũ cá tính so sánh thẳng, tuy nhiên 3000 năm đi qua, nhưng còn không có mãi mất hắn tranh cường hào thắng tính tình." Đường Lân nhìn qua phương xa, Tiến lặng nói, 10 năm sau lại chuyến sao. Cung điện tại trong mây mù dần dần xâm nhập, một lát sau, tốc độ tiểu đống nhiên giảm bớt, sau đó chìm tiến một mảnh mênh mông trong mây mù. Tại trắng xóa trong mây mù, cung điện phía trước đột nhiên có một đạo đen kịp vòng xoáy hiện hiện, như phủ phục tại trong mây mù viễn cổ hung thú, dương giữ tận miệng lớn dính máu, đem chọn cái tiểu sơn đại cung điện một ngụm nuốt tan hết. Tại trong cung điện mọi người chỉ cảm thấy đại điện bên ngoài ánh sáng đột nhiên lờ mờ, trở nên đen kịt, giống như tiến vào trong bầu trời đêm. Đang tại tiến vào tiểu tiên giới trong thông đạo, mọi người không cần phải lo lắng. Xích Sa mỉm cười nói, "Tiểu tiên giới tại chỗ thật xa sao?" Đeo mũ rơm, trong miệng ngậm tiểu thảo thiếu niên, ung dung địa ngồi ở trên mặt ghế, tùy ý mà hỏi thăm. Đường Lân nhận ra hắn, tên là không. Xích xa đối với hắn tùy ý không cho là đúng, khẽ cười nói, "Tiểu tiên giới tại cái khác thời không, kéo dài qua đi qua cần một chút thời gian." Chúng ta giờ phút này đang tại tiến vào tiểu tiên giới không gian trong thông đạo, cái này trong thông đạo tràn đầy hỗn loạn không gian vỡ vụ lực lượng, bất quá có cung điện phòng ngự cấm tại, những này không gian vỡ vụn lực lượng, không cách nào thẩm thấu tiến đến. Không gian vỡ vụn lực lượng Không tệ. Nếu không có đạt tới ra tọa cảnh, hơn nữa có cường hành thánh khí hộ thân, chỉ cần bị cái này không gian vỡ vụn lực lượng một cản thân, sẽ lập tức đem linh hồn đều sẽ rách. Xích xa thần bị nói. Nghe được Xích xa, tất cả mọi người là khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này trong thông đạo thật không ngờ nguy hiểm. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài một mảnh đen kịt ở bên trong, bỗng nhiên hiện ra một đám hào quang, sau đó tia sáng này liền nhanh chóng mở rộng, đem sở hữu tất cả hắc ám đều khu trục không thấy. Đường biết rõ, nhất định là cung điện đã đi ra đen kịt vòng xoáy, tiến nhập tiểu tiên giới trong. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đại điện bên ngoài bầu trời. Lam điền, mây trắng. Cái này là tiểu tiên giới. Tất cả mọi người tò mò nói, "Không tệ." Xích xa mỉm cười nói, "Ta mang các ngươi đi đệ nhất tiên châu sân thượng." Bèo, cung điện gào thét lên, nhanh chóng xẹt qua bầu trời. Tất cả mọi người chạy đến cung điện bên cạnh, cầm lấy vòng bảo hộ hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy một tòa vô cùng mênh mông thành trì, trong tầm mắt mở rộng. Cái này thành trong ao, có một cái phi thường bao la quảng trường, thứ tứ tứ phương, phương, giống như một cái ngọc tỷ Cung điện chậm rãi đáp xuống mà xuống tất cả mọi người đi xuống cung điện, nhìn về phía bốn phía, hoàn toàn phân không rõ nam bắc, tốt nồng đậm linh khí. Đường Lân đứng tại trên quảng trường, cảm nhận được trong không khí tràn ngập nguyên khí, trong nội tâm rung động, cái này nồng độ là ngoại giới gấp mấy chủ. Xích xa đứng ở trước mặt mọi người, khẽ cười nói, "Ta trước cho các người giới thiệu tiểu tiên giới." Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, lắng nghe. Tiểu tiên giới trung chia làm 33 cái tiên châu, từng tiên châu lên, đều có một cái châu phụ chủ, là trưởng quản cái này tiên châu người mạnh nhất. Mà trước khi các ngươi bái kiến Phong Vũ, tựu là thứ 21 tiên châu. Không Thanh Tiên Châu phủ chủ đệ tử. Nghe được xích xa giới thiệu, tất cả mọi người là âm thầm rung động, nghĩ đến cái kia bị Phong Vũ Thu làm đệ tử Minh, không biết giờ phút này ở đâu. Có thể hay không đã ở đằng kia Không Thanh Tiên Châu trong phủ đệ. Tiếp nhận Phong Vũ dạy bảo, tiểu tiên giới ở bên trong, mạnh nhất lượng cái thế lực, tựu là cổ Phật tự, cùng với Bạch Vũ môn. Một cái sáng lập Phật giáo, một cái sáng lập đạo giáo, là tiểu tiên giới cự đầu thế lực. Kể cả Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, đều là cái này lượng thế lực lớn tổ chức. Mà các ngươi kế tiếp muốn đi Cửu Thiên Tiên này đó là cái này lưỡng cái thế lực cộng đồng có được thượng cổ bảo vật. Xích Sa khẽ cười nói, các người tham gia cuối cùng vấn đỉnh lưu danh khảo hạch, thông qua người thì có tư cách vào nhập Cửu Thiên Tiên Đài. Mà thôi các ngươi thực lực hôm nay mà nói, top 30 tên người đều có thể đơn giản thông qua khảo hạch. Nhưng sớm nhất kỳ, một ít tiến vào top 10 người, cũng chỉ là võ thần thực lực, cho nên mới có như vậy một cái khảo hạch. Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Trải qua vô số tuế nguyện sinh sôi nảy nở, nhân loại chiếm cứ danh giới càng lúc càng rộng mở, lấy được tài nguyên càng ngày càng phong phú. Sinh ra đời đích tiên tài tự nhiên càng ngày càng nhiều. Cái gọi là cựu Tiên Tiên Đài, từ xưa đến nay, cùng sở hữu 12 tòa, về sau buộc phát chiến tranh, hủy diệt đi 3 tòa. Hôm nay chỉ còn lại có Cửu tòa. Các ngươi mỗi người có thể ở phía trên ngồi tu 3 năm. Cái này cựu Tiên Tiên trên đài tuyên khắc lấy thượng cổ tiên nhân nói, hội gấp rút phát các ngươi linh cảm, như các ngươi không có ngộ đạo, tại phía trên này tu luyện 2 năm, sẽ linh ngộ. Như các ngươi đã ngộ đạo, tại phía trên này tu luyện, hội lại để cho các ngươi càng thâm nhập rất hiểu rõ chính mình đạo. Tất cả mọi người một hồi nín hơi không có ngộ đạo người, ở phía trên tu luyện vài năm có thể lĩnh ngộ. Ông trời, đây là cái gì bảo vật? Chúng ta chỗ đệ nhất tiên châu, tên làm khởi nguyên tiên châu. Xích xa khẽ cười nói, khởi nguyên tiên châu là tam thập tam tiên châu ở bên trong, đệ nhất đại tiên châu. Bạch Vũ môn hữu thành lập ở chỗ này. Đường Lân khẽ giật mình, liền nói, cái kia cổ Phật tự sao? Xích xa Sa nhìn hắn một cái, nói, cổ Phật tự tại tam thập tam tiên châu bên ngoài, thành lập tại Cực Nhạc Tịnh Thổ thượng diện. Cực Nhạc Tất cả mọi người là ngạc nhiên. Cực Nhạc thổ, ở vào trên 9 tầng trời. Muốn đi vào có thể không dễ dàng xích xa mỉm cười nói các ngươi tới nơi này 10 năm có 3 năm có thể tại cửu thiên tiên trên đài vừa qua còn lại 7 năm tắc thì tùy ý các ngươi lưu lạc như các ngươi bị cái khác đại tông môn cho chúng là có thể vĩnh viên tại tiểu tiên giới ở lại xuống dưới xích xa nhìn về phía mọi người nói chờ các ngươi muốn đi vào cửu thiên tiên đài lúc tiểu tới nơi này Nhớ kỹ, đây là khởi Nguyên Tiên Châu Bạch Vũ thành thông tiên quả trường cái này là các ngươi tiến vào bằng chứng xích xa bàn tay vu lên 10 cái màu trắng bạc nhãn hiệu rơi vào đường lần chợ trong tay người Vang này chứng minh là có thể trực tiếp tiến vào tại đây. Ta lại ở chỗ này một mực chờ các người đấy." Xích xa khẽ cười nói. Đường Lân bọn người cầm ở trong tay màu bạc nhắn hiệu, tấm bảng này bắt tay bắt đầu lẫm bước, phi thường nhẹ nhàng, giống như kim không phải vàng, giống như một không phải mục. Như hiện tại tiểu muốn đi vào cựu Thiên Tiên Đài, ở này chờ, những người còn lại có thể ly khai tại đây, đi bên ngoài lưu lạc." Xích xa hướng chúng nhân nói. Đường Lân đưa trong tay ngân bài nhận lấy, chuẩn bị rời đi. Những người còn lại hai mặt nhìn nhau, cuối cùng có bảy người lựa chọn, đi trước lưu lạc còn lại hai người tắc thì đứng tại xích xa bên người muốn tới kiến thức cựu thiên tiên đài. chỗ đó tựu là thông thiên quảng trường đại môn xích xa hướng chúng nhân nói theo chỗ đó có thể ly khai từ nay về sau sống hay chết các ngươi muốn chính mình nằm giữ cái này 7 năm là đối với các ngươi một khảo nghiệm đường lân ánh mắt lóe lên trực tiếp đi về hướng cửa đá những người còn lại nhanh chóng đuổi kịp lúc này đường lân theo bên ngoài cửa đá chợ thấy một cái thân ảnh quen thuộc lại là sư phụ của mình Thết sưết sư đứng ở nơi đó hướng đườngân vớiy tay đường lân bước nhanh đi đến kinh hỉ nói Sư phó, ngươi như thế nào sẽ ở cái này?" Thiết sư Niết Miệng cười cười, nói, "Ta biết ngay, ngươi vừa tới chắc chắn sẽ không tiến vào cái kia cựu Cửu Thiên Tiên Đài tu luyện, cho nên ở chỗ này chờ ngươi." Đường Lân trong nội tâm cảm động, âm thầm ghi nhớ phần ân tình này. "Đi thôi, ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ta mang ngươi đi trước giải thoáng một phát tiểu tiên giới." Thiết sư hướng Đường Lân nói, "Cái này Bạch Vũ Thành cấm phi hành, đi bộ vẫn không thể quá nhanh, chúng ta tiểu đi tới ra khỏi thành a." Đường Lân nhẹ gật đầu, đi theo sư phó sau lưng đi đến. Chương 2, Thiên Kiếm môn. Bạch Vũ Thành Đường Lân đi theo Thiết Sư đi đến, ven đường chứng kiến trên đường rất nhiều người, đều là dáng người bưu hãn, hất lên ra thú thợ săn. Tiểu tiên giới trong linh khí nồng đậm, yêu ma thành đàn, tại Tam thập tam tiên châu lên, có rất nhiều yêu ma tiềm phục tại biên hoang. Thiết Sư hướng Đường Lân khẽ cười nói, ở chỗ này lớn lên người, mặc dù mỗi ngày sống phòng túng, đều có thực lực võ giả, hơi chút tu luyện thoáng một phát, đạt tới võ giả 6 7 cảnh, cũng không khó. Đường Lân khẽ gật đầu. Dùng tại đây linh khí mà nói, đơn giản tiểu có thể nuôi dưỡng được võ thần. Hai người đi về hướng cửa thành. Nguy nga cửa thành hai bên, Thủ vệ đều có võ thần thực lực đầu lĩnh càng là đạt tới thánh nhân cảnh giới đây vẫn chỉ là biểu hiện ra binh lực dấu diếm ở bên cạnh cao thủ càng là vô số kể ở cửa thành bên ngoài là một đầu hạo Hạo đã đang sông đảo bảo vệ thành cầu treo kéo dài qua tại một chỗ khác chờ đi ra sông đảo bảo vệ thành về sau phía trước là một mảnh rộng lớn bình nguyên dựa theo thành trì kiểu xây dựng mà nói thành trì chung quanh đều là không cho phép xuất hiện rừng rộng nếu không dễ dàng bị địch nhân tiềm phục tại bên trong thiết sư dơ lên tayẽẫy một thanh ngón út mảnh khi kiếm theo hắn tayóo nhảy lên ra trên không trung bay múa vài vòng Đón gió lên trường, cuối cùng hóa thành ván cửa lớn nhỏ. Đi lên." Thiệt sư hướng Đường Lân nói. Đường Lân đạp vào phi kiếm, thân kiếm có chút hướng phía dưới chấm xuống, chẳng khôi phục bình thường. Bèo. Thiệt sư ngón tay một điểm, phi kiếm dỗng nhiên hướng phương xa trần trời kích xạ mà ra, như một đám như lưu tinh nhảy lên bắn vào trong mây mù. Trung quanh những người còn lại trông thấy, cũng không có quá mức kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Lúc trước vi sư đã nói với người. Thiệt sư ngự kiếm phi hành tại trong mây mù, hướng sau lưng Đường Lân nói, "Ta là tiểu tiên giới cựu đại môn phái một trong thiên kiếm môn người trong." gia trước mang ngươi đi thiên kiếm môn, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập tiên kiếm môn hạ?" Đường Lân khẽ giật mình, hỏi: "Sư phó, ngươi có thể trước mang ta đi cổ Phật tự sao?" "Cổ Phật tự?" Thiết sư trầm ngâm nói: "Có thể, bất quá, cổ Phật tự ở vào cực nhạc tịnh thổ thượng diện, lơ lửng tại Cựu Thiên chính giữa. Xưng là Tây Phương Phật giới, từ nơi này đi qua, cần không thiếu thời gian." "Ngươi đi vào trong đó làm gì vậy?" Đường Lân cười khổ nói: "Ta tìm thiên Âm Phật Đà, thỉnh cầu một sự kiện." "Tiên Âm Phật Đà?" Thiết sư kinh ngạc nói: "Ngươi xác định?" Đường Lân nói: "Ừm. Cái này Thiết sư cổ quái nói, thiên âm Phật đà cũng không phải là muốn gặp có thể nhìn thấy, nhưng hắn là cổ Phật tự chủ trì. Phật giáo Phật tổ, người cho dù đi, đều chưa hẳn có thể nhìn thấy hắn. Đường Lân cao mày nói, chẳng lẽ không có biện pháp gì? Biện pháp nha? Thiết sư nghĩ nghĩ, nói, cái này nhất thời khó nói, ta trước mang ngươi đi thiên kiếm môn, ta đến hỏi hỏi mấy cái lao ra hỏa, có lẽ bọn hắn có biện pháp. Đường Lân nhẹ gật đầu. Sư phó, ngươi là thiên kiếm môn trưởng lao sao? Đường Lân nhìn về phía thiết sư. Thiết sư đắc ý nói, làm sao ngươi biết? Đúng vậy, Thiên kiếm môn tổng cộng 12 tên trưởng lão, ta tiểuụ là một cái trong số đó. Thiên kiếm môn ở đâu cái tiên châu? Đường Lân Hiếu kỳ nói, 18 tiên châu, tên là Thiên kiếm tiên châu, ta Thiên kiếm môn tiểuụ là cái này tiên châu phụ chủ, mà chúng ta môn chủ, tiểuụ là 18 tiên trâu người mạnh nhất. Thiết sư hướng Đường Lân nói, tại tiểu tiên giới ở bên trong, tổng cộng chia làm hai giáo. Lục tông, 9 môn, 12 đạo. Cái này hai giáo, dĩ nhiên là là Phật giáo cổ Phật tự, cùng với đạo giáo Bạch Vũ môn. Bọn hắn riêng phần mình chiếm cứ 6 cái tiên châu. Hơn nữa môn hạ thế lực tiến trải rộng toàn bộ tiểu tiên giới. Tại bất kỳ một cái nào tiên trâu lên, đều có bọn hắn phân giáo. Còn lại lục tông, phân biệt chiếm cứ 6 tòa tiên châu. Ma Cửu đại môn phái, cũng là riêng phần mình chiếm cứ một trâu Cuối cùng 12 đạo môn, nhưng lại 2 đạo môn chiếm một trâu bởi vậy 12 đạo môn ở giữa cạnh tranh, là tiểu tiên giới trong kịch liệt nhất đấy. Đường Lân tỉnh mộ tới, Tam thập tam tiên châu, đều bị những thế lực này chiếm cứ. Sư phó, có một gọi Phong Vũ tiền bối, nghe nói là không thanh tiên châu phụ chủ đệ tử, ngươi nhận tức sao? Đường Lân ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng hỏi: Thiết sư khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, người này thật không đơn giản, 3000 năm trước, đạt được cựu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh. Hắn sinh ra xuống, tựu là Thiên Võ tộc người, đến từ Bạch Vũ môn, nhưng hắn vẫn mặt khác đã lệ một người sư phụ, tựu là cái này không thanh tiên trâu tự dương đạo nhân. Cái này tử dương đạo nhân, tựu là Lục tông một trong, Tự Dương tông tông chủ, bởi vậy, cái này tự dương tông rựa vào Phong Vũ căn này tuyến, cùng Bạch Vũ môn cấu kết lại một chút quan hệ, kể từ đó, cái này 3000 năm nay, thế lực dần dần có bao chùn còn lại năm tông xu thế. Đường mày nhăn lại, ánh mắt lập lòe Tuy nhiên Thiết sư chỉ là hơi chút đề điểm, không có nói tỉ mỉ, nhưng hắn vẫn từ đó cảm nhận được, cái này tiểu tiên giới trong tất cả thế lực lớn ở giữa giác trụ cùng mảnh liệt mạch nước ngầm. Lúc này, Thiết sư mang theo Đường Lân Ngự kiếm bay vào mây mù xuống, chỉ thấy tại Tiên Châu bên dưới, có một cái bạch quang lập lòe truyền tống trận. Thiết sư ngự kiếm rơi xuống, hướng Đường Lân nói, Tam thập tam Tiên Châu cách xa nhau khá xa, cần thông qua cổng truyền tống mới được, mỗi lần thông hành cần một khối trung phẩm linh thạch. Hắn bàn tay vung lên, hai khối linh thạch lọt vào trong truyền tống trận, linh thạch bên trong đích linh khí lập tức phiêu dật mà lên, rót vào bên trong truyền tống trận vào đi thôi. Thiết sư dẫn đầu bước vào truyền tống trận. Đường Lân theo sát phía sau. Xôn xao. Trước mặt quang cảnh loại lên, Đường Lân thân thể tiểu xuất hiện tại cái khác truyền tống trận dưới này, đưa lưng về phía truyền tống trận, ở trước mặt hắn, đứng đấy mười mấy người, trên người đều có một hai kiện thánh khí, tựa hồ cũng tại cùng đợi sử dụng truyền tống trận. Đi thôi. Thiết sư triệu ra phi kiếm, mang theo Đường Lân bạo lướt mà đi. Nơi này là thứ hai tiên châu, tên là Thanh Châu. Thiết sư hướng Đường Lân nói, chúng ta chạy đi cần tốn hao chút thời gian. Đường Lân cười khổ, nói chẳng lẽ không có thể trực tiếp chuyển đưa qua sao? Cũng được. được."Thiết sư nói, chỉ là so sánh hao phí linh thạch, truyền tống trận có định hướng truyền tống, mỗi lần cần một khối cực phẩm linh thạch, hơn nữa chỉ có thể chuyển tống đến láng giềng 10 cái tiên châu, đợi lát nữa chúng ta đi thứ 8 tiên châu về sau, liền trực tiếp dùng cực phẩm linh thạch, duy nhất một lần chuyển truyền Đường Lân giật mình nói, như vậy đã đỏ. "Đó là đương nhiên."Thiết sư cười nói, rất nhiều người tiết kiệm, đều là hao phí nguyên khí chính mình phi hành quá khứ đích. Đường Lân cười khổ. Hắn biết rõ, nếu không phải có sư phụ sư, Chính mình giờ phút này hay vẫn là một đầu động. Ở chỗ này, linh thạch tựa là tiễn, không có tiến nửa bước khó đi. Thiên kiếm tiên châu trung ương, đệ nhất đại kiếm phái, thiên kiếm môn. Xôn sao. Trong truyền tống trận hào quang lóe lên, Đường Lân cùng Thiết sư thân ảnh hiện hiện mà ra. Đi thôi. Thiết sư ngón tay bắn ra, phi kiếm bạo lớp mà ra. Mang theo hai người nhanh chóng phá không mà đi. Trở lại cái này Thiên kiếm tiên châu, Thiết sư giống như về đến cô hương, cả người lộ ra thần khí bay lên. Rất có chỉ điểm núi sông khí thế, ven đường chứng kiến rất nhiều thành trì, đều là cấp Đường Lân đàm luận một phen cũng không lâu lắm. Y tú xuất hiện tại Tiên Châu Trường Đường, Đường Lân xa xa nhìn lại, y chứng kiến một tòa bất ngờ ngọn núi, nguy nga sừng sững tại trong thiên địa, tiên khí lượn lờ mây trắng, vờn quanh tại trên sườn núi, nhìn không thấy đỉnh núi chân dung. Cái này là Thiên Kiếm môn." Thiết sư hướng Đường Lân hào khí nói, "Đi theo ta." Vèo. kiếm theo ngọn núi dưới chân, bay thẳng đến bên trên thẳng tắc bạo lướt mà đi. Đường Lân chú ý tới, tại đây linh khí là địa phương còn lại mười mấy lần nồng đậm, như thế đối xuống, tương đương với ngoại giới mấy trăm lần. Đường Lân trong nội tâm âm thầm cảm thán, tại đây dạng địa phương, liền heo đều có thể thành tinh, chúng chi là người. Chân nuôi xuống, một đạo nguy nga sơn môn trước. Đứng đấy 10 cái lưng đeo trường kiếm thanh niên, chứng kiến cái này một đạo trùng tiên mà đi bạch quang, lập tức có người quát, là ai? Dám xông vào thiên kiếm môn, muốn chết. Nhanh thông báo sư môn. Tại mấy người kích động lúc, một cái đầu lĩnh thanh niên lạnh lùng nói, các người mỏ mắm mắt chó hay sao? Không thấy được đó là cuồng kiếm trưởng lão. Cuồng kiếm trưởng lão? Những người còn lại đều là khẽ giật mình, trán mặt muối tràn đầy kinh ngạc. Cuồng kiếm trưởng lão vốn là như vậy. Một điểm không tuân thủ quy củ, Một cái dáng lùn thanh niên ủy khuất thầm nói: Bằng không thì như thế nào gọi con kiếm?" Vèo. Phi kiếm mang theo Đường Lân hai người, trực tiếp theo dốc đứng ngọn núi con đường u tối tiểu đạo, nhảy lên đến ngọn núi tầng cao nhất. Đường Lân chú ý tới, ngọn núi này chung quanh không lất lấy đại sơn, tổng cộng có 9 đạo ngọn núi, vây quanh chính giữa cái này một đạo ngọn núi chính. Ngọn núi chính tầng cao nhất, có một đạo cửa đá. Tám cái áo trắng thân ảnh, gánh vác lấy kiếm khí tại giá trị thủ. Phi kiếm phiêu nhiên rơi xuống, bạch quang tán đi, lộ ra Đường Lân cùng Thiết Sư hai người. Tám người này chứng kiến Thiết Sư, lập tức cung kính nói: tham kiến của cường kiếm trưởng lão. Những người này tự nhiên không dám xưng hô Thiết sư tục danh. Ân, đám tiểu tệ tử đều bị khai a." Thiết sư phất phất tay, tám người cung kính địa mở ra, lén lén đánh giá bên cạnh Đường Lân. "Vào đi thôi." Thiết sư dẫn đầu đi đến, vào bên trong đại điện hồ, bọn lao giả kìa, đều ra đến xem, "Ta cho các người mang cái gì trở lại rồi?" Đường Lân suýt nữa té ngã. Lao giả kia nhóm, cái này núi phía sau cửa là một mảnh nguy nga cung điện, khí vụ hiên ngang, trang nghiêm mà lặng, trước cung điện vương là bạch ngọc sắc cổng trường, cầu hình vòng hạ lưu nước róc rách." Ao nhỏ bên trên bay mấy đóa hoa sen, không khí hàn tổng lượng lờ nhàn nhạt mây trắng, cùng trên quảng trường mấy tôn đại trong đỉnh lượng lờ hương khói hỗn hợp cùng một chỗ. Trong không khí phảng phất đều mang theo nhàn nhạt hương khí. Tại đây tựa như nhân gian tiến cảnh. Đường Lân thấy một hồi nín hơi, lúc này, theo cái kia cung điện bên ngoài, nhanh chóng đi ra vài đạo thân ảnh, trong đó có người lớn tiếng nói, "Như thế nào, chẳng lẽ là bị ngươi chiêu đến một cái bảo bối đệ tử hay sao? Lại nói, lần này cho ngươi đi phàm trần giới, ngươi cũng đừng mang cái phế vật trở lại." Hừ. Tại vài đạo thân ảnh rơi xuống lúc, Quảng trường trong sương mù khói trắng bỗng nhiên hiện ra vài đạo bóng đen mờ mờ, tại Đường Lân cẩn thận nhìn lại lúc, cái này mấy đạo bóng đen đã ra hiện ở trước mặt hắn. Theo thứ tự là ba gã áo xám lao giả, mỗi người ngực đều theo lên một thanh kiếm, sắc bén bắn ra bốn phía kiếm. Cái này ba cái áo xám lao giả đôi mắt, hẹp dài mà lợi hại, tựa như kiếm quang, quét về phía Thiết sư bên cạnh Đường Lân, nhìn từ trên xuống dưới. Cái này sẽ là của người lệ tử. Trung ương một gã đôi má dài nhỏ lão giả, hơi hai con mắt híp lại nói. Chương 03, luận đạo đại hội. Thiết sư cười ha ha nói, "Đứ vậy Đây chính là ta lần này chiêu đến đệ tử, các người đón xem, hắn tại cửu kiếm vấn đỉnh ở bên trong, sẽ đặt bao nhiêu tên. Đường Lân trung thực địa đứng đấy. Ba cái áo xám lão giả ánh mắt tại trên người hắn đánh giá, bên trái lao giả kia trầm ngâm nói, chẳng lẽ tiến nhập 30 cường? Thiết sư mỉm cười lắc đầu. Đó là top 50. Thiết sư cao mày nói, như thế nào càng nói càng thấp, hướng đã nói. Phía bên phải áo xám lao giả thử thăm dò nói, tổng không phải là tiến nhập top 10 cường a? Thiết sư nhếch miệng cười, cười mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói, đó là tự nhiên. Bà cái áo xám lao giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau, chậm tán thưởng mà nói, "Lần này, ngươi thật sự là chuyến đi này không tệ, vậy mà chiêu đến một cái như thế đệ tử ưu tú, nhất định phải bảo vệ tốt, có lẽ mấy ngàn năm về sau, ta thiên kiếm muôn lại đem tăng thêm một gã trưởng lão." Thiết Sư ngạo nghe nói, "Đó là đương nhiên, ánh mắt của ta hoàn hội hưu thác. Ta cho ngươi biết, ta lần đầu tiên chứng kiến hắn, ta biết ngay hắn tuyệt không phải vật trong ao, cái này kêu là tuệ nhãn thức thiên tài." Bên trái áo xám lão nhân hổ nghi nói, "Thật sự." Thiết sư liếc mắt nhìn hắn, nói, "Còn có thể có giả. Các ngươi lại đoán xem." Hắn xếp hạng top 10 bao nhiêu tên? Trung ương áo xám lao giả nhìn hắn được ý thần tình, chấm ngâm nói, "Tên thứ 6." "Không đúng." "Đệ thật danh." Hướng đã nói, "Tên thứ 5." "Các người có thể hay không lớn mật điểm? Có chút muốn tượng lực được không?" "Danh thứ 3." Thiết sư thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, "Xem ra, vẫn phải là do ta nói mới được, nói cho các người à, hắn tiểu là lần này cựu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, đạt được đệ nhất danh người." Ti Ba ga áo xám lao nhân hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi địa nhìn xem Đường Lân, đã qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chấp chẩn nói, không nghĩ tới, lần này kiểu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh người, lại bị chúng ta Thiên kiếm môn nhìn chúng, lịch đại đến đạt được đệ nhất người, không phải tiến vào cổ Phật tự, tự là vào Bạch Vũ môn, lần này chúng ta lại có thể kiếm một trận canh. Thiết sư đắc ý nói, đó là đương nhiên, cho nên ta muốn cho hắn trực tiếp gia nhập Thiên kiếm môn nội các, hưởng thụ chuẩn trưởng lão quyền lợi, có thể tự do xuất nhập Thiên kiếm môn bất kỳ địa phương nào, kể cả Tàng Các, Kiếm lâu, Kiếm sơn chờ phúc địa. Ba gã áo xám lão giả khẽ giật mình, nhìn xem một bên đường lần, trầm ngâm không nói. Sau một lúc lâu, ba gã áo xám lao nhân mới nói, "Cái này còn phải chờ môn chủ quyết định, ta cảm thấy được. Tạm thời hay vẫn là trước hết để cho hắn trở thành nội các đệ tử là được." Thiết sư nhướng mày, hừ lạnh nói, "Ba người các ngươi láo hủ mục. Đi, chuyện này ta sẽ đích thân hướng môn chủ bẩm báo." Trung ương áo xám lao nhân cười khổ một tiếng, hướng đường lên nói, "Chúng ta làm như vậy là có nguyên nhân, chúng ta Thiên Kiếm môn sáng lập vài và năm, nhất huy hoàng thời kỳ, đã từng có 31 tên trưởng lão, về sau tại tranh đoạt động phủ bảo địa, báo thủ, cùng đừng môn phái trong tranh đấu vẫn lạc. Cho tới bây giờ, Chúng ta chỉ có 12 người, cho nên về trưởng lão một chuyện, cần cẩn thận, ta biết rõ ngươi là thiên tài, nhưng thiên tài tiểu là khối ngọc thô chưa mài giũa, còn cần kinh nghiệm tôi luyện, nếu không, chẳng khác nào hủy thiết. Đường Lân khẽ gật đầu, nói, ta biết đến. Áo xám lao nhân hướng Thiết Sư nói, ngươi cái này bạo tính tình, khó được trở lại, đi, đi ta cái kia uống chút rượu, gần đây ta thế, nhưng mà lấy tới không ít hảo kỷ. Thiết Sư đôi mắt sáng ngời, đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hướng ba có người nói, ta cái này đệ tử muốn đi cổ Phật tự, gặp Thiên Âm Phật tổ, các ngươi có biện pháp nào chưa? gặp Thiên Âm Phật Tổ. Ba gã áo xám lão giả đều là khẽ dân mình. Đường Lân vội và nói, "Ba vị trưởng lão, thỉnh nhất định phải giúp ta." Ba gã áo xám lão giả cổ quái địa nhìn xem hắn, một lát sau, trung ương áo xám lao giả thở dài, "Ngươi thật sự là vận khí tốt, vốn, người bình thường là căn bản vô duyên nhìn thấy Thiên Âm Phật Tổ, cho dù là chúng ta môn chủ, muốn gặp bên trên Phật Tổ một mặt, đều cần đi cổ Phật bên ngoài chùa dập đầu bách niên mới được." Thế nhưng mà, Thiên Âm Phật Tổ gần đây tổ chức luận đạo đại hội, một lần nữa hợp nhất thiên hạ và đạo, xếp vào thiên đạo bảng. Tiếp qua mấy tháng, Cái này luận đạo đại hội tiểu cử hành, hôm nay tam thập tam tiên châu tất cả mọi người đều tại chạy tới đi qua, cho dù không có chứng đạo thành công, tại đây luận đạo đại hội trên, nghe người khác truyền đạo, đều sẽ là có phi thường đại thu hoạch. Luận đạo đại hội. Thiết sư khẽ giật mình, trợn mạnh mà trừng to mắt, nói: đúng vậy, ta như thế nào đem cái này đem quên đi, 3000 năm một lần luận đạo đại hội, tựa hồ ngay tại năm nay cử hành." Hắn nhìn về phía Đường Lân, thân sắc cổ quái nói: "Thật là kỳ quái, như thế nào hội trùng hợp như vậy?" Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, nói: "Tại đây luận đạo đại hội trên, Có thể nhìn thấy Thiên Âm Phật Tổ sao? Ân, đúng vậy." Thiết sư gật đầu nói, "Cái này luận đạo đại hội trên, chẳng những có Thiên Âm Phật Tổ tự mình ra mặt, còn có cổ Phật tự 18 tôn nhiên đăng cổ Phật, đều đích thân tới." Đường Lân cảm xúc bành trướng. Chỉ cần nhìn thấy Thiên Âm Phật Tổ, là hắn có thể lại để cho Nhị tỷ phục sinh. "Nhị tỷ, ta rất nhanh tựu sẽ khiến ngươi phục sinh, rất nhanh." Đường Lân nắm chặt nắm đấm. "Thiên kiếm môn, nội các." Tại toàn bộ Thiên kiếm tiên châu Liên, Thiên kiếm môn thuộc về tại đây bá chủ, là đệ thế lực lớn nhất. Thiên kiếm môn đệ tử mấy chi không rõ ở đây phiến tiên châu lên, thành lập 10 cái vương triều đế quốc, hàng năm đều có hoàng tử, công chúa, mang theo rất nhiều số tiền lớn, đến đây thiên kiếm môn học ở trường. Muốn trở thành thiên kiếm môn ngoại môn đệ tử, đều là phi thường gian nan đấy. Về phần nội các đệ tử, từng có thể tiến vào nội các người, đều là kinh tài diễm diễm, thiên phú tuyệt luân, chí ít có thánh thể cảnh thực lực. Nội các đệ tử ở tại Cửu tòa kiếm phong lên, mỗi tòa kiếm phong đều có riêng phần mình thủ tọa, trưởng quản kiếm phong bên trên nội các đệ tử. Mỗi 10 năm, Cửu tòa kiếm phong sẽ tiến hành một lần võ, đạt được đệ nhất danh người, sẽ ban cho chân quý bảo vật. Bí điện. Đường Lân tiểu tạm thời ở tại Bạo Tuyết Kiếm Phong bên trên. Đi theo sư phó Thiết sư đi tới nơi này Bạo Tuyết Kiếm Phong đỉnh, nơi này có một mảnh trang nghiêm to lớn công trình kiến trúc, trung ương là một cái cung điện. Thiết sư dẫn Đường Lân tiến vào trong cung điện. Điện này đường bên ngoài giá trị thủ đệ tử, chứng kiến Thiết sư thời gian, đều là cung kính gật đầu, theo sư thúc. Sau đó dương mắt len lén đánh giá theo ở phía sau Đường Lân. Đường Lân một thân màu xám trắng áo vải, cách ăn mặc phi thường bình thường, nhưng mà toàn thân lại toát ra tôn quý ôn nhã khí tức, làm cho người rất cảm thấy thân cận. Tại cung điện trên có khắc lấy ba chữ, Phiêu Tuyết Đường. Tại đây Phiêu Tuyết trong nội đường, ngồi một người trung niên phụ nữ, nhìn về phía trên 30 tuổi hứa, phong độ tư thái chắc tuyệt. Da thịt giống như thiếu nữ giống như trắng nõn, tràn ngập kiều nột, đôi mắt nhìn qua nhà, có một loại thành thục nữ nhân bộ dạng thùy mị. Giờ phút này, nàng yên tĩnh mà phẩm lấy trà. Mặc Tuyết muội tử, đã lâu không gặp a. Thiết sư ha ha cười, đi vào cung điện. Mỹ phụ đôi mi thành tú cao lại. Nói, thật xa đã nghe đến trên người của ngươi cái này cổ mùi thối, ngươi không phải đi phạm trần giới đến sao? Thiết sư miệng cười cười nói, không túi nam nhân, cũng không phải là nam nhân. Ta theo phàm trần giới trở lại, thuận tiện đem đệ tử của ta đã mang đến. A. Mạc Tuyết nhìn về phía phía sau hắn Đường Lân, ánh mắt lóe lên, nói, không nghi tới, ánh mắt của ngươi cũng không tệ lắm, ngươi cái này đệ tử có lẽ nhanh ngộ đạo đi à nha, thậm chí có như vậy phiêu dật khí chất. Thiết sư cười hắc hắc. Đáp ý nói, há lại chỉ có từng đó là nhanh ngộ đạo, hắn đã sớm ngộ đạo rồi. Hơn nữa ngộ hay vẫn là thượng thừa đại đạo. Mặc Tuyết ngơ ngác một chút, thần sâu nhìn Đường Lân liếc, mới nói, xem ra Lần này ngươi là nhặt được bảo rồi." Thiếp sư cười hắc hắc, nói, "Ta lần này đến là muốn cho hắn tại ngươi tại đây ở mấy tháng, chờ luận đạo đại hội nhanh cử hành lúc, ta tiểu dẫn hắn đi cổ Phật tự." "Đi cổ Phật tự?" Mạc Tuyết nhìn hắn một cái, "3000 năm trước, ngươi cùng đạo, tại thiên đạo bằng lên, thế nhưng mà chỉ xếp hạng 300 tên bên ngoài, ngươi lại vẫn muốn đi?" Thiếp sư đỏ mặt lên, nói, "Ta ngược lại không cần đi, là ta cái này đệ tử muốn đi." Mạc Tuyết nhìn về phía Đường Lân, một lát sau, mới khẽ gật đầu, nói, "Ta đã biết, đem hắn phóng cái này a, ngươi có thể đã đi ra." Thiết sư áp chế bắt tay vào làm nói, mặc Tuyết muội tử, ngươi xem ta đại thật xa, có thể khổ cực, nếu không ta cũng ở đây nghỉ ngơi một chút a." Cút. Mặc Tuyết muội tử, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a?" "Ba." Mặc Tuyết muội tử." "Hai." "Được rồi." Thiết sư hướng Đường Lân phất phất tay, chợt thân ảnh loé lên, trong thời gian ngắn tiểu biến mất không thấy gì nữa. Mặc Tuyết mới nhẹ thở hát ra, chật nhìn về phía Đường Lân, nói, "Ngươi ở này ở lại à. Lệnh thúc, dặn hắn đi tìm cái ở lại địa phương." "Vâng." Cung điện bên ngoài đi tới một cái thanh tú thiếu nữ, phảng phất thập phần thanh thuần. Hướng đường Lân túi đầu nói, "Thỉnh công tử đi theo ta." Đường Lân đi theo nàng đi đến. Cái này thanh tú thiếu nữ mang theo Đường Lân trải qua mấy cái hành lang gấp khúc, đi vào cung điện bên cạnh một cái khác rộng lớn công trình kiến trúc trong đình viện, nói, "Công tử, ngươi thì ở lại đây a." Đường Lân gật đầu, nói, "Đa tạ." "Công tử không cần khách khí." Thanh tú thiếu nữ thẹn thùng nói, nhưng sau đó xoay người đã đi ra. Đường Lân thích hứng trong mọi tình cảnh, ngay ở chỗ này ở lại xuống. Lần trước, xem nội thủy tổ Man Long phó thượng, cảm nhận được Man Hoang chi đạo, chỉ là không cho vẹn, không biết còn lại Long trảo. Long giác bên trên là bộ răng, gì? Đường Lân ánh mắt lóe lên, trực tiếp ngồi xếp bằng tu luyện. Thời gian trôi qua, tại Đường Lân đến mấy ngày nay về sau, một lần ra đi ăn cơm lúc, mới phát hiện một cái hiện tượng quái gì, cái này bạo tuyết kiếm phong lên, vậy mà tất cả đều là nữ tử. Mà mỗi nữ tử đã gặp nàng lúc, đều tràn ngập kinh ngạc, vùng trộm địa đánh giá. Đường Lân xấu hổ không thôi, đằng sau một thời gian ngắn, đều núp ở trong đình viện không dám ra đi. Man hoang chi đạo. Đường Lân xem ngộ lấy 10 vạn 8000 miếng long lân, ở bên cạnh hắn nước dao, chậm rãi lơ lửng, mỗi một giọt nước đều ngưng tụ thành một thanh thật nhỏ lẫn thiên. Vô số giọt nước biến thành vô số lẫn thiên, sau đó hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu hơi mở cự long. Long giác, long chảo. Cái này hơi mở thủy long, đỉnh đầu hiện ra bén nhọn long giác cùng giữ tợn long chảo, phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ thân hình đều tràn ngập hài hòa hoàn mỹ cảm giác. Phản phất hồn nhiên uy nhất, mang theo cứng cấp lực lượng, mặc dù chỉ là giọt nước hội tụ mà thành, lại giống như vật còn sống, làm cho người cảm thấy một cổ khí thế hung ác đập vào mặt. Chương 4, cực nhạc tỉnh thổ. Cả đầu thủy long trên người, ngập một cổ nước kép đúc thành lực lượng cảm giác. Phảng Phật một chảo phía dưới, toàn bộ phồn vinh thế giới đều nghiền nát thành man hoang. Đường Lân Tâm Thần Phảng Phật đắm chìm ở bên trong. Mỗi một quả Lân phiến đều ẩn chứa kỳ dị ý cảnh cùng quy tắc, nhất là vòi nước đỉnh con rượi long rác, như lâm rách thường không lợi kiếm. Đạo. Đường Lân trong cơ thể hỗn độn sắc năng lượng, nhanh chóng đồng hóa lấy cái này nguyên vẹn man hoang chi đạo. 3 tháng đi qua. Đường Lân theo sau sư phó thiết sư, đã đi ra Bạo Tuyết Cự phòng, trực tiếp khống chế lấy phi kiếm, hướng phía phương xa hư không dong dỗi mà đi. Còn 1 tháng nữa, dự là tiên âm Phật tổ tổ chức luận đạo đại hội thời khắc. Theo lúc này thời điểm đuổi đi qua, vừa dễ dàng đến. Thiết sư không chế lấy phi kiếm, hướng Đường Lân cười nói, cái này Luận Đạo Đại hội, tại tiểu tiên giới thế, nhưng mà 3000 năm một lần hoạt động lớn. Đường Lân hiếu kỳ nói, mỗi người đều có thể tham gia cái này Luận Đạo Đại hội sao? Đúng vậy, chỉ cần ngộ đạo là được. Thiết sư cười nói, tiểu tiên giới sở hữu tất cả vấn đạo cảnh cứng, giả, đều tiến về trước cái này Luận Đạo Đại hội, lệnh đại đến, thường xuyên có người tại đây Luận Đạo Đại hội trên, đốn ngộ thành phần, gia nhập Phật môn, còn có người thì là trực tiếp đột phá đến ra tòa cảnh mà rất nhiều gia tỏa cảnh cường giả, tại đây luận đạo đại hội trên cũng có thể ngộ đạo tinh nghĩa, chặt đứt công xiềng, phá không phi thăng. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng, cái này vô số cường giả hội tụ luận đạo đại hội là như thế nào đặc sắc. Thử nghĩ thoáng một phát, vô số cường giả ngồi cùng một chỗ, đàm luận riêng phần mình nói, tại đại hội này bên trên, chẳng những có thể đủ chứng kiến chính mình nói, càng có thể minh bạch người khác nói, khai thác tầm mắt. Sư phó, thiên hạ đại đạo tổng cộng có bao nhiêu? Đường Lân hiếu kỳ hỏi. Thế sư mỉm cười, nói, bên trên dưới luận đạo đại hội chấm dứt tiên âm vật tổ tổng cộng hợp nhất 2700 đại đạo, 6200 tiểu đạo, thêm, tổng cộng là 9900 đạo. 9900? Đường Lân Cả kinh nói, chẳng lẽ tiểu tiên giới trong có 9900 tên vấn đạo cảnh cường giả? Đương nhiên không phải. Thiết sư khẽ cười nói, có một ít nói, là trong lịch sử đã từng sinh ra đời qua, tỉ như cái kia thiên đạo bảng xếp hàng thứ nhất thiên cơ đạo. Đã từng có một người lĩnh ngộ, về sau người này phá toái hư không mà đi. Trải qua vô số tuế nguyệt, đạo này vẫn đang bài danh thiên đạo bảng đệ nhất, là đệ nhất thiên hạ đại đạo, chí tôn vô thượng chi đạo. Ngoài ra, trong lịch sử cũng không có thiếu thiên tài lĩnh ngộ đại đạo, về sau lại trên đường chết non, hoặc là đã chết tại yêu thú bạo loạn, hoặc là bị cử nhân ám sát, hoặc là tranh đoạt kỳ môn động phủ chối chôn vùi tánh mạng. Cho nên thêm, tổng cộng có 9900 nói. Đường Lân khẽ gật đầu. Lúc này đây, người lĩnh ngộ đạo, có lẽ là người khác không có lĩnh ngộ qua, thiên đạo bảng có lẽ lại đem tăng thêm một cái đại đạo. Thiết sư khẽ cười nói. Đường Lân trong nội tâm khẽ động, nói: Tịch Diệt đạo có người lĩnh ngộ sao? Diệt đạo. Thiết sư gật đầu nói: Đạo này là thật mạnh mẽ nói đã từng có người giết chóc thành thành, lĩnh ngộ đạo này, tịch diệt thiên địa hết thảy, mà tịch diệt cảnh giới cao nhất, không phải tịch diệt chúng sinh, mà là tịch diệt chính mình. Đạo này xếp hạng thiên đạo bảng tên thứ 9. Đường Lân đồng tử hơi co lại. Cái này tịch diệt đạo vậy mà chỉ xếp hạng thiên đạo bảng đệ 9, cái kia thượng diện tám đạo đều là như thế nào cường đại. Lúc này, phi kiếm lướt vào đến trên bầu trời, xuyên thẳng qua tiến một mảnh trong mây. Cái này cực nhạc tĩnh thổ ở vào trên 9 tầng trời, cũng không phải là tại Tam thập tam thiên châu, mà là Tây phương trong tinh không. Tam thập tam tiên châu phân bố thiên hạ các nơi. Tự thành phương viên, còn chân chính Tây Phương, cần phải ly khai Tiên Châu bình chứng, tại trong tinh không túi nhìn qua. Thiết sư ánh mắt tinh quang lóe lên, nói: "Đứng vân vàng." Bèo. Phi kiếm đông nhiên nổ bắn ra hướng lên bầu trời, xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương trắng, đâm vào một đạo gần như trong suốt cái lồng năng lượng lên, sau đó trên đỉnh đầu ánh mắt một thanh. Đầy trời xa xôi đầy sao, rõ ràng sáng chói lọt vào trong tầm mắt. Đường Lân cảm giác thân thể phảng phất tiêu, bên hai vụ vũ điên cuồng gào thét tiếng gió đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chỉ có cái kia từng khỏa ngôi sao trong tầm mắt long lánh. Túi đầu nhìn lại, Dưới chân xương trắng ba phủ, nhìn không thấy giới hạn. Nơi này là Tiên Châu bên ngoài giới ngoại ma vực. Thiết sư hướng Đường Lân ngưng trọng nói, Tam thập tam Tiên Châu đều có tiên khí hộ cương bao phủ, chỉ có nhân loại có thể đơn giản xuyên qua, nếu là yêu ma, hơi chút đụng vào sẽ thịt nát xương tan. Cái này tiên khí hộ cương, một mực che trở lấy Tam thập tam Tiên Châu. Thiết sư đưa tay hướng đỉnh đầu đầy sao chỉ đi, nói, cái kia chính là Thiên Ma ở lại ma vực, về sau ngươi nhớ lấy, một khi ly khai Tam thập tam Tiên Châu tiên khí hộ cương, sẽ tùy thời tao ngộ ma đầu phục kích. Đường Lân ngẩng đầu nhìn lại, không có nghĩ đến những này xinh đẹp đầy sao ở bên trong, vậy mà ở lại lấy hung tàn ma vật. Chỗ đó tựu là Tây Phương, cực nhạc tinh thổ. Thiết sư hướng tây bên cạnh chỉ đi. Đường Lân nhìn lại, chỉ thấy xa xôi nước sơn hát trong tinh không, đầy sao sáng chói, mà ở Tây Phương bên kia, lại mơ hổ có một nhạt kim sắt sương ngủ, như vô số hào quang cách ra, hội tụ mà thành kim sắc thế giới. Tựa như một cái kim sắc mặt trời. Tản ra mênh mông quần quần chính khí, tại trên trời dưới đất, độc nhất vô nhị. Đường Lân thấy một hồi hơi. Đi thôi. Thiết sư bản tay lớn một cuốn Phi kiếm như như lưu quang bảo lớp mà đi. Tại đây giới ngoại ma vực ở bên trong, trong không khí linh khí giảm mạnh, tràn ngập nhàn nhạt ma khí. Tại phi kiếm dông rồi không biết bao lâu, Đường Lân phát hiện cái kia kim sắc cực nhạc tinh thổ, hay vẫn là cách nhau rất xa, hắn lúc này mới cảm nhận được, cái gì gọi là xem núi chạy ngựa chết. Ồ. Đột nhiên, phía trước trên bầu trời, tích cuốn tới một phiến ma vân, bên trong truyền ra vô số gào khóc thảm thiết thanh âm, phản phất rất nhiều ván linh tử hồn tại lương kêu thảm thiết. Đường Lân nghe được ra đầu run lên, mày nhăn lại. Thiết sư quát lên một tiếng lớn. Hắn đưa tay bông nhiên một ngón tay, một đạo gào thét lăng lệ ác liệt kiếm khí, bạo lực mà đi, như như lưu quang kích xạ tiến ma vân trong. Cái này đạo kiếm khí như thu thủy thanh sóng, một lớp vào ma vân liền nhanh chóng phân liệt ra vô số bóng kiếm, nhanh chóng xen kẽ tại ma vân trong. A a a. Từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, tràn ngập sợ hãi, cái này ma vân trong thời gian ngắn tiểu ma khí đại giảm, trong đó ma đầu nhanh chóng hướng phương xa chạy thủ mạng mà đi. Đường Lân phát hiện, những này ma đầu có rất nhiều nhân loại, có rất nhiều yêu ma. Nhân loại cùng yêu quái Vốn là trong thiên địa sinh vật, dùng thôn phệ nhật nguyệt tinh hoa tu luyện, tu luyện vô cùng tội thọ, cùng thiên địa cùng chết. Nhân loại tu tiên, xúc sinh tu yêu. Ma đầu nhưng lại theo nhân tính, yêu tính trong sinh sôi nảy nở đi ra ma tính. Đường Lân mày nhăn lại, chỉ thấy những này đã là ma vật nhân loại. Đều là linh hồn hình thái, hơn phân nửa là sau khi chết bị ma khí xâm lấn, sa đọa thành ma. Một khi nhập ma, chuyện cũ trước kia đều quên mất. Vèo, vèo, vèo. Vô số kiếm khí hôn loạn tung hành, nhanh chóng liền đem toàn bộ ma văn tiêu diệt được tan thành mây khói. Vô số yêu ma bị bóng kiếm xọ xuyên qua, lập tức tan thành mây khói. Thiết sư hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn một cuốn, phi kiếm tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn, nhanh chóng gào thét mà đi. Đúng lúc này, vèo, vèo. Ba đạo kiếm khí tiếng rít từ xa phương gào thét mà đến, không khí phát ra bị xé nứt thanh âm. Đường Lân Nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ba người ngự kiếm phi hành. Cấp đầu là một cái đứa bé, ước chừng một tuổi không đến, trắng trắng mềm mềm ra thịt, bóng loáng như mỹ sứ, không hào phóng. Tựa như bạch ngọc sen, hơn nữa tại trên trán có một cái kim sắc điểm nhỏ, trên người là màu đỏ nhễm. Nhỏ như vậy hại, đứng cũng không vững, giờ phút này cũng tại ngự kiếm phi hành. Kim tinh đồng tử, thiết sư ánh mắt ngưng tụ. Tại đây đứa bé sau lưng, đứng đấy một cái lao giả tóc bạc, tóc bạc mặt hường hào, tóc mai phiêu giật mà rủ xuống trường, như phiêu vu trong thiên địa tán tiên. Một người khác, nhưng lại tiểu cô nương, 7, 8 tuổi tả hữu, mặt mày thanh tú, thủy linh trong đôi mắt, chớp động lên cơ linh hào quang. Đường Lân xem tới được bọn hắn, bọn hắn tự nhiên xem tới được Đường Lân. Cái kia cầm đầu đứa bé, đôi mắt sáng ngời, vỗ tay cười nói, nguyên lai like là cuồng kiếm tiền bối, hôm nay thật sự là duyên phận. Ngươi đây cũng là muốn đi luận đạo đại hội sao?" Thiết sư mỉm cười nói, "Không tệ. Nghe nói, 3000 năm trước, ngươi cuồng đạo xếp vào thiên đạo bảng bà trăm tên bên ngoài, hẳn là lần này có càng sâu giải thích." Kim Tinh đồng tử cười đùa nói. Thiết sư tức giận nói, "Ngươi sao Kim chi đạo, tại 900 tên bên ngoài, ngươi xem náo nhiệt gì?" Kim Tinh đồng tử cười hì hì nói, "Đây chính là thiên đại náo nhiệt, không thích náo nhiệt tiểu hải tử, hay vẫn là tiểu hải tử sao?" "Phi, ngươi nếu tiểu hải tử, ta chính là thai nhi." Thiết sư bịu môi nói. Kim Tinh đồng tử đôi mắt sáng ngời, nói: Ngươi chui vào ta bụng đến, ta biến cái nữ nhân đem ngươi sinh ra đến. Cút. Thiết sư trừng mắt. Kim tinh đồng tử ôm bụng, cười ha ha, phát ra khanh khách tiểu hài tử thanh âm, như như nước suối thanh thủy. "Côn kiếm, ngươi không biết luận đạo đại hội quy cụ sao? Nếu không có ngộ đạo, là không cho phép tham ra, ngươi sau lưng cái này bé con là ngươi đệ tử." Cái kia tóc bạc mặt hồng hào lão giả mỉm cười nói. Nói đến đường lẫn, thiết sư trên mặt nộ khí biến mất, nét miệng cười cười, nói, "Đúng vậy, hắn tiểu là đệ tử của ta, đây chính là tại Cửu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu bên trên thu được nha." A. Tô bạc mặt hồng hào lão nhân kinh ngạc nói, "Cửu kiếm vấn đỉnh, Người cái này đệ tử xếp hạng bao nhiêu tên, hẳn là tiến nhập top 10." "Không tệ." Thiết sư cười hắc hắc, "Ngươi mang người cái này đệ tử đến luận đạo đại hội, chẳng lẽ ngươi cái này đệ tử nội đạo rồi hả?" Cái kia 7, 8 tuổi tiểu nữ hài tò mò hỏi. "Đó là đương nhiên." Thiết sư ngạo nghễ nói, "V không thì như thế nào tiến vào top 10?" Kim Tinh, Đồng Tử ba người đều là kinh ngạc nhìn qua Đường Lân, không nghĩ tới hắn mới 18 tuổi không đến, dĩ nhiên cũng làm đạo. Như vậy thiên tư, phóng nhãn toàn bộ tiểu tiên giới, đều là Lân Ma vương giáp Mấy ngàn năm về sau, ngươi cái này đệ tử nếu là phát triển, các ngươi thầy cho hai người đi giới ngoại ma vực săn giết ma vật, hoặc phải đi hoang hải gì cung tầm bảo, đều có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như không tệ." Tiểu nữ Hải Tự đáy lòng địa hâm mộ nói. Thiết sư cười hắc hắc, mặt mày hớn hở nói, "Đây là tự nhiên." Đường Lân Trung thực địa đứng tại trên phi kiếm, nghe lấy bọn hắn đàm luận. Đúng lúc này, ông ông. Phía trước, một hồi lượn lờ dây cung âm bay tới, giống như nước suối kích thích dây đàn, thành âm hòa hoan mã xinh đẹp, ngay sau đó, một cái màu trắng xe, theo trong mây mù lao nhanh mà đến, phía trước kéo xe là lượng thất kim lân tử lòng, đều có 10 vạn năm đạo hạnh. Cái này tinh mỹ vân xe trên, Tôn Quý nhà kim sắc mui xe rủ xuống, bước rèm che như thác nước nghiêng rơi vãi, cửa xe trước ngông lấy một đạo lụa mỏng màn che, đằng sau trong lúc mơ hồ tựa hồ ngồi một cái nổi bật thân ảnh. Chương 05, mạnh nhất đạo. Lãnh Nguyệt tiên tử. Thiết sư cùng với Kim Tinh đồng từ bọn người, đều là ánh mắt hướng tụ, nhìn qua cái này màu trắng vân xe. Ngao ngao. Hai đầu kim lân cự lòng, kéo lấy xe theo mọi người bên người xe qua, hướng Tiền Vương trực tiếp mà đi. Vân xe trên đạo kia nổi bật thân ảnh, tính pháp bất động trời hô hoàn toàn không có chứng kiến đường Lân cái này người đi đường. Chờ cái này đáp mây bay xe biến mất ở chân trời lúc, mọi người mới thu hồi ánh mắt, Kim Tinh đồng tử ánh mắt lóe lên, nói, không biết lần này, Lãnh Nguyệt tiên tử thời gian, có thể xếp đặt tiến tiên đạo bảng bao nhiêu tên. Thiết sư ngưng âm thanh nói, mặc ngươi cái thế vô địch, nan địch thời gian trôi qua. Đường Lân khẽ giật mình, nói, chẳng lẽ, nàng nói là điều khiển thời gian. Kim Tinh đồng tử bọn người nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Thiết sư đầu, nói, đúng vậy, có thể làm cho thời gian lưu chuyển, Tuế Nguyệt Đảo Lưu người chết phục sinh. Đường Lân đồng tử hơi co lại. Như vậy nói, chẳng phải là có thể trở lại quá khứ tương lai. Đi thôi." Thiết sư vung tay lên, phi kiếm ra tốc rong rồi mà đi. Kim Tinh đồng tử đùa cười một tiếng, có trò hay để nhìn, không biết 3000 năm đi qua, Lãnh Nguyệt tiên tử đối với thời gian lĩnh ngộ, lại đạt tới như thế nào cảnh giới. Bèo, bèo. Vài đạo thân ảnh hướng cái kia Tây Phương cực nhạc tỉnh thổ bảo lướt mà đi. Cùng lúc đó, Tam thập tam tiên châu, lĩnh ngộ đạo cảnh người, đều tại hướng tại đây chạy tới tới. Luân đạo đại hội là 3000 năm một lần hoạt động lớn. Thiên hạ đạo hữu đều muốn ở chỗ này kiến thức một phen, hơn nữa chứng được chính mình mà nói. Cực nhạc tinh thổ. Xa xa nhìn lại. Tại đây tách ra lấy vạn trượng kim sắc hào quang, chiếu rọi nửa cái bầu trời, một gần như hư hào nhạt kim sắc Phật đà, chắp tay trước ngực địa quan sát lấy thiên địa. Cái này nhạt kim sắc Phật đà là hư ảnh, lớn đến vô cùng lớn, ngay cả là cách xa nhau tại ngàn vạn dặm bên ngoài, đều có thể trong lúc mơ hồ trông thấy. Tựa như mặt trời đồng dạng chói mắt. Toàn bộ cực nhạc tinh tổ, ở này cái nhạn kim sắc Phật đà ngồi xếp bằng trên hủi. Đây là một mảnh rộng lớn gần như khôn cùng không trường. Thượng điện có từng tòa chùa, cung điện. Vèo, vèo, vèo. Vô số lưu quang theo bốn phương tám hướng chạy như bay mà đến, rơi vào cực nhạc tĩnh thổ quảng trường sơn môn trước, cái này sơn môn nguy nga khí phái, trang nghiêm mà dốc đứng, tràn ngập một cổ hàm súc thú vị. Thượng diện tuyên khắc lấy tuổi nguyệt phong sương dấu vết. Vô số lưu quang rơi vào sơn môn trước. Sơn môn trước là một cái quảng trường nhỏ, thượng diện đứng đấy rất nhiều thân ảnh. Có rất nhiều ngồi ở kỳ dị yêu thú trên người. Có yên tĩnh đứng đấy, phiêu dật xuất trận. Đường Lân cùng Kim Tinh Đồng tử bọn người cùng một chỗ đáp xuống quảng trường nhỏ bên trên. Người hay vẫn là nhiều như vậy." Kim Tinh đồng tử cười đùa nói, "Thiết sư thu hồi phi kiếm, hướng Đường Lân nói, lần này tới người đều là các đại môn phái, còn có một ít là tán tu, không môn không phái. Người như vậy khó chơi nhất. Lần này trong đám người, có lẽ có vi sư cử địch. Bất quá không có gì đáng ngại, nơi này là cực nhạc tình thổ. Bất luận kẻ nào đều không có can đảm tử ở chỗ này lập thủ." Đường Lân khẽ gật đầu. Hắn đánh giá trên quảng trường người, tại đây mỗi người đều có được vấn đạo cảnh, thậm chí là gia tỏa cảnh thực lực. Giờ phút này, Có không ít người đều hướng cái kia Nguy Nga Sơn môn đi đến. Đến, thiết sư dẫn đầu đi đến. Đường lân theo sát tại phía sau hắn. Cái này Nguy Nga Sơn môn về sau, là vô số tầng bậc thang, tràn ngập nhàn nhã xương trắng, liếc nhìn không thấy cuối cùng, phản phất nối thẳng từ cung. Nguy Nga trước cửa đá, đứng đây tám gã nhạt kim áo cả xa Phật gia đệ tử, mỗi người sau đầu đều lơ lưỡng đại trí tuệ khe hở, đại biểu cho đã lĩnh ngộ Phật đạo. Từng tiến nhập sơn môn người, đều là thu hồi tùy thân mang theo kỳ yêu thú tọa kỵ, phi kiếm, vân xe loại bảo vật, đi vào mà đi. Đường Lân đi theo thiết sư đi vào đi vào. Cái này tám gã Phật gia đệ tử đưa mắt nhìn Đường Lân liếc, Đường Lân chỉ cảm thấy bọn hắn trong đôi mắt tách ra một đạo nhạt kim sắc và mang, thân thể của mình phản phất trong chốc lát bị nhìn thấu, không, có nửa phần lực lượng. Sau đó, hắn tùy thuận lợi đi vào. Đây là Phật môn Tuyệ Nhãn, có thể xem thấu thực lực của ngươi, ngươi có hay không nội đạo, bọn hắn liếc có thể nhìn ra. Thiếp sư mỉm cười nói, đi theo ta. Đường Lân đi theo hắn đi đến bậc thang. Phật giáo cùng đạo giáo khác nhau, tại gia tọa cảnh lúc, ngươi có thể tình tưởng cảm nhận được. Thiếp sư cấp Đường giảng giải nói, Đạo giáo đồ an thiên địa linh khí, tu luyện đạo pháp, thần thông. Mà Phật giáo nhưng lại tu luyện mình, cường thân kiện thể, Phật giáo luyện thể thuật, thiên hạ vô song. Đường Lân chăm chú nghe. Ngày sau ngươi có thể cân nhắc, là tiến vào Phật môn, sạch tâm tu luyện Phật hiệu, hay vẫn là bước vào đạo giáo, truy tìm trường sinh bất tử. Đường Lân hiếu kỳ nói, không thể đều học sao? Thiết sư khẽ cười nói, khẩu vị thực không nhỏ, muốn toàn bộ học có thể, bất quá, ngươi muốn muốn học đến cao nhất Phật hiệu, đạo pháp, đều muốn đi vào cái này hai đại trong, giáo mới có thể được đến tốt nhất truyền thừa, nếu không ngươi muốn học Đi đến đi đâu học đâu này?" Đường Lân hiểu được. Lúc này, hai người dọc theo bậc thang đi thẳng, không biết đi bao lâu rồi, mới đi đến cuối bậc thang. Phía trên này là một mảnh bao la quảng trường, trung ương là một cái trang nghiêm khí phái, khí vũ hiên ngang cung điện, ngoài cửa đứng đấy Phật ra đệ tử. Tại đây cung điện bên ngoài, có một cái sóng xanh ao nhỏ, ước chừng trăm trượng rộng hứa, trung ương lơ lửng một cái cửu diệp đại sen, tản ra nhạt kim sắc hào quang. Ao nhỏ lên, lơ lửng rất nhiều tiểu liên hoa, vây quanh cái này cửu diệp đại sen. Cái này là cổ Phật tự nhất phú nổi danh chứng đạo cái này ao ở bên trong đại sen đều là có cây chi tinh, nhất là cái kia cựu diệp đại sen, theo không có ai biết có bao nhiêu năm đạo hạnh, nghe nói thiên âm Phật tổ xuất hiện tại trong thiên địa lúc, cái này đại sen tự xuất hiện, mỗi ngày nhiễm và tính, đạo hạnh phi thường đáng sợ. Thiết sư hướng Đường Lân nói. Đường Lân nhìn qua trong ao nhỏ đại sen, đôi mắt để đó hào quang. Đợi nhìn thấy Phật tổ, có thể phục sinh nhị tỷ. Lúc này, dưới bậc thang lục tục có người đi tới, đứng tại bên cạnh ao đang trông xem thế nào lấy, một ít lẫn nhau nhận thức, thì là lẫn nhau hàn lấy. Mau nhìn, là Lãnh Nguyệt Tiên tử. Tại một đạo tiếng kinh hô ở bên trong, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bậc thang chậm rãi đi tới một đạo nổi bật thân ảnh, màu trắng siêu vi diệp, phi dự xuất Trần Như tiên tử, tinh xảo bất nhiễm son phấn trên gương mặt, tuyệt mỹ vô song, mỗi một bước đi xuống, cũng như tiếng đàn luật động, mang theo một loại ưu mỹ tiết tấu. Lãnh Nguyệt tiên tử, chính là Vọng Nguyệt Tông tông chủ. Thiết sư hướng Đường Lân thấp giọng nói, nghe nói, nàng đã là bán tiên chi khu. Đường Lân trong nội tâm rung động. Bán tiên chi khu? Ông trời. Đường Lân cảm thấy trái tim kinh hoàng, từ nhỏ hắn chưa từng nghĩ đến, chính mình hội có một ngày nhìn thấy tiếp cận nhất tiên nhân tại. Cái này Lãnh Nguyệt Tiên tử yên tĩnh điệu đứng tại bên cạnh ao, trên người trong trẻo nhưng lạnh lùng khí tức, làm cho người lẽ tránh. Đường Lân nhịn không được vụ trộm nhiều nhìn nàng vài lần. Lúc này, bậc thang hậu chuyển đến một hồi bạo động, chỉ thấy đám người nhao nhao tránh ra đến, một đạo đen kịt thân ảnh, toàn thân lượn lờ lấy nhàn nhạt cho tàn khí tức, như theo lệnh như băng trong địa ngục đi ra thiếu niên, từng bước một đi đến bậc thang. Trong tay hắn dẫn theo một thanh đen kịt ma đao. Đao này bên trên lượn lờ lấy rét lạnh khí tức, vô số oan linh tại kêu rên. Tất cả mọi người nhìn xem hắn, sắc mặt đều thay đổi, lộ ra vẻ sợ hãi. Nhao nhao tránh ra đến. Là Thất Sát Tông tông chủ, Vong Thiên. Thiết sư trong thanh âm, tràn ngập nùng trọng. Đường Lân thấy ánh mắt nùng tụ. Lúc này, một gã Phật gia đệ tử đi đến cái này Vong Thiên bên lề, chắp tay trước ngực, nói: "Thí chủ, Phật môn trong địa, thỉnh bỏ xuống đồ đao." Đao tức là ta, ta tức là đao. Vong Thiên lạnh như băng địa nhìn xem hắn, nói: "Ngươi là muốn ta buông chính mình đạo sao? Ngươi này tuổi trẻ Phật gia đệ tử túi đầu nói, a di đà Phật. Thí chủ, thỉnh bỏ xuống đồ đao." Vong Thiên trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nói: Ngươi nói lại lần nữa xem." Cái này Phật ra đệ tử nhắm mắt lại, nói: "Nếu có thể dùng máu tươi của ta, thánh mạng của ta, lại để cho thí chủ bỏ xuống đồ đao, ngươi tựu động thủ đi." Tất cả mọi người thấy nún. Không nghĩ tới cái này của Phật tự một gã tiểu tăng nhi, dĩ nhiên cũng làm giống như này thệ tâm, như thế đại triệt đại ngộ. Vong thiên trong mắt lạnh như băng có chút nhau lại, đúng lúc này, một đạo giản mua a di đà Phật thanh âm vang lên, mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời bay xuống kế tiếp đài sen, nhạc kim sắc cửu diệp đài sen lên, ngồi một cái lão giả. Vong Tiên chứng kiến hắn, ánh mắt lóe lên, trên người sát khí rút đi, thần sắc khôi phục đạm mạc. Lão giả này hướng cái kia đệ tử cửa Phật nói, ngươi lui xuống trước đi. Cái này đệ tử cửa Phật chắp tay trước được nói, vâng. Đường Lân hướng sư phụ nói, cái này Lao nhân tựu là Thiên Âm Phật tổ sao? Thiết sư lắc đầu nói, không phải, hắn là Thiên Âm Phật tổ tọa hạ 18 đệ tử một trong, là Nhiên đăng cổ Phật, thực lực phi thường cường hãn. Đường Lân tỉnh ngộ tới. Lúc này, lão giả này hướng vong tiên đạo, A Di Phật. Vong tiên thí chủ, 9000 năm trước, ngươi cầm đao lên núi, sát hại một gã Phật tăng Phật tổ niệm tình ngươi bản tính còn có thiện căn, không, có sự Phật người, ngược lại cho phép ngươi đeo đào nhập ao sen. 6000 năm trước, ngươi cầm đao mà đến, Phật tổ nói, ngươi đạo còn không có hiểu được. 3000 năm trước, ngươi lần nữa cầm đao mà đến, Phật tổ nhưng nói, ngươi đạo còn không có hiểu được. Lúc này đây, ngươi hay vẫn là cầm đao mà đến, y theo bẩn tăng xem ra, vong thiên thí chủ ngươi đạo vẫn là không có hiểu được. Vong trời lạnh hư một tiếng, nói, ta nói rồi, đao chính là ta, ta chính là đao. Đao tại người tại, đao vong người vong. Lão giả khẽ lắc đầu, nói Ngươi cũng đã biết, mạnh nhất đau ở đâu." Vong Thiên Nhãn con mắt lạnh lẽo, nói, "Trong tay ta." Trong đám người một hồi im lặng. Trong Thiên Hạ dùng đau người rất nhiều, nhưng là có thể đem đau dùng đến mức tận cùng người, cũng chỉ có Vong Thiên Nhất người. Hắn nói đau của mình là đệ nhất Thiên Hạ đau, không có ai có thể phản bác. Đài Sen bên trên lão giả lại chậm rãi lắc đầu, nói, "Cái này trôi đau, không được." Vong Thiên Nhãn con mắt hàn quang lóe lên, nói, "Ngươi nói cái gì?" Lão giả mỉm cười nói, "Ta nói, trong tay ngươi đau, không được." Hắn nói xong, Phảng còn muốn chứng minh, bàn tay một sao. Ai đều không có thấy rõ hắn làm cái gì, nhưng mà sau một khắc, trong tay hắn là hơn ra một thanh đao. Vong Thiên đao. Vong Thiên đao trong tay hắn, người đâu? Vong Thiên kinh ngạc địa đứng ở trước mặt hắn, nhìn xem trong tay hắn cái kia thuộc về mình đao, một lát sau, mới âm giận tái mặt, nói, tốt một cái nhiên đăng cổ phận, nghe qua cổ phận tự 18 niên đăng cổ phận, mỗi người rất cao minh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên lợi hại. Lão giả lần nữa lắc đầu, nói, ta không lợi hại, chỉ là của người đao quá yếu. 3000 năm trước, ta còn không có có hiểu được Phật Tổ, hôm nay cũng đã minh bạch. Hắn đem đao trả lại cho Vong Tiên, mỉm cười nói, có thể được người trông thấy đao, có thể bị người cướp đi, nhìn không thấy đao, mới được là mạnh nhất đao. Cái này vô cùng đơn giản điệu một câu, rơi vào Vong thiên trong hai, lại giống như vô số lôi điện đánh tặng, cả người hắn giật mình tại tại chỗ. Chương 06, Thiên âm Phật Đà. Quảng trường trên tất cả mọi người, nghe thế đơn giản một câu, đều có chỗ trầm tư. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Đạo lý này cũng không có mớn, ngược lại tựa như một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Đao là như thế, kiếm đâu này? Nhìn không thấy kiếm, chẳng lẽ không phải cũng là mạnh nhất kiếm? Tại mọi người suy tư lúc, dưới bậc thang mặt, càng ngày càng nhiều người đi tới, đều là các đại môn phái trưởng lao hoặc là khách thanh. Long linh nương nương giá Lâm, một đạo du dương hùng hồn thanh em lớn tiếng nói. Ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Chỉ thấy dưới bậc thang mặt, chậm rãi đi tới một cái 2-3 tuổi tiểu hài tử, trên người là kim sắc lưu ly semi-lie, khảm từng khỏa chân quý bảo thạch, đỉnh đầu đeo đỉnh đầu mũ phượng, cắm sáu chỉ bích trâm, lộ ra đoan trang mà cao quý. Chỉ là, nàng thân thể nhỏ nhỏ, trắng nõn như mỡ đông giống như trên gương mặt, lại hay vẫn là một đứa bé bộ dáng, cho người một loại cảm giác quá dị. Tại bên người nàng, đứng đấy một cái khôi ngô trắng hán, mắt hổ như điện, thốn đinh tóc ngắn, tràn ngập tháo vát biu thí. Long Linh Nương Nương. Đường Lân nhìn qua tiểu cô nương này, thần sắc quái dị. Tại đặt tới thánh thể cảnh về sau, thân thể do vô số nguyên khí tạo thành, có thể tùy y biến hóa thành cái khác bộ dáng, như trước khi cái Tiêu Kim tinh đồng tử tiểu là như thế, không có nghĩ đến cái này Long Linh Nương Nương, cũng tốt cái này một bụng. Thiết sư trông thấy Đường Lân quái dị biểu lộ, thấp giọng nói, cái này Long Linh Nương Nương, là lòng Cốt tông tông chủ, nàng lĩnh ngộ đạo, là tiểu thế giới đạo, cho nên thân thể của nàng càng nhỏ. Bạ phát đi ra lực lượng sẽ tăng cường. Đường Lân tỉnh ngộ tới, hiếu kỳ nói, tiểu thế giới đạo là cái gì đạo? Sau đó ngươi liền sẽ biết." Thiết sư thấp giọng nói. Đường Lân chỉ có thể ngăn chặn trong nội tâm hiếu kỳ, tiên tinh chờ đợi. Lúc này, còn lại tông môn tông chủ cùng với trong môn trường lão cao thủ đều nhao nhao theo bậc thang mà đến, trong đó kể cả Thiên Kiếm môn môn chủ. Đường Lân hướng Thiên Kiếm môn môn chủ nhìn lại, chỉ thấy hắn một thân áo trắng, phiêu giật xuất thần, giống như kiếm tiên, trên người không có mang kiếm, cả người trên người thậm chí hoàn toàn không có bất kỳ kiếm khí, tràn ngập ôn hòa cảm giác. Thiết sư trông thấy môn chủ, vội vàng lên tiếp, chắp tay nói, "Môn chủ, cảnh giới của ngài lại tinh thâm rồi." Môn chủ nhẹ nhàng cười cười, nhìn về phía Đường Lân, nói, "Cái này sẽ là của ngươi đệ từ sao? Ta nghe nói là đạt được lần này cửu kiếm vấn đỉnh đệ nhất danh, ngươi vận khí không tệ a." Thiết sư cười cười. Đường Lân cung kính nói, "Vãn bối bái kiến môn chủ." Môn chủ mỉm cười nói, "Không cần đa lễ, lần này ngươi tới, vừa mới gặp gỡ luận đạo đại hội, nhiều nghe một chút người khác truyền đạo, đối với ngươi trợ giúp." Đường Lân nói, "Ân." Lúc này, Đường Lân còn trông thấy một ít quen thuộc gương mặt Chỉ thấy Phong Vũ một thân thanh sam, dẫn một thân Hắc Ý mình, chậm rãi đi vào quảng trường. Đường Lân ánh mắt rơi vào mình trên người. Minh tựa hồ có chỗ phát giác, ngẩng đầu hướng hắn xem ra. Lưỡi kia ánh mắt đụng vào không chung, phản phất ma sát ra lợi kiếm giao thương kịch liệt tiếng vang. Đứng tại Minh bên người Phong Vũ, có chỗ phát giác, theo mình ánh mắt nhìn đến Đường Lân, khẽ cho mày, cũng không nói lời nào. Tại bọn hắn về sau, Đường Lân còn chứng kiến một người. Hiên Viên. Thiếu niên này một mình mà đến, áo trắng như tuyết, trong tay dẫn theo kiếm, đen nhánh vỏ kiếm, phong cách cổ xưa mà bình thường. Ngõ tay của hắn thon dài mã hữu lực, hắn chậm rãi đi đến quảng trường. Thần sắc hắn đạm mạc, phảng phất viễn sơn băng tuyết. Tại đường Lân chứng kiến hắn thời điểm, hắn đồng dạng thấy được Đường Lân, hẹp dài thâm thuy trong đôi mắt, hiện lên một tia hào quang. Đường Lân ẩn ẩn cảm thấy, người này đáng sợ trình độ, hoàn toàn không kém khỏi mình, thậm chí còn hơn lúc trước. Cũng không lâu lắm, Lục Tông chín phái 12 đạo người, cơ hồ đi vào hơn phân nửa, quảng trường trên lộ ra phi thường náo nhiệt, một ít tông chủ gặp mặt, giữa lẫn nhau hàn huyên vài câu. Tại trong khi chờ đợi, một đạo đến chậm thanh âm gằn ngang nói, âm tổ giá Lâm." Sở hữu tất cả thanh âm đều biến mất không thấy gì nữa. Mọi người nhao nhao ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời vang lên chư thiên thần Phật Phật sướng thanh âm, Như Lai từ cách xa thiên quốc. Vô số hoa muối, tựa hồ hư ảnh, rồi lại rất chân thực địa phiêu rơi xuống, bay là tả địa tre ở chúng tầm mắt của người. Tại đây tiên hoa ở bên trong, một đạo kim sắc Phật đà lái mây ngủ chậm rãi mà đến, vô số hoa muối, đài sen, tại thân thể của hắn chung quanh lăng không diễn sinh, phảng kính hoa thủy nguyệt, lại để cho người thấy hoa mắt thần mê. Cái này kim sắc Phật đà mặt muối hiền lành, trên người hất lên kim sắc áo cà xa. Vô số thêu tại áo cà sa thượng diện, bảo quang lưu chuyển. Thân ảnh của hắn theo tiên hoa phố tụ cầu vòng cầu hình tròn, bay xuống tại ao ở bên trong cựu Diệp Đài xe lên, mềm mại kim sắc áo cà sa như mây dương mù giống như treo ở bên cạnh của hắn, chờ hắn rơi xuống sau mới nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó hắn tự ngầm đầu, hướng toàn trường chúng nhân nói, "Phần đông đạo hữu, mời ngồi đi." Cái này ôn hòa thanh nhâm, tràn ngập từ khiết, nghe được làm cho lòng người ngọn nguồn dơ lên một cổ mênh mông quần quần chính khí. Bèo, bèo, bèo. Tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng lướt tiến ao ở bên trong ngồi ở liên trên đài. Đường Lân đi theo thiết sư cùng một chỗ lướt vào đi vào, Cấp được một cái tương đối gần phía trước đài sen ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia cựu kỷ diệp đại sen, lên, thiên âm Phật tổ bình yên mà ngồi, trên người lượn lờ lấy vô số tánh mạng tinh khí, phản phất toàn bộ vũ trụ đều dùng thân thể của hắn xoay tròn. Hắn tựa là thiên địa trung tâm. Đường Lân thấy tâm thần rung động, một người tự nhiên toát ra khí chất thì đến được trình độ như vậy, thực lực lại đem hội hạng gì kia người? Chư vị đạo hữu, 3000 năm không thấy, lần này luận đạo đại hội, trọng biên thiên đạo bảng, xếp đặt thiên hạ văn đạo. Mọi người thỉnh tâm tĩnh diên phần mình lĩnh ngộ đạo. Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười nói, tại thân thể của hắn xung quanh, trong hư không sinh sôi nảy nở ra gần như, như ảo ảnh bải sen, một đóa hiện hiện, tiêu tan sau lại lần nữa diễn ra một đóa, vòng đi vòng lại, phản phất tại thân thể của hắn bốn phía bầu trời, đều bởi vì hắn mà đã có tánh mạng. Tại Thiên Âm Phật Tổ hạ thấp thời gian, ao nhỏ đài sen trong lâm vào một mảnh trầm tĩnh. Đường Lân nhìn qua Thiên Âm Phật Tổ, trong nội tâm nghĩ tới Nhị Tỷ đợi luận đạo đại hội trong giấc, có thể hắn hỗ trợ phục sinh Nhị Tỷ. Nghĩ đến lập tức có thể nhìn thấy Nhị Tỷ, Đường Lân trong nội tâm một hồi động lúc này trong đám người có có người nói ta đến của ta đạo là luân hồi đạo người này là một cái lao giả một thân áo đen bảo bên trên có theêu 6 cái màu đen vòng xoáy hắn Dương giọng nói ta cho rằng của ta luân hồi đạo có thể tiến vào thiên đạo bảng top 10 hưởng top 10 3.000 năm trước luân hồi đạo tựa hồ mới xếp hạng 32 tên bộ dạng trong đám người có người cười lạnh đáp lại cái này hắc bảo lão giả lạnh nhạt nói đó là 3.000 năm trước lúc ấy ta đối với luân hồi đạo lý giải còn chưa đủ xâm nhập luân hồi đạo tầm thường mà nói là nhân quả tuần hoàn Tánh mạng vòng đi vòng lại, bất luận kẻ nào đều có nhân quả. Ngay cả là tiên nhân đều có nhân quả ràng buộc. Nhân quả tri đạo, tựa là luân hồi chi đạo diễn sinh, luân hồi chi đạo, luân hồi thiên địa hết thảy, có thể làm cho tánh mạng nháy mắt tịch diệt, nháy mắt sinh ra đời. Đồng dạng, có thể cho người khác đạo hãm vào luân hồi trong. Nghe được hắn, những người còn lại đều là im lặng. Đường Lân phát hiện, cái này trong ناو nhỏ ước chừng có hơn ngàn người, hẳn là tụ tập tiểu tiên giới chính thành đã ngoài cao thủ. Luân hồi tính toán cái gì? Một đạo thanh lạnh như băng vang lên. Nghe được thanh này, Đường Lân ánh mắt lóe lên, có thể phát ra như vậy lạnh như băng mà không chứa tình cảm thanh em người, chỉ có một, "Ngươi." Tất cả mọi người nhìn về phía người thiếu nữ này. Nàng lạnh lùng thân sắc, phản vật như băng tuyết không có nửa phần biến hóa, dùng một loại gần như tàn khốc vô tình giọng điệu nói ra, "Cái này Thiên Đạo bảng thứ nhất, không phải của ta Tịch Diệt đạo không ai có thể hơn." Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thiên Đạo bảng đệ nhất. Vô Số Tuyết Nguyệt đến nay, từ khi thiên Cơ đạo sinh ra đời, cái này vị trí thứ nhất, theo không ai có thể chuyển. Người thiếu nữ này vậy mà nói, hắn Tịch Diệt đạo muốn lấy thay Tiên Cơ đạo. Tịch Diệt Đạo, Tịch Diệt Văn Vật, Tịch Diệt hết thầy Đạo." Minh lạnh Như băng nói. "Tất cả mọi người là mày nha lại." Cái kia áo đen lão nhân cười lạnh nói, "Tịch Diệt Đạo cường thịnh trở lại, có thể Tịch Diệt luân hồi, Tịch Diệt nhân quả, Tịch Diệt hết thầy. Minh từng chữ nói. Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười nói, "Đạo chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ nhìn riêng phần mình lĩnh ngộ sâu cạn, vị tiểu thi chủ này đối với Tịch Diệt Đạo lĩnh ngộ rất sâu, có đạo hiện hình trình độ, Người Tịch Diệt Đạo, có thể liệt vào Đạo bảng trước 6." "Xôn xao." Tất cả mọi người là giật mình địa nhìn xem mình. Thiên Phật Tổ nói, "Ai hội hoài nghi?" Người thiếu nữ này vậy mà đạt tới đạo hiện hình trình độ, đối với đạo lý giải tựu là không giống một loại. Đường Lân trầm tư, ngay nuốt lấy Phật tổ đạo chẳng phân biệt được cao thấp, chỉ nhìn riêng phần mình lĩnh ngộ sâu cạn. Như thế nói đến, nhiều loại đại đạo, có lẽ đều có chung, như sinh tử đạo, có thể làm cho tánh mạng sinh ra đời, khéo rũ. Luân hồi đạo đồng dạng có hiệu quả như thế, tịch diệt đạo cũng giống như thế, tịch diệt đạo có thể tịch diệt tánh mạng, mang đến tử vong, đồng dạng có thể tịch diệt tử vong, sáng tạo tánh mạng. Đường Lân trong nội tâm phảng phất có một loại hiểu ra. Vạn pháp quy nhất, Chư Tiên đại đạo đều theo mồ sinh sôi nảy lở mà ra, đạo. Hắn lâm vào trong trầm tư, những người còn lại đằng sau cũng không có nghe lọt. Tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục lúc, Minh Âm thanh lạnh như băng như kiểu lưỡi kiếm sắc bé nói, ta nói rồi, là tịch diệt hết thảy, kể cả thiên cơ. Nàng vậy mà thề muốn trở thành thiên đạo bảng đệ nhất. Tô Hung hăng ngang ngược khẩu khí. Một đạo thanh nhã thanh âm, như khói nhẹ giống như vang lên, chỉ thấy cái kia phiêu nhiên xuất trần Lãnh nguyện tiên tử, dạ mạc nói, ngươi có thể tịch diệt thời gian sao? Thời gian? Hai chữ này tựu như cái đinh giống như đính lại tất cả mọi người trong nội tâm. Minh Đồng Tử có chút co rút lại, nàng lạnh như băng địa chằm chằm vào Lãnh Nguyệt Tiên Tử, chậm rãi nói, "Ta nói rồi, tịch diệt hết thảy. Nói là một sự việc, làm là một sự việc." Lãnh Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt nói, "Đạo chẳng phân biệt được cao thấp, sinh tử đạo như lĩnh ngộ đến mức tận cùng, có thể cho hết thảy đạo héo rũ, sinh ra đời." Nói ra, chỉ là một câu, làm lên phương pháp, lại cần cân nhắc. Tay nàng chỉ một điểm, tại Minh bên người không khí, hội tụ thành một cái vòng xoáy, cái này vòng xoáy phảng phất thôn phệ hết thảy, cho người một loại hết cả gai ốc cảm giác. Cái này là thời gian." Lãnh Nguyệt Tiên Tử lạnh nhạt nói, Dùng ngươi tịch diệt đạo, tịch diệt nhìn xem. Minh chằm chằm vào cái này vòng xoáy, đôi mi thanh tú nhăn lại. Tay nàng chỉ bỗng nhiên điểm ra, tịch diệt ý cảnh như khói đen giống như bao phủ cái này vòng xoáy, nhưng mà, chỉ là vừa khẽ rợ gần, đã bị cái này vòng xoáy thôn phệ. Tịch diệt bị tịch diệt. Lãnh Nguyệt tiên tử đùa cợt điệu nhìn xem mình. Nhưng mà, nàng vừa mới dứt lời, khi đó quang vòng xoáy lại đột nhiên vô thanh vô tức địa biến mất, từ đó đạn sinh ra một đám hắc quang. Tịch diệt chi quang. Chương 07, bao trùng vận mệnh kiếm. Cái này một màn quỷ lại để cho tất cả mọi người thấy khẽ rợ mình. Minh Lãnh khốc mà nói, thời gian chi đạo tuy mạnh, nhưng quá khứ, tương lai, hiện tại đều có tịch diệt, tịch diệt tồn tại từng cái thời không. Nghe được nàng, tất cả mọi người phảng phất có một loại cảm giác hiểu ra. Cái kia Lãnh Nguyệt tiên tử sắc mặt có chút khó coi, gắt gao chầm chầm vào Minh. Ngồi ở Minh bên người Phong Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhìn qua Minh trong đôi mắt, có một tia ôn nhu. Ngươi muốn hủy diệt của ta đạo, tự là để cho ta đạo quy về hư vô, hư vô tức là tịch diệt sau đích cuối cùng nhất, cho nên không có bất kỳ đạo có thể hủy diệt tịch diệt. Minh đầu nhìn về phía tất cả mọi người, cười lạnh nói: Như vậy nói, có tính không mạnh nhất đạo, không thể hủy diệt đạo. Tất cả mọi người là thần sắc mặt nghiêm trọng, như vậy nói, hoàn toàn chính xác đã là phi thường phi thường đáng sợ. 6000 năm trước, Lãnh Hương tiên tử từng ở chỗ này luận đạo, công bố chính mình tịch diệt đạo, lúc trước, nàng lĩnh ngộ tịch diệt đạo, xa không bằng vị tiểu cô nương này, nhưng ở lúc ấy, tịch diệt đạo đã là vô thượng đại đạo. Đứa bé kia giống như long linh nương nương, ngước mắt nhìn dư mình, nói, 18 tuổi không đến, dĩ nhiên cũng làm đem tịch diệt đạo lĩnh ngộ như thế chi sâu, ngày sau thành kiểu, không thể đo lường. Phong Vũ Cái này là người theo cái kia Cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu trên, thu đến đệ tử a?" Cái khác lưng meo chín chuôi kiếm lao giả mỉm cười nói, "Xem thực lực này, nhất định là Cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu bên trên đệ nhất danh, không nghi tới, lần này Cựu Kiếm vấn đỉnh giải thi đấu, thậm chí có như thế thiên tài, không thể thắng được Dĩ Vãng trừ giới." Một cái nắm phiến Bạch đi thư sinh khẽ cười nói, Minh Khẽ như mày, nói, "Ta không phải đệ nhất." Tất cả mọi người là kinh ngạc địa nhìn xem nàng. Hán, mới được là đệ nhất." Minh giơ tay lên, chỉ hướng Tiết sư bên cạnh ở vào trong trầm tư đường lên. Toàn trướng ánh mắt mọi người, theo nàng dài nhọn ngón tay nhìn lại, rơi vào đường lân trên người, tràn đầy giật mình cùng cổ quái. Đạt tới đạo hiện hình minh, vậy mà đều không có đạt được đệ nhất. Mà cái này túi đầu trầm tư thiếu niên, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Thiết sư ngồi ở đường lân trước mặt, bỗng nhiên bị nhiều người như vậy tú đến, ngay cả là hắn cũng không khỏi có chút hẩn trường, nhất là trong những người này, có tất cả đại tông môn môn chủ. Những này đạt tới môn chủ thực lực, đều vượt xa qua hắn, chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa tự nhiên khí tức, dù sẽ khiến người cảm thấy một hồi áp bách. Là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tiên âm và tổ? Hắn ôn hòa mà yên lặng ánh mắt, phản phất ẩn chứa toàn bộ vũ trụ tinh hoa, như một mảnh mê ngông tinh không, đều ngã xuống tại đôi mắt của hắn trong. Thiết sư tại hắn nhìn soi mói, cảm giác mình nhỏ bé như con sâu cái kiến. Đường Lân túi đầu trầm tư, hoàn toàn đắm chìm tại bản thân trong suy tư, hoàn toàn không có cảm nhận được mọi người nhìn chăm chú. Minh lạnh lùng địa nhìn qua Thiên Âm Phật Tổ, nói, "Của ta đạo có thể liệt vào Thiên Đạo bảng đệ nhất a?" Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười, nói, "Ta nói rồi, ngươi nói, chỉ có thể liệt vào trước 6." trong đôi mắt Hàn Quang lóe lên, nói, "Nói như vậy, người ở chỗ này" Còn có ai đạo có thể thắng được ta? Tịch Diệt Đạo, không gì hơn cái này." Một đạo đạm mạc gầm thanh động đất tấn vang lên. Tất cả mọi người ngầm đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái nằm nghiêng ở đài sen bên trên lão ông, trong tay dẫn theo một bầu rượu, mắt say lờ đờ tinh líu địa liếc qua mình, nói: "Thiên hạ nhiều loại đại đạo, ai cũng tôn sùng Khởi Nguyên, của ta khởi nguyên đại đạo, năm đó cũng chỉ là nổi tiếng thiên đạo bảng tên thứ tư, người cái này tịch diệt đạo muốn thứ nhất, không khỏi quá xương vịnh lên đi à nha." Minh mày, nói: "Khởi Nguyên, không tệ." Say rượu lão ông khẽ nói, hết thảy nói, đều có Khởi Nguyên. Kể cả ngươi tịch diệt đạo, đều có khởi nguyên, nó khởi nguyên đến từ hư vô, hư vô khởi nguyên đến từ có có khởi nguyên, đến từ hư vô. Đây không phải một lần nữa đi trở về. Có người nhịn không được nói. Này hư vô, không phải kia hư vô. Mắt say lờ đờ lão ông lườm người nọ liếc, nói, "Vả ngươi những lời này, ngươi ít nhất còn phải tu luyện nữa 3000 năm, mới xứng cùng lao phu cùng một chỗ luận đạo." Người nọ mặt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, lại chỉ có thể nuốt bình cơn tức này. Một mọi người luân hồi xuất phục tại vũ lực phía dưới đấy. Hết thảy nguyên đều có thể tự diệt. Minh lạnh như nói, Ngươi thử xem." Say rượu lao ông đưa tay một điểm, tại Minh bên người hư không nháy mắt hóa thành đen kịt, không gian đều trở về bổn nguyên, thành nghiền nát hình dáng. Thử. Minh đưa tay điểm ra. Một đám tịch diệt lực lượng bao phủ cái này nghiền nát không gian, lưỡng cổ lực lượng lẫn nhau dây dưa, một lát sau, đen kịt tịch diệt lực lượng dần dần biến mất, trở về hư vô. Minh đồng tử co dù lại, tuyệt mỹ đôi má có chút biến sắc. Say rượu lao ông khẽ cười nói, "Đem làm tịch diệt quy về hư vô, cũng không phải là tịch diệt, ngươi lĩnh ngộ chỉ là tịch diệt đạo, cũng không phải là hư vô đạo." Minh trầm mặc không nói. Phương Vũ hướng hắn mỉm cười nói, "Không muốn lưu trí, chờ lần tiếp theo luận đạo đại hội, người đối với tịch diệt đạo lĩnh ngộ càng sâu, chắc chắn bao trùm tại khởi nguyên đại đạo trên." Minh chỉ là yên lặng gật đầu, ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, theo nàng cái kia đen kịt trong con mắt, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. "Không hổ là khởi nguyên đại đạo." Đứa bé kia giống như long linh nương nương, khẽ cười nói, "3000 năm không thấy, người khởi nguyên đại đạo rất có tiến bộ, không biết có thể thắng được của ta tiểu thế giới đại đạo hay không." Say rượu lao ông trên mặt nhưng mang theo vui vẻ, chỉ là cười đến đã có chút méo nói, "Tiểu thế giới chi đạo" Bao hàm xâm La và Tượng, nổi tiếng thiên Đạo bảng thứ ba, chỉ lần tại vận mệnh đại đạo, ta tất nhiên là so sánh không bằng." Long Linh nương nương ôn nhu nói, đã từng là thấp hơn vận mệnh đại đạo, hôm nay chưa hẳn. Ngay vậy, tất cả mọi người là kinh ngạc thoáng một phát. Say rượu Lao ông có chút mắt hí, nói, "Hẳn là, người tiểu thế giới chi đạo đã mạnh hơn vận mệnh chi đạo." Vận mệnh là vô số người, sự vật cùng thiên điệu nhân tố cấu tạo, nhìn như trùng hợp, thực tế là tất nhiên, một người vận mệnh thì không cách nào nắm lấy đấy. Nhưng là, nếu như một cái thế giới ở bên trong, bao hàm có chuyên vật Chẳng lẽ không phải có thể chính mình sáng tạo vận mệnh?" Long Linh Nương Nương mỉm cười nói. "Sáng tạo vận mệnh?" Bốn chữ này giống như roi giống như hung hăng quất vào tất cả mọi người trên trái tim. Mặt Say Lờ Đờ lão ông sắc mặt biến hóa, nói, "Ngươi nói là, ngươi có thể sáng tạo vận mệnh của mình?" "Không tệ." Long Linh Nương Nương ưu nha nói, ngắn ngủn hai chữ, giống như kinh lôi nổ vang, tất cả mọi người là kinh ngạc điệu nhìn qua hắn. Nếu là có thể sáng tạo vận mệnh của mình, chẳng lẽ không phải có thể cho chính mình trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Long Linh Nương, nương nhìn về phía Tiên Âm Phật Tổ, nói, "Phật Tổ, của ta đạo, thế nhưng mà có thể liệt vào thứ hai. Thiên Âm Phật Tổ ôn hòa địa nhìn qua nàng, khẽ lắc đầu nói, ngươi đạo mặc dù lớn có tiến bộ bất quá lần này thiên đạo bảng ở bên trong, lại chỉ có thể liệt vào tên thứ tư. Long Linh nương nương khẽ giật mình, nói, tên thứ tư? Thiên Âm Phật Tổ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ngươi đạo chỉ có thể tạm thời cải biến vận mệnh hơn nữa sau nghiêm trọng di chứng. Sở dĩ là tên thứ tư, là vì ta bản thân lĩnh nộ vận mệnh chi đạo, sẽ đặt lệ tam. Toàn trường đỗng nhiên yên tĩnh. Thiên Âm Phật Tổ vận mệnh chi đạo, có thể cải tạo mỗi người vận mệnh. Như vậy đạo gần với thiên cơ đạo phía dưới, từ xưa đến nay chưa từng có người nào vượt qua. Chẳng lẽ, lần này luận đạo đại hội ở bên trong, hội sẽ vượt qua vận mệnh chi đạo tồn tại? Làm sao có thể? Cái gì đạo có thể siêu việt vận mệnh? Thiên cơ đạo sở dĩ siêu việt vận mệnh, là vì thiên cơ đạo có thể xem trong quá khứ, tương lai, hiện tại, nếu là đoán trước tương lai, có thể cải biến bản thân vận mệnh cho nên bao trùm tại vận mệnh phía trên. Tại tất cả mọi người kinh nghi ở bên trong, thiên âm Phật tổ ánh mắt rơi vào người nọ bẩy phong một thiếu niên trên người, thiếu niên này ngồi ngay ngắn ở đại xe lên, áo trắng như tuyết. Trong tay dẫn theo một thanh đen nhánh vỏ kiếm phong cách cổ xưa mà bình thường. Hiên Viên. Thiếu niên này, dĩ nhiên là Hiên Viên. Tất cả mọi người theo Phật tổ ánh mắt trông lại, kinh ngạc địa nhìn qua Hiên Viên, nói, chẳng lẽ thiếu niên này lĩnh ngộ đạo, đã vượt qua vận mệnh chi đạo. Mình ánh mắt có chút rung tụ. Phong Vũ thấy chân mày hơi nhữ lại. Tại toàn trường nhìn chăm chú ở bên trong, Hiên Viên thần sắc lạnh lùng, hẹp dài mà thâm thúy đôi mắt, như lợi hại mũi kiếm, cả người hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tự giống một thanh gần như hư vô kiếm. Của ta đạo. Hiên Viên lạnh lùng nói, là vô thượng kiếm đạo. Kiếm đạo Cái này đạo cũng không kỳ lạ, thiên hạ chi đạo, có kiếm đạo, đao đạo, tiên đạo, thương đạo chờ chờ. Nghe nói còn có binh khí đạo bao hàm thiên hạ sở hữu tất cả binh khí. Tại tất cả mọi người nghi hoặc lúc, Long Linh nương nương nhìn qua Hiên Viên, khiêu mi nói, "Của người kiếm đạo mạnh bao nhiêu? Ta ngược lại muốn biết một chút về." Hiên Viên lạnh lùng địa nhìn qua nàng, nói, "Của ta kiếm đạo là trí tôn kiếm đạo, về phần mạnh bao nhiêu, chờ ta đạt tới ra tỏa cảnh, có thể chạm giết chính là người bán tiên chi khu." Cái này xương vịnh lên mà lạnh lùng, nghe được tất cả mọi người trong lòng chấn động. Long Linh nương nương đôi mắt có chút nhau lại, thiểm lược qua rét lạnh hào quang, nói: "Tốt một cái kiếm đạo, ta ngược lại muốn muốn lĩnh giáo một phen." Tay nàng chỉ một điểm, hiên viên thân thể chúng quanh hư không, không gian nhanh chóng ngưng tụ thành một cái rất tròn hình cầu. Cái này hình cầu vẫn còn như thủy tinh trong suốt, phản phất là một cái nguyên vẹn tiểu vũ trụ. Hiên viên thần sắc lánh khốc, ngón tay một điểm. Phốc. Một đạo sắc bén kiếm khí bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, đem cái này rất tròn hình cầu trực tiếp bổ ra hai nửa. Cái này đạo kiếm khí vừa ra, tất cả mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt một hoa, bị sáng rõ cơ hồ không mở ra được. Cái kia giết lệnh mà sắc bén kiếm khí, phảng phất có thể đem linh hồn đều cắt nát. Long Linh nương nương sắc mặt hơi đổi, kinh sợ địa nhìn xem Hiên Viên. Hiên Viên thần sắc đạm mạc, nói: "Ta sau khi hạ xuống, thân khắc kiếm văn, phụ thân nói ta là trời sinh tập kiếm chi nhân, kiếm của ta là trí Tôn chi kiếm. Như ngươi chỉ dùng kiếm người, về sau khuyên ngươi chớ để ở trước mặt ta sử dụng kiếm." Đang sau, hiển nhiên là đối với toàn trường những người còn lại nói. Cuồng vọng. Cái kia lưng đeo chín chuôi kiếm lão giả, đôi mắt có chút nheo lại, có nhiều thú vị địa nhìn xem Hiên Viên, nói: "Ta chẳng những sử dụng kiếm Tuân nữa dùng chín chuôi kiếm, thi triển chính là và kiếm, Lưu, ta ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát kiếm thuật của ngươi. Hiên Viên nhìn hắn một cái, nói, 100 năm sau, ta sẽ khiêu chiến ngươi. 100 năm? Cái này chín chuôi kiếm lao giả đôi mắt nheo lại, lao phu chính là vấn đạo cảnh cường giả, ngươi mới thánh thể cảnh, ngươi nói là, ngươi 10 năm về sau, có thể đạt tới vấn đạo cảnh, đem ta đánh bại. Đánh bại ngươi, cần gì vấn đạo cảnh thực lực? Hiên Viên đạm mạc nói, bách niên về sau, ta đạt tới thiên cơ cảnh, có thể cho ngươi nuốt hận tại dưới kiếm của ta. Chín chuôi kiếm lão giả đôi mắt nheo lại, Lệnh như băng địa theo dõi hắn, nói: "Rất tốt, ta ngược lại muốn nhìn, bách niên về sau, ngươi như thế nào đâm ta chém giết tại dưới thân kiếm. Chớ để quên, đạo hiệu của ta tên là Cửu Kiếm Tôn." Hiên Viên ánh mắt lóe lên: "Ngươi là Cửu Kiếm Tiên Nhân đệ tử." "Không tệ." Chín Truy Kiếm lao giả ngạo nghễ nói. Như thế nói đến, Hiên Viên thần sắc lạnh lùng, nói: "Cái này Cửu Kiếm Tiên Nhân, cũng không phải cái gì không dậy nổi tồn tại. Chương 08, chúng sinh đều có." Lời này vừa nói ra, chứng đạo trong ngao sen hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người là nhướng mày. Cảm thấy thiếu niên này thật sự cuồng vọng tự đại, vậy mà khinh nhẫn tiên nhân. Cựu Kiếm Tôn thần sắc lạnh như băng xuống, nói: "Ngươi nói lại lần nữa xem. Mặc dù hôm nay là luận đạo đại hội, có Thiên Âm Phật Tổ ở đây, ta đều đem ngươi tại chỗ đánh ngục. Hiên Viên đạm mạc mà nói: "Ta nói rất đúng sự thật, có thể dạy dỗ ngươi như vậy đệ tử, xác thực là hắn thất bại. Trong năm về sau, ta nhất định đem ngươi chém giết tại dưới thân kiếm." Lời này tựa như một đầu vô hình công xìng, cho dù Cựu Kiếm Tôn muốn động tay, những lời này đều nghẹn xanh xanh lại để cho hắn không cách nào ra tay. Nếu không ha không phải mình xa đọa Cửu Kiếm Tiên Nhân tới tuổi, không dám ứng ước. Bách niên thời gian, trong nháy mắt tứ thì. Cửu Kiếm Tôn đôi mắt rét lạnh điệu chằm chằm vào Hiên Viên, nói, "Ta sẽ tại Cửu Kiếm Phong ngồi đợi ngươi khiêu chiến." Hiên Viên khỏe miệng nhếch lên, mang theo vài phần tàn khốc ý tứ hàm xúc. Tất cả mọi người là thần sắc của quái, Bách niên tuyết nguyệt theo thánh thể cảnh tăng lên tới thiên cơ cảnh, tốc độ như vậy cơ hội là không thể nào, mà ngay cả 3000 năm trước phong vũ, đều là hao phí 3000 năm mới đạt tới gia tọa cảnh đỉnh phong. Chỉ là, xem Hiên Viên biểu lộ, lại tựa hồ như có 10 phần năm Cái này cộ bước người tự tin, lại để cho người không thể không tin tưởng. Phong Vũ nhìn qua Hiên Viên, một lát sau, mới thấp giọng hướng Minh nói, người này tựa hồ theo cựu kiếm vấn đỉnh giải thi đấu về sau, lần nữa đột phá, kiếm đạo đạt được rất lớn đột phá, có thể một kiếm bổ ra tiểu thế giới ý cảnh, kiếm đạo đã là có thể chặt đứt nhân quả, chặt đứt vận mệnh. Ngươi nếu là giờ phút này lần nữa cùng hắn chiến đấu, mười thành sẽ bị thua. Minh Thần sắc im lặng. Nàng làm sao không biết Hiên Viên thực lực hôm nay đã tới đáng sợ đến bậc nào trình độ. Chặt đứt nhân quả. Như vậy kiếm là bậc nào sắp bén? Đáng sợ đến bậc nào? Xem ra, lần này các ngươi trước trong ba người, đáng sợ nhất là cái này Hiên Viên. Phong Vũ đưa mắt nhìn Hiên Viên liếc, hướng Minh nói, "Cái này 7 năm ở bên trong, ta sẽ dẫn ngươi đi tiểu tiên giới hỗn loạn nhất băng tuyết chi sông cùng giới ngoại ma vực lưu lạc, cho ngươi đột phá đến mệnh bản cảnh." Minh ánh mắt lập lòe, khẽ gật đầu. Lúc này, Thiên Âm Phật Tổ hướng Hiên Viên mỉm cười nói, "Kiếm của ngươi, đã có thể chặt đức bản thân nhân quả, luân hồi, vận mệnh. Lần này tiên đạo bảng của ngươi kiếm đạo, đem làm thuộc thứ hai." Nghe được Thiên Âm Phật Tổ, tất cả mọi người là im lặng. Liên Phật Tổ đều thừa nhận bản thân lĩnh ngộ vận mệnh đại đạo, không bằng Hiên Viên kiếm đạo, những người còn lại còn có cái gì gì nghị? Vì sao không thể làm đệ nhất? Hiên Viên nhìn về phía Thiên Âm Phật Tổ. Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười, nói, đợi của ngươi kiếm đạo có thể chặt đứt quá khứ, tương lai, hiện tại, hóa phùn vi giản, do chúng vi một lúc, có lẽ có thể siêu việt thiên cơ đạo. Hóa phùn vi giản, do chúng vi một. Hai câu này lời nói, chữ chữ giống như cục đá giống như, lọt vào đường lân nội tâm, nổi lên từng vòng rung động, phảng phất đem trong đầu khó hiểu chỗ, thoáng cái quan thông. Hắn vốn là lâm vào trong trầm tư. Hai câu này lời đạo lại rõ ràng chuyển vào trong thai của hắn, lại để cho hắn một mực hồ tư, trong lúc đó có loại hiểu ra cảm giác. Nguyên lai là như vậy. Đường Lân trong góc ông ông phát tiếng nổ, trong nội tâm một mảnh linh hoạt kỳ ảo. Hiên Viên ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, ta đã biết. Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười nói, lần này thiên đã bảng. Đệ nhất danh vi Thiên Cơ Đạo, tên thứ hai vi Hiên Viên kiếm Đạo, danh thứ ba là Vận Mệnh Đại Đạo, tên thứ tư là Tiểu Thế Giới Đạo, tên thứ 5 làm Khởi Nguyên Chi Đạo, tên thứ 6 là Tịch Diệt Đạo. Cái này đệ thất danh là ai? Tại thiên âm Phật tổ ôn hòa dưới ánh mắt, trong đám người hai mặt nhìn nhau một mảnh, đột nhiên vang lên một đạo ôn nhã thanh âm, nói: "Cái này đệ thất danh, hẳn là Lãnh Nguyệt tiên tử thời gian đạo, về phần tên thứ tám, đem làm thuộc của ta thiện ác đạo không ai có thể hơn." Tất cả mọi người nhìn lại. Người nói chuyện là một cái áo trắng ôn nhã trung nhân nhân, áo trắng như tuyết giống như tinh khiết, tỏa sáng lấy từng sợi nhu hòa hào quang, hắn đeo một người thư sinh cái mũ, trong tay bưng lấy một bản đèn kiệt bịa mặt sếp vợ, sách này tịch giống như kim loại giống như, hiện ra lạnh như băng sáng bóng. Trên sách có ba chữ to, thiện ác đạo là thập thiện chân nhân. 3000 năm trước, hắn lĩnh ngộ khai sáng thiện ác đạo, tụ xếp đặt thiên đạo bảng để thất danh, lần này có lẽ không kém. 3000 năm đi qua, không biết hắn đạo hữu cái gì tinh tiến. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, thập thiện chân nhân mỉm cười, nói, nghe đồn, thiên địa sơ khai lúc, sinh ra đời lưỡng đạo quan mang, có người coi là một âm một dương, còn có người đạo là nhân nguyệt. Ta cho rằng, cái này lưỡng đạo quan mang là nhân tính cùng ma tính. Nhân loại có đủ nhân tính, yêu quái có đủ yêu tính, nghiêm khắc đến tính toán, yêu quái cùng nhân loại đồng dạng đều là tôn phệ nhật nguyệt tinh hoa, tiến tới nghịch thiên cải mệnh, đạt được dài dòng buồn chán tuổi thọ, cùng dung chuyển thiên địa lực lượng. Ma ma tính nhưng lại một loại hỗn loạn, tràn ngập thô bạo, khát máu, dâm dục, giết chóc chờ chờ tràn ngập mặt trái cảm xúc. Thập thiện chân nhân khẽ cười nói, người phân thiện ác, vật phân âm dương, đạo phân chính tà. Thiện ác là lẫn nhau bài xích, ta có thể làm cho bất luận cái gì đạo, phân chia vi chính tà hai đạo, khiến nó tự giết lẫn nhau, liều đến đồng quy vu tận. Như vậy đạo thi triển đi ra, là có thể để cho người khác đạo tự hành hủy diệt. Tất cả mọi người nghe được khẽ gật đầu. Xem như thừa nhận đạo này có thể liệt tên thứ 8. Tên thứ 8 là Thiện Đắc Đạo, tên thứ 9 chính là ta Luân Hồi Đạo. Cái kia áo đen lão nhân Dương giọng nói, "Lục Đạo Luân Hồi, nhân yêu ma thần tiên đều không thể thoát đi, mặc người tuổi thọ vô cường, cuối cùng có khâu kiệt một ngày, bước vào luân hồi chi môn thời khác, luân hồi tức là thiên địa đại đạo." Tất cả mọi người là chăm chú nghe, cảm ngộ những lời này. Thời gian trôi qua, tất cả mọi người đem riêng phần mình đạo từng cái giảng thuật đi ra, lẫn nhau hướng chứng nhận, hơn nữa theo người khác đạo ở bên trong, lĩnh ngộ đến không ít thứ độ vận. Của ta là kinh ngạc có thể phản chiếu thế gian hết thầy đạo, chỉ có phản chiếu không xuất ra thời gian, vận mệnh, luân hồi. Của ta đạo là bá đạo, có thể cướp đoạt sở hữu tất cả đạo, chỉ có thời gian, vận mệnh, luân hồi, thiện ác không cách nào cướp đoạt. Của ta là vương đạo, vương giả tri đạo. Nhiều loại đại đạo lộ ra xuất hiện, trải qua những người còn lại cãi lại, phản đối, cuối cùng xếp vào thiên âm Phật tổ thiên đạo bảng trong. A, thì ra là thế. Nghe mọi người đàm luận, một cái áo trắng lão giả bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, động mà nói, ta đã biết, ta đã biết. Tại hắn lúc nói chuyện, Trên người của hắn hiện ra một tầng lóng ánh bảo quang, như lung bên trên nhạt kim sắc sương mù, một lát sau, hắn toàn thân khí tức trong lúc đó hùng hồn gần thập bội. Chật chập, vậy mà đột phá đến ra tòa cảnh. Thật sự là gặp may mắn. Những người còn lại hâm mộ địa nhìn xem lão giả này, tại luận đạo đại hội trên, đột nhiên đón ngộ đột phá sự tình. Cũng không rất thưa thớt, chỉ có số ít may mắn sủng nhi có cơ hội như vậy. Cái này tóc trắng lão nhân đột phá về sau, lập tức cảm thụ được thực lực bản thân biến hóa, lộ ra đắm chìm thần sắc. Những người còn lại nhìn hắn một cái, sẽ thu hồi ánh mắt. Luận đạo đại hội tiếp tục tiến hành. Lần này luận đạo đại hội, rằng có 2-3 tháng tả hữu. Tất cả mọi người là ngày đêm càng không ngừng luận đạo, đem nhiều loại đại đạo từng cái nghiệm chứng. Thiên đạo bảng, đệ 2999 đại đạo, tên là chi âm chi kỳ nói. Thiên âm Phật tổ đem cuối cùng một cái đại đạo ghi nhớ, Ôn Hòa Địa nhìn qua mọi người, nói, lần này mới hợp nhất gần 300 đại đạo, Thiên đạo bảng bên trên đại đạo hôm nay đã có 2999 đại đạo, chỉ kém một cái đại đạo, tự là Tam Thiên đại đạo. Tất cả mọi người nghe được cảm thán không thôi. Một mực trầm mặc mình, đột nhiên lên tiếng nói, Phật tổ Ngươi tự hội quên một người. Thiên Âm Phật Tổ nhìn qua nàng, ánh mắt mang theo thâm ý, mỉm cười nói, đúng vậy, tính cả hắn, xác thực vừa đầy Tam Thiên Đại Đạo." Mình ánh mắt nhìn hướng thiết sư bên người. Cái kia một mực túi đầu trầm tư thiếu niên. Tất cả mọi người nhìn sang, mới nhớ tới cái này Thiên Phú cũng không kém cỏi Minh thiếu niên, một mực đều không có lên tiếng luận đạo. "Tiểu Hữu, ngươi chính là cái gì đạo?" Thiên Âm Phật Tổ ôn hòa nói. Thanh âm này bình thản mà nhẹ, lại rõ ràng địa truyền vào đường lẫn trong hai, trong mắt của hắn mê mang nháy mắt trở nên thanh minh. Phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại. Tự chứng kiến người chung quanh đều là nhìn về phía chính mình. Nói, Đường Lân vừa nghĩ tới đạo, trong đôi mắt lại trở nên mê mang, lẩm bẩm nói, ta chính là chúng sinh đạo. Chúng sinh tức là ta, chúng sinh đạo tức là của ta đạo. Của ta đạo, còn là của ta đạo. Có thế nhân mới có thế giới, ta chính là chúng sinh, cho nên ta chính là thế giới. Thế giới bởi vì ta mà tồn tại. Tại Đường Lân thì thảo lúc, thân thể của hắn trung quanh không khí đột nhiên từ đi vặn mẹo thành vòng xoáy, ngưng tụ thành một cái rất tròn hình cầu. Tựa như một cái tiểu vũ trụ. Long Linh nương nương nhìn thoáng qua, Trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, cái này là của Ta Đạo. Chúng sinh đều vào luân hồi, luân hồi chi môn, tức là vi chúng sinh mà mở ra. Đường Lân Thỉ thao lấy, tại đỉnh đầu của hắn trên không, từ từ mở ra một cái đen kịt đại môn, cái này lại trên cửa có 6 cái màu đen vòng xoáy. Lục đạo luân hồi. Cái kia áo đen lão nhân kinh hãi địa nhìn xem cái này phiến đen kịt đại môn, đây là Hán Đạo. Chúng sinh là thế gian hết thảy, chúng sinh tức là hư vô, chúng sinh tức là có. Đường Lân thì thao lấy, chúng sinh đều có khởi nguyên. Tại hắn lông mày trước, hiện ra một điểm khởi nguyên chi quang, ngập thuần khiết nguyên thủy khí tức. Chúng sinh đều có thiện ác. Ở bên cạnh hắn lục đạo luân hồi môn, rất tròn hình cầu, khởi nguyên tri quang, đều nhanh chóng phân liệt thành hai cái, phân liệt đi ra chính là cái kia, tản ra tinh hồng sắc yêu dị hào quang. Chúng sinh đều có vận mệnh. Một đầu thật nhỏ tuyến, theo đường lân đỉnh đầu lơ lửng bay ra, như màu trắng mật ti, thật nhỏ được gần như nhìn không thấy, lại tràn ngập sắc bén cứng, cõi cảm giác. Vận mệnh đại đạo. Tất cả mọi người là trừng to mắt, tràn ngập không dám tin. Thiên âm Phật vận mệnh đạo, giờ phút này vậy mà theo đường lần trên người hiện ra đến. Làm sao có thể? Đây chính là vận mệnh đại đạo. Cái này chúng sinh đạo, đến tận cùng là cái gì đạo? Chẳng lẽ đạo, chúng sinh có đủ, hắn đều có đủ. Tất cả mọi người khó có thể tin điệu nhìn qua Đường Lân. Đường Lân phảng phất hồn nhiên không biết, trong đôi mắt lộ ra mê mang, thì thảo lấy nói, chúng sinh đều có quá khứ, tương lai, hiện tại. Ầm ầm. Một cuốn Hạo Hạo đãng đáng, đáng quy trụ, theo Đường Lân đỉnh đầu từ từ mở ra, nồng đậm mà mãnh liệt bạch sắc quang mang như cây kim giống như, sáng rõ tất cả mọi người con mắt đều cơ hồ không mở ra được. Chương 09, mạnh nhất đạo, mạnh nhất công xưởng. Cái này trên quyển trụ mặt, hiển hiện núi sông bao công. Vô số mơ hồ bóng người sẽ qua, quá khứ, tương lai, hiện tại thời không nhanh chóng biến hóa. Thiên cơ đạo. Tất cả mọi người xôn trào. Biến mất vô số tuế Nguyệt Thiên Cơ Đạo, giờ phút này vậy mà theo đường lần trên người hiện hiện mà ra, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Từ khi thiên Cơ lão nhân phá toái hư không về sau, tiểu lại không ai có thể lĩnh ngộ Thiên Cơ Đạo. Hán đạo là cái gì đạo, lại có thể sinh sôi nảy nở ra vận mệnh, Thiên Cơ đại đạo. Tất cả mọi người lâm vào một hồi bạo động trong rung động. Minh nhìn qua cái kia thiên cơ của chủ, đồng tử co rút lại, Trong đôi mắt sẹt qua một tia hàn quang, gắt gao chầm chậm vào Đường Lân. Phong Vũ sắc mặt biến hóa, nhíu mày. Ngồi ở kiểu Diệp Đài Sen bên trên Thiên Âm và Tổ, nhìn qua cái kia cổ xưa mà Thần Bí Thiên Cơ quyển, ánh mắt có chút lập lòe. Kiếm đạo, binh khí đạo. Đường Lân mở mị địa thì thào lấy, tại thân thể của hắn trung quanh, lơ lửng xuất kiếm đạo cùng binh khí đạo ảo ảnh, phiêu phù ở thân thể của hắn xung quanh. Cung đạo, sắt lục đạo, tiểu vô tướng đạo, nguyên một đám đạo hư ảnh, theo Đường Lân thân thể chúng quanh không lơ lửng, hội tụ tại chứng đạo liên trên không, phóng nhãn nhìn lại, đồ sộ ma thần kỳ 2999 cái đại đạo, giờ phút này tại Đường Lân thì thảo trong tiếng, một vừa phụ hiện mà ra. Cái này một màn quỷ dị, lại để cho tất cả mọi người rung động được không ngậm miệng được. Đây chơi đều là chư đạo hư ảnh, mà Đường Lân Tắc thì xếp bằng ở chúng đạo bên trong, giống như chấp trưởng thiên hạ tuôn giả, toàn thân tràn ngập ra một loại mênh mông quần quần phí tức. Hóa phồn vi giản. Nhiều loại đại đạo, bất quá là theo cái này trong thiên địa, theo chúng sinh cảm ngộ mà ra, chúng sinh tức là hết thể buồn nguyên. Vạn đạo quý nhất. Đường Lân trong đôi mắt không biết giải quyết thế nào dần dần biến mất, lộ ra thanh minh chi sắc, nói: Chúng sinh tựu là thiên đạo, tựu là vạn vật đạo tôn. Tại hắn đỉnh đầu sở hữu tất cả đại đạo ảo ảnh, nhanh chóng hội tụ cùng một chỗ, Thiện ác song kiếm, Vận mệnh tri tuyến, Luân hồi chi môn trở các loại, cùng với cuối cùng thiên cơ quân chủ, đều tụ tập cùng một chỗ, lòng lánh ra vô cùng ánh sáng mạnh mẽ mang. Tia sáng này đâm vào tất cả mọi người mở mắt không ra. Chờ hồi lâu sau, tia sáng này dần dần thu liễm, cái kia vô số đại đạo ảo ảnh biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một đám hào quang lơ lửng tại đường lẫn trước trán. Đây là một đám không cách nào hình dung hào quang, nó không có nhan sắc, không có hình dạng, tất cả mọi người nhìn thấy lại lại cảm thấy không phát hiện, nói là không phát hiện, rồi lại thật sự địa trông thấy. Nó vô hình vô tướng, không khởi nguyên, không qua lại. Chúng sinh chi quang. Đường Lân đôi mắt lóe ra hảo quang đây chính là ta đạo. Hắn tự tay nâng lên, cái này sợi hào quang như một quả hạt giống của hy vọng, chậm rãi rơi vào lòng bàn tay của hắn, Đường Lân ánh mắt lóe lên, tia sáng này liền nhanh chóng biến hóa thành một thanh kiếm. Chúng sinh chi kiếm. Đường Lân vung vẩy lấy chúng sinh chi kiếm, ở trước mặt hắn hư không nhanh chóng bị phân cắt đi ra, Phản Phất nhìn không thấy vận mệnh chi tuyến, đều bị cái này chúng sinh chi kiếm cho chặt đứt. Tại ta thành tiết lúc, chúng sinh đem theo ta phi thăng. Tại ta thành tiết lúc, chúng sinh đem chặt đứt nhân quả, tự ngụy ra vận mệnh. Tại ta thành tiết lúc, chúng sinh đều là tín đồ của ta, cung cấp ta hư khói. Đường Lân trong đôi mắt lóe ra tinh quang, dừng ở trong tay kiếm đây chính là ta đạo. Kiếm quang lóe lên, hóa thành cái kia một đáng quang, khắc khắc ở đường Lân trên trán, lưu lại một nhàn nhạt tấn ký, là chứng đạo sau đích ấn ký. Nghe được Đường Lân đại trí nguyện to lớn, tất cả mọi người là tâm huyết xôi chào, rung động điệu nhìn qua thiếu niên này, khó có thể tưởng tượng, thậm chí có một cái đạo, có thể bao trùm tiền cơ đạo phía trên. Siêu thoát quá khứ, tương lai, hiện tại. Đạo này, dù là Đệ Tam Thiên Đại Đạo. Thiên âm Phật Tổ khẽ gật đầu, nói, đạo này, đương lập tại Thiên Đạo bảng thứ nhất, bao dung 2999 đạo, sẽ đặt Tam Thiên Đại Đạo đứng đầu. Thiết sư Ngạc Nhiên địa nhìn qua Đường Lân, trong mắt mang theo vài phần xôi chào cùng kích động, đường Lân đạo vượt quá tưởng tượng của hắn, vậy mà nổi tiếng Thiên Đạo bảng đệ nhất. Hắn cảm giác mình hưng phấn được thân thể đều muốn muốn nổ tung lên, trong nội tâm âm thầm thề, vô luận như thế nào, đều xiển hơn tốt bội dưỡng Đường Lân, lại để cho hắn nhanh chóng đột phá đến vấn đạo cảnh. Đường Lân trái tim nhưng lại bình bành kinh hoàng, tại mấy tháng này ngay đạo, nộ đạo ở bên trong, hắn đầy đủ địa lĩnh ngộ đến chúng sinh đạo kỳ diệu, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà trực tiếp đã đột phá đạt đến đạo hiện hình cảnh giới. Cái kia một đà quang, tựu là chúng sinh đạo. Cái này một đà quang, có thể biến hóa thành bất luận cái gì bộ dáng, mà còn lại đạo, như tịch diệt đạo, hiện hình sau là một thanh kiếm, cũng chỉ có thể là một thanh kiếm bộ dáng. Thiên âm Phật Tổ hướng Đường Lân mỉm cười nói, "Tiểu Hữu, người lĩnh ngộ đạo này, chính là trong thiên địa mạnh nhất đạo, bao dung sở hữu tất cả đại đạo, tiểu đạo, là hết thảy đạo bổn nguyên." Chỉ là Cái này mạnh nhất đạo, chính là ngươi ngày sau khó có thể chặt đứt gông xiềng. Gông xiềng. Kể cả Đường Lân ở bên trong, tất cả mọi người là sương sợ. Thiên âm Phật tổ nhìn qua phương xa, nói khẽ, ngươi có đủ chúng sinh đạo, đồng dạng có đủ chúng sinh gông xiềng. Thế gian hết thảy, khổ, bi, hỷ, tình, giết. chờ các loại, ngươi đều muốn nhận thức, sau đó chặt đứt. Người con đường thành tiên, hy vọng xa vời. Nghe được Phật tổ, rất nhiều đạt tới ra tỏa cảnh người, đều là giật mình hiểu ra. Đúng nga, cái này chúng sinh đạo có đủ phần đông đại đạo lực lượng. Đợi ngày sau thành tiên lúc, cần chặt đứt gông xiềng đồng dạng là chúng sinh gông xiềng. Người bình thường chỉ có một đạo, chặt đứt bản thân gông xiềng, tự khó như lên trời, hắn muốn chém đoạn chúng sinh gông xiềng. Cái này hạng gì khó? Ông trời, nói như vậy, hắn không thì không cách nào thành tiên. Xem ra, hắn chỉ có thể là mạnh nhất thế nhân, lại vĩnh viễn đều không thể thành tiên. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem đường lần trong ánh mắt tràn ngập của quái, lại chính là tiếc hận, có rất nhiều nhẹ nhàng thở ra, còn có rất nhiều nhìn, có chút hạ hệ. Có đủ mạnh nhất đạo lúc, lại chuẩn bị mạnh nhất gông xiềng có siêu phàm lực lượng, nhưng không cách nào thành tiên, cái này có lẽ tựu là đường lân mệnh. Đường Lân ánh mắt lóe lên ra tòa cảnh, đột phá phi thăng, cần đem chính mình vượt qua bị ngạ, chặt đứt hết thể không xiển, giang buộc, mà của ta đạo lại muốn phổ độ chúng sinh. Chẳng lẽ ta cả đời này không cách nào thành tiên? Đường Lân nhìn qua phương xa, tiên đã từng là hắn nhìn xa tồn tại, hôm nay, nhưng lại hắn truy tìm chính là tồn tại. Lần này luận đạo đại hội, đến đây là kết thúc. Thiên âm Phật tổ thật sâu nhìn Đường Lân liếc, chợt hướng còn lại chúng nhân nói, trong chùa chuẩn bị một ít trai đồ ăn, chư vị thí chủ có thể lưu lại hưởng dụng về sau lại rời đi không muộn. Mọi người gật đầu. Thiên Âm Phật Tổ nhìn về phía Đường Lân, ôn hòa nói, "Tiểu Hữu, ngươi đi theo ta." Đường Lân ánh mắt lóe lên, gật đầu đáp ứng. Thiên Âm Phật Tổ bản tay một cuốn, một cổ mênh ngông quần cuộn nhạt kim sắc Phật quang, bao phủ Đường Lân thân thể, hướng lên bầu trời trong lao đi. Phật Tổ thân thể trở nên rất lớn, giống như thiên địa cự nhân, bàn tay nâng Đường Lân, nhanh chóng ly khai tại trong tầm mắt của mọi người. Phong Vũ ngựa đầu nhìn qua Phật Tổ rời đi, ánh mắt có chút lập lòe, một lát sau, mới nói, "Kẻ này ngày sau không đắn đạn, bất quá, 10 năm về sau" Ngươi vẫn có chiến thắng hắn năm chắc." Minh yên lặng gật đầu, nhìn không ra đang suy nghĩ gì. Cái kia áo trắng cầm kiếm Hiên Viên, thần sắc lạnh lùng, hẹp dài mà lợi hại đôi mắt, nhìn qua đường Lân Dợi đi phương hướng. Hắn Hiên Viên kiếm đạo, nổi tiếng thiên đạo bảng đệ tam. Mặc dù nhưng cái này tên tuổi, đủ để cho vô số người nhìn lên, sợ hai tháng phục, nhưng trong mắt hắn, lại phản phất chẳng thèm nó tới. Ngoại trừ thứ nhất, còn lại hắn đều là khinh thường đấy. Hắn nóng nhìn lấy đường Lân Dợi đi phương hướng, sau một lát, hắn chậm rãi đứng người lên, Phiêu Nhân đã đi ra đại sen, một mình theo bậc thang rời đi. 3000 năm một lần luận đạo đại hội chấm dứt. Tất cả mọi người chỉ dùng để trai về sau, ùn dần dần rời đi. Lần này Thiên đạo bảng một lần nữa hợp nhất, chúng sinh đạo nổi tiếng thứ nhất, bao trùm tại Thiên Cơ đạo phía trên, tin tức này chắc chắn nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ tiểu tiên giới. Những này đều cùng Đường Lân không quan hệ, hắn đi theo Thiên Âm Phật Tổ, thừa lúc vân giá sư ngủ, đi vào cổ Phật tự phía sau núi, nơi này có một mảnh trang nghiêm mà khí phái cung điện. Thiên Âm Phật Tổ trên đường đi không nói gì, mang theo Đường Lân đi vào trong đó một gian tên là Vạn Phật Đường cung điện hậu viện, nơi này có một mảnh ao sen ở bên trong kim sắc tiểu ngư nhi nhảy lên, phun ra nuốt vào lấy bự biển. Đường Lân kinh ngạc phát hiện, những này tiểu ngư nhi đều có mấy vạn năm đạo hạnh, tu vi hoàn toàn không thua gì chính thức yêu long. Người có đồ vật gì đó, muốn giao cho ta a?" Thiên Âm Phật Tổ đứng tại bên cạnh ao, quay đầu lại nhìn qua Đường Lân, thần sắc ôn hòa nói. Đường Lân ngơ ngác một chút, không nghĩ tới hắn tìm kiếm mình, không phải hỏi thăm chúng sinh đạo lý do, mà là có khác chỗ chỉ, hắn vội vàng móc ra nhị tỷ kim đan, đưa cho Phật Tổ nói, "Phật Tổ, ta tới nơi này là vì phục sinh ta nhị tỷ." Nàng trước khi chết nói mình là của ngươi một quả Phật châu chuyển thế, thỉnh ngươi vì nàng một lần nữa miêu tả thân thể a." Hắn tràn ngập khẩn cầu địa nhìn qua Phật tổ. Thiên âm Phật tổ khẽ gật đầu, ngón tay vê lên đường vân lân lòng bàn tay kim đan, nói khẽ: "Hắn vốn là ta 18 Phật châu một trong hương Phật châu, bản thân là một quả Bồ đề hạt sen chế thành, về sau trải qua vô số tuyết nguyệt, mỗi ngày ở bên cạnh ta nghe nói kinh Phật, mưa rầm thấm đất, dần dần thông linh tính, có đủ trí tuệ, về sau tu luyện Phật đạo, giải mấy vạn năm, đặt tới ra tòa cảnh. Chỉ là, nàng mệnh trung đem tao ngộ tình kiếp." Này sẽ làm cho nàng về sau vẫn lạc, cho nên ta mới giúp nàng đầu thai, làm cho nàng dùng chuyển thế chi thân đi vượt qua kiếp nạn này." Đường Lân tỉnh ngộ tới. Không nghĩ tới nhị tỷ Lai Lịch là một quả Bồ đề hạt sen, khó trách chuyển thế sau đầu thai thân hình sẽ có như thế tiên phú, kinh tài diễm diễm, hoàn toàn không kém cỏi Đường Lân. Phải biết rằng, Đường Lân lúc đầu là đạt được tiểu hôi trợ giúp mới có thành tựu như thế. Mà khi sơ đường tiểu phượng nhưng lại một mình một người, ngay tại ngắn ngủi vài năm, đã tới võ thần cảnh giới, chỉ sợ là bởi vì nàng bản thân là Phật tổ Phật Châu, nộ tính kinh người mới đưa đến. Hôm nay, kiếp nạn này vừa qua, ta làm cho nàng trở về chân thân. Thiên âm Phật tổ đưa tay một dẫn, nói: "Đài sen, nhanh chóng đi đến." Đường Lân Chỉ cảm thấy không khí một hồi kỳ dị và mẹo, sau đó một đạo đài sen bỗng phù hiện ở trước mặt hắn, ngừng rơi vào cái kia trong ao nhỏ. Cái này đài sen hình lĩnh tiểu là Phật tổ luận đạo lúc ngồi cửu diệp đài sen. "Đi thôi." Thiên âm Phật tổ ngón tay bắn ra, Kim Đan tiểu lọt vào cái này cửu diệp đài sen ở bên trong, tại cửu diệp đài sen trung ương có mấy cái lỗ động, Kim Đan rơi xuống trở ra, toàn bộ đài sen bên trên lá sen, cũng như bàn tay nắm chặt giống như khép lại. Đợi trăm năm về sau, thân thể của nàng có thể cải tạo, hơn nữa là bán tiên chi khu." Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười nói. Đường Lân cao mày nói, "Cần Bách Niên mới được sao?" Thiên Âm Phật Tổ khẽ gật đầu, nói, "Bán tiên tri khu, cần hương khói cùng linh khí đều phi thường hùng hồn, nếu không phải có Cựu Diệp Đài Sen Tích góp từng tí một vô số tinh hoa, ngắn ngủn Bách Niên là căn bản không có khả năng thành tựu bán tiên tri khu đấy." "Chư 10, mệnh bằng cảnh." "Bán tiên chi khu." Đường Lân ánh mắt lập lòe, thực lực như vậy, đã siêu thoát ra tòa cảnh, nửa chân đạp đến nhập tiên nhân cảnh giới. "Ngươi gọi Đường Lân đúng không?" Thiên âm Phật tổ mỉm cười nói, "Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, trở thành ta tọa hạ thứ 19 đệ tử?" Đường Lân trái tim nhẹ dự. Thiên âm Phật tổ lại muốn thu chính mình làm đồ đệ. Cái này là bực nào vinh hạnh đặc biệt, Đường Lân cơ hồ rất muốn đáp ứng, trong đầu lại bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một đạo bạch sắc tuyệt mị thân ảnh, đó là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Gia nhập Phật môn, cần quy ý sao? Đường Lân nhìn về phía Phật tổ, nói, "Từ nay về sau không thể lại gần nữ sắc, diệu thịt." Thiên â Phật tổ nhẹ nhàng cười cười, nói, "Như ý, ta có thể cho ngươi trở thành ta Phật môn tộc gia đệ tử." mang pháp tu hành. Đường Lân đôi mắt sáng ngời, nói, ta nguyện ý. Tuy nhiên hắn hôm nay là thiên kiếm môn đệ tử, nhưng là cũng không ngại hắn gia nhập cổ Phật tự. Thiên Âm Phật Tổ bản tay một phen, một bản nhạc kim sắc kinh Phật phù hiện trong tay hắn đây là đại nhật kinh Phật, nó còn có một biệt sừng, tên là thuần dương kinh Phật. Phía trên này ghi lại Phật môn rất nhiều thượng thừa thần thông, Phật hiệu, ngươi có thể tự hành tìm hiểu, nếu có cái gì không hiểu, có thể hỏi ta. Thuần Dương kinh Phật. Đường Lân trong nội tâm máy động thuần dương hai chữ này tựa như dao găm tuyên khắc trong lòng hắn đồng dạng, thuộc được không thể lại quen thuộc. Không biết phụ thân giờ phút này như thế nào. Đường Lân ánh mắt lộ ra tưởng niệm, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, hướng Phật Tổ nói, "Phật Tổ, người có thể cho ta suy tính cha ta cùng ta đại ca vị trí sao? Ta muốn biết bọn họ là hay không bình an." Thiên âm Phật Tổ nói, "Cái này đơn giản." Hắn ngón tay tại trước mặt họa một vòng tròn, đầu ngón tay giống như sợi tơ giống như buộc vòng quanh một cái tấm gương giống như vòng tròn, thượng diện hiện ra hỗn độn sắc quang mang. Phật Tổ bàn tay khẽ vỗ, hôn độn sắc quang mang lập tức biến mất, hiện ra một tòa cổ sơn núi, xuyên thẳng tư mây trắng lượn lờ tại núi, như nhân gian tiên cảnh. Thuần Dương tông môn. Thiên âm Phật tổ nói khẽ, "Phụ thân ngươi ngay ở chỗ này, ở vào tiểu tiên giới thứ 8 Tiên Châu, Thuần Dương Tiên Châu." Đường Lân khẽ giật mình, kinh ngạc nói, "Cha ta tại tiểu tiên giới?" "Không tệ." Thiên âm Phật tổ khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, hướng Đường Lân nói, "Phụ thân ngươi là Thuần Dương tông môn tiền nhiệm không chúng cử môn chủ nhi tử, từ nhỏ thiên phú dị bẩm, lúc trước hắn nhìn chúng vận mệnh của hắn, mới đưa Hương Phật Châu vận mệnh cùng hắn quấn quanh cùng một chỗ, đưa đến phàm trần giới rèn luyện tính Đường Lân trong một động. Thực lực kia kém, mấy lượng bạc gặp khốn thân. Vậy mà đến từ tiểu tiên giới. Như thế nói đến, ra ra của mình, dĩ nhiên là tiểu tiên giới 6 đại tông môn một trong, thuần dương tông không chúng, tự môn chủ. Bất quá, Là Nguyên nhân gì lại để cho một cái ít nhất là ra tỏa cảnh cường giả, Cam nguyện ở đằng kia dạng một cái vắng vẻ tiểu thành. Là Nguyên nhân gì lại để cho từ nhỏ thiên phú dị bẩm phụ thân, lại Cam nguyện đem làm một cái võ giả đều không đúng vậy người bình thường. Đường Lân không nghĩ ra, trong lúc này khẳng định có hắn không biết bí mật. Thiên âm Phật tổ bàn tay mơn trớn mặt kính, một lát sau, vẫn là một mảnh hỗn độ sắc, hắn trầm ngâm, nói: Đại ca ngươi cũng không tại tiểu tiên giới, hẳn là tại phạm trần giới." Đường Lân khẽ gật đầu, hướng Phật tổ nói, "Sư phó, ta muốn đi gặp phụ thân." Thiên âm Phật tổ khẽ gật đầu, nói, "Ngươi trước tiên ở trong chùa cư ở một thời gian ngắn, luận đạo đại hội chấm dứt, tên của ngươi hội chuyển khắp toàn bộ tiểu tiên giới, có khi danh khí thái thịnh không phải kiện chuyện tốt, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết." Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, "Đi." Tuy nhiên trong nội tâm lo lắng lấy nhìn thấy phụ thân, nhưng Phật tổ nói không sai, như giờ phút này ly khai cổ Phật tự, có lẽ ven đường tiểu sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái. Mấy ngày nữa, ta tiểu vi ngươi tổ chức chính thức bái sư nghi thức." Thiên âm Phật tổ mỉm cười nói, "Đến lúc đó hội phát bài viết thông tri thiên hạ, ngươi chính là ta thứ 19 đệ tử." Đường Lân trong nội tâm cảm kích, nói, đà tạ sư phó." Thông cáo thiên hạ chỗ tốt, tự nhiên là có thể tránh miễn rất nhiều phiền toái, dù sao, không có ai sẽ nguyện ý trêu trọc tiểu tiên giới hai đại cự đầu một trong, Thiên âm Phật tổ đệ tử. Tuyệt tình." Thiên âm Phật tổ kêu, "Hư không một hồi gợn sóng dặc lên, một gã Phật liên bên trên nhiên cổ Phật xuất hiện, chắp tay trước ngực, nói, "Sư phó, mang ngươi tiểu sư đệ đi ở lại." Thiên âm Phật tổ nói: "Vâng, sư phó." Tuệ Tịnh chắp tay trước ngực, hướng Đường Lân nói: "Tiểu sư đệ, đi theo ta." Đường Lân lúc này đi theo hắn đi đến. Thiên âm Phật tổ đứng tại bên cạnh ao, trên người nhạt kim sắc áo cả xa chiếu rọi lấy ánh mặt trời, giống như một cái kim sắc Phật Đà tràn ngập từ bi. Đường Lân thật sâu nhìn hắn liếc, sẽ thu hồi ánh mắt, đi theo Tuệ Tịnh sư huynh cùng một chỗ tiến về trước cư xá. Cái này cổ Phật tự thập phần rộng lớn, Vạn Phật Điện Đường là chủ yếu cung điện, mỗi ngày sẽ có niên đăng cổ Phật, hoặc là đạo hành cao thâm Phật Đà, cho phần đệ tử truyền thụ Phật hiệu. Còn lại thì là tàng kinh các các loại, còn có một chút tu hành bảo điện. Tiểu sư đệ, ngươi là sư phụ duy nhất tuyển nhận tộc gia đệ tử." Tuệ Tịnh hướng Đường Lân Mịm cười nói, "Ngươi tại luận đạo đại hội bên trên biểu hiện ta nhìn thấy rồi, phi thường đặc sắc, tuổi nhẹ nhàng, tiểu lĩnh ngộ như thế vô thượng đại đạo, tương lai thành lại không thể tưởng tượng, có lẽ mấy ngàn năm về sau, có thể siêu việt Tuệ Bùi đại sư huynh." Đường Lân mỉm cười nói, "Sư huynh quá khen." Tuệ Tịnh không có ở phía trên này nhiều lời, cứ Phật Liên dẫn đầu dẫn đường, nói, "Tiểu sư đệ, ngươi là tộc đệ tử, ta mang ngươi đi tộc gia đệ tử cơ xá." Đường Lân đi theo hắn đi vào tục ra đệ tử cư xá. Những nơi cư xá đều là mảng lớn công trình kiến trúc, trong đó có rất nhiều hành lang gấp khúc, đình viện, kiến tạo đều là thập phần đơn giản, mộc mạc, có hay vẫn là cỏ tranh phòng, do mấy cây tàn mồ xây dựng mà thành. Đường Lân đi theo hắn xuyên qua hành lang gấp khúc, đi vào một cái trong đình viện. "Tiểu sư đệ, ngươi thủ tạm thời ở chỗ này a?" Tuệ Tịnh hướng Đường Lân hòa ái nói, "Đợi sư phụ vi ngươi cử hành nghi thức, ngươi chính thức thành sư phụ đệ tử lúc, có thể dọn đi chúng Phật điện đường, cùng chúng ta cư ở cùng một chỗ." Đường Lân nhẹ gật đầu, nói, "Cư xá là vật ngoài thân." Ở cái đó đều là đồng dạng, đều là ở tại nơi này trong thiên viện. Tuệ Tịnh khen ngợi nói, "Tiểu sư đệ tốt nộ tính, nơi này là cổ Phật tự đệ tam đại đệ tử cư xá, ngươi trước nghỉ ngơi à, ta đi tàng kinh cắt sửa sang lại kinh Phật." Đường Lân nhẹ gật đầu, chắp tay trước được nói, "Sư huynh tạm biệt." Tuệ Tịnh mỉm cười, đã đi ra trong đình viện. Chờ hắn đi rồi, Đường Lân sẽ ngủ ở cái này trong đình viện, tại đi vào tiểu tiên giới sau chứng kiến đến hết hãy, đều bị hắn dự vị không thôi. Mấy tháng trước khi, ta vừa mới nhập tiểu tiên giới, hôm nay đã dương danh lập vạn, nhưng lại trở thành tiên âm Phật tổ đệ tử. Đường Lân ngồi ở nóc nhà, nhìn qua xa phương Bạch Vân, lòng dạo phản phất chịu rộng lớn hôm nay, cảnh giới của ta đã đạt tới vấn đạo cảnh, chỉ kém lực lượng tăng lên. Bằng chúng sinh đạo, tăng thêm của ta đặc thù thánh thể, giờ phút này như gặp lại cái kia Thiên Hà Tông thiếu chủ, có thể đơn giản đánh chết, mặc dù gặp gỡ bị ngạn cảnh cường giả, đều có thể một trận chiến. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong nội tâm tràn ngập tự ngạo. Nuốt hạ Vô Tình Tiên Phủ bên trong đích thái viên vô cực đan, ta có thể lập tức trở thành mệnh cảnh giả. Nói đến Vô Tình phủ, Đường Lân trong nội tâm nhiên nghĩ đến tiểu nhi vợ. Hắn vội vàng móc ra vô tình tiên phủ, thân ảnh loé lên, tiểu lực vào đi vào. Tiên phủ trong, Đường Lân đi vào, đã nhìn thấy Hắc Ma lưng ôm tiểu niệm vượng tại đùa bỡn, hôm nay tiểu niệm vượng đã bảy tám cái nguyệt đại, không biết có hay không bởi vì nuốt chính là lục nhĩ liệt báo sữa, mới đưa đến thể chất của nàng khác hẳn với thường nhân, đã có thể xuống đất đi đường. Đường Lân chứng kiến tiểu niệm vượng, trong nội tâm một hồi ôn hòa, ám đạo thầm nghĩ, đợi Bạch Niên về sau, ngươi có thể nhìn thấy mẹ của ngươi. Tiểu niệm vượng chứng kiến Đường Lân, lúng liếng đôi mắt tựa hồ sáng lên một cái, hướng hắn tiểu đã chạy tới, Hắc Ma tại bên người nàng. Cẩn thận từng ly từng tí địa sợ hãi nàng té ngã. Tiểu Niệm Vương chạy đến đường Lân trước mặt, ôm bắp đùi của hắn, dùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn tại quần của hắn bên trên coa coa. Đường Lân thấy một hồi thương tiếc, đem nàng ôm lấy, đùa lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, "Tiểu Gia Hỏa, có nhớ hay không ta?" Tiểu Niệm Vương đen lúng liếng địa đôi mắt, mê hoặc địa nhìn qua hắn. Đường Lân cười cười, biết rõ nàng còn sẽ không nói chuyện. "Chủ nhân, ngươi như thế nào có đến?" Hắc Ma nhìn xem Đường Lân, kỳ nói, "Những ngày này ngươi đi đâu?" Đường Lân nói, "Ta tại tiểu tiên giới, mấy ngày này tại ngộ đạo." tiểu thiên giới, chưa từng ngày qua. Hắc Ma rung đùi đã ý, Đường Lân ôm tiểu Niệm vượng, hướng Hắc Ma nói, "Giúp ta đem Thái Viên Vô Cực Đan đưa cho ta." "Ừ." Hắc Ma thân ảnh lóe lên, tiểu nhảy lên đến tiên phủ tầng thứ nhất, một lát sau tiểu trở lại, trong tay nhiều ra một cái hộp gấm. Cái kia lục nhĩ liệt báo biến ảo kiểu mị nữ tử, trong mà thèm địa nhìn xem cái này hộp gấm. Đường Lân đem hộp gấm mở ra, một quả mùi thơm ngát rất tròn viên đan dược nằm ở bên trong, thượng diện lưu chuyển lên từng đạo nhàn nhạt khí lưu, hội tụ thành hình rồng, giống như bảy tám đầu kiều kiệt long đang xoay tròn. Đường Lân biết rõ dựa theo tiểu hôi dạy cho hắn trấn yêu tộc tri thức mà đạo, đan dược nếu là có thể đủ sinh ra đan khí, tựu là tuyệt hào thượng phẩm linh đan. Nếu như đan khí hình thành long hình dáng, đã nói lên cái này đan dược không giống tầm thường, là tuyệt phẩm linh đan. Chủ nhân, ngươi chuẩn bị đột phá đến mệnh bản cảnh sao? Hắc ma chờ đợi nói. Đường Lân khẽ gật đầu, trải qua cựu kiếm vấn đỉnh đại chiến cùng với luận đạo đại hội, hắn tích lũy đã đầy đủ, mặc dù không có cái này thái viên vô cực đan, chỉ cần 10 năm tà hữu, chính mình có thể tu thành mệnh bản cảnh. Mệnh bản? Đường Lân ánh mắt lòe, đem tiểu niệm vượng giao cho Hắc ma quay người đi vào vô tình tiên phủ một tòa phòng luyện công. Đóng lại đại môn, Đường Lân năm thái viên vô cực đàn đã đa uống xuống dưới. Cái này đan dược cửa vào, lượn lờ tại đan dược bên trên 78 đầu hình rồng đang khí, theo Đường Lân con mắt, cái mũi, lô thai nhảy lên nhập vào đi, chạy đến trong thân thể của hắn. Cùng lúc đó, đan dược tại trong miệng hắn nhanh chóng hòa tan, cái này đan dược phảng phất là một đoàn xương mù hình thành, còn không, có có nút vào, tiểu hóa thành nhu hòa khí lưu tiến vào tứ chi của hắn Bắc Hải. Đường Lân lập tức cảm nhận được, một cổ mãnh liệt nguyên khí vỗ tay tại thể nội. Cái này đan dược trong ẩn chứa nguyên khí phong phú được giống như mênh ngông biển lớn, nhanh chóng nhồi vào đường lân thân thể. Ngay tại đường lân cảm giác thân thể sắp bị nguyên khí sông trướng được bạo tắt lúc, Sở Hữu tất cả nhiều ra đến nguyên khí, nhanh chóng tại lồng ngực của hắn hội tụ, hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Cái này nguyên khí vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, Sở Hữu tất cả nguyên khí bị điên cuồng áp xúc, theo lúc ban đầu khí hình dáng, dần dần thành đặc dính hình dáng, sau đó dần dần hóa thành nguyên khí chi thủy. Chương 11, mệnh điểm. Những ngày nguyên khí chi thủy như vòng xoáy giống như xoay quanh, tại dần dần áp xúc xuống Tuần trắng nguyên khí chi thủy chậm rãi hiện lên đặc dính hình dáng, giống như dao thể, cuối cùng chậm rãi khô cạn. Khô cạn nguyên khí, hóa thành một cái rất tròn mâm tròn, thượng diện không có bất kỳ lỗ thủng. Đường Lân mở mắt ra, tinh quang lóe lên, mệnh bàn ngưng tụ thành. Hắn ý niệm thao tung trong cơ thể mệnh bàn lơ lửng lên đỉnh đầu lên, một cổ mênh mông quần quần hùng hồn nguyên khí, trong mệnh trên bàn khuyết tán đi ra, như liễn dương. Tại ngưng tụ thành mệnh bàn lúc, trong cơ thể nguyên khí điên tăng, theo khí hình dáng đã đến rắn, nguyên khí không biết áp súc gấp bao nhiêu lần mới đạt tới. Đây đều là nhờ có cái kia rất tròn vô cực trong nội đan ẩn chứa cự lượng nguyên khí, tầm thường tu sĩ cần ngàn năm tích góp từng tí một, mới có thể đem trong cơ thể mình trạng thái khí nguyên khí áp xúc đến trạng thái dịch, theo trạng thái dịch lại áp xúc đến trạng thái cố định, lại cần hơn 1000 tuổi tắc nguyệt. Đường Lân bàn tay nắm chặt, không khí tại lòng bàn tay tựa như bị bóp vỡ. Thật hùng hồn nguyên khí, là thánh thể cảnh hơn vạn lần. Đường Lân đôi mắt tách ra lấy tinh quang, bằng cái này cổ hùng hồn nguyên khí, hắn hoàn toàn có thể đủ nghiền áp bất luận cái gì thánh thể cảnh cường giả. Khó trách, thánh thể kỹ cường định trở lại, đều không thể đánh bại mệnh bản cảnh. Ở trong đó chiến lệnh giống như voi lớn cùng con sâu cái kiến. Nhưng là, nếu như cái này chỉ con sâu cái kiến ngộ đạo rồi, vậy thì kết quả hoàn toàn bất đồng. Phải biết rằng, tứ lạng bạc Thiên cân nhỏ như vậy đạo, đều có thể lại để cho kẻ yếu chiến thắng cường giả, mà tịch diệt đạo lớn như vậy đạo, muốn vượt qua giai chiến đấu cũng không khó. Đường Lân bàn tay nâng lên, mệnh bàn chậm rãi lơ lửng trong tay, nghe đạo, mệnh bàn cảnh cường giả tối đa có thể mở 10 cái mệnh truyền điểm. Phía trước 8 cái, là bất luận kẻ nào đều có thể làm được đấy. Ma Đả thông thấu 9 mệnh truyền điểm, lại cần học tập cựu cung bí thuật. Đem phía trước 8 cái mệnh tuyển điểm cô động thành một cái, hình thành thứ 9 mệnh truyền điểm. Mà cái thứ 10 mệnh truyền điểm thì là bản thân linh nội đạo. Đem đạo cảnh áp xúc đi vào, hình thành một cái mệnh truyền điểm. Đường Lân Lịch duyệt theo kinh nghiệm mà phác phú, biết rõ mệnh bản cảnh là một cái trọng yếu phi thường cảnh giới, chưa làm 9 cái tiểu cảnh giới. Từng mệnh truyền điểm tương đương với một cái tiểu cảnh giới. Môi đạt thông một cái, sẽ đạt được không đồng dạng như vậy lực lượng. Cái thứ nhất mệnh truyền điểm, xương là một điểm nguyên thủy, đầu tiên đả thông bản thân mạch máu, tăng cường thôn phệ nguyên khí tốc độ, hội tụ thành vòng xoáy, không ngừng vươn lên kiến cho thân thể thủy trung có thể bảo trì tại đỉnh phong trạng thái. Cái này mệnh truyền điểm đả thông về sau, vô luận là tốc độ tu luyện hay vẫn là lực bền bỉ, đều bạo tăng. Gặp gỡ không có đánh thông mệnh truyền điểm mệnh bản cảnh tu sĩ, hoàn toàn có thể trả đạp đùa chơi chết. Thứ hai mệnh truyền điểm, xưng là hai cửu cương dương, cần thôn phệ ẩn chứa âm hàn nguyên khí, cùng ẩn chứa thuần dương nguyên khí, lẫn nhau hội tụ, sau đó lại để cho nguyên khí đạn sinh ra linh tính. Kể từ đó, nguyên khí tiểu sẽ tự động tiến hành công kích. Phòng vệ hoàn toàn không nên ngươi đi được hiện. Nếu là đả thông đệ tam cái mệnh truyền điểm có thể đàn sinh ra lĩnh vực của mình. Chúng ta hôm nay trong cơ thể nguyên khí, còn không cách nào trùng kích mạch máu, đã thông cái thứ nhất mệnh tuyển điểm, cần cự lượng nguyên khí mới được. Đường Lân ánh mắt lập lòe. Bẹo. Mệnh bàn có rút lại tiến đường Lân trong thân thể. Đường Lân thân ảnh lóe lên, rời đi rồi phòng tu luyện, đến đi ra bên ngoài, cùng tiểu niệm vượng trong chốc lát, rời đi rồi vô tình tiên phủ. Trở lại ngoại giới. Đường Lân lập tức cảm giác được, trong tiên địa tràn ngập hùng hồn nguyên khí, như khói sương mù giống như bay vào trong thân thể của mình, bị mệnh bàn hấp thu đi vào, vững chắc mệnh bàn. Vô tình tiên phủ bên trong đích nguyên khí, đều dùng để chữa trị tiên phủ bản thân một ít cấm chế, trận pháp, cùng tổn hại địa phương. Đường Lân ngồi ở trên nóc nhà, cái này cổ Phật tử nguyên khí, là ngoại giới gấp mấy chục nồng đậm, ở chỗ này tu luyện vài năm, có lẽ có thể cô động ra cái thứ nhất mệnh tuyển điểm. Bất quá, chờ tổ chức thu đồ đệ nghi thức về sau, ta muốn đi trước gặp phụ thân, lâu như vậy, không biết hắn như thế nào trôi qua vừa vẫn rất tốt. Đường Lân nhìn qua phương xa, trong đôi mắt tràn ngập tưởng niệm. Tại cổ Phật tự ngoại giới, từ khi luận đạo đại hội chấm dứt, tiểu tiên giới đã hoàn toàn sôi trào tất cả mọi người đạt được một tin tức, có một người gọi Đường Lân, có một loại đạo gọi Chúng Sinh. Chúng Sinh đạo nổi tiếng thiên đạo bảng thứ nhất, bao trùm thiên cơ, vận mệnh, tiểu thế giới, khởi nguyên, luân hồi các loại đạo. Vô số tuế nguyệt đều liên tục bảo tọa thiên cơ đạo, tại lần này lại bị cái này ngang trời xuất thế thiên cơ đạo chô áp đạo. Đường Lân danh tự, như như cơn lốc chuyển khắp sở hữu tất cả địa phương. Vô số người đều tại phòng đoán, cuối cùng là thế nào một cái truyền kỳ thiếu niên, là như thế nào một cái thần kỳ nhân vật, lại có thể lĩnh ngộ cường đại như vậy mà nói. Tất cả mọi người là hâm mộ sùng bái, chỉ là một ít đạo hạnh cao tâm người, lại biết cái này chuyển kỳ thiếu niên, cuộc đời này đem không cách nào thành tiên, tuy nhiên hắn lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, có một không hai thiên hạ sở hữu tất cả đạo, con đường tu tiên lại tràn ngập gai đông. Đại phổ độ chúng sinh lúc, mới được là hắn thành tiên thời điểm. Phổ độ chúng sinh, tựu như là dùng từng khỏa cục đá đi lấp đầy thương hải, hóa thương hải vi tang điện. Tựu như là lại để cho thế gian mỗi người vượt qua bị ngạo, địa ngục thành không. Hai thứ này sự tình, đều là không thể nào làm được đấy. Ngay tại tất cả mọi người xôi chào lúc, cổ Phật tự truyền ra tin tức Đường Lâm đem trở thành Thiên Âm Phật Tổ tọa hạ, tên thứ 19 đệ tử, hơn nữa là mang phát tu hành tục ra đệ tử. Tin tức này chấn kinh rồi toàn bộ tiểu tiên giới. Phải biết rằng, Thiên Âm Phật Tổ tọa hạ tuy nhiên 18 tiên nhiên đăng cổ Phật đệ tử, nhưng khoảng cách nhận lấy bên trên một gã đệ tử lúc, đã là một vạn năm trước. Là trọng yếu hơn là, tất cả mọi người biết rõ, Thiên Âm Phật Tổ cũng không thu tục ra đệ tử, hắn từng từng nói qua, vừa vào phần môn, tứ đại giai không, chuyện cũ trước kia đều ném, tâm vô tạp niệm, chỉ có trong nội tâm tạng mới có thể tu luyện Phật đạo. Lúc này đây, vậy mà phá lệ Tại cổ Phật tử Quảng Phát Thiên Hạ thiếp mời ở bên trong, tất cả mọi người biết rõ, tin tức này là thực, trong lúc nhất thời, Đường Lân danh tự lần nữa nhắc lên một cổ dậy sóng. Tại Thiên Kiếm môn, ngọn núi chính tầng cao nhất, một tòa có khắc Thiên Kiếm hai chữ trong cung điện. Thiên Kiếm môn chủ ngồi ở thủ tịch tự vị, đại điện hai bên tất cả 6 gã thân ảnh, tổng cộng 12 người, trong đó kể cả Thiết sư. Hắn bình yên điệm ngồi, không uống rượu, đôi má cũng đã có chút đỏ lên. Kích động hồng. Đường Lân bị Thiên Âm Phật Tổ thu làm đệ tử lúc, hắn kinh hỉ được cơ hội không cách nào ngôn ngữ, phải biết rằng, bởi như vậy Thiên kiếm môn chẳng khác nào cũng cổ Phật tự dính vào quan hệ. Chỉ bằng cái này một chút quan hệ, ngay sau mấy ngàn trước năm qua đi, Thiên kiếm môn chắc chắn siêu thoát chín môn, xếp vào lục tông một trong. Thiết sư, Thiên kiếm môn chủ nhìn qua Thiết sư, mỉm cười nói, "Lúc này đây, ngươi là vi tông môn lập nhiều đại công, vậy mà chọn lựa đến một cái như thế bà bối, theo ngày mai lên, ngươi tựu là buồn môn đại trưởng lão, ta ban thưởng ngươi thiên kiếm thuật đệ cự trọng bí kíp, hi vọng ngươi hảo hảo tu luyện." Thiết sư vui mừng quá đỗi, động nói, "Đa tạ môn chủ." Những người còn lại đều là nhao nhao chúc mừng. Theo ngày mai lên, Cái kia đường Lân chính là ta Thiên Kiếm môn đệ 18 trưởng lão, thưởng thụ đại trưởng lão đãi ngộ, có thể học tập cao nhất kiếm thuật bí kíp, hơn nữa ban cho một tòa kiếm phong." Thiên Kiếm môn chủ mỉm cười nói, "Việc này, tiểu giao cho Thiết sư đi ăn bài." "Ân, ân." Thiết sư kích động được liên tục gật đầu. "Nhớ rõ, muốn chọn tốt một chút kiếm phong." Thiên Kiếm môn chủ khẽ cười nói, "Không thể bạc đãi người ta, cái này đường Lân ngày sau tuy nhiên không cách nào thành tiên, nhưng theo ta thời đến, có lẽ ngàn năm về sau, hắn đem trở thành tiên nhân phía dưới vô địch tồn tại." Tất cả mọi người là tràn đầy đồng cảm. Dù sao Cái kia phong vũ 3000 năm đi qua, hôm nay đã nhanh bước vào bán tiên tri khu, mà đường lân tư chết, so về phong vũ còn hơn lúc trước, ngàn năm thời gian, đầy đủ đạt tới ra tòa cảnh. Thiên nhân phía dưới vô địch. Tất cả mọi người ngẫm lại, đều cảm thấy khủng bố. Cổ Phật tự, Nhân Đăng cung điện. Tại đây trên vết tượng, hội họa lấy thiên âm Phật tổ kim tượng, hắn ngồi ở hơn vạn Phật đài trung ương, sau đầu lơ lửng đại trí tuệ khế hở, nhạc hoa mỉm cười, người mặc kim sắc áo cà sa, giống như một quả mặt trời. Mà còn lại Phật Đà, Bồ Tát đều là nghiêm túc nghe hắn giảng thuật kinh Phật. Bộ dạng này vạn Phật triều bái độ là cổ Phật tự thập đại tuyệt tích một trong. Giờ phút này, tại đây nhiên đang trong cung điện, Thiên Âm Phật Tổ ngồi ở cựu diệp liên đài trên, nhìn qua hai bên 18 tên nhiên đang cổ Phật, mỉm cười nói, có phải hay không các người muốn hỏi, ta vì cái gì lại để cho cái này Đường Lân mang phát tu hành? Tất cả mọi người là nhìn về phía Phật Tổ, không có trả lời. Không có trả lời, có khi tiểu là lạng Yên nhận thức. Cái này Đường Lân tư chất kinh người, từ khi hắn chúng sinh đạo do tiểu chúng sinh đạo, lột Xác vi đại chúng sinh đạo về sau, cũng đã bao trùm vận mệnh, thiên cơ. Mà ngay cả ta, đều không thể nhìn xem đến vận mệnh của hắn bất quá, ta có thể trông thấy người này tương lai, nhất định có rất nhiều kiếp nạ, gông xiềng trong lòng của hắn Khấu Phật, cũng không phải là ta người trong Phật môn. Thiên âm Phật tổ nói khẽ, tất cả mọi người nghe được khẽ dần mình. Thủ tịch bên trên một gã nhiên đăng cổ Phật, trầm ngâm nói, sư phó, đã trong lòng của hắn Khấu Phật, vì sao phải nhập ta Phật môn? Hắn thân có phổ độ chúng sinh trách nhiệm, ta Phật môn tự nhiên đem làm ra giúp một tay, trợ hắn phổ độ thiên hạ, điểm này lên, hắn đạo cùng ta Phật đạo là giống nhau, đều là hy vọng chúng sinh siêu thoát bị nạn, đến tự lạc. Thiên Phật tổ nhìn qua phương xa, Ánh mắt Phàm Phật đã từng gặp đi, tương lai, nếu là người này thành tiên, chắc chắn trở thành từ xưa đến nay đệ nhất tiên nhân. Nếu là không có thành tiên, hẳn là trong tiên địa đệ nhất thánh nhân. Tất cả mọi người là im lặng. Thành tiên thì là đệ nhất tiên, vi thánh thì là đệ nhất thánh nhân. Người như vậy, tuyệt đối là sao chổi giống như chói mắt, hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài. Người này trên đường nhóc nhô quá nhiều, sau này sinh tử không biết, hi vọng không nếu phụ dung sớm nở tối tản, Lưu Tinh loé lên. Thiên Âm Phật Tổ nói khẽ, các ngươi nếu có tâm lực, đem làm che chở người này, phụ trợ hắn tu luyện thành tiên. Vâng. 18 tên nhiên đang cổ Phật túi đầu đáp. Thiên Âm Phật Tổ mỉm cười, thân ảnh dần dần như khói sương mụ giống như biến mất không thấy gì nữa. Vài ngày sau, cổ Phật tự trong tổ chức thu đồ đệ nghi thức. Lần này nghi thức chưa từng có long trọng, chạy đến vô số người, đều là mang theo riêng phần mình hạ lễ, tại luận đạo ao sen đằng sau thiên Phật quảng trường, từng cái tiến hiến cho Thiên Âm Phật Tổ. Đường Lân thì là đứng đấy Phật Tổ Cửu Diệp Liên Đài xuống, thân thể của hắn chỉ có cái này Cửu Diệp Liên Đài một mảnh lá cây lớn nhỏ, tương đương với Phật Tổ một đầu cánh tay. Chương 12, Thu đồ Như Lai. Đây là Tử Thanh Cửu Diệp Trúc. Mỗi ngàn năm sinh trưởng một mảnh lá cây, hôm nay đã có 9 ngàn năm, ẩn trước cự lượng nguyên khí, là chế tác hạ nguyên đan chủ tài liệu. Đây là bát bảo lưu ly bình, cung kính Phật tổ, chúc ngái thọ sở thương thiên. Đây là thanh long gần, chế tác cây roi loại thành khí tuyệt hào tài liệu. Đến đây đang trông xem thế nào người, bao nhiêu đều mang theo đi một tí quà tặng, giờ phút này đều nhất nhất tiến lên, đưa đến Phật tổ trước mặt một cái tám diệp đài sen bên trên. Thiên âm Phật tổ nhã hoa mỉm cười, thần sắc ôn hòa, tuy nhiên những này tặng hắn cũng không có nhìn ở trong mắt, bất quá người khác hảo ý, hắn nhưng lại tâm linh đấy. Đường Lân đứng tại đài sen xuống, đến đây tiến hiến người, có hội hướng Đường Lân chào hỏi, kể một ít tán dương. Đường Lân từng cái khách khí địa đáp lại. Chờ trời chiều rơi xuống, nghi thức chấm dứt, cổ Phật tự chiêu đái mọi người dùng chay, Đường Lân tất thì đi theo Phật tổ đi vào vạn vật điện đường. Những này quà tặng, ngươi tùy ý chọn lựa. Thiên âm Phật tổ bàn tay một phen, cái kia tám diệp đài sen hiện hiện tại Đường Lân trước mặt, thượng diện là chồng chất như núi quà tặng. Đường Lân cũng không khách khí, ở phía trên cẩn thận điệu tìm kiếm. Những này đến đây tặng lễ người, có tương đối đại khí, đưa tặng một ít kỳ dị chân bảo. Có thể còn lại là tương đối nhỏ khí, chỉ cấp một ít hạ phẩm thánh khí chế tác tài liệu. Thông qua tìm kiếm, Đường Lân lựa chọn một kiện hộ giáp là trung đẳng thánh khí, còn có một linh châu chấn thủ tâm thần dùng đấy. Đường Lân không có ham hố, đem trong lúc này hắn cho rằng có giá trị nhất khác nhau tuyển đến về sau, còn lại tài liệu sẽ không có lấy thêm. Thiên âm Phật tổ đem đài sen thu hồi, lại bàn tay vung lên. Một cái thất diệp liên đài lăng không hiện hiện tại Đường Lân trước mặt, ước chừng lòng bàn tay lớn nhỏ, tỏa sáng lấy nồng đậm bảo quang hạ khí, phảng phất có từng đạo kinh văn lượn ở phía trên. Đây là vạn năm đại sen chế thành thượng phẩm thánh khí, có thể bảo hộ ngươi bình an." Thiên âm Phật tổ hướng Đường Lân nói, "Ngươi cả đời nhiều kiếp nạn, nhấp nô, ngày sau ngươi đi ra ngoài lưu lạc lúc, cái này đại sen cũng có thể bảo hộ an toàn của ngươi." Đường Lân trong nội tâm càng kích. Nói, "Đa tạ sư phó." Thiên âm Phật tổ mỉm cười, nói, "Cái tiêu bản đại nhật kinh Phật, thượng diện có vạn môn Phật hiệu, ngươi muốn hảo hảo tìm hiểu." Đường Lân trọng trọng gật đầu. Tại cụ Phật tự lại ở lại một ngày, Đường Lân cáo biệt Phật tổ, lên đường ly khai, đem làm đi vào sơn môn lúc trước. Đột nhiên chứng kiến một cái màu xám vải thô y thiếu niên, quỳ lạy tại sơn môn trên cầu thang. Thiếu niên này trên chân là dây thương dày, đã mặc nát. Trên chân máu chảy đầm địa rẫy ra, trên tay cùng trên người đều có vết thương. Hắn quỷ gối bạch ngọc sắc trên cầu thang, thần xác kiên định mà dứt khoát. Đường Lân thấy kinh ngạc, hướng sơn môn bên cạnh một gã tăng ni nói, thiếu niên này chính là một cái bình thường người, như thế nào hội lại tới đây? Cái này tăng ni nhận ra Đường Lân, cung kính nói, hồi bẩm Đường Lân sư thúc. Cực nhạc tình tuy nhiên lơ lửng tại trên bầu trời, nhưng là có một đạo thông thiên phong. Có thể từ dưới giới, giới trực tiếp đến tại đây, chỉ là cái này tòa thông thiên phong cao hơn ngàn vạn dặm, muốn trèo càng phi thường khó khăn, thiếu niên này tiểu là đặc biệt từ dưới giới, giới tới, muốn bái nhập ta Phật môn đấy." Đường Lân giật mình nói, leo xa như vậy chính là vì gia nhập Phật môn." "Đúng vậy." Tiểu tăng Ni cung kính nói. Đường Lân nhìn về phía thiếu niên này, nói, "Hắn quỷ ở chỗ này là có ý gì? Gia nhập cổ Phật tự cần phi thường cao lực linh ngộ, còn có một khóa đại từ đại bi tâm, tại đây bên ngoài còn phải có đủ thực lực võ giả mới được." Tiểu tăng Ni cung kính nói. "Ngã Phật tử bi" vật thế nhân thoát ly khổ hải, Phật môn là đối với bất kỳ người nào mở ra đấy." Đường Lân Chỉ Hoan âm thanh nói. Tiểu tăng Ni ngơ ngác một chút, chợt hổ thẹn địa cúi đầu. Đường Lân đi đến cái này áo xám thiếu niên trước mặt, nói, "Đứng lên đi, từ nay về sau, ngươi tựu là đệ tử cửa Phật." Cái này xám thiếu niên khẽ mình, kinh hỉ nhìn xem Đường Lân, nói, "Thật vậy chăng? Thật sự nguyện ý nhận lấy ta?" Đường Lân gật đầu nói, "Đây là tự nhiên." Hắn hôm nay đã là Phật tổ lễ tự, tự nhiên có đủ tư người quyên lợi. Áo xám thiếu niên quỳ xuống hướng Đường Lân trùng trùng điệp, điệp đầu. Nói: "Đa tạ tiền bối, này ân suất đời khó quên." Đường Lân mỉm cười, nói: "Đây không phải cái gì ân, ngươi có thể trèo non lội suối mà đến, bái nhập Phật môn, có thể thấy được tâm chi kiên thành, ta chỉ là so sánh hiếu kỷ, ngươi vì cái gì muốn muốn gia nhập Phật môn?" Áo sam thiếu niên túi đầu xuống, yên lặng nói: "Trên đời này bi thống đã quá nhiều, ta muốn cho mỗi người đăng nhập thế giới cực lạc, siêu thoát bị ngạ." Đường Lân kinh ngạc nói: "A, ta vốn là hạ giới một cái vương triều hoàng tử, tuy nhiên ta sinh ra xuống áo cơm không lo, chơi qua rất vui vẻ, thế nhưng mà lãng diãng đế quốc nhưng lại một mực ngấp nghé." liên tục chinh chiến, dân chúng tử thương vô số, tại đây hỗn loạn trong chiến tranh, dân chúng tử vong, hoa cỏ heo tàn, đại địa bị gót sắt chà đạp. Áo Sam thiếu niên đôi mắt phảng phất hồi ức, tràn ngập thống khổ, nước mắt chảy xuống, nói: "Hoa cỏ đều là có sinh mạng, huống chi là người, ta muốn lại để cho chiến tranh đình chỉ, trên đời này như mỗi người ngang hàng, ỷu cũng không có chiến tranh." Đường lân tâm thần rung động, không có nghĩ đến cái này phàm nhân thiếu niên thậm chí có một khoảnh như thế từ bi tâm, hắn cau mày nói: "Ngươi vốn là hoàng tử, vì sao rơi vào như thế rũ Hơn nữa, ngươi liền một cái khiếu huyết đều không có mở ra." Võ giả cũng không phải. Áo sam thiếu niên túi lầu xuống, nắm chặt nắm đấm nói, "Ta chán ghét chiến tranh, càng chán ghét vũ lực. Ta vốn có vô số lần cơ hội có thể trở thành võ thần, nhưng ta đều bông tha cho. Nếu như dựa vào vũ lực đạt được hòa bình, lại có cái gì ý nghĩa? Như vậy, ta lại cùng những cái kia cấp đoạt quốc gia khác người, lại có cái gì khác biệt?" Đường Lân ngơ ngẩn, "Tiên bối, thỉnh ngài dạy ta Phật hiệu, ta muốn phát huy mạnh Phật môn tiệt lượng, từ bi, lại để cho thế nhân đều minh bạch, chỉ có tiệt lượng, từ bi mới có thể có được vĩnh hằng tánh Áo sam thiếu niên ngẩng đầu chờ mong điệu nhìn xem hắn. Đường Lân trầm mặc, sau một lát mới gật đầu nói, ngươi thân có Phật môn tuệ căn cùng từ bi, ngày sau thành tiểu phi phàm, ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Áo sam thiếu niên kinh hỉ nói, ta nguyện ý. Đường Lân mỉm cười, nói, ta tên là Đường Lân, là Phật môn tục gia đệ tử, không, có pháp danh, ngươi bối phận là đệ thập lục đại đệ tử, thuộc như chữ lót, mà ngươi theo ngàn vạn giặm bên ngoài tìm đến, chỉ cầu gia nhập Phật môn, ta liền ban thưởng ngươi pháp danh Như Lai, like, ngươi cảm thấy như thế nào? Như Lai, like, Như Lai. Like. Áo sam thiếu niên thì thào hai tiếng, chợt đôi mắt sáng, nói, đa sư phó. Từ nay về sau, ta liền cứ gọi Như Lai." Đường Lân mỉm cười, đưa hắn nâng, trong cơ thể nguyên khí lưu chuyển, rót vào trong cơ thể của hắn, trong khoảnh khắc, trên người hắn tổn thương đều khỏi hẳn. "Thật thân kỳ." Như Lai ngạc nhiên nói. Đường Lân cười cười, tại võ giả đều không có đạt tới phạm trong mắt người, thủ đoạn như vậy xác thực đã là gần như tiên nhân. "Ta làm như vậy, là muốn người minh bạch." Đường Lân hướng hắn nói khẽ, cứu người không đơn thuần là phát huy mạnh thể lường, càng cần nữa lực lượng, lực lượng bản không triệt ác, dùng tốt, có thể cứu người, dùng không tốt, kiểu là hại người. Như Lai khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ nói, thì ra là thế, sư phó, đệ tử thủ giáo. Đường Lân mỉm cười, bàn tay mơn trớn đỉnh đầu của hắn, nguyên khí lưu chuyển, đưa hắn đỉnh đầu tóc đen tạo đi, nói, từ nay về sau, ngươi tiểu là cổ Phật tự đệ tử. Như Lai like chắp tay trước ngực, nói, đa tạ sư phó. Đường Lân hướng Sơn muôn lúc trước tiểu tăng nhi, nói, dẫn hắn đi Phật đường nhận quả tạo. Cái gọi là nhận quả tạo, tức là lên đỉnh đầu in dấu hạ hươn ấn. Tiểu tăng nhi cung kính nói, vâng. Đường Lân Hường Náo xám thiếu niên nói, ngươi là của ta cái thứ nhất đệ tử, ta việc này đi ra ngoài có việc cung có có đồ vật gì đó ban cho ngươi, chờ ngươi trở ra, chỉ cần nói ngươi là đệ tử của ta là được, sẽ có người an bài chỗ ở của ngươi. Về sau, ngươi ngay ở chỗ này tu tập Phật hiệu, lĩnh ngộ Phật lý. Như Lai chắp tay trước được nói, đa tạ sư phó, đệ tử ghi nhớ. Đường Lân gật đầu nói, đi thôi. Như Lai cung kính gật đầu, sau đó cùng lấy tiểu tăng Ni cùng một chỗ tiến nhập sân môn. Đường Lân nhìn qua hắn sau khi rời đi, mới quay người đã đi ra cổ Phật tự. Tự chính mình mới 18 tuổi, không nghĩ tới vậy mà tu kế tiếp đệ tử. Đường Lân ngồi ở đài sen trên Tại Tam thập Tam tiên châu giới bên ngoài ngang trời bay vút. Người này tâm tính từ bi, tràn ngập đại thiện đại chân, ngày sau thành tiểu tuyệt đối không thấp. Đường Lân mỉm cười, bất kể như thế nào, có cứu vất thế giới đại trí nguyện to lớn, đều là phi thường khó được đấy. Thuần Dương Tông ở vào Thuần Dương Tiên Châu. Vèo. Đường Lân cấy lấy Phật liền, theo hộ châu tiên cương lực vào tiền đến, toàn bộ Thuần Dương Tiên Châu rộng lớn đại địa đều hiện ra tại trước mặt. Mặc dù nói là một cái châu, trên thực tế lại rộng lớn hơn cùng, thượng diện có 10 cái phàm nhân hướng, rất nhiều môn phái tu chân. Đường Lân một đường bay vút. Ven đường vượt qua vô số thành trì, Phạm nhân Vương hướng, cuối cùng đi tới Đại Lục Trung ương, Thuần Dương Tông. Thuần Dương Tông ở vào Đại Châu Trung Nguyên, vạc lạc tại một mảnh linh thạch tiên mạch ở bên trong, phụ cận trong vòng ngàn dặm đều là tử hà lở lở, nguyên khí phong phú, hạo hạo đã đã mây trắng hội tụ thành vân hải, bao phủ tại dãy núi ở bên trong, giống như nhân gian tiên cảnh. Lịch đại đến phụ cận Phạm nhân Vương chiều trồng, có rất nhiều người trẻo non lỗi suối, không tiếc hao phí đại lượng tinh lực cùng thời gian, lại tới đây, thỉnh cầu gia nhập Dương Tông môn, học tập môn đạo pháp. Đường Lân đi vào Thuần bên ngoài, Xa xa nhìn lại, một mảnh đá lợm chầm bất ngờ ngọn núi, như cự thú hằn răng, ngang nhiên đâm về thơ cùng. Ngọn núi không nứt phập phồng, lượn lờ lấy rất nhiều màu trắng mây mù. Đường Lân ánh mắt quét tới, tại một tòa dốc đứng sơn mạch chân núi xuống, trông thấy Thuần Dương Tông Sơn môn. Hắn khống chế lấy Phật liền chạy như bay mà đi. Cái này Sơn môn trước có 7, 8 tên đệ tử trong coi, trông thấy Đường Lân rơi xuống lúc, lập tức có người ngăn lại, chờ trông thấy Đường Lân tọa hạ, ngồi xuống Phật lúc, thần sắc lập tức trở nên cung kính, nói: "Xin hỏi các hạ là? Ta gọi Đường Lân." Đường Lân mỉm cười nói: Cái này bảy tám tên đệ tử, nghe thấy cái tên này, sắc mặt lập tức thay đổi, lại không phải trở nên khiếp sợ, mà là tràn ngập lệnh như băng. "Ngươi là Đường Lân?" Cầm đầu một thanh niên chầm chậm vào Đường Lân, nói, "Tựu là luận đạo đại hội bên trên cái kia Đường Lân." Đường Lân nhướng mày, nói, "Không tệ." Thanh niên này cười lạnh một tiếng, "Chúng ta thuần dương tông không chào đón ngươi, ngươi hay vẫn là mau mau rời đi, nếu không, mặc dù ngươi là Phật tổ đệ tử, đều dùng ngươi tự tiện xông vào sơn môn vi do, đem ngươi áp hạ." Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói, "Vì cái gì không chào đón?" Không chào đón tựu là không chào đón, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Thanh niên không nhịn được nói. Chương 13, tinh thần giới. Đường Lân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lên, bàn tay hung hăng đưa tay về phía trước, trong cơ thể nguyên khí điên của bạo tuân, hội tụ thành một chỉ cực lớn nguyên khí bàn tay, hách hướng thanh niên này. Thanh niên này biến sắc, chợt cười lạnh nói, "Vả ngươi vừa đạt tới mệnh bàn cảnh tu vi, muốn bắt ta?" Vèo. Hắn đỉnh đầu nổ bắn ra một đạo quang mang, hiện lộ ra một cái rất tròn mệnh bàn, cái này màu bạc nhạt mệnh trên bàn, khảm nạm lấy 3 cái mệnh điểm. Lĩnh vực Thanh niên thần sắc lạnh như băng nói, bốn phía hư không phản phất bỗng nhiên trầm trọng ngàn vạn lần, hướng Đường Lân Nghiên áp tới, dè xuống thân thể của hắn quốc cách. Đường Lân trên thân thể nhanh chóng hiện ra hỗn độn sắc năng lượng, nhanh chóng đồng hóa lấy cái này lĩnh vực, tựa như bản thân hoàn toàn dung nhập đi vào đồng dạng, cảm giác áp bách lập tức biến mất. Chúng sinh đạo tuy nhiên cường đại, nhưng lĩnh vực là thực chất tính, không cách nào bằng chúng sinh đạo đi mô phòng hóa, chỉ có thể dùng bản thân lực lượng đi đối kháng. Chỉ xích thiên giai. Đường Lân thân ảnh lóe lên, hữu xuất hiện tại thanh niên này sau lưng, trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ tại trên nắm tay trực tiếp đánh vào phía sau lưng của Hà lưng. Thanh niên này thân thể về phía trước nghiêng, Đường Lân bàn tay nắm chặt, ma kiếm xuất hiện trong tay, nhanh chóng một kiếm bổ tới. Phục. Thanh niên này trên người có một kiện hạ phẩm thánh khí hộ giáp, nhưng không cách nào ngăn cản ma kiếm sắp bén, trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Bằng Đường Lân thực lực, tuy nhiên nguyên khí không thể cùng thanh niên này so sánh với, nhưng vô tận tinh không tầng thứ hai chỉ xích tiên nhai thân pháp, hoàn toàn lại để cho tốc độ của hắn nhanh được giống như thuần nhi. Thanh niên này đã bị một kiếm bổ ra, thân thể nhanh chóng phân liệt, nhưng rất nhanh liền nhanh chóng khép lại cùng một chỗ. Đã tới thánh thể cảnh về sau thân thể liền đã vượt ra huyết đủ là nguyên khí ngưng tụ mà thành chỉ cần linh hồn mất diện có thể lần lượt một lần nữa lại để cho thân thể ngưng tụ ra đến Tuy nói như thế đường lân trong tay kiếm là ma kiếm ẩn chứa quần quận ma khí giờ phút này ma khí xâm lấn đến thanh niên này trong cơ thể an mòn lấy linh hồn của hắn lại để cho hắn sắc mặt nhìn về phía trên có chút tái nhậ đường lân lạnh lùng mà nói ta muốn gặp cha ta đường thiên các ngươi mở ra thanh niên này thần sắc tái nhậ cái trán chạy rậm rạp mồ hôi tạiệt lực chống cự lại trong cơ thể ma khí hướng đường lânắnr nói Chúng ta Thuần Dương Tông là sáu đại tông môn một trong, há lại ngươi có thể xâm nhập đi vào. Phu thân ngươi đường tiên, là tông môn phản đồ, nếu không là xem tại ngươi là Phật tổ đệ tử phân thượng, sớm đã đem ngươi bắt giữ. Đường Lân trước khi bị ngăn lại, tiểu ý thức được dự cảm bất hảo, giờ phút này trong lòng căng thẳng, ma kiếm chống đỡ thanh niên này hết hầu, giết lạnh nói, cha ta bây giờ đang ở thì sao? Ngươi không nên biết rõ. Một đạo giàn u âm mà thanh âm lạnh lùng, theo Đường Lân đỉnh đầu chuyển đến, ngay sau đó, Đường Lân trong tay ma kiếm bị một đạo kình khí bắn lên. Đường Lân tay nắm chuôi kiếm miệng hô Suýt nữa cầm không được kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái Thâm Lam trường bão lão giả, lơ lửng ở giữa không trung, lạnh như băng địa bao quát lấy chính mình. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Người này vô thanh vô tức xuất hiện tại bên cạnh mình, chính mình lại không hề phát giác, thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình rất nhiều lần. Hắn giận tái mặt đến, nói: "Ngươi là Thuần Dương Tông trưởng lão?" "Không tệ." Thâm Lam trưởng bão lão giả đạm mạc nói: "Nếu không là xem tại ngươi là Phật Tổ đệ tử trên mặt, ngươi giờ phút này đã là một cỗ thi thể." Đường Lân xâm lánh địa theo dõi hắn, nói: "Vì cái gì giam giữ ta phụ thân?" Hắn là một tên phản đồ. Sâu trường bào màu lam lão giả lãnh đạo nói, người tốt nhất hay vẫn là mau mau rời đi. Ta biết do người thiên phú kinh người, tương lai sẽ trở thành vi tiên nhân phía dưới vô địch tồn tại. Bất quá, buồn môn môn chủ chính là tiên nhân, người tốt nhất không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, nếu không coi như là Phật tổ đệ tử, cũng sẽ không dễ dãi như thế đâu. Phản đồ. Đường Lân nghĩ đến cái kêu ôn hòa phụ thân, vô luận như thế nào cũng không tin sẽ là phản đồ, hắn lạnh như băng nói, ngươi luôn miệng nói là phản đồ, hắn đến cùng làm chuyện gì? Ngươi không cần biết rõ. Sau trưởng bào màu lam lão giả tay áo hất lên, đi thẳng Sơn môn trên không. Đường Lân nhìn qua bóng lưng của hắn, sắc mặt âm chầm xuống. "Đi nhanh đi, cút đi." Phản độ như tử, cút. Sơn môn trước 7, 8 người, đều là thần sắc bất thiện địa nhìn qua Đường Lân. Đường Lân trong đôi mắt lệ khí lóe lên, đột nhiên nắm chặt ma kiếm, trong tay thi triển ra một thiên huyễn thân, thi triển ra quần tinh sa đạo kiếm pháp. Vạn kiếm huyên tinh trận. Sơn môn trên không, vô số tinh sáng long lánh giống như thiên mạch, đem cái này 7, 8 tên đệ tử đều bao phủ ở bên trong, kiếm khí bắn ra bốn phía. Thời gian lập loè sỏ xuyên qua thân thể của bọn hắn, gắt gao chết. Đường lân nắm chặt ma kiếm, đem linh hồn của mình bám vào ma trên thân kiếm, mỗi một kiếm đều ẩn chứa mãnh liệt linh hồn tổn thương. A, cái này cái gì kiếm pháp? Lĩnh vực của ta như thế nào mất đi hiệu lực? Cái này bảy tám người hoảng sợ địa tiêu thảm, thân thể bị nhanh chóng tiếp cắt thành vô số khối, nhiều lần điệu đánh chết, nhanh chóng liền biến thành tro tàn, cặn bã đều không thừa. Nghiệp xúc, người một chết. Cái kia sâu trường bào màu lam lão giả đi mà quay lại, nhìn xem sơn môn trước vảy ra máu tươi, trong đôi mắt hàn quang đại thị rất gao chầm chậm vào Đường Lân, nhấc tay hướng phía dưới vỗ. Ầm ẩm. Bốn chu thiên địa nguyên khí bỗng nhiên hội tụ mà đến, hình thành một chỉ cực lớn trường ấn, cái này trường ấn lăn lộn kinh người nguyên khí, bao phủ ở Đường Lân thân thể. Đường Lân cười lạnh một tiếng, bàn tay một phen, nhanh chóng móc ra Vô Tình Tiên Phủ, một đầu nhảy lên nhập vào đi. Veng. Trường ấn vô vào Vô Tình Tiên Phủ lên, kích động lấy Vô Tình Tiên Phủ cái lồng năng lượng, lại không có nổi lên nửa điểm rung động. Sau trường bào màu lam lão giả đồng tử co rụt lại, nói: "Tuyệt phẩm thánh khí." Đường Lân ngồi ở Vô Tình Tiên Phủ ở bên trong, Lạnh Lùng Điệu nhìn qua Sâu trường Bào màu lam lão giả, nói: "Đợi ngày sau ta đạt tới ra tòa cảnh, tất hội lại đến." Sâu trường Bào màu lam lão giả sắc mặt âm trầm địa nhìn qua hắn, nắm chặt nắm đấm, nói: nghiệt sú." Đường Lân khinh thường địa nhìn qua hắn, sau đó khống chế lấy vô tình tiên phủ Phiêu nhiên ly khai. Sâu Trưởng Bào màu lam lão giả sắc mặt tái nhợt địa nhìn qua tiên phủ rời đi, lại không có thúc thủ vô sách, nắm đấm nắm được ken két tiếng nổ. Ly khai thuần dương tông, Đường Lân cấy lấy vô tình tiên phủ, hướng Thiên Kiếm tiên châu lao đi. Tiên phủ trong đại điện. Đường Lân sắc mặt trầm Hắn không nghĩ tới phụ thân tại Thuần Dương Tông không phải bình nghiên hoàn tụ, cũng là bị nhốt ở bên trong. Đợi ta đạt tới thiên cơ cảnh, có thể suy tính ra trận tướng. Đường Lân trong đôi mắt hàn quang lập lòe, hắn vô luận như thế nào cũng không tin, phụ thân sẽ là phản đồ. Lực lượng, chính mình hay vẫn là khiếm khuyết lực lượng. Đường Lân cắn chặt răng răng. Thiên kiếm môn. Đường Lân khống chế lấy vô tình tiên phủ, bay đến giới ngoại ma vực, sau đó hướng thứ 18 tiên châu, thiên kiếm tiên châu chạy như bay mà đến. Ước chừng chạy như bay 3 ngày tà hữu, mới lại tới đây. Đáng tiếc trên người không có linh thạch. Không cách nào đi chuyển tống trận. Đường Lân mày nhíu lại lấy, chờ đi vào Thiên Kiếm Tiên trâu về sau, tiểu đi thẳng tới Thiên Kiếm môn. Tại chân núi xuống, Đường Lân thu hồi vô tình tiên phủ, độc thân đi vào sơn môn trước. Sơn môn trước trông coi người, nghe được Đường Lân báo ra tên của mình, lập tức liền lại để cho hắn tiến nhập bên trong. Đường Lân đi thẳng tới ngọn núi chính, dùng truyền âm phủ lục gọi về sư phó Thiết sư. Bèo. Một đạo phi kiếm theo đám mây sau lớp đến, bỗng nhiên mạch phá bầu trời, rơi vào Đường Lân trước mặt, hiện lộ ra Thiết sư thân ảnh. Đường Lân. Thiết sư kinh hỉ địa nhìn xem Đường Lân, nói Ngươi trở lại rồi." Đường Lân nói, "Sư phó, tiểu tiên giới ở đâu yêu ma tối đa, ta muốn đi rèn luyện." Thiết sư sững sở, chợt cười nói, "Ngươi là lo lắng 10 năm về sau không thể chiến thắng cái kia minh sao?" Vừa mới ta lần này chuẩn bị đi ra ngoài, tiến về trước tinh thần giới tìm kiếm ngôi sao mạnh vỡ, chúng ta tiểu hữu cùng đi chứ, chỗ đó tụ tập thiên ngoại yêu ma, có thể làm cho ngươi rèn luyện, nhưng lại có thể sưu tập ngôi sao mạnh vỡ. Ngôi sao mạnh vỡ?" Đường Lân khẽ như mày. "Đúng vậy, gần đây thiên hữu dị tượng, ngôi sao triệu tịch xuất hiện, tại bầu trời bên ngoài hội rơi xuống hạ rất nhiều ngôi sao mạnh vỡ." Những này ngôi sao mảnh vỡ có thể tại Thiên Âm Phật Tổ cùng Bạch Vũ môn Bạch Vũ tiên nhân chỗ đó, hối đoái chân quý bảo vật, chỉ cần ngôi sao mảnh vỡ đầy đủ, thậm chí có thể hối đoán đến tuyệt phẩm thánh khí." Thiết sư đôi mắt tỏa sáng nói. Đường Lân đồng tử hơi co lại, hối đoán tuyệt phẩm thánh khí. Phải biết rằng, tuyệt phẩm thánh khí có thể là phi thường rất thưa thớt, ngay cả là rất nhiều gia tỏa cảnh cứng, giả, đều chưa hẳn có tuyệt phẩm thánh khí. "Không tệ." Thiết sư cười nói, "Lần này thế nhưng mà cơ hội thật tốt, ngươi chuẩn bị một chút, cùng ta cùng đi chứ?" Đường Lân gật đầu. "Tốt như vậy cơ hội" Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Đúng rồi. Thiết sư hướng đường lần nói, "Hôm nay, ngươi đã là Thiên kiếm môn đệ thập tam trưởng lão, về sau trong tông môn tàng binh các, ngươi có thể tự do xuất nhập, bên trong có rất nhiều tiền bối lưu lại kinh nghiệm, cùng với về kiếm đạo sách vở, ngươi cũng có thể quan sát. Ngoài ra, tông môn còn ban cho ngươi một tòa kiếm phòng, ở phía trên ngươi có thể loại dưỡng dược thảo điền. Mặt khác, tại tông môn phía đông nam 8000 dặm bên ngoài Cửu Lệ Vương Triều, cũng hoàn toàn ban cho ngươi. về sau ngươi chính là Cửu thủ hộ Giả. cái này, Vương đều hướng ngươi một vạn linh thạch. Thiết sư hướng Đường Lân nói, "Ngươi có thể tại vương triều từng cái đại tỉnh cùng trong chất nhỏ, thành lập chính mình đạo quan. Lại mua sắm Hương Hỏa Tiên Thạch, lại để cho bọn hắn đi cúng phụng, đem hương khói chứa đựng tại Hương Hỏa Tiên Thạch ở bên trong, sau đó bán cho bán tiên tri khu cường giả." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Hương Hỏa Tiên Thạch, không tệ." Thiết sư mỉm cười nói, đặt tới bán tiên tri khu về sau, muốn triệt để trở thành tiên nhân, cần hương khói, cái gọi là người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén nhang. Đạt tới tiên nhân cảnh giới, tuy là dùng hương khói đến tu luyện, hương khói càng tràn đầy, thực lực càng cường. Cho nên Cương Hỏa Tiên Thạch, tựu tương đương với là Tiên Nhân tiền. Đường Lân tỉnh ngộ tới. "Đi, ta mang người đi kiếm phong." Thiết Sư cười, giắt cất cánh kiếm, mang theo Đường Lân cùng một chỗ lung lay cách khai ngọn núi chính, đi vào bên cạnh một tòa hơi nhỏ trên ngọn núi. "Từ phía trên nhìn lên đi, ngọn sơn phong này bên trên sương trắng ba phủ, tràn ngập nồng đậm nguyên khí chi lực, hiển nhiên tại dưới ngọn núi mặt là một đầu linh thạch mạch khoáng. Cái này tòa kiếm phong, tên là Linh Kiếm Phong." Thiết Sư hướng Đường Lân nói, "Cái này kiếm phong ở dưới linh khoáng, là năm đó môn chủ tự mình từ xa phương chuyển dời tới." Ngọn núi này bên trên nguyên khí, gần với ngọn núi chính. Đường Lân đi theo hắn rơi vào đỉnh núi. Nơi này có đã làm tốt cung điện, khí phái trang nghiêm, tràn ngập phong cách cổ xưa hàm xúc thú vị, hơn nữa còn có rất nhiều thị nữ đứng tại cung điện bên ngoài. Chương 14: Đêm trang chọn một kiếm thương tình. Cái này sẽ là của người cung điện. Thiết sư hướng Đường Lân nói, về sau ngươi tiểu cư ở chỗ này, tại hậu sơn có 9000 dược thảo điện, có thể loại dưỡng linh thảo. Đường Lân trong nội tâm cảm kích, không nghĩ tới thiên kiếm môn cho chính mình như thế phong phú đãi ngộ, hắn âm thầm ghi nhớ phần ân tình này. Ta mang ngươi đi cựu Lê Vương Triều." Thiết Sư hướng Đường Lân mỉm cười nói, "Từ nay về sau, cái kia cựu Lê Vương Triều chính là ngươi quản hạt đế quốc, nếu là có yêu ma xâm lấn, ngươi muốn chính mình đi xử lý, bảo hộ chăm họ an toàn bộ." Đường Lân gật gật đầu. Cựu Lê Vương Triều, ở vào tiên kiếm môn đông nam 8000 dặm. Dùng Thiết Sư ngữ kiếm phi hành tốc độ, hơn 10 sau có thể đạt tới, nếu là toàn lực chạy như bay, vài phút sẽ sẽ đến. Cái này cựu Lê Vương Triều tương đương phần mình, tổng cộng có 18 cái đại tỉnh. tỉnh, có tầm 10 tòa thành trì, mỗi tòa thành thị phụ cận vây quanh rất nhiều thị trấn nhỏ, trang quy mô hoàn toàn không kém cõi thương Tuyết Vương Triều, còn còn hơn lúc trước. Tại Cửu Lê Vương Triều trong hoàng cung, nguy Nga Bạch Ngọc sắc quan trưởng, Hồng Vĩ khí phái trong điện Kim Loan, cả triều văn võ bá quan phân trớ đứng hai bên, nghiêm túc và trang trọng mà trang nghiêm. Trên đại địa phương, là một cái ôn hòa thanh niên, người mặc đẹp đẽ quý giá long bào, tản ra tôn quý khí chất, giống như cao cao tại thượng tôn vương. Ngay tại cả triều văn võ nghị luận đại sự lúc. Bèo. Một đạo phong lôi âm thanh chạy như bay mà đến, giống như quần quần kinh lôi xô chào đem trong đại điện tất cả mọi người kinh động, một ít võ quan nhanh chóng hộ ở đằng kia hoàng đế trước mặt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua đại điện bên ngoài. Đại điện bên ngoài chậm rãi đi vào tiến hai đạo thân ảnh, tự nhiên là Thiết sư cùng Đường Lân. Dậm dầm. Đại điện bên ngoài cấm vệ quân nhanh chóng vây quân tới. Đao thương ngang, chỉ vào Đường Lân cùng Thiết sư, cùng lúc đó, trong hoàng cung ám trong các, lóe ra vài đạo tựa là u linh thân ảnh, hộ tại hoàng đế trước mặt. Hoàng đế này lại có vẻ rất trấn không có chút nào kinh hoàng. Hướng chúng nhân nói, chư vị ái khanh không cần sợ hãi, còn đây là thiên kiếm môn Thiết sư trưởng lão. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Thiên kiếm môn. Ba chữ kia giống như trên phiến đại lục này thần linh, bất luận kẻ nào nghe được đều là kinh hãi lạnh mình. Những cấm vệ quân kia giống như thủy triều nhanh chóng lui ra. Cả triều văn võ vội vàng mở ra, cái kia hoàng đế tự mình đi xuống long tòa, nên đón đi lên. Cung kính nói, bái kiến Thiết sư trưởng lão. Thiết sư ha ha cười cười, nói, không cần đa lễ, ta hôm nay tới là mang đệ tử của ta tới tiền nhiệm, từ nay về sau, các ngươi cựu Lê Vương triều sở hữu tất cả con dân, chính là ta cái này đệ tử tín đồ, hắn đem ở chỗ này mở lạc quan siêu tập lưng gối, che chở các người vương triều an toàn. Hoàng đế này ánh mắt lóe lên, nhìn về phía bên cạnh đường lân. Còn lại văn võ bá quan đều là kinh nghi bất định điệu nhìn qua đường lân. Một lát sau, có một cái tướng quân nhịn không được nói, "Thiết sư trưởng lão, chúng ta cửu Lê vương triều danh giới cuối cùng, phụ cận có rất nhiều yêu thú nhìn xem, cái này phiến đất màu mỡ. Người cái này đệ tử, chỉ sợ chấn không được a." Lữ tướng quân nói không tệ, hơn nữa nếu là người cái này đệ tử không có làm ra vài món đại sự, các dân chúng rất khó đi thành kính triều bái." Một danh khách quan văn cung kính nói, Thiết sư trưởng mắt Nói, các ngươi tại nghi vấn ta thiên kiếm môn uy nghiêm." Tất cả mọi người bị sợ nhảy lên, dùng mình như cấm. Hoàng đế này sắc mặt biến hóa, liền cung kính nói, "Tự nhiên không phải. Bọn hắn mắt thường phán thai, há lại chỉ có từng đó tiên nhân đã pháp, chỉ bằng vào thiên kiếm môn ba trước kia, cũng đủ để lại để cho vô số yêu thú lạnh mình, không dám lướ qua lôi chỉ nửa bước, tiên sư xin thứ tội." Thiết sư vỗ dâu nói, "Tiểu ngươi nói, ta còn thích nghe." Những người còn lại đều là cười khổ. Hoàng đế sáng đôi mắt nhìn qua Đường Lân, mỉm cười nói, "Thỉnh tiên vấn sư sưng hô như thế nào?" Đường Lân trung thực mà nói, ta gọi Đường Lân. Trong đại điện bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Đường Lân. Hai chữ này giống như roi, hung hăng quất vào tất cả mọi người trên trái tim. Từ khi luận đạo đại hội chấm rức, Đường Lân danh tự cũng đã truyền khắp toàn bộ tiểu tiên giới, như cựu Lê Vương Triệu như vậy đế quốc cao tầng, kiến thức rộng rãi, tự nhiên đều nghe nói qua. Ngươi, ngươi tựu là Thiên Âm Phật Tổ thu làm đệ tử Đường Lân. Hoàng đế nhìn qua Đường Lân, trong mắt tràn ngập cả kinh nói. Đường Lân khẽ gật đầu. Tất cả mọi người là trong nội tâm hung hăng co lại, bọn hắn nằm mơ đều không tới. Cái này như sao trời giống như ngang trời xuất thế tuyệt thế thiên tài, dĩ nhiên cũng làm ở trước mặt mình. Hơn nữa sẽ trở thành vi cựu Lê Vương triều che trở thần. Phật tổ đệ tử, đã thành vi chúng ta Vương triều thần hộ mệnh, ông trời, ta là đang nằm mơ sao? Người đánh ta, ta có nghe lầm hay không? Dựa vào, ngươi thật đúng là đánh, ta là thừa tướng. Tất cả mọi người là đôi mắt tỏa sáng địa chằm chầm vào Đường Lân, tựu như một đám sắc lao đầu chứng kiến tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Đường Lân bị nhìn thấy da đầu run lên. Hoàng đế trên mặt khiếp sợ, rất nhanh triệu thú liễm, hắn sợ hai thánh phục địa nhìn xem Đường Lân, cười khổ nói: Không nghi tới, tiên sư dĩ nhiên cũng làm là vị kia tuyệt thế thiên tài, trước khi chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, nhiều có đất tội, kính xin tiên sư hoan dung." Đường Lân khoát tay nói, "Bệ hạ không cần đa lễ." Thiết sư hướng hoàng đế đạo, "Thế nào, ta cái này đệ tử làm các người đế quốc tre trở thần, đầy đủ tư cách a." Tuyệt đối đủ. Hoàng đế liền nói, "Ta ngày mai tiểu tổ chức đại điện, chiêu cáo thiên hạ, chúng ta cửu lê vương triều che trở thần, tự là Đường Lân tiên sư." Thiết sư vỗ dâu nói, "Cái này là được rồi." "Tiên sư." Hoàng đế nhìn qua Đường Lân, cung kính nói, Hôm nay ngay ở chỗ này dùng bữa à trong hoàng cung tử nguyệt lâu tựu là tiền sư ngày sau ở lại cung điện như tiền sư không thích ta có thể phái người khác kiến. đường lân lắc đầu nói không cần kiến tạo cung điện quá hao tổn nhân lực ta tùy tiện cái đó cũng có thể ở hắn chỉ nói cứu ăn cũng không chú ý ở Cùng ngày, đường lân ở tại cựu Lê trong hoàng cung đi theo hoàng đế cùng một chỗ dùng bữa về sau thiết sư trước một bước ly khai đường lân tắc thì tiếp tục ở đây ở bên trong chuẩn bị ngày mai tiền nhiệm nghi thức cửu Lê hoàng đế tự mình mang theo đường lânến về trước tửuyệtô cát Cái này tòa Tử Nguyệt lâu các nguy nga khí phái, không chút nào thua kém Kim Loan điện, dưới mái hiên ngói lưu ly, tại trời chiều chiếu rọi xuống, lóe ra xa hoa hào quang. Đường Lân không khỏi nghĩ đến Thương Tuyết Vương Triều, này tòa Nguyệt Thần lâu các, này tòa Nguy nga lâu các, kiểu là Thương Tuyết Vương Triều thần hộ mệnh. Vừa nghĩ tới Nguyệt Thần lâu các, hắn cũng rất tự nhiên mà nghĩ đến một người, cựu công chúa. Cái kia một cái lại để cho hắn thương đoạn tình chàng nữ tử, cái kia một cái lại để cho hắn đạm rời đi cái kia một đoạn không muốn đầu nhớ. Quên, có đôi khi là một kiện chuyện tốt đẹp. Đường Lân trên mặt có vài phần cô đơn, trong nội tâm nghĩ thẩm, giờ phút này nàng không biết ở nơi nào, phải chăng đã gả vào thiên Hà Tông? Phải chăng đã là người khác tân nương? Lòng của hắn giống như bị gai nhọn hoắt đâm vào. Cửu Lê Hoàng đế trông thấy đường Lân trên mặt tạm đạm, còn tưởng rằng hắn không thích Tử Nguyệt lâu các, liền nói: "Đường Lân tiên sư, Như ngươi không thích, ta lập tức tiểu hủy đi người trùng kiến." Đường Lân phục hồi tinh thần lại, lắc đầu nói: "Không cần." Hắn dẫn đầu tiến vào đến Tử Nguyệt lâu trong các. Bằng tinh thần lực qua, liền phát hiện cái này Tử Nguyệt lâu các chúng chia làm 8 tầng, mỗi một tầng đều có thị nữ xin đợi kiến tạo được phi thường cao nhã. Đường Lân đi vào tầng thứ 8, Cửu Lê Hoàng đế cung kính địa đứng tại phía sau hắn, những cái kia bọn thị nữ đều là mở to sáng ngời đôi mắt, tò mò vụng trộm nhìn qua Đường Lân. Đường Lân đứng tại lầu các vòng bảo hộ bên cạnh, nhìn qua phương xa, toàn bộ hoàng thành thu hết vào mắt. Đường Lân đột nhiên cảm giác được có chút mệt mỏi, hướng Cửu Lê Hoàng hoàng đế đạo: "Bệ hạ, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi về trước đi." Cửu Lê Hoàng đế gật đầu nói: "Tiên sư nếu là có cái gì phân phó, cho dù triệu ta." Đường Lân gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Cửu Lê Hoàng đế đi. Đường Lân ngồi ở đây vòng bảo hộ bên ngoài. Nhìn qua phương xa, kinh ngạc địa xuất thần. Bất tri bất giác, thời gian cực nhanh. Sắc trời dần dần trở tối. Một vòng lạnh như băng trắng tròn hiện hiện tại trên bầu trời. Lạnh leo ánh mặt trăng chiếu vào đường lần trên người, nhiều thêm vài phần cảm giẫm mát. Đường Lân ngồi ở vòng bảo hộ lên, nhìn qua nguy nga trong hoàng thành sáng lên một chiếc trụ đèn hỏa. Hắc ám như cự thú giống như ẩn nút xuống, phơ phất gió mát cao đến, xẹt qua lầu các cạnh góc phong linh, trên không trung phát ra thanh thủy rẽ nghe âm thanh động đất tiếng nổ. Đúng lúc này, một đạo càng thêm thanh âm êm ái, lại theo đường lần sau lưng vang lên, tiên sư Ngài muốn dùng tiền sao? Đường Lân phục hồi tinh thần lại, hướng cái này nói chuyện nữ tử nhìn lại, chỉ thấy ngọn đèn chiếu rọi tại trên gương mặt của nàng, trắng non ra thịt như mỹ sứ tinh tế tỉ mỉ. Người là? Đường Lân trông thấy nàng quần áo và trang sức, cùng còn lại thị nữ không giống với. Ta là cựu Lê hoàng triều cựu công chúa, phụ thân để cho ta tới, phục thị tiên sư dùng nữa, như tiên sư có cái gì cần, cũng có thể nói với ta." Cựu công chúa cung kính nói. Đường Lân trong nội tâm chấn động. Cựu công chúa? Tại một thế giới khác, một cái khác vương triều, gặp gỡ cái khác cựu công chúa. Vì cái gì không phải lục công chúa, thất công chúa, bát công chúa, hết lần này tới lần khác lại là cựu công chúa. Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Đường Lân Yên lặng địa nhìn qua nàng, phản phất chứng kiến cái kia tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng, tại trong trí nhớ phiêu nhiên quay người rời đi. Đường Lân bỗng nhiên nói, nếu như phụ thân ngươi đem ngươi gả cho một cái người không thích người, ngươi không lấy chồng, đế quốc của ngươi sẽ hủy diệt, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Cái này cựu công chúa sững sở, chật túi đầu xuống, sau một lát mới nói, ta muốn, ta chắc có lẽ không tuân theo. Thật sao? Đường Lân trong nội tâm có một loại chua xót. Hắn nở nụ cười, trên mặt đang cười, trong hốc mắt lại chảy xôi hạ nước mắt. Vì cái gì nàng không thể như ngươi đồng dạng? Đường Lân dùng thấp đủ cho chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm nói ra. Tuy nhiên nàng không trách Cựu công chúa, nhưng là đáy lòng của hắn không thể làm gì bi hay, nhưng lại như thế trầm thống. Hắn cỡ nào hy vọng nàng có thể buông hết thảy, cùng chính mình ly khai. Chân trời góc biển, tùy ý phiêu diêu. Cựu công chúa nhìn xem Đường Lân bỗng nhiên rơi lệ đầy mặt, một hồi thường tiếng nói, "Tiên sư, ta có phải hay không nói sai rồi?" Đường Lân lắc đầu, Lão khẽ mắt nước mắt, nói: "Ta cho ngươi múa một bộ kiếm, ngươi có bằng lòng hay không tưởng thưởng?" Thức. Cựu công chúa Nhu thuần nói: "Tiên sư kiếm pháp, tất nhiên vi phạm tuyệt luân, ta rất nguyện ý." Đường Lân mỉm cười, trong đôi cười lại mang theo tâm chết giống như đau khổ, hắn móc ra ma kiếm, cuồn cuộn ma khí lượn lờ lấy bàn tay của hắn. Thân kiếm lạnh buốt, hơi lạnh như tơ nhẹ giống như nhảy lên nhập trong cơ thể của hắn, lại giấy lên trong lòng của hắn một cổ hỏa diễm. Hắn dương kiếm mà vũ, kiếm quang chạy như bay như tinh, huyền chuyển như liễu âm, mỗi một kiếm đều nhu hòa mà thêm mỹ, mang theo một cỗ đau thương bi thương. Chương 15, đệ nhất mệnh tuyển điểm. Cuồn cuẩn ma khí lượn lờ kiếm, tại trong trèo nhưng lạnh lùng ánh trăng chiếu rọi xuống, mang theo vài phần cô đơn cùng đau khổ, mỗi một kiếm đều phản phất rất dung sức, tốc độ cũng rất chậm chạp, mang theo từng đợt tàn ảnh. Thân kiếm rung dậy, ông vụ vụ tiếng nổ. Đường Lân vong tình địa khua lên, phản phất cả người đã cùng kiếm hợp làm một thể, vẻ này bi ai ý cảnh càng đậm. Kiếm đã thương, nhân tâm chết. Một khúc kiếm vũ cuối cùng, Đường Lân thu kiếm mà đứng, ngửa đầu nhìn qua lãnh nguyệt tư cùng, thân thể của hắn phản cùng cảnh ban đêm hóa làm một thể. Vị Tiêu Cửu công chúa đứng ở bên cạnh, Thấy suy nghĩ xuất thần, chờ phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện mình trên mặt lạnh lạnh, đúng là chẳng biết lúc nào, đã là rơi lệ đầy mặt. Đây là cái gì kiếm pháp, như thế nào hội như vậy bị thương? Cựu công chúa kinh ngạc nói. Đường Lân đem ma kiếm thu hồi, thấp giọng nói, đây là thương tình kiếm pháp. Thương tình? Đường Lân Yên lặng gật đầu, ngồi ở lầu cách trước sân khấu, nói, ngươi trở về đi. Cựu công chúa nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng hay vẫn là quay người rời đi. Đường Lân nhìn qua phương xa, từ khi chúng sinh đạo đạt tới đạo hiện hình về sau, hắn lực lĩnh ngộ tăng nhiều. Cái này một mực không cách nào học hội vô tình kiếm pháp thức thứ nhất, rốt cục tại lúc này nằm giữ. Trong lòng của hắn lại không có nửa phần vui mừng, thần xác im lặng địa nhìn qua phương xa, đêm đen như mực không, phản phất đem thân thể của hắn vây quanh. Ngày hôm sau, Cựu Lê hoàng đế triệu tập cả triều văn võ, tại trước điện kim loan tụ tập, cấp Đường Lân tổ chức tiền nhiệm nghi thức, ở giữa sở hữu tất cả vương gia, quý tộc đều đến đây cấp Đường Lân cùng bái. Một ngày xuống, Đường Lân danh tự chuyển khắp toàn bộ Cựu Lê vương triều, sở hữu tất cả dân chúng cũng biết, có một gã cường đại thái nhân, thủ lấy Cựu Lê vương triều. Từ nay về sau không cần lo lắng bất luận cái gì yêu ma xâm lấn thành trì, Hủy hoại gia viên, Từ Nguyệt lâu các. Đường Lân ngồi ở tầng chót vót, nhìn qua phương xa chân trời, đang suy tư sự tỉnh. Lúc này, trên bậc thang có tiếng bước chân vang lên. Sau đó chỉ nghe thấy Cửu Lê hoàng đế đi vào tầng cao nhất, đứng tại đầu bậc thang cung kính nói, "Đường Lân tiên sư, ta cho ngươi mang đến hai vạn linh thạch. Đây là tiến cống cho ngài đấy." Đường Lân khẽ giật mình, nói, "Hai vạn?" Cửu Lê hoàng đế mỉm cười nói, "Vốn quy củ là một vạn, bất quá Đường Lân tiên sư như thế phú dị bẩm. Che chở ta Cửu Lê vương triều." cứ là cho nhiều một vạn cũng không chút nào có đáng. Đường Lân ánh mắt lóe lên, nói: "Đa tạ bệ hạ." Cửu Lê hoàng đế trên mặt dáng tươi cười nồng đậm, tiến lên theo trong tay áo móc ra một cái nhẫn, lần lượt cấp Đường Lân nói: "Hai vạn linh thạch đều ở đây trong không gian giới chỉ, tiên sư thỉnh kiểm nghiệm." Đường Lân tùy ý tiếp nhận, nhìn cũng không nhìn, nói: "Quốc gia nếu là có chuyện khó khăn gì, vậy hạ cứ cùng ta nói, chỉ cần có thể giúp đỡ, ta nhất định sẽ bang." Cửu Lê hoàng đế gật đầu nói: "Máy tiên sư rồi, ta cáo lui trước." Đường Lân khẽ đầu. Chờ Cửu Lê hoàng đế đi rồi, Đường Lân mở ra không gian giới chỉ xem xét, liền gặp được bên trong có hai vạn khối linh thạch, chồng chất như núi. Nhiều như vậy linh thạch, không biết có thể hay không giúp ta trùng kích cái thứ nhất mệnh tuyển điểm. Đường Lân đôi mắt lóe ra hào quang, hắn bàn tay lớn một chảo, trong không gian giới chỉ linh thạch nhanh chóng như lưu xa giống như, từ bên trong phiêu lướt đi đến, lơ lửng tại trước mặt. Bành bành bành, từng khối linh thạch muốn nổ tung lên, hóa thành hùng hồn nguyên khí, bị Đường Lân thân thể điên cuồng tôn phệ. Linh thạch nhanh chóng phiêu lướt mà ra, Đường Lân thân thể điền cuồng tôn trong cơ thể nguyên khí càng lúc càng nồng đậm. Tại chôn phệ đến 6000 khối linh thạch lúc, đường Lân thân thể đã hoàn toàn chứa được no đủ, nguyên khí thẩm thấu tiến mệnh trong âm, củng cố lấy mệnh bàn bản thân. Càng ngày càng nhiều nguyên khí hội tụ mà đến, tại mệnh trên bàn quay quanh thành một cái tiểu tuyển cân xoáy, như cái rủi giống như tựa hồ muốn đục khai một cái lỗ nhỏ động. Đường Lân như trước tại đại lực cắn nuốt nguyên khí. Tại hắn phía trước, linh thạch từng khóa bảo chết, nguyên khí như sương mù giống như theo da của hắn, trong lỗ mũi nhanh chóng bị hút vào đi bảo. Hơn 10 sau về sau, hai vạn quả linh thạch tiểu hoàn toàn nghiêng đổ ra đến, hóa thành nồng đậm nguyên khí, bị đường Lân thân thể hấp thu đi vào. Trong cơ thể hắn mệnh trên bàn, phát ra nguyên khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa có một cái lỗ nhỏ động như ẩn như hiện. Xem ra, còn kém không ít, nếu là lại đến 10 vạn linh thạch, có thể vững vàng địa phá tăng cái thứ nhất mệnh tuyển điểm. Đường Lân cảm thụ được trong thân thể năng lượng, ánh mắt lóe lên, nhanh chóng đứng dậy đã đi ra Tử Nguyệt lâu các. Bèo. Đường Lân thân thể phi nước lấy, đi vào thiên kiếm môn kiếm phòng bên trên. Đường Lân lợi dụng chuyển âm phụ lục, hô hoán sư phó thiết sư. Vèo. Trên bầu trời một đạo kiếm quang chạy như bay, thiết sư thân ảnh nhanh chóng rơi vào Đường Lân trước mặt, to nói, chuyện gì? Vội vã như vậy tìm ta, ngươi không phải tại cựu Lê Vương chiều sao?" Đường Lân nói, "Cửu Lê Vương triều thụ phong nghi thức đã hoàn tất, ta hôm nay trở lại là muốn viễn thoái sư phó một sự kiện." "Chuyện gì?" Cứ Viễn nói. "Thiết sư Hào khí nói." Đường Lân móc ra theo Phật tổ cái kia lấy được chúng phẩm thánh khí hộ giáp, cùng với cái kia chấn thủ tâm thần hạt châu, nói, "Sư phó, hai thứ này thánh khí, ngài có thể giúp ta bán đi, hối đoái thành linh thạch sao?" Người muốn bán đi?" Thiết sư xem xét hai thứ này thánh khí, đã biết rõ thập phần trân quý, kinh ngạc nói, "Ngươi rất cần linh thạch sao?" Đường Lân gật đầu nói, ra chỗ xung yếu kích cái thứ nhất mệnh tuyển điểm. Thiết sư tỉnh ngộ nói, thì ra là thế. Hắn trầm ngâm, nói, ngươi ngày sau muốn gặp phải gian nan còn rất nhiều, hai thứ này thành khí tiểu giữ đi, về phần linh thạch, ta nơi này có không biết. Hắn bàn tay một phen, ném ra ngoài một cái túi tiền, nói, cái này túi càn khôn ở bên trong có 10 vạn linh thạch, ngươi xem có đủ hay không. Đường Lân khẽ giật mình, nói, sư phó, này làm sao có thể? Thiết sư khoát tay nói, đừng khách khí rồi, điểm ấy linh thạch không coi vào đâu, ngươi trước cầm lấy đi dùng a co như ta người sư phụ này cho lễ vật của ngươi." Đường Lân nắm túi tiền, trong nội tâm một hồi cảm động. Ngươi hai thứ này thành khí, hảo hảo giữ lại. Thiết sư đem hộ giáp cùng hạt châu đều đưa về phía Đường Lân. Đường Lân lắc đầu, nói, "Cái này ta không cần phải, ta có ngươi Phương Thiên phụ trấn thủ linh hồn, về phần hộ giáp phương diện, ta có Phật tổ cho ta Phật Liên, có đủ phòng ngự công năng, cái này hộ giáp đối với ta không có gì dùng. Thiết sư nghĩ nghĩ, nói, "Cũng được, cái này hai dạng đồ vật, ta lấy đi cho ngươi bán đi, tại Thiên kiếm môn phương Bắc quảng đạo thành ở bên trong, có một bán đấu giá." là chúng ta thiên kiếm môn sản nghiệp, ta đem cái này hai dạng đồ vật, để ở đó cho ngươi đấu giá." Đường Lân nói, đà tạ sư phó, ngươi chuẩn bị một chút, tiếp qua 10 ngày tả hữu, chúng ta muốn lên đường đi tinh thần giới, ngươi nhiều mang theo một ít tiêu hao phẩm, như chữa thương đan dược những này, tránh cho ngoại ý muốn nổi lên tổn thương." Thiết sư dặn dò. Đường Lân nhẹ gật đầu. Lúc này, hắn cáo biệt sư phó về sau, tiêu một mình tiến vào kiếm phong bên trên trong cung điện, nhắn nhủ bọn thị nữ tại ngoài phòng tu luyện mặt, không thể lại để cho bất luận kẻ nào cái giấy. Cái này trong phòng tu luyện rồi rào lấy nồng đậm nguyên khí, Có một cái cao cao bệ đá, cái này bệ đá ở vào toàn bộ kiếm phong trung ương, tất nhiên ngọn nguồn linh mạch con suối. Đường Lân ngồi ở phía trên, cảm thụ được nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào trong thân thể, hắn một bên hấp thu lấy cái này nguyên khí, một bên móc ra túi cẩn khôn bên trong đích linh thạch. Bành bành bành, từng quả linh thạch tung bay đi ra, vạo tác thành bụi phấn, nguyên khí như sương trắng giống như bao quanh Đường Lân, theo lông của hắn lỗ nhanh chóng nhảy lên nhập vào cơ thể nội. Đường Lân tăng cường thôn phệ tốc độ. Thân thể của hắn tại nguyên khí thoải mái xuống, dần dần trắng nõn no đủ. Gân cốt theo màu trắng lổ sắc đến bạch ngọc sắc, theo cốt chất chuyển biến thành ngọc chất. Nguyên khí cuồn cuộn tiến trong cơ thể. Đường Lân ngực mệnh trên bàn, nguyên khí hội tụ vòng xoáy như cái rồi giống như, chậm rãi đột khai một cái lỗ nhỏ động, sau đó sở hữu tất cả nguyên khí như bay hơi, điên cuồng hướng cái này lỗ nhỏ động thổ lộ mà đi. Lỗ nhỏ động nhanh chóng bị nguyên khí vòng xoáy nổi vào, cái này vòng xoáy càng lúc càng nhanh, cuối cùng dần dần ngưng kết thành một quả ánh hạt châu. Cái này trong hạt châu, mơ hồ có thể thấy được một đạo tiểu như cơn lốc vòng xoáy tại lưu chuyển. Đường Lân mở mắt ra, trong ánh mắt lóe ra tình quang. Cái thứ nhất mệnh truyền điểm ngưng tụ thành. Đường Lân nắm chặt nắm đấm, trong cơ thể nguyên khí là trước kia không chỉ gấp 10 lần. Tại đây nhất nguyên phục thủy mệnh truyền điểm ngưng tụ thành về sau, Đường Lân thôn phệ nguyên khí tốc độ rõ ràng nhanh hơn, thân thể thời khắc bảo trì tại đỉnh phong trạng thái, trong cơ thể nguyên khí rồi giàu nồng động, vô cùng vô tận. Thứ hai mệnh truyền điểm, cần cực gấp nguyên khí cùng thuần dương nguyên khí. Đường Lân ánh mắt lóe lên, đợi theo sư phụ về tinh giới sau khi trở về, đi tìm âm hàn địa dương chi địa, tinh thứ hai mệnh Đường mở ra túi khôn, phát hiện bên trong còn có vạn khối linh thạch. Những loại linh thạch, trước hết mua sắm một ít linh thảo loại dưỡng, phía sau núi 9000 dược thảo điện, không thể hoang phế. Đường Lân trầm ngâm, đã đi ra cung điện, tiến về trước Thiên Kiếm môn vụ cận một người tu luyện tiến trợ, tại dược thảo điếm mua 9000 gốc thủy linh thảo. Cái này thủy linh thảo là tương đối thông thường linh thảo, ba khối linh thạch một cây, dưỡng dục bách niên về sau, có thể chế tác trở thành hạ phẩm nguyên khí đan. Một quả hạ phẩm nguyên khí đan, có đủ nguyên khí tương đương với 100 khối linh thạch. Nếu là năm đạt tới ngàn năm, có thể chế thành trung phẩm nguyên khí đan, có thể bán được mấy ngàn khối linh một quả về phần trên vạn năm phần thủy linh thảo, ẩn chứa nguyên khí đã là phi thường đậm có thể chế tạo thành thượng phẩm nguyên khí đan, một khoản tương đương với 10 vạn linh thạch. Đường Lân một lần mua sắm 9 gốc, lợi dụng túi càn khôn mang về kiếm phong. Tại kiếm phong đằng sau, 9 khối dược thảo điền hiện lên hình thăng hình dáng, phóng nhãn nhìn lại, mỗi khối dược thảo điền bên trong đích nước đều thành tĩnh thủy đấy, ẩn chứa tí tí linh khí, phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Đường Lân đem túi mở ra, đem thủy hoa từng cái móc ra, bỏ vào dược thảo trong. 9 ngàn gốc thủy linh cây non loại rễ xuống. Dùng cái này kiếm phong bên trên nồng đậm linh khí, phải nuôi thành trên trăm năm, chỉ cần 10 năm sẽ sẽ đến. Đợi 10 năm về sau, đem những này thủy linh thảo luyện thành nguyên khí đan, tiểu tương đương với 90 vạn linh thạch. Đường Lân trong nội tâm cảm thán không thôi. 90 vạn linh thạch cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, rất nhiều mệnh bản cảnh cường giả, tán gia bại sản đều chưa hẳn có nhiều như vậy. Làm xong đây hết thảy, Đường Lân mời đến cung điện bên ngoài thị nữ, giúp hắn chiếu khán những linh thảo này. Linh thảo quanh, sẽ có rất nhiều tiểu yêu trùng sinh ra đời, gặm phê linh thảo. Nếu là chiếu cô không chu toàn, Những linh thảo này cây non tiểu toàn bộ uy yêu chúng rồi. Đường Lân tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy ngày đêm chiếu khán, bất quá cung điện này bên trên thị nữ đều có không kém thân thủ, có thể vi Đường Lân trông giữ. Tiếp qua 10 ngày, tiêu tiến về trước tinh thần giới, 10 ngày tả hữu, cái kia Cửu Lê Vương triều đạo quan có lẽ tiểu kiến tốt, ta lấy được làm cho điểm hương khói tiên sư, chứa đựng hương khói. Đường Lân trong nội tâm tính toán, vứt túi càn khôn ở bên trong cuối cùng 3000 khối linh thạch, đi đến trước khi vậy tu luyện trợ. Chương 16, tu luyện binh khí phổ. Tại Thiên kiếm môn phủ cận cái này phiên tu luyện tiên trợ quy mô phi thường đại, thượng diện dược thảo điếm, bán đầu giá, thánh khí điếm đều có, còn có rất nhiều loạn thất bát tao tài liệu điếm, cùng với linh thạch hồi đối điếm chờ chờ. Hương hỏa tiên thạch cũng không ít cách nhìn, là một loại hiếm thấy thật đầu, như kim cương chân quý rất thư tớt, cần tại đặc thủ thổ nhũ ở bên trong, thai trăm ngàn năm mới có thể ngưng tụ thành. Loại này tiên thạch có thể chứa đựng hương hỏa chi lực. Đường Lân đi vào một gian tài liệu điếm, trực tiếp hỏi thoáng một phát hương hỏa tiên thạch giá cả, phát hiện cũng không đắt đỏ, hạ phẩm hương hỏa tiên thạch là 100 linh thạch một khối, mà trung phẩm hương hỏa linh thạch, thì cần 1000 linh thạch. Thượng phẩm 1 vạn, tuyệt phẩm 10 vạn. Bất đồng phẩm giai hương hỏa tiên thạch có thể chứa đựng hương khói số lượng bất đồng, hạ phẩm hương hỏa tiên thạch có thể chứa đựng 1 vạn hương khói, trung phẩm chứa đựng 10 vạn, thượng phẩm 100 vạn, tuyệt phẩm chứa đựng 1000 vạn. Mà một khối hạ phẩm hương hỏa tiên thạch chứa đựng hết 1 vạn hương hỏa chi lực về sau, bán cho bán tiên tri khu người, nhưng có thể bán được 10 vạn linh thạch. Hương hỏa chi lực phi thường khó sưu tập. Cần triều bái người, toàn tâm toàn ý thành tâm cầu nguyện tụng niệm mới được, nếu không, cho dù đi bên trên hương, cúng bái, đều là phí công ở đây tài liệu điểm cao nhất chỉ có trung phẩm hương hỏa tiên thạch. Đường Lân nghĩ nghĩ, mua một khối trung phẩm hương hỏa tiên thạch, 20 khối hạ phẩm hương hỏa tiên thạch, vừa vận đem túi càn khôn ở bên trong linh thạch tiêu hết. Cái này trung phẩm hương hỏa tiên thạch, để lại tại Cửu Lê Vương triều thủ đô, còn lại hạ phẩm hương hỏa tiên thạch, tự phân tán tại từng cái đại tỉnh trong đa quan. Đường Lân theo tài liệu chủ tiệm chỗ đó, thu hồi hương hỏa tiên thạch. Giờ đi rồi tu luyện phiên chợ, bay thẳng đến Cửu Lê Vương triều chạy như bay mà đi. Cái này hương hỏa nhan sắc tinh khiết được cơ hội trong suốt, không có một tia tạp sắc, như thủy tinh xinh đẹp. Trời bên trong chứa đường hương khói về sau, thủỳu sẽ biến thành màu đỏ sẫm. Cựu Lê Vương Triều. Đường Lân đi thẳng tới thủ đô Tử Nguyệt Lâu Các, tinh thần lực quét qua, theo hoàng cung trong thư phòng cảm ứng được Cựu Lê Hoàng đế đang tại độc tấu chương. Đường Lân truyền âm qua, "Bệ hạ, mời đến Tử Nguyệt Lâu gặp ta." Trong thư phòng, độc tấu chương Cựu Lê Hoàng đế khẽ giật mình. Chật vội vàng buông tấu chương, nhanh chóng đẩy cửa hướng Tử Nguyệt Lâu các mà đến. Đường Lân tại Cựu Lê Vương Triều địa vị, tựu như là nhân. Ngay cả là Cựu Lê Hoàng đế nhìn thấy hắn, đều cung kính. Một lát sau, Cửu Lê Hoàng đế tựu đi tới Tử Nguyệt lâu các tầng cao nhất, cung tính nói: "Tiên sư, không biết ngài triệu ta đến có cái gì phân phó?" Đường Lân nói: "Không biết của ta đạo quan có hay không sửa tốt." Cửu Lê Hoàng đế liền nói: "Đang tại toàn lực tu kiến, tiếp qua một ngày có thể làm tốt." Đường Lân khẽ gật đầu, nói: "Ta đã biết, chờ đạo quan làm tốt về sau, thỉnh đem cái này đặt ở từng đạo quan tượng nặng phía dưới." Hắn đem Hư Hỏa Tiên thạch móc ra, đưa cho Cửu Lê Hoàng đế, nhất định phải đảm bảo tốt, bất luận kẻ nào không thể đột vào. Cửu Lê Hoàng đế nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Hư Hỏa Tiên thạch, ta đã biết." Tiên sư xin yên tâm, ta nhất định sẽ phái cao thủ chống giữ. Cao thủ ngược lại không cần, ta sẽ tại đây hương hỏa tiên thạch lên, lưu lại cấm chế, bất luận kẻ nào va chạm vào đều bị cấm chế chi lực đánh chết." Đường Lân mỉm cười nói, chỉ cần phải được người ngăn cản một chút hiếu kỳ tâm trọng dân chúng, hoặc là hài đồng không muốn đi đụng vào là được." Cựu Lê hoàng đế trong mắt kính sợ càng hơn, nói, "Ta đã biết, đi thôi." Đường Lân đem hương hỏa tiên thạch đưa cho hắn, nói, "Tại ba ngày sau, phía trên này cấm chế sẽ tự động mở ra, hiện tại có thể cầm." Cửu Lê hoàng đế cẩn thận từng ly từng tí điệu tiếp nhận. Hương Hỏa Tiên Thạch trước chừng 5 năm đông lớn, hắn sau khi nhận lấy, tiểu thu vào bản thân trong không gian giới chỉ. Đường Lân nói, mấy ngày nữa, ta tiểu sẽ cùng theo sư phó tiến về trước một chuyến thiên ngoại tích vực, đoán chừng hội chỉ hoán một thời gian ngắn, trong đoạn thời gian này, nếu là có yếu thú xâm lấn cựu Lê hoàng triều, có chúng vi ngươi trông coi. Vèo. Đường Lân bàn tay vung lên, hai cái huyết thần vệ phân đường xuất hiện tại hắn tả hữu, lạnh lùng thần sắc không có nửa phần tình cảm địa nhìn qua Cửu Lê hoàng đế. Cửu Lê hoàng đế khẽ giật mình, nói, "Khôi lỗi." Đường Lân nhẹ gật đầu. Nói, cái này mỗi tôn khôi lỗi có bị ngạn cảnh thực lực, đủ để đơn giản chém giết tầm thường yêu ma, nếu là gặp gỡ chúng đều không đối phó được yêu ma, ngươi tiểu nắm lấy cái này tiến phủ, tiến về trước tiên kiến môn thì sẽ có trưởng lao môn nhân, đến đây vì ngươi giải khốn. Hắn bàn tay một phen, một chương bạch ngọc sắc tín phủ rơi vào cự lê hoàng đế trong tay. Cự lê hoàng đế cảm kích nói, đệ hạ tiên sư. Đường Lân khoát tay áo, nói, ngươi đi trước đi, cái này hai cái khôi lỗi, ta đã khiến chúng nó tạm thời nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi hết thảy mệnh lệnh, chúng đều tuân theo, bất quá chúng chỉ có thể dùng tại đối phó yêu ma trên người. Đường Lân ánh mắt thâm thúy địa nhìn qua Cửu Lê hoàng đế. Cửu Lê hoàng đế tự nhiên minh bạch ý của hắn, biết rõ Đường Lân không hy vọng hắn dùng cái này hai cái cường đại khối lõi đi tiến công láng giềng hoặc đối địch hoàng triều. Nhắn đủ xong việc tình, Đường Lân liền trực tiếp ly khai, tại đây Cửu Lê vương triều trong có hai cái huyết thần vệ trấn thủ, chắc có lẽ không xuất hiện chuyện gì. Dù sao, huyết thần vệ đã bị hắn mở ra một đạo phong ấn, đạt tới bị ngạn cảnh thực lực, còn mạnh hơn qua Đường Lân bản thân. Nhất là huyết thần vệ thân thể, cơ hồ là đánh không xấu, địch nhân như vậy, ai không sợ? Trở lại Thiên Kiếm môn, Đường Lân tiến vào cung điện phòng tu luyện, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện. Hôm nay, của ta vô tình kiếm pháp tầng thứ nhất đã linh ngộ, lúc trước Hắc Ma đã từng nói qua, chỉ bằng vào cái này thương tình kiếm pháp cũng đủ để đối chiến thánh nhân, nếu là luyện thành thức thứ hai vong tình kiếm pháp, tại thánh nhân trong cơ hồ là vô địch. Về phần tầng thứ ba tuyệt tình kiếm pháp, nếu là có thể đủ học hội, đối mặt tiên nhân đều có thể một trận chiến. Đường Lân nhắm mắt lại, trong nội tâm tính toán, muốn đạt tới vong tình kiếm pháp, cần cơ duyên cùng cảm ngộ, như loại này cao thâm kiếm pháp, đã không phải là khổ luyện có thể hữu dụng đấy trước mắt mà đạo hay vẫn là trước rèn luyện thân pháp, nếu là đạt tới vô tận tinh không tầng thứ 2 đỉnh phong, hoặc hội hư không xuyên thẳng qua, ai còn có thể đối phó chính mình. Về phân phòng ngự, cái này thần hoàng binh khí phổ, có lẽ hảo hảo tu luyện rồi. Đường Lân ý niệm khẽ động, tại trong nhận chứa đồ thần hoàng binh khí phổ nhanh chóng phiêu lướt mà ra, 1012 chuôi thần hoàng phi đao trên không trung xẹt qua từng sợi sáng lạn kim sắt sợi tơ, lượn lờ lấy thân thể của hắn. Cái này thần hoàng binh khí phổ, trung phân tầng 7, chính là tuyệt phẩm thánh khí, có thể tổ hợp trong thiên hạ hết thảy binh khí, kể cả kiếm trận, Phong thủ tổ hợp phương thức, tầng thứ nhất, thần võ thuần. Đường Lân đôi mắt lóe ra hào quang, 1012 chôi phi đao nhanh chóng xoay quanh, xẹt qua ưu mỹ quy tích, nhanh chóng chấp vá mà lên. Siêu siêu xiêu. Mỗi trôi phi đao như như lưu quang, tổ hợp cùng một chỗ, trong khoảnh khắc liền biến thành một mặt kim sắc khiên tròn, ước trưng áo choàng lớn nhỏ, xoay quanh lấy lượn lờ tại Đường Lân thân thể chung quanh. Đường Lân ánh mắt lóe lên, cái này là thần võ thuần, tổ hợp phương thức, dĩ nhiên là vô số phi dùng chôi làm trung tâm, mũi hướng ra phía ngoài, kể từ đó Cái này khiên tròn cạnh góc có thể kích xạ ra vô số mũi lao, xoay tròn phía dưới lực sát thương kinh người. Hôm nay hắn lĩnh ngộ chúng sinh đạo, lúc trước hoàn toàn không cách nào chấp vá thần võ thuẫn, đơn giản tiểu tổ hợp đi ra. Nhìn xem cái này thần võ thuật uy lực, Đường Lân ánh mắt lóe lên, đem kim sắc khiên tròn lơ lửng ở trước mặt mình, sau đó lơ lửng xuất thể nội mệnh bàn, hướng hắn hung hăng và chạm qua cường. Cái này mệnh bàn chính là vô số áp xúc nguyên khí ngưng tụ thành, một đập chi lực giống như 10 vạn voi lớn đủ để chà đạp, giờ phút này hung hăng đụng vào kim sắc khiên tròn bên trên. Bành! Kim sắc khiên tròn khẽ chấn động liền đem mệnh bản bắn ngược ra đến. Đường Lân trong đôi mắt hiện lên một tia hạ quang, lại có thể thừa hạ ta 6 thành lực lượng một kích, xem ra cực hạn ứng phải là của ta một kích toàn lực. Như vậy lực phòng ngự, lại để cho hắn phi thường hài lòng. Tầng thứ 2, Thiên môn khai. Đường Lân ý niệm khế động, kim sắc khiên tròn nhanh chóng phân liệt ra đến, hóa thành vô số thần hoàng phi đao, xoay quanh tại Đường Lân thân thể chung quanh. Cái này 1012 miếng thần hoàng phi đao, nhanh chóng chạy như bay đến Đường Lân trên người, gián y phục của hắn bên ngoài, mỗi một chôi phi đao chôi cùng mũi đao câu cùng một chỗ. Dựa theo kỳ dị quy tích nhảy lên liền cùng một chỗ, trong khoảnh khắc, tựu tổ hợp thành một đạo màu trắng bạc cao rác. Cái này thiên môn khai tổ hợp quy tích, vậy mà ẩn chứa một tia đạo cảnh. Đường Lân ánh mắt lóe lên, tâm niệm chuyển động, 1012 miếng thần hoàng phi đao nhanh chóng phân liệt mà ra, hóa thành vô số phi đao, cô động tầng thứ 3, Thiên Vũ Ý Nghĩa. Chỉ thấy thần hoàng phi đao nhanh chóng phiêu lướt tại trên người hắn, mỗi một trôi phi đao như như lông vũ, tràn ngập mềm mại duy mỹ cảm giác, hoàn toàn nhìn không ra là lạnh như băng phi đao, tựa như một kiện rất tự nhiên lông vũ xiêm ý, ý Đường Lân ý niệm khẽ động, Những này lông vũ nhanh chóng đứng đấy mà lên, như gai nhím, sắc bén mũi dao đối với bên ngoài. Không biết, chúng ta hôm nay cảnh giới có thể thi triển ra tầng thứ mấy? Đường Lân ánh mắt lập lòe, lập tức bắt đầu cô động tầng thứ tư, bát quái độ giáp. Thời gian trôi qua, vài ngày đi qua, kiếm phong tầng cao nhất cung điện bầu trời, một đạo phi kiếm như lưu tinh vạch phá mà đến, đột nhiên rơi vào cung điện ngoài cửa lớn. Đường Lân, Thiết sư dương giọng đạo, thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ kiếm phong. Sau một lát, Đường Lân thân ảnh tiểu phiêu nhiên đi ra, thiết sư cơ hồ không có thấy rõ liền phát hiện Đường Lân đã ra hiện ở trước mặt hắn. Thiết sư có chút giật mình, nhìn từ trên xuống dưới Đường Lân, hắn phát hiện vài ngày không thấy, Đường Lân khí tức trở nên càng thêm trầm ổn. "Đi thôi, sư phó." Đường Lân mỉm cười nói. Thiết sư thật sâu nhìn hắn một cái, gật đầu nói, "Ngươi đều chuẩn bị xong chưa?" "Ân." Đường Lân gật đầu. "Bèo." Thiết sư mang theo Đường Lân, khống chế phi kiếm nhanh chóng phá không mà lên, đứng tại cung điện bên ngoài bọn thị nữ ngửa đầu nhìn qua, tràn ngập hâm mộ kính sợ. Tinh thần giới ở vào thiên ngoại tinh vực, nghe nói chỗ đó đã từng buộc phát qua thượng cổ đại chiến một mảnh đống bừa bộn, tại nơi nào còn có một ít lưu lại đạo phụ, bất quá vài vạn năm đến, cơ hồ đều bị đào móc đi ra. Thiết Sư Ngự kiếm chạy như bay, hướng Đường Lân nói, "Chờ đến chỗ đó, ngươi muốn cùng tốt ta, một khi tiến vào tinh thần giới, cùng với tiểu tiên giới cách ly, ngay cả là thiên âm và tổ, đều không thể suy tính tiến trong lúc này sự tỉnh. Cho nên, nếu có người muốn lưu hại ngươi, có thể trong này tiến hành." Đường Lân nhướng mày, chính mình mặc dù không có cửu nhân, nhưng danh khí quá lớn, tiểu sẽ tự nhiên trêu chọc cửu hận. Hắn cũng không quá lo lắng, dù sao mình có vô tình tiên phủ tại Chương 17, giết ngươi, thiên ngoại ma vực. Bèo. Đường Lân cùng Thiết Sư ngự kiếm thẳng lên, phá vỡ tiên châu hộ khí tiên cương, đi thẳng tới thiên ngoại. Vô số đầy sao, trong tầm mắt nhanh chóng mở rộng, thiên ngoại trong không khí tràn ngập tí ti ma khí, phóng nhãn nhìn lại, ngôi sao tại xa xôi được cơ hội không cách nào chạm đến địa phương. Tinh thần giới, ngay tại ma vực trong trong đó một khóa cổ xưa phế khí tinh thần bên trên. Thiết Sư hướng Đường Lân nói, "Lịch đại đến, ma tộc người đều lại ở chỗ này đó ở, muốn đem những này ngôi sao mạnh vỡ làm của riêng, nhưng chúng ta nhân loại như thế nào chịu đồng ý?" Đường Lân gật gật đầu. Cái này Ngôi Sao Mảnh Vỡ thuộc về Thiên Ngoại Bảo Vật, có thể tại Phật Tổ cùng Bạch Vũ Chân Nhân chô đó hối đoán tuyệt thế bảo vật, tự nhiên không muốn tặng cho ma tộc. Đi tới nơi này Thiên Ngoại, Đường Lân hướng Tây phương nhìn ra xa, chỗ đó kim quang vần trượng, một gần như hư ảo Phật đã quan sát lấy toàn bộ vũ trụ. Không biết ta đệ tử kia như thế nào. Đường Lân ánh mắt lóe lên. Lúc này, hai người ngự kiếm chạy như bay, ven đường có rất nhiều nghiền nát thiên thạch tung bay tại trên bầu trời, lan lộn nồng đậm ma khí. Một ít ma vật hội tiêm phục tại điểm ấy thiên thạch lên, tùy thời tiến công nhân loại sư hướng đường lần truyền thụ kinh nghiệm nói thiên thạch bên trên bám vào ma khí càng dày đặc đã nói lên cái này thiên thạch bên trên có ma maẩn đương nhiên nếu là thiên thạch bên trên không có ma khí cũng không thể khinh địch nói không chừng thượng diện ma vật thu liễm ma khí vượt ra khỏi người cảm ứng đường lân gật đầu nhìn không thấy luôn nguy hiểm nhất đấy ma vực một mực tiềm phục tại thiên ngoại Tam thập Tam Tiên Châu có Phật tổ cùng bạch Vũ chân nhân che chở bất luận cái gì ma tộc không dám vào sâm Tuy nói như thế hôm nay bên ngoài ma vực Tuy nhiên hoàn cảnh tương đối ác liệt lại là một khối bảo địa thì như cái kia ngôi sao Thiết sư hướng Đường Lân nói, mỗi khoảng ngôi sao đều có hạch nhân của ngôi sao, là tu luyện tuyệt hảo bảo vật, ngoài ra còn có rất nhiều kỳ môn độ phủ, cùng với một ít hoang vu thế giới mới có thể thai ngén linh thảo, bởi vậy, một ít tu vi đạo hạnh cao người thường xuyên hội tới nơi này trải qua nguy hiểm. Đường Lân chăm chú nghe. Tại đây ma vực ở bên trong, tổng cộng có 3 cái cấm địa, là tuyệt đối không thể đi xuống đấy. Thiết sư hướng Đường Lân ngưng trọng nói, đệ nhất tiểu là Ma Đệ ở. Nơi này là ma vật hoàng đô, ở vào ma vực chỗ sâu nhất. Thứ hai, tựu là tinh tần giới. Nếu không là gặp gỡ ngoại triều tịch, Ngôi sao mảnh vỡ đại lượng rơi xuống, nhân loại tu sĩ đại lượng vào tới, dùng ma vật lực lượng không cách nào ngăn cản, cho nên mới là hơi chút an toàn. Nhưng ở ngày bình thường, nơi này chính là cấm địa, không thể một mình đi sông. Đệ tam địa phương, tiểu là ma quật, cái kia là nằm ở ma vực bên trong đích một cái đen kịt lỗ thủng, như bầu trời sụp đổ, bất luận cái gì đi vào người, đều không có còn sống. Đường Lân Đồng tử hơi co lại, nói, chưa từng có người nào. Chưa bao giờ. Đường Lân khẽ gật đầu, đem nơi đây ghi nhớ. Tại một khoảng mênh mông lớn ngôi sao lên, hoang vu đại địa lăn lộn ma khí. Chết cây thành đàn. Giờ phút này từng đạo lưu tinh từ xa phương bạo lướt mà đến. Siêu siêu siêu. Vô số lưu quang chạy như bay, rơi vào cái này khoảng ngôi sao thượng diện. Tại đây ngôi sao trung ương, có một cái nguy nga cửa đá, mấy cao ngàn trượng, theo minh mông trên trời sao đều có thể trông thấy đạo này cửa đá. Thạch phía sau cửa, tựu là tinh thần giới. Giờ phút này, sở hữu tất cả lưu quang chạy như bay mà đến, nhanh chóng tiến vào đến cái này cửa đá trong. Tại đây trước cửa đá phương, máu chạy thành sông, rơi lả tả lấy vô số ma vật thi thể. Tại cửa đá biên giới, Có hai gã ngồi ở Phật Liên bên trên Nhiên đăng cổ Phật, thần sắc từ bi điệu nhìn qua đến đây người. Mỗi người đi vào trước cửa đá, đều hướng hai cái Nhiên đăng cổ Phật tụng niệm A Di Đà Phật, cảm tạ bọn hắn công đức. Hiển nhiên, cái này trước cửa đá ma vật sở dĩ chết mất, là bị bọn hắn cho quét sạch đấy. Bèo. Đường Lân cùng thiết sư từ xa phương tinh không bạo lướt mà đến, rơi vào cái nải khỏa rộng lớn ngôi sao lên, trực tiếp lướt hướng cửa đá. Sư huynh. Đường Lân chứng kiến trước cửa đá hai cái Nhiên đăng cổ Phật, nao nao chợt đi tới. Tiểu sư đệ. Hai người này chứng kiến Đường Lân, có chút kinh ngạc. Bên trái một gã thanh tú thanh niên cổ Phật nói: "Ngươi tới nơi này, là muốn đi vào tinh thần giới?" Đường Lân gật đầu, nói: "Nhị vị sư huynh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Sư phó đoán được ngôi sao chiếu tịch buông xuống, sẽ có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm kiếm ngôi sao mạnh vỡ, vì ngăn ngửa nhân loại tổn thất, do gió phái chúng ta hai người đến đây, đem kể bên này ma đầu quét sạch." Thanh niên này cổ Phật mỉm cười nói: "Thiết sư cười nói: "Phật tổ tiểu là Từ bi, đa tạ nhị vị a. Không cần phải khách khí. Chúng ta đi thôi." Thiết sư lôi kéo Đường Lân, hướng cửa đá trong đi đến, nói: Thời gian không đợi người, đừng làm cho những người kia cho vượt lên trước rồi. Đường Lân hướng hai gã nhiên đăng cổ Phật nói, "Nhị vị sư minh, quay đầu lại gặp lại. Tiểu sư đệ chú ý an toàn." Tại hai gã nhiên đăng cổ Phật đưa mắt nhìn xuống, Đường Lân cùng thiết sư tiến nhập cửa đá ở bên trong, tại trước mặt bọn họ ánh mắt bỗng nhiên một đông hoa, phản phất tiến vào một mảnh vận vẹo trong không gian, sau một lát, trước mắt mới dần dần rõ ràng, bày biện ra một mảnh hoang mạc thế giới. Tối tăm lu mở mịt bầu trời, không khí trầm lặng đại địa, phóng nhãn nhìn lại, nhìn không thấy nửa điểm cánh mạng, phảng cái thế giới này đã tan lùi. Đi thôi. Thiết sư lộ ra có chút lo lắng, ngón tay mở dẫn, phi kiếm nhanh chóng lướt trên, mang theo hai người dọc theo vô tận đại điệu thăm dò đi qua. Những này ngôi sao mảnh vỡ, có rơi vào trên ngọn núi, có rơi xuống tiến dòng sông trong. Thiết sư hướng Đường Lân nói, ngôi sao mảnh vỡ có lớn có nhỏ, nếu là có lớn cỡ bàn tay ngôi sao mảnh vỡ, chỉ cần 10 phiến, là có thể tại Phật tổ cái kia hối đoái một thanh hạ phẩm thánh khí. Nếu là có 100 phiến, có thể hối đoái trung phẩm thánh khí. Nghe được hắn, Đường Lân lập tức phóng xuất ra tinh thần lực của mình, lan tràn hướng phía, thẩm thấu tiến cắt đất trong tìm kiếm. Hai người tầng trời thấp phi hành, dọc theo núi non sông ngòi nhanh chóng tìm tìm đi qua. Ồ, oh. Đường Lân tinh thần lực, bỗng nhiên tại một nhánh sông nhỏ mọn, trông thấy một mảnh lòng bái tay lớn nhỏ, lóe lóe sáng lên màu xanh biếc quang phiến, giống như bích liêu ly xinh đẹp. Người có phát hiện, Thiết sư vội vàng nhìn về phía hắn. Không biết có phải hay không là, Đường Lân bàn tay một chiêu, tinh thần lực như xúc tu giống như đem cái kia đáy sông bích lục quang phiến móc ra. "Cứ là cái này." Thiết sư đôi mắt sáng ngời. Cái này ngôi sao mảnh vỡ rơi vào Đường Lân trong tay, xúc cảm hơi lạnh, tuy nhiên là từ trong nước móc ra thừa diện lại không có dính vào nửa điểm đầm nước, có thể thấy được mặt ngoài là cỡ nào bóng loãng. Nhanh thu, Thiết sư hướng Đường Lân nói, "Đừng để cho người khác chứng kiến." Đường Lân gật đầu, lập tức thu vào trong nhẫn chứa đồ. Tinh thần lực của ngươi mở ra, lớn nhất có thể khuyết tán đến bao nhiêu phạm vi?" Thiết sư hỏi. Đường Lân nghĩ nghĩ, nói, "Có lẽ có 1000 dặm a." Nhiều như vậy, Thiết sư lại càng hoảng sợ. Đường Lân gại gai đầu, hắn cũng không có thử qua, bất quá khi sơ đạt tới linh hồn xuất khiếu lúc, tinh thần lực cũng đã có thể bao phủ 10 dặm. Về sau lĩnh ngộ chúng sinh đạo, Tinh thần lực tăng nhiều, muốn khuyết trương tăng đến 1000 dặm. Có lẽ có thể. Thiết sư cổ quái địa nhìn xem Đường Lân, nói, nói như vậy, tinh thần lực của người đều nhanh vượt qua ta rồi. Ta tu luyện bài vài năm, mới chỉ có thể bao phủ đến 3000 dặm mà thôi. Đường Lân vuốt cái mũi. Thiết sư nói, đi thôi, chúng ta cách xa nhau 1000 dặm, lẫn nhau có thể cảm ứng, sau đó phóng xuất ra tinh thần lực, như vậy chúng ta thêm có thể thăm dò phạm vi, tự là 4000 km. Đường Lân gật đầu nói, đi. Hai người lúc này kéo ra khoảng cách, cách 1000 giặm tả phi hành. Ước chừng 1 giờ về sau, Thiết sư Tụu thăm dò đến một khối ngôi sao mảnh vỡ, ước chừng lòng bại tay lớn nhỏ, cùng Đường Lân cái kia khối tương xứng. Lần này tinh thần giới mở ra thời gian vi ba tháng, cần phải trong 3 tháng nhiều tìm kiếm một ít. Thiết sư hướng Đường Lân dặn dò. Đường Lân càng thêm cẩn thận địa thăm dò. Ngay tại hai người một đường thăm dò lúc, trong lúc đó, Đường Lân tinh thần lực bao phủ trong phạm vi, có 6 đạo thân ảnh nhanh chóng bạo lướt mà đến. Đường Lân biến sắc, liền nói: "Sư phó." Thiết sư hiển nhiên phát giác được khác thường, thân thể mấy cái thiểm lực tiểu đi tới Đường Lân bên người, một nghìn khoảng cách. Dùng thân pháp của hắn chỉ cần mấy hơi thở. Chờ Thiết Sư đổi tới đường Lân bên người lúc, đường Lân trước mặt đã đứng đấy 6 người, 4 nam 2 nữ. Trên người trường bào lên, theo lấm vào một cái cự đại màu da cam sắc mặt trời. Tại 6 người này ở bên trong, cầm đầu có một cái dâu dài lão giả, sắc mặt âm lãnh địa chậm chậm vào đường Lân, tràn ngập mỉa mai cùng sắc ý Thuần Dương Tông. Thiết Sư nhướng mày, hướng mấy người kia nói, mấy vị có gì muốn làm? Phải làm sao? Cầm đầu dâu dài lão giả khỏe miệng cong lên một vòng tăng cốc, nói, giết Tại hắn vừa mới nói xong, Thân thể của hắn tiểu dẫn đầu hướng đường lân bạo lớp mà đến, tại phía sau hắn 5 người, đều là thi triển ra riêng phần mình thân pháp, hướng thiết sư cuốn đi vòng qua. Thiết sư biến sắc, kinh sợ nói: "Các ngươi to gan lớn mật, dám giết ta." Hừ. Dâu dài lão giả thần sắc lánh khốc, không để ý đến thiết sư, chỉ là gắt gao chằm chằm vào Đường Lân, nói: "Lần trước tại sơn môn trước cho ngươi chạy đi, lần này ngươi cũng dám đến tinh thần giới, muốn chết." Đường Lân lạnh lùng theo dõi hắn, cái này râu dài giả tiểu là trước kia tại thuần dương tông sơn trước gặp gỡ người trưởng lão kia. Lúc này Cái này dâu dài lão giả thẳng đến đường lân mà đến, bên cạnh Thiết sư một tới, lại bị 5 người kia nhanh chóng dây đuổi. Thiết sư khỏe mắt ngụm nước, điên cuồng gào thét một tiếng, nói: "Cung ai ông." Hắn bàn tay nắm chặt, một thanh cự kiếm theo trong thân thể của hắn bạo lướt mà ra, cùng trong ngày thường ngự kiếm phi hành trôi phi kiếm hoàn toàn bất động. Trôi kiếm lẩy màu hồng đỏ thấm, lan lộn trận trận nồng đậm nguyên khí, vừa xuất hiện tại trong hư không, liền đem toàn bộ không gian chấn động được vặn méo. Truyện phẩm thánh khí. Năm người kia đều là ánh mắt ngưng tụ. Thiết sư gắt gao chầm, chầm lấy bọn hắn, nói: Ta chính là Thiên Kiếm môn đại trưởng lão, các ngươi nếu thật muốn động thủ, liều đến tự bạo, ta cũng muốn kéo các ngươi trong đó ba cái đệm lưng." Trên người hắn lăn lộn hung mãnh khí tức, giống như mênh mông nguyên khí dòng sông, tăng thêm thân thể khôi ngo, giờ phút này nói ra lời này, không có bất kỳ người hội hoài nghi hắn có năng lực như thế. Cùng kiếm danh tiếng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá chúng ta 5 người muốn vây khốn ngươi, hay vẫn là không khó, bó tay a. 5 người này đều là tế ra riêng phần mình binh khí, trong lúc nhất thời nguyên khí lăn lộn chảy xuôi tại đây thiên không ở bên trong, mọi người dưới chân dòng sông đều kích động được sóng cả mấy liệt. Đường Lân, chạy mau, ly khai tinh thần giới, đi tìm Phật tổ, ta đến ngăn chặt bọn hắn." Thiết sư điên cuồng hét lên nói. Đường Lân nghe vào hai ở bên trong, đôi mắt lại gắt gao chầm chằm lên trước mặt dâu dài lão giả, hắn không nghĩ tới, cái này dâu dài lão giả thậm chí có như thế lá gan, dám ở chỗ này săn giết chính mình. Vô Tình Tiên phủ. Đường Lân móc ra Vô Tình Tiên phủ, nhanh chóng lách mình lướt vào bên trong, cũng đem lơ lửng chuyển qua Thiết sư đỉnh đầu, lớn tiếng nói, "Sư phó, tiến đến." Thiết sư phản ứng rất nhanh, vung dậy lấy cự kiếm trấn động khai năm người kia, sau đó nhanh chóng tiến vào Vô Tình Tiên phủ trong. Dâu Giải lão giả tàn khốc địa nhìn qua đường lần, nói: "Ngươi cho rằng bằng ngươi tiến vào cái này tuyệt phẩm thánh khí trong cung điện, ta tiểu không có cách nào giết ngươi sao?" Hắn bàn tay một phen, một tòa kim sắt tiểu tháp ra hiện trong tay hắn. Chương 18: Tiên phủ chi uy. Cái này kim sắt tiểu tháp vừa ra, toàn bộ trong thiên địa phảng phất bỗng nhiên ảm đạm xuống, kim tháp trở thành duy nhất hào quang, tách ra tại Dâu Giải lao giả lòng bàn tay. Hắn dơ tay lên trường, kim tháp bên trên bộc phát ra vạn trượng kim quang. Trong thiên địa nguyên khí hướng cái này kim tháp bên trên bạo tuôn ra mà đến, như ồ ồ dòng sông hợp thành nhập vào đến. Phảng Phật Kim Tháp trở thành thiên địa trung tâm, là hết thể nguyên khí thủy tổ, sở hữu tất cả nguyên khí chiều bái kim tháp. Tiên khí. Thiết sư thấy đồng tử co giật lại, giật mình ngậm thanh nói: "Đường Lân trong nội tâm chấm xuống, ngươi nhanh khống chế cung điện ly khai, ta để ngăn cản." Thiết sư cắn chặt răng răng, bỗng nhiên hoành thân ngăn ở Đường Lân trước mặt, cự kiếm lơ lửng ở trước mặt hắn, kiếm quang chiếu chiếu đến hắn hổ hổ xanh uy khuôn mặt. Đường Lân trong lòng dâng lên một cỗ nhiệt lưu, nói: "Sư phó, ngươi trước trốn, ta có biện pháp ngăn chặn hắn." "Ngươi có biện pháp nào?" Thiết sư cả giận nói: "Đừng mề." cho ngươi đi thì đi. Tại cái này trong lúc nguy cấp, Đường Lân ngược lại rất tỉnh táo, nói: "Ta cung điện này chính là tiên phủ, thuộc về tiên khí, hắn không làm gì được của ta." Thiết sư khẽ giật mình, chật kinh ngạc địa trừng to mắt, nói: "Đây là tiên khí." Đường Lân chăm chú gật đầu, nói: "Sư phó ngươi không cần phải lo lắng, ta tự do biện pháp ly khai, ngươi đi trước một bước, trở lại tinh thần giới bên ngoài, triệu tập trong môn phái trưởng lão, mà khác đi cổ Phật tự, thỉnh sư huynh của ta đến đây hỗ trợ." Thiết sư giật mình nói: "Đây quả thật là tiên khí." Đường Lân khẽ cười khổ, nói: "Đương nhiên là Thiết sư cắn răng, nói: "Cái tiêu tốt, ngươi bảo trọng, nhất định phải chịu đựng, ta đi trước cổ Phật tự, thỉnh nhiên đăng cổ Phật đến đây tương trợ. Ân. Đường Lâm vật đầu. Thiết sư bàn tay một phen, cự kiếm lập tức mang theo hắn bạo lướt mà đi, hướng tiên phủ phương xa nhanh chóng bỏ chạy, như một đạo cầu vồng giống như vạch phá bầu trời. "Trốn chỗ nào? Đứng lại." Dâu dài lão giả sau lưng 5 người quát lên một tiếng lớn, hướng thiết sư truy kích mà đi. Bèo. Vô tình tiên phủ có chút một cái, ưu ngăn tại năm người này trước mặt, theo tiên phủ thượng diện, hiện ra từng sợi kinh văn, giống như cổ xưa tiên thuật. Vạn kiếm sát trận. Đường Lân đứng tại tiên phủ ở bên trong, lạnh như băng địa nhìn xem 5 người này. Lúc trước đạt được vô tình tiên phủ lúc, Hắc Ma tiểu tinh tưởng nói cho hắn biết, vô tình tiên phủ chính là một kiện tiên khí. Phải biết rằng, cái này tiên phủ tiền nhiệm chủ nhân là vô tình tiên nhân, một bộ vô tình kiếm pháp tu luyện tới đỉnh tầng, có thể đánh chết tiên nhân. Nhân vật như vậy, dùng tự nhiên là tiên khí. Bất quá, kinh nghiệm đại chiến hậu, vô tình tiên phủ gặp trọng thương, mang theo tiến công cấm chế tất cả đều mất đi hiệu lực, tam đại phông ngữ chế, chỉ có một đạo hữu dụng, tự là cái này vạn kiếm sát trận. Dùng đường lẫn thực lực hôm nay, lĩnh ngộ chúng sinh đạo, đã có thể hoàn toàn nắm giữ vô tình tiên phủ, có thể khởi động bộ này cấm chế. Ông, toàn bộ tiên phủ có chút chiến minh. Sau đó tại dâu rải lão giả bọn người nhìn chăm chú ở bên trong, tiên phủ thượng lưu chuyển ra một đạo hộ khí tiên cương, ba phủ vô tình tiên phủ. Cùng lúc đó, tại đây tiên cương trong nhanh chóng sinh sôi nảy nở ra từng đạo kiếm khí, phô thiên cái địa địa hướng 5 người kia kích bắn đi. Phốc phốc phốc. Mỗi một đạo kiếm khí lưu truyền, xẹt qua hư không, đều mang theo kinh thiên động địa khí tức, kiếm khí như bồn lôi giống như, đâm rách hư không. Tràn ngập vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức. Năm người này đều là chấn động, vội vàng thi triển riêng phần mình thánh khí bao phủ ở thân thể của mình, tiến hành ngăn cản. Phốc. Một thanh niên trong tay là một thanh phi kiếm, lơ lửng lên đỉnh đầu, đột nhiên phân liệt ra tám chuôi, 4 chuôi bảo vệ thân thể của mình, 4 chuôi hướng trước mặt lướt đến kiếm khí và chạm đi qua. Kiếm khí lóe lên. Phốc. Cái này 4 đạo kiếm quang đột nhiên bẻ gây, kiếm khí vô cùng địa hướng thanh niên này thân thể đánh tới, hộ tại bộ hắn bốn chuôi kiếm giao thoa thành một cái vòng tròn tuẫn. Kiếm khí đâm vào khiên tròn lên, cái này kiếm tuẫn đột nhiên chấn động. Ngay tiếp theo thanh niên này thân thể cùng một chỗ hướng về sau bay ngược mà đi. Đây là cái gì? Ông trời, đây quả thật là tuyệt phẩm thánh khí. Mấy người đều là chấn động, cái này kiếm khí uy lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Đường Lân đứng tại vô tình tiên phủ ở bên trong, chứng kiến cái này kiếm khí uy lực, đôi mắt có chút sáng ngời, không nghĩ tới cái này đạo cấm chế thật không ngờ cường đại. Chủ nhân, bọn họ là ai? Hắc Ma Vương tiểu Niệp vượng, nhanh chóng đi vào Đường Lân bên người, nó là tiên phủ môn thú, ngoại giới sự tình đều sớm đã biết được. Đường Lân nói, là đệ nhân Hắc Ma đã minh bạch đường lên ý tứ. Trên đời này chỉ có 3 loại người, đầu tiên là bằng hữu, thứ nhì là địch nhân, đệ tâm là người xa lạ. Đối với địch nhân, không cần biết rõ tên danh, chỉ cần biết rõ như thế nào đánh bại. Những người này, bốn cái là ra tỏa cảnh, hai cái là vấn đạo cảnh, vậy mà đến vây công chủ nhân, quả thực muốn chết. Hắc Ma xuyên thấu qua tiên cương cái lồng khí, nhìn qua bên ngoài, nói: Lao nhân, kia trong tay kim tháp, dĩ nhiên là quyện hạ phẩm tiên khí, chẳng lẽ muốn bằng cái này thứ đồ hư nhi, Đục khai tiên phủ?" Đường Lân nhìn về phía đó, nó, nói: Vô tình tiên phủ là cái gì cấp bậc? Đương nhiên là thượng phẩm tiên khí. Hắc Ma ngạo nghễ nói, tuy nhiên vô tình tiên phủ gặp trọng thương, không cách nào thi triển ra thượng phẩm tiên khí vi năng, bất quá bằng bản thân trình độ chắc chắn đều có thể đơn giản ngăn cản cái tiêu kim sắc tiểu tháp. Chủ nhân, ngươi mở ra cái này đạo cấm chế, bọn hắn chết chắc rồi. Cái này trong cấm chế hơn vạn đạo kiếm khí, đều là chủ nhân đem bản thân kiếm khí từng đạo rót vào vào. Hắc Ma lênh khênh điệu bao quát lấy bên ngoài 5 người kia, nói, mà ngay cả tiên nhân đều rất khó ngăn cản chủ nhân một kiếm, bọn hắn muốn ngăn cản. Đây không phải muốn chết là tự sát. Tại nó trong lúc nói chuyện, bên ngoài hơn vạn đạo kiếm khí như thét dài kiếm long, gào thét lên hướng 5 người kia mang tất cả mà đi. Một cái quần đỏ nữ tử, vung vẩy lấy trong tay lạnh tây roi, hướng kiếm khí quật đi qua. Vành, kiếm khí một cuốn, trực tiếp nghiền nát cái này lạnh tây roi, lập tức xỏ xuyên qua cái này quần đỏ nữ tử lưng lực, sau đó thân thể của nàng tựu như khói xương ngủ giống như, đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vụ. Đường Lân thấy âm thầm khiếp sợ, không nghĩ tới cái này vô tình tiên phủ cấm chế cường đại như thế, chỉ bằng vào một đạo kiếm khí, tựu lại để cho nữ tử này vẫn là Còn lại bốn người sắc mặt đại biến, vội vàng chạy thục mạng hướng Dâu dài lão giả. Nghiếp xúc. Dâu dài lão giả mục một nước, gào thét một tiếng, trong tay kim tháp dõng nhiên lưu chuyển ra vô số kim quang, hóa thành một cổ xưa mà thần thánh kim tháp. Bắt bảo lưu ly tháp. Chấn giết. Dâu dài lão giả gầm thét, kim tháp bao phủ ở hắn và bốn người kia, cùng lúc đó, kim tháp bên trên hiện ra 8 tôn viễn cổ thần linh, cầm trong tay cự phủ, trường thương, đại đao, thần kiếm, hỏa kích đẳng binh khí, hướng vô tình tiên phủ gào thét mà đến. Xiêu xiêu xiêu. Hơn vạn đạo kiếm khí gào thét lên loênh nền ở cái này tám tôn viễn cổ thần linh tượng diện, trong khoảnh khắc, cái này tám tôn viễn cổ thần linh trên người kim quang nhanh trong ám đạo, trong chớp mắt đã bị kiếm khí xuyên thẳng qua lấy xé rách thân thể. Làm sao có thể? Dâu dài lao giả trận tròn con mắt. Phốc phốc phu ba. Kiếm khí như rồng, gâm thét đụng vào kim tháp thượng diện. Ầm ẩm. Toàn bộ kim tháp hung hăng rung lên, tại kim trong tháp dâu Giải lão giả bọn người chỉ cảm thấy màng thái cơ hồ bị xé rách, trong ngóc ông, ông phát tiếng nổ. Roeng. Hơn vạn đạo kiếm khí như biển sâu cá bơi, tổ hợp thành một đạo kiếm long. Dương nhanh múa vuốt địa động chạm lấy kim tháp. Cái này kim tháp bị bị đâm cho lung lay sắp đổ, mặt ngoài kim quang lúc sáng lúc tối. Cung điện này là tiên khí. Cái này kiếm khí như thế nào hội mạnh như vậy, ông trời, ta đều ngăn cản không hạ một đạo. Cháy mau. Bốn người kia sắc mặt khó coi, lập tức ý thức được, như vậy kéo dài xuống dưới, kim tháp sớm muộn sẽ bị cái này kiếm khí pha vỡ. Dâu dài lão giả sắc mặt âm trầm bất định, gắt gao chầm chậm vào cái kia tòa cung điện, đáy mắt hiện ra tham lam mà tàn nhẫn tân sắc. Ầm ầm. Kim ngoài tháp, kiếm long điên cuồng va chạm, mỗi một lần va chạm Ở bên trong bốn người đều là kinh hãi lạnh mình. Dâu dài lão giả hơi cắn răng một cái, ngón tay mở dẫn, kim tháp bỗng nhiên co rút lại, hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng hướng phương xa phá không mà đi. Kiếm long gào thét một tiếng, sau đó co rút lại trở lại vô tình tiên phụ trong. Đường Lân nhìn qua dâu Giải lão giả bọn người rời đi phương hướng, trong mắt ánh sáng lạnh lập loè, hắn đã đoán được, chính mình chúng sinh đạo đại thành, cái này thuần dương tông người tuyệt đối không cách nào suy tính ra vị trí của mình. Hơn phân nửa là suy tính xuất sư phó tiết sư muốn đến đây tinh thần giới, mà mình là tiết sư đồ đệ. Hơn phân nửa sẽ cùng theo đến, cho nên đặc biệt mang theo tiên khí tới nơi này săn giết. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp vô tình tiên phủ, Nam Ngộng cũng muốn không đến, một cái nho nhỏ mệnh bản cảnh đích nhân vật, thậm chí có một kiện tiên khí tiên phủ. Chuyện này lan truyền đi ra ngoài, toàn bộ tiểu tiên giới đều chấn động. Đáng tiếc, nếu như tiên phủ chữa trị hoàn tất, khởi động tiến công cấm chế, bọn họ là tuyệt đối không cách nào đào tàu đấy. Hắc Ma tiếc hờn nói. Đường Lân nói, tiên phủ muốn như thế nào chữa trị? Cần động lượng nguyên khí. Hắc nói, tiên phủ có đủ tự động chữa trị công năng, chỉ là nguyên khí quá rất thưa thớt. Dựa theo của ta suy tính, dùng loại này nguyên khí lưu lượng, ước chừng cần tiếp qua 10 và năm, có thể hoàn toàn chữa trị. 10 và năm. Đường Lân nhìn qua phương xa, nói, 10 vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống chiều. Hắc Ma nhìn xem tiên phủ bên ngoài, kinh hỉ nói, "Chủ nhân, ngươi xem đó là cái gì?" Đường Lân nhìn lại, chỉ thấy tiên phủ bên ngoài nổi lơ lửng một cái túi chữa vật cùng mấy cây đứt gãy roi, ánh mắt của hắn sáng ngời, bàn tay chảo nhiếp đi qua, cái này túi chữa vật cùng mấy cây đứt gãy roi bị nắm chộp nhất tới. Đây là cái kia quần đỏ nữ tử độ Đường Lân nắm túi trữ vật cùng toái cây roi, vừa rồi những người kia đi được quá nhanh, đều không có mang đi. Hắn trong đôi mắt tỏa sáng lấy hào quang. Một gã gia tỏa cảnh cường giả, trong túi trữ vật sẽ có cái gì? Đường Lân ngẫm lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, vội vàng mở ra túi chữ vật. Bởi vì cái kia quần đỏ nữ tử đã chết, trên túi trữ vật tinh thần là ấn tự động tiêu trừ, đơn giản đã bị đánh mở. Đường Lân tinh thần lực nhìn quét đi vào, chỉ thấy cái này trong túi trữ vật thập phần rộng rãi, trọng chất lấy vài chục tòa như ngọn núi linh thạch. Tại những này linh thạch bên ngoài, còn có rất nhiều đan dược khô gấm cùng với mấy cái bạch ngọc bệ đá, thượng diện chồng chất lấy rất nhiều vũ khí. Những loại vũ khí đều là thánh khí. Đường Lân thấy trái tim kinh hoàng. Hắn nhanh chóng cha nhìn sang, lập tức đã biết bên trong sở hữu tất cả đồ vật. Linh thạch tổng cộng 367 và khối, hạ phẩm thánh khí 82 quyển, trung phẩm thánh khí 8 quyển, các loại đan dược 78 và miếng. Ngoài ra, còn có rất nhiều yêu quái hài cốt, lân giáp các loại tài liệu, cùng với một ít kỳ dị hoa cỏ. Tại đây bên ngoài, còn có 5 quyển bí kíp, trong đó một bản bày ở trung ương, viết thuần dương kiếm điển chữ. Đường Lân thấy kích động không thôi. Phát đại, chương 19, kịch chiến gia tỏa cảnh. Lần này thu hoạch ngoài ý muốn, vượt qua đường lần tưởng tượng. Một cái gia tỏa cảnh tu sĩ vài vạn năm tích lũy, phong phú được quả thực khó có thể đánh giá, nếu không là linh thạch là tiêu hao phẩm, vài vạn năm đến, cái này quần đỏ nữ tử đoán chừng chứa được mấy tỷ. Những này hạ phẩm thánh khí, mặc dù không có cái gì dùng, bất quá có thể hối đoái thành đại lượng linh thạch, như những đan dược này, cũng là có thể bán đi lớn linh thạch. Đường Lân đôi mắt tỏa sáng, ánh mắt của hắn qua, rơi vào cái kia bản thuần dương kiếm điển bên trên. Đây tựu là thuần dương tông đệ nhất bí kíp. Tựa như thiên kiếm môn tiên kiếm điển đồng dạng. Đường Lân lướt ve bí kíp, xúc cảm mê mại, hoàn toàn không có trang giấy thô giáp. Thuần Dương kiếm điển. Trung phân 6 thước, dùng thuần dương chân khí ngự chi. Đường Lân lật xem cái này bản thuần dương kiếm điển, có chút nhìn quét liếc, cả quyển bí kíp nội dung chịu toàn bộ ghi vào trong óc. Bộ kiếm pháp kia, tu luyện tới thức thứ 6, có thể đánh chết bản tiên. Đường Lân cảm nội nói, tựa hồ mạnh hơn thiên kiếm môn tiên kiếm điển. Hắn không có nhìn nhiều, đem bí kíp thu hồi. Tuy nhiên bộ kiếm pháp kia cường đại, nhưng hắn có càng mạnh hơn nữa vô tình kiếm pháp. Nếu là có thể có được cái kia vô tự ngọc bích bên trên bộ kiếm pháp kia bản đầy đủ, cái này hai bộ kiếm pháp đồng thời thi triển ra, uy lực cơ hồ không người có thể ngăn. Đường Lân kiểm kê lấy bên trong bạo vật, trong đó một ít yêu thú hài cốt, có thể chế thành thánh khí, đồng dạng có thể chôn ở kiếm phong dược thảo điện ở bên trong, ân cần săn sóc thổ nhưỡng, lại để cho dược thảo điển linh thảo ra độc sinh trường. Kỳ quái. Đường Lân bỗng nhiên như mày, một cái ra tỏa cảnh cường giả, như thế nào hội không có một kiện thượng phẩm thánh khí? Chẳng lẽ chỉ có cái kia cây roi? Hắn trầm ngâm, ánh mắt lóe lên. Nhìn qua tiên phủ bên ngoài trong hư không, trên bầu trời không có vật gì. Đường Lân hướng Hắc Ma nói, người nọ còn chưa chết, chúng ta truy. Không chết." Hắc Ma giật mình nói. "Ừm." Đường Lân khẽ gật đầu, nói, nàng bản thân bị trọng thường khẳng định đi được không xa. Hắc Ma liền nói, "Cái kia chúng ta mau đổi theo." Đường Lân khẽ gật đầu. "Vèo." Vô tình tiên phủ bỗng nhiên bạo lực mà đi, dùng sẽ cực kỳ nhanh tốc độ hướng tiền phương tiệm lược mà đi, sau đó tại cách được vài ngàn dặm bên ngoài, đột nhiên dừng lại. "Chủ nhân." Hắc Ma nghi hoặc địa nhìn qua Đường Lân chớ ở tại đây. Đường Lân khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười. Có nhiều thú vị nói, ngươi cảm thấy, nếu như là ngươi, ngươi sẽ đi thì sao? Hắc Ma nói, giống ta thông minh như vậy, nhất định là lựa chọn đãi tại đâu đó, cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, tựu là chỗ an toàn nhất. Nó đương nhiên hiểu được. Tiêu lên, đúng vậy a, nàng khẳng định chính ở chỗ này. Đường Lân khẽ gật đầu, hắn thu hồi vô tình tiên phủ, thu liễm khí tức của mình, ẩn nút tại một mảnh ngọn núi đằng sau, tiên tĩnh địa chờ đợi. Tại vô tình tiên phủ vị trí trước kia, Phía dưới quần quận dòng sông ở bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo hồng sắc thân ảnh, toàn thân tóc rũ xuống địa khoát trên vai trên vai, trắng non như tuyết giống như da thịt. Tại kề sát tại thân áo đỏ phụ trở xuống, tiểu nột như băng tuyết. Nàng ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, nhẹ nhàng thở ra, sau đó chậm rãi bò lên bờ bên cạnh, thở dốc nói, đây là cái gì kiêm khí? Uy lực mạnh như vậy, của ta tỏa long tiên đều bị đánh gãy. May mắn, ta có phi long giáp. Nàng ngồi ở bên cạnh bờ, trên người hiện ra nguyên khí, bốc hơi lấy trên người đẫm nước. Tại nàng vỡ tan áo đỏ lên, xuân quang chợt tiết. Tại ngược vị trí lộ ra một điểm màu tím áo giáp, bó chặt lấy thân thể của nàng. Sắc mặt của nàng có chút tái nhận, bàn tay một phen, một khóa rất tròn đan dược hiện hiện trong tay, tại nguy cơ trước mắt, đem túi chứa vật ném ra, xóa đi tinh thần là gấn, chỉ để lại bên trong vài món thượng phẩm thánh khí, cùng mấy hạt tuyệt phẩm năng dược, còn lại cũng bị mất, khoản này thủ, ta nhất định phải báo. Trong nội tâm nàng hận đến nghiến răng ngứa, vài vạn năm tích xúc, một khi hao hết sạch, nhưng lại bản thân bị trọng thương. Chúng ta hôm nay thân thể, chỉ có thể phát huy ra bị ngạn cảnh thực lực, thật đáng chết. Trong nội tâm nàng đột nhiên khẽ động, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời, Hẳn hẳn là đi rồi, xem đi được vội và như vậy, chẳng lẽ là ý thức được ta không chết. Thật sự là giàu hoạt tiểu quỷ đầu. Giàu hoạt hài tử có đường, kêu ăn. Một đạo cười khẽ thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Cái này áo đỏ nữ tử nghe được trong nội tâm chấn động, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đường lần một thân đơn giản điệu màu xám áo vải, tiên tính địa đứng ở phía sau trên mặt đá, cười mỉm điệu nhìn xem nàng. Áo đỏ nữ tử chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều lạnh buốt rồi. Một lúc sau, nàng mới cắn răng, nói, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Chỉ có thể trách ngươi quá tham lam. Đường Lân nhún vai nói, "Vốn ta sẽ không hoài nghi đến ngươi không chết, nhưng là của ngươi trong nhận chưa đủ, vậy mà đồng dạng thượng phẩm thánh khí đều chưa, một cái gia tỏa cảnh cứng, giả, hay vẫn là Lục tông một trong trường lão, không đến mức hôn thảm như vậy à. Áo đỏ nữ tử sắc mặt tái nhận, nghiến răng nghiến lợi địa nhìn qua Đường Lân. Hơn nữa, giống như ngươi vậy sống mấy vạn năm lão yêu quái, khẳng định rất thông minh, biết rõ ta mới mười mấy tuổi, trong mắt ngươi, ta chỉ là một đứa bé, cho nên ngươi bị thường, đã biết do nếu là chạy trốn, hội lưu lại nguyên khí chấn động hòa khí tức, rứt thoát liền trực tiếp ở chỗ này chờ đợi, chỉ tiếp Nếu là người thông minh cùng người thông minh gặp gỡ lúc, hội thông minh quá sẽ bị thông minh hạ đấy." Đường Lân cười tủm tìm địa nhìn xem nàng, nói, "Đem trên người của ngươi cái kia kiện hộ giáp, giao ra đây à?" "Áo đỏ nữ tử giọng căm hận nói, "Ngươi muốn, tựu chính mình tới bắt, nhìn ngươi có hay không buồn sự này." Đường Lân khẽ miệng cong lên một vòng lánh khốc dáng tươi cười, bàn tay nắm chặt, ma kiếm bay cuồng mà ra, lượn lờ lấy ti ti ma khí, bao vây lấy toàn bộ tay phải. Tiểu dùng ngươi tới luyện kiếm." Đường Lân đôi mắt dần dần lạnh như băng, thân thể bạo lướt mã ra, toàn bộ dòng sông bên cạnh trong khoảnh khắc xuất hiện hơn vạn đạo ảnh. Vạn kiếm huyền tinh trận. Đường Lân trong tay kiếm quang lóe lên, đầy trời đan vào ra một đạo ngôi sao đổ, phản phất thiên mạc vô hạn buông xuống tại đại địa, vô số tinh quang như là cỗ sao trỗi sa đọa gào thét mà đến, đánh tới hướng cái kia áo đỏ nữ tử. Áo đỏ nữ tử cười lạnh một tiếng, nói: "Vả ngươi bản thân lực lượng, tỷ muốn chiến thắng ta, si tâm vọng tưởng, ta cho ngươi giết đều giết không chết." Nàng lại thật không có phòng thủ, tùy ý vô số tinh quang đọa hướng trên người của nàng. Tại nàng áo đỏ ở bên trong, đạo kia đen kín sắc hộ giáp nhiên hiện ra ánh sáng, đem thân thể của nàng toàn bộ bao khỏa ở bên trong. Quân tinh nện ở màn hào quang lên, nổi lên từng đợt rung động. Ta cái này Phi Long hộ giáp chính là tuyệt hào thượng phẩm thánh khí, và người bản thân lực lượng cũng muốn phá vỡ. Áo đỏ nữ tử khinh thường điệu nhìn xem Đường Lân. Đúng lúc này, sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi. Vốn lần nện ở màn hào quang bên trên lưu tinh, đột nhiên quay cùng ra một đoàn ma khí, như từng khỏa đèn kịt ngôi sao hỏa cầu nện xuống. Bành! Điều này có thể lượng màn hào quang trong khoảnh khắc vỡ vụn, trên trong đạo nước sơn hắc tinh thần nện ở áo đỏ nữ tử trên người, đem thân thể của nàng chấn đắc bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể Áo đỏ nữ tử không dám tin điệu nhìn xem Đường Lân, nàng khó có thể tưởng tượng, Đường Lân lại có thể xúc phạm tới nàng. Đường Lân cầm trong tay ma kiếm, đứng tại trên mặt đá bao quát lấy nàng, tàn khốc nói: "Ngươi hộ giáp tựa hổ không dùng được." Áo đỏ nữ tử cắn chặt răng răng, giơ lên giơ tay lên, thân thể nhanh chóng phiêu lướt đi kiếm trận, cùng lúc đó, theo nàng đỉnh đầu hiện ra một cái mệnh bàn. Cái này mệnh bàn vừa ra, thiên địa đều ảm đạm mất sắc. Cái này mệnh bàn như một khoả chói mắt sao trời, long lánh hào quang lại để cho Đường Lân cảm thấy chóng mắt, thượng diện ngừng tụ nguyên khí nồng đậm trình độ, như biển cả giống như mêng mông. Tại đây màu trắng bạc mệnh trên bàn có 10 cái lỗ thủng, khảm nạm lấy 10 khóa mệnh tuyên điểm. Chết. Áo đỏ nữ tử cắn chặt răng răng, vung dậy lấy mệnh bàn bay thẳng đến đường Lân đập tới. Cái này một đập chi lực, mang theo mệnh trên bàn sở hữu tất cả nguyên khí, uy lực vượt ra khỏi bất luận cái gì kiếm pháp cùng chiêu thức, tựa như 10 vạn tòa đại sơn đè xuống. Đường Lân xem được sắc mặt biến hóa, đến tột cùng là ra tòa cảnh cường giả, chết gầy lạc đã mạnh hơn mã. Mắt thấy cái kia mệnh bàn ầm ầm xuống, hắn mạnh mà nắm chặt nắm đấm, quắc, thần hoàng binh phi phổ. Xiêu xiêu xiêu. Vô số kim sắc thần hoàng phi đao theo trong nhận chứa đồ thiết ra, như vô số biển sâu như du ngư liệu tụ cùng một chỗ, nhanh chóng tại trên người hắn tổ hợp thành long lân giống như áo giáp. Roeng! Mệnh bàn hung hăng nện ở trên lồng ngực. Đường Lân thân thể mạnh mà hướng khắp mặt đất đánh tới, thật Sâu nện ở trên mặt đá, mặt đất bạo liệt ra đến, Đường Lân thân thể bị mệnh bàn nện đến hướng lòng đất không ngừng đánh tới. Vô số thổ nhưỡng như đậu hũ giống như, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Đường Lân hạ xuống xu thế. Đường Lân trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vô số cắt đá theo trên mặt ma sát lấy, thân thể của hắn bị Thần Sâu nện vào địa tâm. Đường Lân không biết truy lạc bao lâu, mới dần dần dừng lại, cái kia lòng bài tay lớn nhỏ mệnh bàn, mang theo lực lượng không thể tưởng tượng, nếu không là trên người lòng Lân áo giáp tháo bỏ xuống chính thành, hắn cơ hồ cũng bị trực tiếp đập chết. Cái này là ra tỏa cảnh cường giả mệnh bàn. Đường Lân trong nội tâm rung động. Lúc này, mệnh bàn bay ngược mà ra, theo thổ nhượng hướng bên trên bạo lướt mà đi. Muốn chạy. Đường Lân trong mắt lệ quang lóe lên, thân thể bỗng nhiên lướt trên, đem vô số thổ nhượng phá khai, phóng lên trời, rất nhanh cựu đi tới trên mặt đất, chỉ thấy cái kia áo đỏ nữ tử khống chế lấy một thanh phi kiếm, hướng phương xa phá không mà đi. Vô tình tiên phủ. Đường Lân triệu ra tiên phủ truy kích trên xuống, dùng tiên phủ tốc độ, trong khoảnh khắc tiểu đổi theo cái này áo đỏ nữ tử. Mở ra cấm chế. Đường Lân cắn răng nói. Hắc Ma thấp giọng nói, "Chủ nhân, cái này vạn kiếm tuyệt sắt cấm chế mở ra một lần, cần rộng lượng nguyên khí, trừ phi giờ phút này có 100 vạn linh thạch, nếu không không cách nào mở ra." Đường Lân nhướng mày, Lệ Âm thanh nói, "Ta cũng không tin ta." Thân thể của hắn bỗng nhiên nhảy lên ra tiên phủ, bàn tay nắm chặt ma kiếm. Thương Tình kiếm pháp. Đường Lân đôi mắt bỗng nhiên trở nên một hồi lạnh như băng, thi triển ra Trĩ Xích Thiên Nhai thân pháp. Đi thẳng tới áo đỏ nữ tử bên người, kiếm khí bắn ra, chỉ là một kiếm, phản phất thiên địa đều héo ru bi thường. Một kiếm này phong thái, vượt ra khỏi bất luận cái gì chiều thức hoa lệ, tràn đầy bi thương ý cảnh, trực tiếp bao phủ ở áo đỏ nữ tử. Áo đỏ nữ tử chấn động, nói, đây là cái gì kiếm? Vảnh, ma kiếm trực tiếp đâm vào nàng trong lồng ngực. Sắp bén mũi kiếm vạch phá hộ giáp, trực tiếp sỏ xuyên qua cái này áo đỏ nữ tử thân thể. Chết! Đường Lân trên bàn tay hiện ra một tầng màu đỏ lần tiến, cả cánh tay bỗng nhiên trở nên có đuổi trắng kiện, nắm chặt ma kiếm ra sức một vẩy đem cái này áo đỏ nữ tử thân thể trực tiếp vỡ ra đến. Chương 20, nô ấn. Bành. Áo đỏ nữ tử thân thể bạo liệt thành một đoàn huyết vụ, quần quận địa hướng chúng quanh tràn ngập ra đến, máu tanh mùi vị phiêu trên không trung. Đường Lân ánh mắt lóe lên, bàn tay đột nhiên chụp tới, đem những này tràn ngập ra huyết vụ lập tức buộc chặt, áp xúc thành một quả huyết hồng viên cầu, ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, nắm ở trong tay. "Đi ra." Đường Lân lạnh lùng nói. Cái này huyết hồng viên cầu trong hiện ra cái áo đỏ nữ tử thân ảnh, chỉ có ngón tay lớn nhỏ, ở bên trong cầu khẩn địa nhìn xem Đường Lân. Đường Lân cười lạnh nói, muốn lập lại triều cũ, giờ phút này ngươi nguyên khí tổn hao nhiều, ta chỉ cần một kiếm có thể cho ngươi từ nay về sau vẫn lạc. Bất quá, ngươi nếu là đáp ứng ta một sự kiện, ta ngược lại có thể buông tha ngươi. Áo đỏ nữ tử liền nói, chuyện gì? Nói cho ta biết phụ thân ở đâu, sau đó ngươi trở lại Thuần Dương Tông, tiến về trước cha ta chỗ chỗ, đưa hắn hình chiếu truyền lại cho ta. Đường Lân lánh không nói. Áo đỏ nữ tử khó xử nói, phụ thân ngươi giam giữ tại Thuần Dương Tông chỗ sâu nhất, ta muốn vào đi rất khó. Đây là của sự tình. Đường Lân lạnh lùng nói, ta chỉ phụ trách xem kết quả." Áo đỏ nữ tử cắn răng nói, "Đi, ta đáp ứng ngươi." Vừa đạo, nhưng trong lòng thì âm thầm trộm vui, cười, chờ Ly Khai tinh thần rời, nàng còn có thể ẹn e ngại Đường Lân. Đường Lân phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, cười lạnh nói, "Ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy ly khai, ta nơi này có một khoản độc dược, thu thập kịch độc yêu thú trên người tinh hoa cô động mà thành, chỉ có ta có độc môn bí phương, ngươi cần nuốt vào mới có khả năng mở." Áo đỏ nữ tử nhíu mày, nói, "Như vậy sao được, ta không muốn sẽ chết." Đường Lân lạnh lùng nói, Áo đỏ nữ tử lập tức im lặng. Đường Lân bàn tay một phen, đem nàng thu vào nhận chữ vật, sau đó trở lại vô tình tiên phủ, ở bên trong tùy tiện tìm kiếm một cái pháp bảo cấp dược lô. Ngàn năm độc đằng, người chết bạch cốt. Đường Lân nhớ lại tiểu hô giáo cho kiến thức của mình, nhanh chóng tại áo đỏ nữ tử trong nhận chứa đồ tìm kiếm lấy tài liệu, luyện chế đang dược, mấy giờ về sau, một quả màu xanh biết đan dược ra lò. Đường Lân thu hồi vô tình tiên phủ, đem hồng biên cầu móc ra, đưa cho nàng một quả màu xanh biết đan dược, nói: "Ăn." Áo đỏ nữ tử nhìn qua cái này hoàn, mấy nhân lại Này cái màu xanh biết đan dược tràn ngập phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ, tán ra nồng đậm sinh mệnh năng lượng, nàng không khỏi chần trở. Tục ngữ nói càng là xinh đẹp đồ vật, càng là đáng sợ. Độc dược cũng giống như thế. Nếu là Đường Lân móc ra một quả phát ra độc khí đan dược, nàng ngược lại sẽ buông lòng rất nhiều, nhưng là này cái xem xét cũng biết là đại bổ linh dược độc dược, lại làm cho nàng người được một tia nguy hiểm. Tại Đường Lân ép sát dưới ánh mắt, nàng có chút cắn răng, hay vẫn là chậm rãi đem cái này độc dược nuốt, nuốt vào. Cái này viên đan dược sẽ ở trong 2 ngày phát tác, đến lúc đó linh hồn của ngươi héo rũ, thân thể héo rũ hư thối. Đường Lân lạnh lùng nói, "Tại hai ngày sau đó, ngươi tới tinh thần giới tìm ta, ta sẽ cho ngươi giải dược." Áo đỏ nữ tử cắn răng nói, "Vậy ngươi bây giờ có thể thả ta đi?" "Còn không được." Đường Lân nói, "Nếu là ngươi trở về, dẫn đầu rất nhiều trưởng lão cùng một chỗ tới, hoặc là đem tông chủ của ngươi mời đến." "Ta làm sao bây giờ?" "Vậy ngươi muốn như thế nào?" Áo đỏ nữ tử nhìn qua Đường Lân, hận không thể đem thịt của hắn đều cắn xuống, hận đến nghiến răng ngứa. Đường Lân lạnh lùng nói, "Ta nơi này có một đạo cấm chế, muốn khắc tại trên người của ngươi, bằng cái này chế trấn pháp." Ta có thể đủ quan sát đến ngươi chỗ quan sát đến hết thảy, ngươi nếu muốn đùa nghịch bất luận cái gì bị bẫm, ta đều sẽ biết. Mà khác, cái này độc dược là ta theo một cái thần bí tiền bối chỗ đó đã được, giải dược chỉ có một khóa, không tin, ngươi hoàn toàn có thể cho tông chủ của ngươi đi thử thử có thể hay không giải. Áo đỏ nữ tử phẫn nộ địa theo dõi hắn, nói, ngươi thật hèn hạ. Cảm ơn khích lệ. Đường Lân mỉm cười, nói, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta muốn khắc cấm chế, ngươi nhất thật vung lòng thân thể, nếu không, ta sẽ tăng cường cấm chế lượng, đến lúc đó không cần thận đem ngươi làm cho tàn rồi, cũng đừng trách ta. Áo đỏ nữ tử nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng hay vẫn là phẫn âm thanh nói, ngươi bắt đầu đi. Đường Lân ánh mắt lóe lên, chậm rãi dơ tay lên chỉ, đầu ngón tay hiện ra nhạt kim sắc quang mang, nhanh chóng tại huyết hồng viên cầu trên có khắc họa. Thời khắc này họa bút họa phi thường phức tạp, tại đây bút họa trung ương, có một cái con mắt giống như đồ văn. Một lát sau, cái này rườm ra phức tạp đồ án thành hình, chậm rãi khắc ở áo đỏ nữ tử trên trán, thật sâu lâm vào đi vào. Áo đỏ nữ tử vùng lòng lấy thân thể, chỉ cảm thấy cái này ấn ký thẩm thấu thể của mình, sau đó khắc ở trên linh hồn mặt. Cái kia đổ văn bên trên con mắt tại nàng trong thứ hại trầmằ chầm chầm vào nàng phản phất mang theo một cổ kỳ dị lực lượng áo đỏ nữ tử ý thức được không đúng chuẩn bị phản kháng trong lúc đó nàng trên linh hồn một hồi đau đớn thân thể phản phất rútân chảy ra ti ti mồ hôi lạnh cái này đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh nàng kịp phản ứng lúc vội vàng kiểm tra linh hồn của mình cũng không có phát hiện bất luận cái gì khác thường hiện tại ngươi có thể cho ta đi đi à nha áo đỏ nữ tử hít một hơi thật sâu ngẩng đầu nhìn qua đường lân đường lân mỉmưởi nói đi đi thì sao Áo đỏ nữ tử biến sắc, tức giận nói: "Ngươi nói chuyện không tính toán gì hết." Đường Lân nói: "Chúc mừng ngươi." Trả lời. Áo đỏ nữ tử suýt nữa khí đã bất tỉnh, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, phẫn nộ nói: "Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ xảo trá." Hôn đàn, ngươi muốn giết ta một kiếm xong việc, làm gì trêu đùa hí lộng bản tôn? Đường Lân người vô tội nói: "Ai nói ta muốn giết ngươi? Ta chỉ là muốn nô dịch ngươi mà thôi." Áo đỏ nữ tử oán hận nói: bằng một quả nho nhỏ độc dược, tựu muốn cho ta thần phục, ngươi si tâm vọng tưởng." Đường vai nói: "Ta cũng không nói bằng độc dược, hơn nữa Ở đâu ra độc dược, ta thiện lương như vậy người, sẽ đem độc dược mang tại trên thân thể sao? Ngươi tư tưởng thực xấu xa. Áo đỏ nữ tử thiếu chút nữa phun ra máu mũi, nói: "Ngươi vô sỉ." Đường Lân miết miệng cười cười, nói: "Hàm răng của ta được không? Rất, cái đó không răng rồi. Cho ngươi ăn chẳng qua là quả khôi phục nguyên khí linh đan mà tôi vừa rồi đưa cho ngươi khác ấn, là trấn yêu tộc nô ấn. À, đã quên nói cho ngươi biết, ta còn có một thân phận, tự là trấn yêu sư." Áo đỏ nữ tử tức giận nói: "Ngươi mới bao nhiêu, ngươi là trấn yêu sư? Ngươi lừa gạt quỷ." Một người làm sao có thể phân tâm nhị dụ. Đường Lân mỉm cười, ngón tay hư không khắc mấy hơi thở, một trường hoàn toàn do năng lượng hình thành phụ lục hình thành. Bạo. Đường Lân nói khẽ. Phụ lục đương nhiên bạo liệt, chấn động sóng xung kích trùng kích lấy huyết hồng viên cầu. Đường Lân khẽ cười nói, như thế nào? Áo đỏ nữ tử trận tròn con mắt, há hốc mồm, nói không ra lời. Nàng thật không ngờ, Đường Lân vậy mà thật là một gã trấn yêu sư. Một cái 18 tuổi, ưu linh ngộ trí tôn đại đạo, lại là kiêm tu trấn yêu sư thiếu niên. Nàng quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhưng sự thật ngay tại trước mắt, nàng không thể không tin. Đường Lân mỉm cười nói, "Không tin, ngươi có thể đối với ta tiến công, ngươi tựu sẽ biết." Hắn bàn tay bông lỏng, đem huyết hồng viên cầu mở ra, cái này áo đỏ nữ tử theo viên cầu trong hiện ra đến, lăng không đứng tại Đường Lân trước mặt. Nàng phục hồi tinh thần lại, thần sắc âm tình bất định địa nhìn qua Đường Lân, sau một lát, hay vẫn là đưa tay hướng Đường Lân đánh tới. Chỉ là, bàn tay còn không có rơi vào Đường Lân trên người, nàng tựu kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, kinh địa nhìn qua Đường Lân. "Vị trước mắt nô ẩn, ta mà chết mất, ngươi sẽ chết." Ngươi như ý đồ tổn thương ta, chỉ cần có cái này ý đồ xấu, nô ấn sẽ tán trả ngươi." Đường Lân cười tủm tìm nói, "Chân yêu sư có thể phục tùng hung tàn xúc sinh, còn phục tùng không được người. Áo đỏ nữ tử sắc mặt tái nhận, cái trán chảy ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Nàng chỉ cảm giác mình sống ở trong cơn ác mộng, không thể tin được trước mắt đây hết thể đều là thực, nàng tu luyện vài phần năm, vậy mà tại một khi, bị một cái mệnh bản cảnh người cho phục tùng, thu làm đầy tớ. Đường Đường Lục tông một trong trường lão, hôm nay lại lưu lạc như thế rộng đồng, nàng tâm như chết trò, nếu không là tâm trí kiên định Nàng cơ hồ muốn cùng Đường Lân đồng quy vu thợ. Đường Lân bàn tay vung lên, đem nhẫn chữ vật ném cho nàng, nói: "Ngươi hôm nay bản thân bị trọng thương, nhanh khôi phục nguyên khí, ta còn cần ngươi cho ta tay chân." Áo đỏ nữ tử năm túi chữ vật, cắn chặt răng, rằng: "Cuối cùng hay vẫn là lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Lân liếc, sau đó đem cái túi mở ra. Bên trong linh thạch, thánh khí tất cả đều vẫn còn, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở ra, lại lại cảm thấy đấm chặt. Thứ đồ vật tuy như tại, nhưng hôm nay nàng bản thân đều là Đường Lân, chi những vật này." Đường Lân nói: "Chúng ta trước khôi phục nguyên khí, Mấy cái trưởng lão đều tại tinh thần giới, khẳng định có thể suy tính ra phương vị của ngươi, biết rõ ngươi không có chết, tất nhiên sẽ tìm đến ngươi, đợi lát nữa ta còn cần ngươi cùng bọn hắn chiến đấu." Áo đỏ nữ tử căm hận điệu nhìn xem hắn, lại để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi thật hèn hạ." Đường Lân không cho là đúng, nói, khen ngợi cũng không cần đạo, nhanh khôi phục nguyên vi a. Hắn đi vào một tòa dưới núi nhỏ, móc ra một ít linh thạch, trên mặt đất nhanh chóng khắc ra một cái tụ linh trận. Ngồi trên đi, mau chóng khôi phục thương thế." Đường Lân lạnh lùng nói. Áo đỏ nữ tử nghiến nghiến lợi điệu nhìn qua hắn, lại hay vẫn là ngồi lên. Đường Lân ngón tay tại nàng trên quần áo nhanh chóng khắp ra mấy cái tiểu tụ linh trận, sau đó nói: "Ngươi bưng lòng thân thể. Ngươi muốn làm gì? Những này trận pháp có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục nguyên khí, nhưng là linh hồn của ngươi bị thương, ta nơi này có một đạo cấm chế trận pháp, chuyên môn ân cần săn sóc linh hồn đấy." Đường Lân cau mày nói: "Ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi không có nói hỏi tư cách, chỉ cần hành động là được." Áo đỏ nữ tử cắn chặt răng răng, nhìn qua Đường Lân uy nghiêm khuôn mặt, lại chỉ có thể bưng lòng thân thể. Đường Lân ánh mắt lóe lên, Tại nàng cái trán nhanh chóng khắc ra một cái trận pháp, trận pháp này phi thường rườm rà, hắn trọn vẹn khắc nửa canh giờ mới hòa tốt. Trận pháp này chậm rãi thẩm thấu tiến trán của nàng ở bên trong, khắc ở linh hồn của nàng thượng diện. Đường Lân nhìn qua nàng mi tâm trận pháp kim quang dần dần biến mất, mới nhẹ nhàng thở ra, nói: "Cuối cùng thành công." Áo đỏ nữ tử trong nội tâm cả kinh, vội vàng mở to mắt, nói: "Cái gì thành công rồi hả? Đem ngươi nô dịch thành công rồi?" Đường Lân nhếch miệng cười nói. Áo đỏ nữ tử ngẩn ngơ, sau một lát, nàng mới kịp phản ứng, tức giận đến toàn thân run rẩy. Mạch máu đều cơ hồ bạo chết, từng chữ nói, trước khi ngươi cũng không có nô dịch ta. Đường Lân gật đầu nói, tuy nhiên ta là chấn yêu sư, nhưng ngươi bản thân thực lực quá mạnh mẽ, linh hồn lực lượng vượt qua ta, muốn nô dịch ngươi là rất khó, trừ phi ngươi tự nguyện. Cái kia trước khi phải, cái kia nha. Đường Lân sở lên cảm, nói, đó là ta tùy tiện khắc một cái trận pháp, lừa dối ngươi thôi. Chương 21, giết chóc bắt đầu. Nghe được Đường Lân, áo đỏ nữ tử sắc mặt tựa như trông thấy 80 cái lao đầu đồng thời cởi sạch quần áo đứng tại trước mặt, khó coi được cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Ngươi, ngươi Áo đỏ nữ tử ngón tay run rẩy, bờ môi đều giận đến tại run rẩy. Đường Lân nhún vai nói, "Cái này có thể không trách ta, ngươi nếu như không phải nghĩ hết nhanh sự khôi phục sức khỏe lượng, nhanh chóng thoát ly của ta không chế, tiêu cũng không sơ sẩy, bởi như vậy, có thể phát giác được ta vừa rồi khắc cấn thời gian, hơi chút khắp hơi dài một chút." Áo đỏ nữ tử cắn chặt răng răng, gắt gao chầm chầm vào Đường Lân, phản phất muốn đưa hắn một ngụm nuốt vào. Đường Lân vẻ mặt người vô tội địa nhìn qua nàng. Hai người đối mặt trong chốc lát, áo đỏ nữ tử hay vẫn là thu hồi mắt, hít một hơi thật dài khí, cúi đầu xuống không nhìn tới Đường Lân mặt. Nàng sợ chính mình hội không nghĩ qua là tiểu bạo đi. Ngươi đều tính toán tốt. Áo đỏ nữ tử từng chưa nói, ngươi vốn là dùng đan dược vi mọi nhử, chuyển di chú ý của ta lực, để cho ta suy tư đi như thế nào hóa giải đan dược, còn đặc biệt đem một khóa kẻ đần đều có thể nhìn ra là đại thuốc bổ độc dược cho ta, lại để cho tự chính mình sinh lòng nghi hoặc, chính mình nghi kỵ, Cố Lộng Huyền hư. Sau đó dùng cấm chế trận pháp vi bước thứ hai, lúc này tâm tư của ta đều tại độc dược lên, không có nói thả ngươi cấm chế trận pháp, hơn nữa nghe lời ngươi thuyết pháp, cũng đều hợp tình hợp lý. Ngươi chính thức mục đích là bước thứ 3 lại để cho tự chính mình tưởng rằng đảy tớ của ngươi còn lớn hơn phương đem của ta linh thạch cùng túi chữa vật trả lại cho ta, hơn nữa cho ta khắp tụ khí trận để cho ta tin là thật, cuối cùng tính toán đến ta không có cam lòng, muốn rất nhanh khôi phục thực lực, tự nguyện cho ngươi khắc ấn. Ngươi, ngươi là a ma." Đường Lân sở lên cảm. Nói, nói đại khái không kém, bất quá sai rồi hai điểm. Điểm thứ nhất nha, cái kia đan dược nhìn như là đại bổ, trên thực tế thật là độc dược, ta cho ngươi hướng ta tiến công lúc, ngươi tất nhiên hội vận dụng nguyên khí, cái này độc dược sẽ để cho ngươi nguyên khí tạm thời tính đặc dính ngươi hơi chút vận động, kinh mạch trong cơ thể đều sẽ dính dốc, đã bị nội thương. Kể từ đó, ngươi tiểu tin tưởng ngươi thật sự bị ta nô dịch, mặc dù còn có hoài nghi, nhưng chứng kiến ta trả lại cho ngươi túi chữa vật về sau, sẽ không có bao nhiêu hoài nghi. Về phần nói sai điểm thứ hai nha, ta cũng không phải là ác ma, ta rất thiện lương đấy. Không có giết ngươi, ngược lại đem ngươi nô dịch rồi. Ngươi có lẽ cảm kích ta." Dương Lân nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiên ngang lẫm liệt, thói áo đỏ nữ tử máu mũi đều muốn phun ra đến. "Ta thả rằng ngươi giết chết ta." Áo đỏ nữ tử vãn nói, Cho loại người như ngươi ti tiện người làm nô lệ, là của ta sỉ nhục." Đường Lân chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, Thượng tiên, có đức hiếu sinh, thí chủ không thể vọng tự nhẹ giọng. Con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, huống chi ngươi không phải xúc sinh, ngươi mới được là xúc sinh. Thí chủ không thể mắng chửi người, ta liền mắng ngươi. Xúc sinh xúc sinh xúc sinh. Được rồi, vậy ngươi tựu là xúc sinh nô lệ. Ta." Áo đỏ nữ tử cảm giác mình muốn đi rồi. Cho tới bây giờ đều là rụt nàng, vậy mà hội có một ngày chửi ầm lên, đây là nàng cũng không dám nghĩ đấy. Đường Lân cười mỉm nghe nàng mang xong, sau đó ngồi ở một bên, khoan hai địa nằm xuống, nói: "Cho ngươi bao giờ, chờ ngươi thân thể hơi chút khôi phục một ít, chúng ta tiểu muốn đi tìm ngôi sao mày vỡ. Mà khác, ngươi không nên ép ta mở ra nô ấn, như vậy, trí nhớ của ngươi sẽ triệt để phủ lầy bụi, biến thành một người khác, triệt triệt để để biến thành nô lệ của ta." Ít đến, và ngươi có thể nô lệ ta. Áo đỏ nữ tử cười nhạo nói: "Ngươi cho rằng ta còn có thể mất lửa. Đường Lân nhún vai nói: "Ngươi có thể tại chính mình trên linh hồn xem xét, nơi nào còn có ta khắc nô ấn." Ngươi có thể ra ngoài rơi hương?" Cái khác trấn yêu sư hỏi thăm, hơn nữa, hắn bàn tay nắm chặt, nguyên khí ngưng tụ thành một thanh sắc bén tiểu đao, tại áo đỏ nữ tử nhìn soi mói, hướng cánh tay của mình mà tới. Phụp, máu tươi tách ra ra, một đạo thật nhỏ miệng vết thương vỡ ra. Áo đỏ nữ tử thấy khẽ giật mình, đột nhiên cảm giác mình cánh tay đau xót, nàng túi đầu nhìn lại, tiêu chứng kiến chính mình trắng non trên da thịt, thình lình nhiều ra một đạo vết đao. Làm sao có thể? Áo đỏ nữ tử ngơ ngác điệu nhìn qua cánh tay của mình, tuy nhiên cái này một chút vết thương nhỏ khâu qua trong giây lát khép lại nhưng không thể nghi ngờ lại nói cho nàng biết, Đường Lân nói cũng không giả. Nàng đỗng nhiên rất muốn khóc. Đường Đường ra tỏa cảnh cương giả, lại bị một cái mệnh bản cảnh tiểu bối cho nô dịch, cái này là bực nào khuất đủ. Thời gian trôi qua, ba giờ qua rất nhanh đi. Đường Lân đứng dậy, nhìn qua phương xa, nói, lâu như vậy, bọn hắn còn không có trở lại, xem ra là từ bọn ngươi. Áo đỏ nữ tử mở to mắt, giọng căm hận nói, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Đường Lân lườm nàng liếc, nói, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là nô lệ của ta, về sau nói chuyện giọng điệu hay vẫn là như vậy bất kính ta có thể cân nhắc mở ra ngươi nô ấn, khi đó ngươi tiểu hoàn toàn nghe lời, lại để cho ngươi làm gì thế tiểu làm gì vậy?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới áo đỏ nữ tử, khỏe miệng cong lên một vòng dáng tươi cười. Áo đỏ nữ tử thấy trong nội tâm lạnh bướt, cái này bôi dáng tươi cười tại nàng trong mắt, tràn đầy hèn hạ hạ lưu cùng tà ác, nàng cắn chặt răng răng, nói, "Ngươi đừng sảng bậy." Đường Lân nhún vai nói, "Cho nên ngươi tốt nhất phối hợp một điểm, đừng quá ngĩnh ngậm." Áo đỏ nữ tử nghiến răng nghiến lợi điệu nhìn xem hắn. Đường Lân sở nói, "Cho ta cười một cái." Áo đỏ nữ tử trong mắt cơ hồ phóng hoa Nắm nắm niết được ken két tiếng nổ. Được rồi, đi trước tìm ngôi sao mảnh vỡ. Đường Lân nhung Bay thân ảnh một bước bước ra, dẫn đầu ngang trời lao đi. Áo đỏ nữ tử chỉ có thể đi theo phía sau hắn. Lại nói, ngươi tên là gì? Đường Lân Bay vút tại trong hư không hỏi. Áo đỏ nữ tử giữ im lặng. Như vậy đi, ta gọi ngươi Tiểu Hồng. Đường Lân trầm âm, nói, cái tên này cũng không tệ lắm bộ dạng. Áo đỏ nữ tử cắn răng nói, ta gọi Na Lan. Đường Lân sở lên cảm, nói, vậy thì gọi Tiểu Na Lan. Na lan. lan Áo đỏ nữ tử cơ hồ bạo đi ra. Nếu không gọi Tiểu Nặc Nặc. Đường Lân gật đầu nói, "Ân, cái này tựa hồ rất tốt nghe." Nếu như nói ánh mắt có thể giết chết người, Đường Lân giờ phút này có lẽ đã cặn bát đều không thừa. "Tiểu Nặc Nặc." Đường Lân nói, "Mở ra tinh thần của người lĩnh vực, cha tìm ngôi sao mệnh vỡ." Nặc Lan cắn chặt răng răng, trong nội tâm 10 vạn cái không muốn, lại hay vẫn là chỉ có thể mở ra tinh thần của mình lĩnh vực, vì Đường Lân siêu tầm lấy ngôi sao mệnh vỡ. Hai người một đường chạy như bay. Nặc Lan tinh thần lực, đột nhiên theo một cái ngọn núi bên trên phát giác được một quả ngôi sao mệnh vỡ, ước chừng lòng bài tay lớn nhỏ xanh rờn lóe ra ánh sáng, khảm nạm tại nham thạch trong khe. Nặc Lan nhướng mày, làm bộ không có chứng kiến, tinh thần lực chuyển rời đến nơi khác. Đường Lân áp, nói, "Tiểu Nặc Nặc, đi nhặt được." "Nhặt cái gì?" Nặc Lan lạnh lùng nói. "Đương nhiên là ngôi sao mảnh vỡ." Đường Lân nói, "À, đã quên nói cho ngươi biết, bị ta trước mắt nộ ấn, thực lực của ngươi cùng nghĩ cách, ta đều có thể biết." Nặc Lan sắc mặt âm trầm như nước, thân ảnh lướt lên, lướt đến cái kia bên vách núi đem cái kia miếng ngôi sao mảnh vỡ nhặt lên, sau đó trở lại Đường Lân bên người. Đường Lân ngón tay nhéo một cái, Nặc Lan không tình nguyện địa tướng tinh thần mảnh vỡ đưa cho hắn. Đường Lân thu hồi ngôi sao mảnh vỡ, cười tủm tìm nói, "Tiểu nặc nặc thực nghe lời." Bộ dáng này tựa như hống một chỉ tiểu cầu cầu, còn kém mướt ve đầu chó. Nặc Lan sắc mặt giống như bị roi quất một cái, trong ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa diễm. Đây là khối thứ hai ngôi sao mảnh vỡ. Đường Lân vớt ve ngôi sao mảnh vỡ, chỉ là cảm thấy xúc tu phi thường bằng loáng, ấm áp, ngoài ra không có bất kỳ năng lượng chấn động, càng không có lửa phần nguyên khí. Cái này ngôi sao mảnh vỡ không biết có làm được cái gì. Đường Lân ánh mắt lập lòe. Phật tổ cùng Bạch Vũ chân nhân đều sưu tập vật ấy, chẳng lẽ là có cái gì chúng ta nhìn không thấu bí mật? Hắn nghĩ nghĩ, thu vào nhận chữ vật. Hắn cách tiên nhân cảnh giới còn kém được rất xa, đã nhìn không thấu, tự nhiên hay vẫn là trước hối đoán rồi, đổi được trước mắt lợi ích là thượng sách. Ân. Đường Lân đột nhiên theo Nặc Lan tinh thần trong lĩnh vực, chứng kiến ba cái thanh niên chạy như bay mà đến, trên người theo lên bảy trôi tiểu ma đạo. Thất sát tông. Nặc Lan ánh mắt ngưng tụ. Lúc này, mấy người kia cũng phát giác được Đường Lân hai người, cầm đầu một thanh niên phiêu lập mà đến, ánh mắt rơi vào Đường Lân cùng Lan trên người. Trở chứng kiến Nặc Lan trên người xích kiếm tê đâm lúc, cau mày. Vị này chính là Tuần Dương tông đệ tử a. Thanh niên này đánh giá Nặc Lan thân thể mệt mỏi, cười khẽ nói. Nặc Lan nhướng mày, lạnh xuống sắc mặt không có trả lời. Giờ phút này nàng bản thân bị trọng thương, khí tức trên thân chỉ có mệnh bản cảnh mà thôi, tuy nhiên nàng tế ra mạng của mình bản, tăng thêm cường hoành tinh thần lực, có thể đối với chiến bị ngạn cảnh cứng, giả, nhưng người không biết chuyện, chỉ sẽ cảm thấy nàng là một cái mệnh bản cảnh người. Dù sao, tại bên người nàng Đường Lân, cũng là mệnh bản cảnh. Hai cái mệnh bản cảnh người cùng một chỗ đi ra trải qua nguy hiểm lại bình thường bất quá. Chứng Kiến Nặc Lan lạnh như băng thần sắc, thanh niên này ngược lại hai mắt tỏa sáng, người ta nói, loại này băng tuyết mỹ nhân mới đủ vị, các huynh đệ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tại phía sau hắn hai người, đều là cười, ánh mắt tham lam địa nhìn xem Nặc Lan. Đường Lân thở dài, nói, tiểu Nặc Nặc, đều là ngươi trêu chọc, làm sao bây giờ? Nặc Lan sớm đã một bụng lửa giận, giờ phút này chứng kiến cái này ba cái tiểu bối cũng dám khinh nhường chính mình, toàn thân mạch máu cơ hồ đều muốn bạo liệt, giết lạnh nói, giết. Nàng còn không đợi Đường Lân nói chuyện, tựu dẫn đầu bạo lướt mà đi. Đường Lân Yên tĩnh địa nhìn xem, hắn nhìn ra được, cái này cầm đầu thanh niên tu vi phi thường cường đại, chính mình không cách nào nhìn tấu, hẳn là siêu việt mệnh bản cảnh, có bị ngạn cảnh tu vi, mà phía sau hắn hai người đều là mệnh bản cảnh cường giả. Cái kia thanh niên cầm đầu bình yên điệu nhìn xem nặc lan bay vút mà đến, thân sắc trong dòng tế ra mạng của mình bản, màu trắng bạc mệnh trên bàn điêu đục lấy 9 cái lỗ thủng, khảm nạm lấy 9 khóa châu, tản ra nồng đậm nguyên khí, lơ lửng tại hắn trên đỉ đầu, cùng lúc đó, dưới chân của hắn chậm rãi hiện ra một tòa cây cầu dài. Cây cầu bị nạ Cái này bị ngạn trước khi giống như kéo dài tiến hư không cuối cùng, mang theo một cổ mênh mông quần quần thiên uy. Nặc Lan trong mắt lửa giận ngập trời, thế ra mạng của mình Bàn, màu trắng bạc mệnh bàn vừa ra, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm thất sắc. Ngân bạch sắc quang mang chiếu sáng ba người kia mặt, nhất là mệnh trên bàn mười quả châu, thấy ba người này đồng tử co dù lại. Làm sao có thể? Hắn mộ đạo rồi hả? Cái này trong lòng ba người khiếp sợ, lập tức muốn quay người chạy trốn. Bọn hắn ít dùng muốn cũng biết, loại này tại mệnh bàn cảnh tiểu nộ người, tuyệt đối là tông môn bên trong đích siêu cấp thiên tài. Bản thân nhất định sẽ mang theo một ít cường đại thanh khí. Chạy. Nặc Lan ngón tay một dẫn, mệnh bàn như là cỗ sao trổi hướng cái tia thanh niên cầm đầu đập tới. Chương không một, tinh thần chi thạch. Cái này thanh niên cầm đầu cắn chặt răng răng, nói, cho dù nội đạo, ngươi cũng chỉ là mệnh bản cảnh mà thôi, phá cho ta. Hắn dưới chân cây cầu bị ngã, như như du long bạo lên, hướng Nặc Lan mệnh bản hung hăng đập tới. Vặn. Cái này cây cầu bị ngạn mãnh liệt du lên, lại bị Nặc Lan mệnh bản lạnh xanh xanh lệnh đến hướng về sau rút lui, cái này mệnh bản vẫn còn như là cỗ sao trổi, hùng dọa người điệu truy kích đi lên liên tục địa bệnh lệnh. Bành bành bành. Cây cầu bị ngạn bị lệnh được run dày lay động, thanh niên kia sắc mặt tái nhật như tờ giấy, miệng, cái mũi, trong lỗ thai đều chạy xôi ra máu tươi. Chết. Nặc Lan ngón tay một điểm, mệnh bàn bỗng nhiên như là cỗ sao trổi hùng hăng nện ở kiểu trung ương, gần đây hồ hư ảo giống như cây cầu bị ngạn một tiếng ầm vang, vẻ gây thành hai đoạn. A. Thanh niên này kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, thống khổ địa co lại thành một đoạn. Hai người khác kinh hãi không thôi, không cách nào tưởng tượng một cái mệnh bàn lại có thể lệnh đứt cây cầu bị ngạn, cái này mệnh bàn là bực nào chắc chắn. Mắt thấy cái kia trọng thương sắp chết, không cách nào cứu vãn, hai người này vội vàng tăng thêm tốc độ, hướng phương xa chạy thủ mạng mà đi, hơn nữa tách ra phương hướng. Nạc Lan thần sắc lạnh như băng, mệnh vòng tại nàng chỉ dẫn xuống, như lao quang giống như loé lên, hung hăng nện ở cái kia bị ngạn cảnh thanh niên đầu lâu bên trên. Vành! Đầu lâu nổ ra, bên trong linh hồn đều bị trực tiếp đập nát. Sau đó nàng thúc lấy mệnh bàn, hướng phía trước mặt bên trái thanh niên đuổi theo. Bên phải thanh niên này thấy thế mừng rỡ trong lòng, nhanh hơn tốc độ, đúng lúc này, một đạo gào thét tiếng gió mở ra, tại hắn khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một thanh niên Mỉm cười địa nhìn xem hắn, Người muốn đi đâu?" Đường Lân mỉm cười địa đạo, mà nói, Cũng ngay. Thanh niên này nổi giận nói, hắn không nói hai lời, trực tiếp tế ra của mình mệnh bàn, hướng Đường Lân nghênh nền mà đến. Cái này mệnh bàn trên có 6 cái lỗ thủng, lóe ra sáng chói hào quang, một thi triển đi ra, tụy nhắc lên một cổ nồng đậm nguyên khí phong bạo, mang tất cả hướng Đường Lân. Cùng lúc đó, Đường Lân tiểu cảm giác thân thể của mình, phản phất tiến nhập một cái trong lĩnh vực, có vô số đặc dính khí, trói buộc lấy thân thể của mình. "Chết!" Thanh niên này thúc lấy mệnh bàn, Hướng đường Lân đón đầu niệm xuống. Đường Lân ánh mắt lóe lên, thân thể như tựa là u linh lắc lư, đi thẳng tới thanh niên này trước mặt, bàn tay nắm chặt. Ma kiếm hiện ra đến, cuồn cuộn ma khi tràn ngập tại đây phiến thiên không. Thương Tình kiếm pháp. Đường Lân đích cổ tay giơ lên, kiếm khí như xương, kích xạ hướng thanh niên này. Thanh niên này chấn động, không nghĩ tới lĩnh vực của mình lực lượng, vậy mà đối với Đường Lân hoàn toàn không có tác dụng, may mà hắn kinh nghiệm phong phú, cũng không có bối rối, lập tức đào ra bản thân kiếm đao, đón kiếm quang bộ tới. Đao khí lăng lệ ác liệt. Thanh niên này đao pháp hiện nhiên rất cường. Một đau bộ ra, không khí như sóng hoa giống như phá vỡ đi ra đau khí thẳng bức đường lân lông mả và lomi đường lân nắm ma kiếm nhẹ nhàng rung động sẽ đem đau khí tiêu diệt tán sau đó đem ma kiếm xuyên thẳng hướng thanh niên này lồng ngực tựu như đem một cảnh hoa tươi cắm vào bình hoa. hoaức máu tươi theo thanh niên này thân thể chạy xuôi đi ra đường lân trong tay ma kiếm bên trên mang tất cả da quần quận ma khí lập tức xâm lấn thanh niên này linh hồn. chết đường lân trong mắt Hàn quan nói lên kiếm khí đột nhiênung lên đem thanh niên này thân thể sẽ rách hóa thành một đoàn viết vụ nội tung đường lân bàn tay một trào Đầy trời huyết vụ co rút lại tiến lòng bàn tay, ngưng tụ thành một quả huyết hồng hình cầu, sau đó hắn há miệng nuốt xuống. Cái này huyết hồng viên cầu tiến vào đến trong bụng, lập tức hóa thành vô tận nguyên khí, tràn ngập tại đường lần trong cơ thể, lập tức lưu thông tứ chi bách hải tròng. Thanh niên này vậy mà mở ra thứ sáu cái mệnh điểm điểm nếu không là của ta thánh thể so sánh ngự thủ, có thể đồng hóa hết thảy năng lượng, chỉ bằng vào cái này lĩnh vực, có thể đem ta đè chết. Đường Lân chép miệng ba lấy miệng, sau đó nhìn về phía chiến cuộc bên kia. Cái kia Lan chẳng biết lúc nào, đã hướng Đường Lân bay sẽ tới, trong tay giận theo lưỡng cổ thi thể Theo thứ tự là cái kia bị ngạn cảnh thanh niên Cùng cái kia đào tàu thanh niên Đường Lân mỉm cười, nói, xử lý vô cùng tốt Nặc Lan hử lạnh một tiếng Đường Lân đem hai người này thi thể thu vào nhận chữ vật Sau đó bàn tay một chảo Đem trên người của hai người túi chữ vật móc ra Đường Lân tinh thần lực quét nhập vào đi